chương bốn trăm mười bảy đi tới bồng lai hạ thiên thọ sơn tăng lễ một chuyện rất nhanh liền lạc yên lưu truyền ra ngoài một thời gian toàn bộ thiên hạ lập tức oanh động mà liên quan phụ chính đại thần vũ an hầu lâm mang tại thiên thọ sơn bên trên một phiên n g ô n luận cũng cùng theo lưu truyền mà ra ban đầu thiên hạ sĩ tử tại lén lút xuống đối lâm mang không có ít chửi rủa mắng hắn là quốc tặc gian định tiểu nhân nhưng mà lâm mang tại thiên thọ sơn một phiên n g ô n luận ngược lại tại thiên hạ người bên trong dựng lên rất cao tín ngưỡng hiện nay lâm mang tại thiên hạ hy vọng bạo t r ư n g thu hoạch đến rất nhiều người ủng hộ bất quá dù vậy còn là không thiếu được chửi rủa cùng hỏi khó tại chu d ự c quân tăng lễ kết thúc sau ba ngày thái tử chu thường lạc đăng cơ chi lễ liền bắt đầu bởi vì chu d ự c quân mới vừa qua đời nguyên nhân cho nên đăng cơ chi lễ cũng không long trọng rất nhiều không cần thiết lưu đều t ì n h l ư ợ n g mới có bảy tuổi chu thường lạc từ này đăng cơ đại bảo niên hiệu thái sương tại kinh rất nhiều quan viên tham bái qua tân hoàng đế về sau liền lần lượt rời kinh vũ an hầu phủ một chiếc xe ngựa chậm rãi lai tới tại đại môn trước đường xuống từ trên xe ngựa đi xuống một đạo quân lấy màu đèn áo lớn nam tử kéo kẹt hầu phủ đại môn từ từ mở ra đ ư ờ nhìn g trong kỳ từ t bên trong đi ra, đi tay ra hiệu nói, thích tướng Thích tâm t ra ra quang sửa sang lại quần áo, mang lấy hiệu hầu chờ phiên nhân. khó hiểu nói, mời đợi đại lại quân, lâu. quần đường Làm đã đã kế áo, h thấp thỏng, đến p vào hầu phụ thích kế quang một đường dẫn kỳ k q u a g một đứng ư ờ n đến hầu viện bên trong. Nhìn đến g đi đ hầu phụ lặng tại đình viện bên trong thân ảnh thích kế quang vội vàng hành l ễ n ó i hạ quan gặp qua hầu ra thích kế quang vẫn luôn là cái rất khéo đưa l y người nhất là tại quảng đông bị giáng chức về sau đối với quan trường sự tình kiên kỵ càng sâu hiện nay vũ an hầu hào nói không k h a trương đã là dưới một người trên vạn người nhân vật thậm chí nói câu đại nịch bất đạo vũ an hầu đã là cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu nhưng mà cái này t r ù n g sự tình ai cũng không dám nói rõ ra tới lâm mang xoay người nhìn về phía thích kế quang thó tay ra hiệu nói ngồi đi thích kế quang trần chờ giây phút chắp tay nói hạ quan còn là đứng đi không biết vì cái gì hắn ẩn lẫn cảm thấy cái này vị vũ an hầu có t r ù n g giống như đã gặp cảm giác nhưng mà cụ thể lại không nói ra được liền là cảm thấy hắn đã gặp ở nơi nào có thể tại hắn ấn tượng bên trong hắn cùng cái này vị vũ an hầu tựa hồ cũng không có quá nhiều giao hảo lâm mang bước bước đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống người nói thích tướng quân lúc nào khách khí như thế rồi chính làm thích kế quang nội tâm nghi hoặc lúc lâm mang bình đẳng nói thích tướng quân còn nhớ rõ quảng đông sự tình sao thích kế quang con mắt manh co rụt lại thần s á c đại biến phảng phất là nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói hầu ra là trước đây cứu ta người trước đây quảng đông một chuyện người biết rất ít một nháy mắt thích kế quang trong lòng bừng tỉnh hiểu ra trách không được hắn một mực có t r ủ n g giống như đã gặp cảm giác lâm mang gật đầu cười phía trước thích kế quang thân phận mất cảm mà hắn làm đến cầm y địa cũng không quá tốt can thiệp này sự t ì n h hiện nay chu dực quân băng hà tự nhiên phải điều t h í c h kế quang trở về t h í c h kế quang chắp tay lại b á i trịnh trọng nói đa tạ hầu ra đương thời ân cứu mạng lúc này hắn biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nhưng mà nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến đương thời cứu hắn người vậy mà lại là cái này vị vũ an hầu khi đó vũ an hầu còn là cầm ý gì vậy à lâm mang khoát tay nói thích tướng quân không cần như đây bản hầu hôm đó cứu ngươi cũng là không muốn nhìn thấy triều đình trụ cột bị gian thần h ã n hại mà chị o a n không t ấ u Lâm mang chiết quân, quân, quân sẽ một lần nữa hướng về ngươi bộ hạ triều đình hội đánh bạc lường lệ ngươi huấn luyện lý mới chế tạo chiến tuyển huấn luyện triều đình thủy sư thiết kế quang hơi ngần da hô hấp hơi gấp rút mấy phần chiết quân là hắn g dòng chính binh mã càng là hắn một tay bồi dưỡng đối hắn có lấy rất sâu cảm tình hiện nay có thể một lần nữa chấp trưởng chiết quân tâm tình kích động trong lòng lộ rõ trên mặt nhưng mà hắn là một cái người thông minh bất kể là quan phục nguyên chức còn là những n à y phong thưởng đều chỉ có thể cái này vị hầu ra t h ủ bút một cái tuổi gần bảy tuổi hoàng đế thế nào khả năng hội suy nghĩ những n à y sự tình t h â n tạo bệ hạ ân đ i ệ n thiết kế quang đối lấy hoàng cung phương hướng xa bái một phiên sau đó mới quay người mặt ngó lâm mang không người hành lễ nên có lễ tiết còn là phải có tạ hầu ra hắn cũng không phải một cái cam tâm lần này cô độc sống quãng đời còn lại người chết ở trên chiến trường cũng tốt hơn lần này cô đọc sống quãng đời còn lại lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười bình tĩnh nói hy vọng thích tướng quân không muốn cô phụ bệ hạ kỳ vọng hắn cảm thấy chính mình hiện nay ngược lại thật sự là có điểm giống tào tặc quyền lợi cái này đồ vật s ắ c thực dễ dàng lệnh người trầm mê trong đó so lên để người khác yêu đến hơi đi còn là đối với người khác yêu đến hơi đi càng thoải mái một chút lâm mang trầm giọng nói t ổ kiến kiểu mới thủy sư một chuyện thích tướng quân như có bất kỳ cần gì cầu đều có thể thượng tấu triều đình mặc dù không có nói rõ nhưng mà ý tứ rất đơn giản ngươi có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể dùng hướng tan âng t h í c h kế quang trầm ngâm giây phút chắp tay nói hạ quan cả gan hỏi một chút có thể là triều đình có cái gì chiến sự lâm mang c h ầ m rãi đứng dậy liếc hắn một mắt cười nói thích tướng quân trí hướng vì cái gì t h í c h kế quang m á n h khẽ giật mình ngay sau đó mặt bền trên lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc lâm mang bình đ ẳ m nói đường kỳ t i ế n khách đi hiện nay đại minh thủy sư kỳ thực đã sớm là chỉ còn trên danh nghĩa đây cũng là sau đến triều tiền chi chiến bên trong hiếm có thủy sư r a chiến nguyên nhân n h ư không phải t r ư ơ n g cư chính cải cách liền kinh doanh dự đoán đều không có mấy cái có thể chiến tri chi sĩ rõ ràng sở hữu tung h à n h tứ hải năng lực lại vẫn cứ tự phế hai tay dùng hiện nay nội khố tiền tài duy trì thích kế quang huấn luyện một nhóm kiểu mới thủy sư cũng không có bất kỳ cái gì độ khó ngược lại tân hoàng t u ổ i nhỏ cũng không có cái gì chỗ cần dùng tiền nhìn lấy lâm mang bóng lưng biến mất tại hành lang thích kế quang chấn chấn tâm thần cái này mới quay người rời đi sau năm ngày rộng rãi h ả i vượt bên trong một chiếc thuyền lớn nhanh chóng đi tới theo gió vượt sóng thuyền quỷ phía trên một cái có t h e o phi ngư đồ án đại kỳ đón gió tung bay bong thuyền phía trên hai thân ảnh ngồi đối diện nhau tại hai người ở giữa đặt một bộ bàn cờ、ba. trương tam phong nhẹ nhẹ rơi xuống một quân cười nói chuẩn bị ngừng thuyền đi nhanh tới chỗ lâm mang ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa c u ầ n c u ậ n sóng biển tiện tay vứt xuống một quân đứng dậy sửa sang lại uy bảo cười nói ngược lại là có mấy phần huyền liền rượu nơi xa hải vực bên trong từng tòa hòn đảo chiếu vào trong tầm mắt của mọi người tại hòn đảo vòng ngoài có vô tận bạch vụ khoáy n h u tầm mắt xuyên qua nồng đậm bạch vụ mơ hồ có thể thấy hải đảo bên trên có rất nhiều kiến trúc đương nhiên đây cũng không phải là, là chân chính bồng lai mà là bồng lai thuộc hạ hòn đảo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 hai đạo bóng người ngồi tại nơi ở ẩn trước mặt b ả y biện một bàn cờ triệu thanh văn mắt nhìn bàn cờ thở dài lại thua tại triệu thanh văn đối diện ngồi lấy một vị thân mang đơn giản màu mực quần áo tay nâng thư sách nam nhân nhìn lên đến năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g con mắt cơ t r í chính là đồng lai đại đạo chủ lý văn hành là tâm n g ư ờ i loạn lý văn hành lắc đầu đem một mai cờ trắng rơi xuống bình đ ặ n nói từ kia đại minh hoàng thất người rời đi về sau t â m cảnh của ngươi đã loạn vương triều hương suy cái này không phải sức người có thể đủ cải biến ngươi liền là chấp n i ệ m quá sâu nếu có thể để xuống chấp nghiệm nhất định có thể lại đi ra một bước triệu thanh văn nhìn hắn một cái nhẹ thở dài một tiếng nhìn bay xuống đào hoa bất đắc dĩ nói nhưng mà ta trung quy là phạm nhân a l i ê n phật m ô n người đều không thể từ bỏ trói buộc lại huống chi là ta đây mặc dù bọn hắn bị xưng là lục địa c h ầ n tiên nhưng mà trung quy không phải tiên huống chi người nào lại dám nói tiên nhân liền thật không có chút nào truy cầu theo lý mà nói hơn ba trăm n ă m hắn cũng nên để xuống nhưng mà hắn thân bên trên chạy trung quy là triệu ra huyết mạch cái này điểm là cải biến không lý văn hành nhìn hắn một cái nói khẽ có chuyện một mực không có nói cho ngươi ta từng tại ngươi đệ tử thân bên trên lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký hiện nay ta kia nguyên thần ấn ký tiêu tán tại trung nguyên có thể có thực lực như thế người chỉ sợ cũng chỉ có đạo môn cái k i a vị triệu thanh văn sắc mặt biến hóa cả kinh nói hắn thật xuất thủ rồi trừ hắn còn có người khác sao lý văn hành hỏi ngược lại trước đây đạo phật chi tranh rất khó nói ai thua ai thắng nhưng mà trương tam phong lại là đạo môn một vị duy nhất lưu lại thế tục thông thiên cảnh cường giả mà lại không giống với bọn hắn trương tam phong không có bí cảnh hạn chế phía trước không hiểu chỉ vì truy cầu cảnh giới đề thăng hiện nay mới phát hiện cái này con đường sai quá mức có thể ai có thể nghĩ đến bí cảnh lực lượng cũng hội tiêu tán triệu thanh văn hít sâu một hơi trầm giọng nói hắn thực lực như thế nào người tên t â y c ó bóng đối với cái này vị tin đồn bên trong đạo môn chân nhân hắn nội tâm vẫn có chút k i ê n kỵ lý văn hành nhìn chăm chú manh mối vào trong chén trà đào hoa lắc đầu nói không biết không biết triệu thanh văn vô cùng ngạc nhiên thậm chí cảm thấy không dám tin tưởng lý văn hành khẽ thở dài ta nguyên thần ấn ký vừa hiện thân liền bị một đạo kiếm khí xoắn n á đạo môn trung quy là đạo môn a bọn hắn trước đây vì cái gì không nguyện ý nhúng tay đạo phật chi tranh nói cho cùng vẫn là sợ hãi bất kể là phật môn còn là đạo môn cái nào lại là dễ thuê chọc đắc tội người nào đều không có kết cục tốt như không phải hiện nay bí cảnh lực lượng trôi qua thiên hai liên tiếp phát sinh bọn hắn cũng sẽ không đi ra bí cảnh lý văn hành thở dài lần này thu tay lại đi khả năng đây chính là chúng ta số mệnh đi mệnh triệu thanh văn hử lạnh một tiếng không cam lòng nói tà thiên không tin mệnh bằng cái gì hai trăm năm chúng ta đã tránh đủ đâu như là các loại bí cảnh lực lượng triệt để biến mất chúng ta những n à y người đều phải chết đại minh khí số cũng nên tận loạn t h ế sắp đến thiên cơ lừa dối cái này không phải cơ hội trời cho sao thống chi hiện nay phật môn không ra cái này là cơ hội tốt nhất lý văn hành mắt l i ế m khẽ nâng nhìn lấy hắn mặt bên trên t i ê u d u n g từng bước biến mất chậm dãi nói cho nên ngươi liền cùng đông minh người cấu kết tại cùng nhau rồi triệu thanh văn thần sắc cứng đờ rất nhanh cười lạnh nói ta chẳng qua là thêm nhanh cái này t i ế thôi chúng ta làm ệ n h cái này sao lại không phải mệnh lý văn hành thần sắc hơi lạnh cả giận nói có triệu h hẳn ể ngươi là õ ràng, h ả ngoại đông minh người phía sau đến tột cùng đứng lấy ai? Như là chiến loạn cùng nhau, sẽ có nhiều ít người muốn cuốn vào trong đó, ngươi bồng không đếm xỉa đến ta quản không được nhiều như vào sao. ai. lai i đó, đủ đếm được cảm phía thấy thể ít sau ta xỉa sẽ tuột Ta t có có lấy là vậy. r thanh văn âm thanh lạnh lùng nói liền tính như đây cũng dù sao cũng tốt hơn liền cái này dạng chờ chết liền tại cái này lúc một cái thân xuyên đ ồ n g lai phục sức tuổi trẻ đệ tử vội vàng chạy vào đào lâm hoàng loan nói khởi bẩm đạo chủ đạo bên ngoài đến một chiếc thuyền lớn thuyền bên trên nhân đồ giết chúng ta rất nhiều đạo bên trên đệ tử triệu thanh lãnh diện sắt một l ệ n h tức giận nói người nào lớn mật như thế vậy mà xâm nhập ta bồng lai địa bàn cái này t r ù n g sự tình còn cần thiết bẩm báo sao trực tiếp đem hắn chấn áp tù vào đáy biển lao ngục trâm đã lý văn hành liền gấp giơ tay hỏi người đến có thể có nói là ai không không biết rõ đi đến báo tin đệ tử mặt lộ sợ hãi phảng phất là nghĩ đến cái gì lại vội vàng nói đúng bọn hắn thân bên trên phục sức rất thống nhất phía trên đều có t h e o phi ngư đồ án đối với bồng lai trong đảo đệ tử đến nói hai trăm năm tị thế để bọn hắn sớm liền đoạn tuyệt với nhân thế cẩm y địa vệ lý văn hành thần sắc hơi kinh như hắn nhớ không lầm phi ngư hẳn là đại minh thiên tử thân quân tiêu chí cẩm y địa vệ tại sao tới đây mấu chốt đồng lai chỗ ẩn nút lại mỗi năm bị mê vụ bao phủ người ngoài căn bản vô pháp tìm đến triệu thanh văn cao mày nói sẽ không là k i a chu tái sương mang đến a đi đi nhìn nhìn lý văn hành sắc mặt ngưng trọng hãn nội tâm đã ẩn ẩn có một tia cảm giác không ổn hy vọng không phải ta ý nghĩ kia dạng cùng lúc đó cây xanh dâm mát đảo bên trên nảy lên một nhóm toàn thân vũ trang cẩm y địa vệ một đám cẩm ý địa vệ cùng đảo bên trên võ giả chém giết tại cùng nhau tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt lâm mang đứng vững vàng tại mũi tàu nhìn ra xa hướng trung ương đảo cả cái đảo nhỏ trình hình tròn tại đảo vân ngoài còn có bốn tòa đảo nhỏ mà tại những này đảo bên trên phủ đầy kiến trúc từ đảo bên trên kiến trúc suy tính người ở đây miệng đại khái tại trường ba vạn lâm mang nội tâm ngược lại là khá là ngoài ý m u ố n vốn dĩ đến đ ồ n g lai chỉ là một cái giang hồ môn phái không có nghĩ đến tại chỗ này vậy mà còn có như này nhiều nhân sinh sống mà lại chỗ này chiếm diện tích so lên lâu lan bí cảnh còn muốn lớn hơn rất nhiều nói đến cái này chỗ bí cảnh còn thật là huyền diệu liền nước biển đều có lâm mang nhìn quanh một vòng trầm giọng nói chỗ này thiên địa nguyên khí rất nồng nặc người ít nguyên nhân thôi trương tam phong sửa sang lại đà bảo nhìn về phía hòn đảo trung tâm cười nói cái này liền là bí cảnh đặc thù chi chỗ tại chỗ này tu hành có rất nhiều chỗ tốt đương nhiên cũng càng dễ dàng cảm lộ thiên địa gặp nhiều cũng liền quen thuộc rất lâu không đến cảm giác đều lạ lâm rất nhiều liền tại cái này lúc nơi xa con đường ba đạo khí cơ thâm trầm thân h n h nhanh chóng lao đến một người tức giận nói người nào dám tại ta bồng lai làm cản nương theo lấy một tiếng gầm thét vọ tới t trong tay người kia cự đao vung gậy chém ra một đạo hung mánh đao khí đao khí quần q u ư n mặt đất bùn đất tung bay toàn thân tản ra thiên nhân nhị cảnh vì thế thân sau ẩn ẩn có s o n g hoa hiện ra nhưng mà tàn phá b ử a bãi đao khí còn bên ngoài tiếp cận liền tại giữa không trung nhanh chóng tràn lan lâm mang thần sắc hở hững nhìn lấy ba người ngay sau đó một chỉ đ i ể m ra giữa ngón tay chân nguyên lưu chuyển hóa thành ma diện hết thẻ thiên địa lực lượng trong nháy mắt ba người con mắt bên trong xuất hiện một trôi vô cùng sắc bén đao ảnh óng ánh đao quang nháy mắt tràn ngập ba người con mắt không ba người kinh khủng lên tiếng tại cái này một nháy mắt ba vị đại tông sư giống như là chết đi thân thể quyền không chế thất hồn lạc phách đứng lặng tại tại chỗ hai mắt vô thần dừng tay nơi xa thiên địa ở giữa một tiếng gầm t h é t tiếng vang lên theo tại hòn đảo trung tâm hư không phảng phất mặt kính p h á thoái sắt theo đó không gian trùng điệp kéo ruôi một đạo bóng người từ bên trong lách mình mà ra nhưng mà sau một khắc ba người thân thể liền như bụi mù p h i u tán tại hư không bên trong triệu thanh văn trong mắt lóe lên một tiên ổ hỏa tức giận nói các ngươi là ai vì cái gì vô duyên vô cớ giết ta bồng lai đệ tử mười ba chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức t ừ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu h o ạ n đế thanh xuất phẩm cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm mười chín bản hầu hôm nay chỉ vì giết người hạ nói lời nói ở giữa từ không trung ngang nhiên dậm chân mà đến quanh thân tản mát ra khí thế kinh khủng tại hắn thân thể bồ phía thiên địa lực lượng mánh liệt vừa dứt lời sau lưng hắn đông nhiên xuất hiện một thân ảnh v ộ i nói không được vô lễ lý văn hành liền gấp a chỉ triệu thanh văn sau đó chắp tay nói gặp qua trương chân nhân mặc dù hắn so trương tam phong lớn tuổi một chút nhưng mà tại cái này vị trước mặt hắn cũng không dám làm giá lý văn hành lại quay đầu mắt nhìn bên cạnh lâm mang âm thầm kinh hãi cái này sẽ không liền là cái k i a vị vũ an hầu à, còn thật là trẻ tuổi đối với trung nguyên tin tức hắn cũng biết qua một chút đương nhiên bị hạn chế tại địa vực nguyên nhân bọn hắn đối với trung nguyên tình huống hiệu cũng không nhiều những n à y tin tức còn muốn được lợi tại cái kia vị đến từ đại minh hoàng thất người không đủ ba mươi tuổi liền trở thành thông tiến cảnh nhìn chung cả cái lịch sử đều là lắc đắc không có mấy trương tam phong đôi mắt nhắm lại khẽ cười nói lý đạo chủ đã lâu triệu thanh văn thần sắc hơi động lộ vẻ giật mình nhìn trương tam phong một mắt đối với cái này vị võ đang đạo môn chân nhân hắn cũng chỉ là nghe nói qua lại cũng chưa thực sự được gặp hải ngoại ba đảo vốn liền cách xa trung nguyên mà hắn lại một mực tại tránh quan bên trong rất ít đi ra đ ồ n g lai mà sau đó bồng lai b ấ đảo từ này không ra càng không có cơ hội gặp đến như thật tính toán ra hắn cùng cái này vị hẳn là là cùng một thời đại người đều là những năm cuối nam tống người lạ l i ê n là không biết cái này vị có phải hay không có theo như đồn đại kia lợi hại lý văn hành mắt nhìn b ố n phía ngựa khí hơi lạnh trương chân nhân không biết cái này lại là ý gì ta bồng lai những n à y đ ệ tử không có đắc tội trương chân nhân a trương tam phong nhẹ giọng cười cười bình đạo nói lao đạo ta cũng không có động thủ a lý văn hành nội tâm nhẹ thở dài một tiếng tâm biết chuyện hôm nay sợ là khó trương tam phong thái độ để hắn nội tâm cảm thấy bất an ngay sau đó đưa ánh mắt về phía lâm、Mang. hỏi cái này vị hẳn là liền là vũ an hầu a lao phu là đ ồ n g lai đạo chủ không biết ta đ ồ n g lai có thể là có cái gì chỗ mạo phạm lâm mang y bảo tại hàn phong giới chấn động hướng trước phóng ra một bước thần s ắ c băng lãnh cũng không để ý tới lý văn hành mà là âm thanh lạnh lùng nói đồng lai tham dự m ư u phản bản hầu phụng chỉ cán quét lịch tặc tất cả cùng chu tái xương có liên lụy người đều phải cần vào chiếu ngục nhận thẩm như gặp chống cự giết chết bất luận tội lâm mang băng lãnh lời nói nháy mắt truyền khắp bốn p ư ơ n g tuân lệnh bốn phía cầm ý địa vệ đồng thời quát lên một tiếng lớn tản mát ra xâm nhiên sát ý tại cái này c ố khí tức càn quét phía dưới một đám đồng lai đệ tử hạ ý thức lui ra phía sau một bước mặt lộ sợ hãi lý văn hành sắc mặt đột nhiên trầm xuống lâm mang cái này lời một lần xáo trộn hắn tiết ấu hắn vốn cho rằng trương tam phong đi đến là tính toán truy cứu đã từng ước định một chuyện như là này sự tình còn có cứu vãn chỗ trống dù sao cũng là đệ tử trẻ tuổi hành động nói cho cùng trước đây hắn ngầm thừa nhận triệu thanh văn phái đệ tử rời đạo nội tâm không hẳn không có một chút thử dò xét ý nghĩ đồng lai trung pi là sư môn truyền thừa xuống cơ nghiệp lần này tiêu vong hắn cũng không cam tâm côn vọng triệu thanh văn sắc mặt tâm trầm quát lạnh nói chỗ này là bồng lai không phải đại minh húng chi ta bồng lai lúc nào tham dự qua mưu phản một chuyện theo hắn lâm mang lợi này quả thực liền là bồn u cười thế tục luật pháp lại như thế nào quản đến bồng lai hải ngoại ba đảo từ thành lập ban đầu liền xa cư hải ngoại từ chưa nhận qua triều đình luật pháp quản thúc húng chi hắn cũng là hoàng tộc huyết mạch lúc nào đến phiên một cái hầu ra đến khoa tay mùa chân thả trước kia loại nhân vật này hắn nhìn đều sẽ không nhìn một chút ồ thật sao lâm mang bình đ ẳ m nói người nào lại nói cho ngươi chỗ này không phải đại minh cường v ự c đâu ngay sau đó dò xét tay khẽ vẫy thuyền bên trên một cái cờ xí bay ra sau đó rơi vào mặt đất hiện tại là ngươi triệu thanh văn thần sắc giận dữ âm thanh lạnh lùng nói ngươi cái này là cưỡng từ đoàn lý hà nội n tâm đã ẩn ẩn có mấy phần sát ý đối mặt trương tam phong hắn còn mà có thể cho mấy phần kinh ý suy cho cùng thanh danh tại bên ngoài nhưng mà chính là một tên tiểu bối như này c u ồ n g vọng từ lớn càng như này khiêu khích b ồ n lai lại như thế nào để hắn có thể nhịn bất quá một cái vừa vào thông thiên đích tiểu bối thu hoạch đến mấy phần lực lượng liền liền như này không biết chuyện lâm mang cười lạnh một tiếng lặng lẽ nhìn triệu thanh văn lạnh l ù g nói bản hầu cũng không sợ nói cho các người hôm nay bản hầu đến liền là đến dạy các ngươi q u ý củ đã các ngươi bồng lai không biết sống chết cả gan nhúng tay bản hầu sự tình là nên cân nhắc rõ ràng hậu quả triệu thanh văn xứng sở rất nhanh liền cười lạnh nói không biết chuyện chu tái x ư ơ n g một chuyện liền là ta phân phó ngươi nghĩ như thế nào ta ngược lại nghĩ nhìn nhìn ngươi q u ý củ này là cái gì lý văn hành khe nhũ mày khuyên nói thanh văn cái này vị vũ an hầu rõ ràng liền là tại cố ý khích g i ậ n triệu thanh văn mặc dù không biết cái này vị có cái gì tự tin nhưng mà hắn cũng không nghị sinh thêm sự cố triệu thanh văn nhìn về phía trương tam phong chắp tay nói trương trân nhân đã cái này là t r i ệ u đỉnh cùng ta bồng lai sự t ì n h ngài đạo môn hẳn là sẽ không nhúng tay a trương tam phong nhiều hứng thú nhìn triệu thanh văn một mắt bình đẳng nói ngươi hỏi ta a rất nhanh lặng yên hướng lâm mang truyền tin nói có nắm chắc không cái này ra hỏa có thể không phải vừa vào thông thiên đ í người lâm mang thần sắc bình tĩnh bình đẳng nói giết hắn không dùng bao nhiều thời gian trương tam phong nhìn thật sâu lâm mang một mắt quay đầu nhìn về phía triệu thanh văn cười nói ngươi tùy ý lý văn hành trong lòng cảm giác nặng nề như là trương tam phong mở miệng ngăn cản còn tốt hiện nay lại ngầm thừa nhận cái này hết thảy hắn có thể sẽ không thật cho rằng là trương tam phong không nguyện ý nhúng tay trong đó lý văn hành chắp tay nói lâm hầu ra cái này trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó không có hiểu lầm lâm mang một bước bước ra tú xuân đao lạng yên rơi vào tay bên trong lạnh lùng nói b ả n hầu hôm nay đến liền là vì giết người không thần phục liền phải chết thoại âm rơi xuống lâm mang thân ảnh đã triệt để tắm rửa tại hừng hực trong l i ệ t h ỏ a phóng tới triệu thanh văn v a n h long thiên địa ở giữa phảng phất có một tiếng cựu thiên lôi m i n h đ ỗ n g nhiên vang lên triệu thanh văn nội tâm đầu tiên là một kình rất nhanh mắt bên trong tái hiện một dòng s á t ý lạnh lẽo h á n tay bên trong xuất hiện một trôi màu xanh thẳm trường kiếm trường kiếm hai bên có hai cái danh máu tản ra s â m nhiên hàn ý triệu thanh văn quát lạnh một tiếng bốn phía kiếm khí r ũ n g động lập tức băng phong hết thảy cả cái thiên địa đều phảng phất bị băng phong không khí ngưng kết mặt đất kết xuất nhất tầng thật dày băng tinh bốn phía nước biển đều phảng phất bị đông cứng Hàn vụ tràn ngập trong không khí. Nhưng mà một r trong à n ngập kiếm chém ra lít nha lít nhít băng làm trường kiếm đã như như cơn lốc càn quét mà ra kiếm quang gào thét đối mặt phảng phất thiên hà càn quét kiếm quang lâm ăng cũng không có chút nào né tránh trực tiếp chém ra một đao vê anh phảng phất giống như thiên hỏa hàn g lâm cái này một đao trong chớp mắt liền đem hơn vạn kiếm quang phá hủy hỏa diễm đao mang bạo trướng lăng liệt đao khí uy lực bạo tàng bốn phía thiên địa lực lượng trùng trùng điệp điệp vào tới triệu thanh văn sắc mặt hơi lạnh thò tay hướng xuống đ ể ép phía dưới nước biển ầ m vang bạo trướng c u ầ n c u ộ n mà lên k h u ấ y động lên mấy trăm trượng cự lãng nước biển tại hư không bên trong vạn b é o thay đổi hóa thành một đầu trăm trượng dao lăng gầm gừ mà ra gần như nháy mắt trào lên nước biển đóng băng huyên hóa thành một đầu quái vật lớn băng long lâm mang cười lạnh kh tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy trong n g á y mắt lâm mang quyền ở giữa phảng phất đại n h ậ t thiếu đốt nóng bỏng chân nguyên tại bốn phía điên cùng r ũ n g động khí huyết oanh minh ở giữa bắn ra vô cùng đáng sợ lực lượng vanh long long lâm mang ngang nhiên một quyền đập xuống tại băng long đỉnh đầu gầm gừ băng long nháy mắt nổ nát vụn vì đẩy trời băng tinh l i ê n tại cái này một n g á y mắt lâm mang thân ảnh đón lấy phá toái băng long xuất hiện tại triệu thanh văn trước mặt thế đại lực trầm một quyền dận đập mà xuống tự cựu long gầm gừ và n h triệu thanh văn dùng thân kiếm ngăn lại nhưng mà khủng bố cự lực theo lấy thân kiếm truyền lại mà đến lệnh hắng h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 t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lại trạm thông thiên thượng lâm mang vừa ra tay liền trực tiếp đệ lấy triệu thanh văn đánh chiếm cứ ưu thế cực lớn tại trang đám người nhìn hoảng sợ không nớt rất nhiều đồng lai đệ tử thậm chí mặt lộ kinh khủng làm đến đồng lai đệ tử mặc dù không biết tình huống ngoại giới nhưng bọn hắn kiến thức cũng không ít suy cho cùng đồng lai bản thân liền sở hữu thông thiên cảnh phần cơ duyên này là ngoại giới người không có lý văn hành nội tâm cảm thấy giật mình mặc dù triệu thanh văn một mực tại bế quan hiếm khi cùng người đạo t ủ nhưng mà có thể trở thành thông thiên cảnh lại thế nào khả năng thật là kẻ yếu triệu thanh văn vốn liền là nam tống hoàng thất huyết mạch chịu bồi dưỡng tự nhiên không phải thường nhân có thể so sau đến nam tống diệt vong triệu thanh văn cái này vị triệu thị hoàng tộc cũng tại đ ồ n g lai từ này không ra triệu thanh văn tấn thăng thông thiên nhị cảnh cũng có mấy chục năm hiện nay lại bị một cái hậu tiến hạ người n g đẹ lên đánh cảnh tượng này ít nhiều có chút lệnh hắn không dám tin tưởng mà lại nơi này chính là tại bí cảnh triệu thanh văn thực lực cũng chưa hạn chế hai trăm năm không ra đ ồ n g lai hiện nay giang hồ hậu bối đều như này lợi hại sao lý văn hành trầm giọng nói lâm hầu ra này sự tình là ta bồng lai đệ tử lỗ mãng còn mời dơ cao đánh khẽ chúng ta có thể dùng nói chuyện vốn cho rằng đồng văn Y gì hảy mấy người chết rồi n à y sự tình cũng liền dừng không có nghĩ đến trương tam phong sẽ đích thân đi đến vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ lại để tình thế phát triển tiếp lâm mang thần sắc băng lãnh đối với lý văn hành lời nói ngoảnh mặt làm ngơ gặp này tình huống lý văn hành liền nghĩ lên t r ư ớ c ngăn cản nhưng mà hắn vừa k h ẽ động liền cảm giác thân thể bốn phía nhiều một đạo lăng liệt kiếm ý đem hắn một mực khóa chặt lý văn hành nội tâm hơi kinh hạ ý t ứ c quay đầu nhìn lại trương tam phong nhiều hứng thú lên tiếng trào g ơ lên bình rượu uống một hớp tại hắn thân một bên một thanh kiếm gỗ trôi nổi tại giữa không trung đến trương tam phong cái này trùng cảnh giới một hoa một lá tại hắn tay bên trong đều đã có thể so với thần binh trọng yếu là đối với thiên địa lực lượng t r ư n g khống húng chi cái này một kiếm vốn cũng không phải là tục vật lại bị trương tam phong bàn hai trăm n ă m đã sớm đạn sinh linh vật lý văn hành sầm mặt lại trong mắt l ó e lên một vẻ lo âu hôm nay cái này sự tình sợ là vô phát thiện hiện nay chỉ có thể gửi hy vọng ở chính triệu thanh văn hôn trướng triệu thanh văn giận mắng một tiếng thân ảnh tại không trung trượt rời khỏi mấy chục mét mới vừa rồi g i vững thân thể hắn sắc mặt dị thường khó coi hắn bước vào thông thiên cảnh đã lâu hiện nay lại bị một cái hậu sinh vãn bối đệ lên á n h càng là liên tiếp n ụ c nhã nội tâm nội hỏa đã sớm khiếp sợ tột đỉnh cho dù là đã tưởng những vương hầu kia quý tộc thấy hắn cái nào bất đắc dĩ lễ đối đãi l i ê n tính là cùng là thông thiên cảnh sao lại không phải lấy lễ để tiếp đón l i ê n tại cái này một nháy mắt bên hai lại lần nữa chuyển đến không khí kêu to triệu thanh văn bỗng cảm giác nguy cơ hàn g lâm trong trước mắt một vệ đao quang từ trước mắt nhanh chóng chém tới nương theo lấy mạn thiên đào khí m i n mông thiên địa lực lượng cắn quét triệu thanh văn nội tâm m ộ t kinh liền gấp dơ kiếm nên đón hàn băng chân nguyên tại thân kiếm phía trên lưu chuyển bốn phía hư không phẳng phất bị đ ô n g cứng kết x u ấ t vô số băng tinh thoai phiến keng đao kiếm sát na ở giữa c h ạ m vào nhau thuần dương liệt hỏa chân nguyên cùng hàn băng chân nguyên x e lẫn hỏa diễm cùng cự lãng điên cùng va chạm tầng t ầ n g khí lãng dùng hai người làm trung tâm hướng lấy bốn phía k h u y ế t tán vê n h tàn phá b ử a bãi đao khí rơi vào mặt biển từng đạo trăm trượng cao cự lãng khóe động mà lên tại cái này cỗ kinh khủng y thế hạng đảo đám người một trận hãi hùng kết vĩa hỗn loạn tránh né một chút thực lực hơi thấp đệ tử trực tiếp tại cái này cô kinh khủng y thế hạ bị áp vào mặt đất càng có người thổ hết u y s á t mặt t ạ m đạm kiếm khí đầy trời vỡ nát lâm mang nâng đ a u mà đứng toàn thân y bảo chấn động quan sát triệu thanh văn cười lạnh nói ngươi liền chút bản lanh này sao triệu thanh văn liên tiếp lùi lại mấy bước s á t mặt khó coi lâu như vậy không chỉ chưa bắt lại lâm mang ngược lại để một cái lâm mang đệ lên đánh để trên mặt của hắn rất là không nhịn được nghe lâm mang lời nói nội tâm càng thêm tức giận mặt đầy sát ý triệu thanh văn lạnh lùng nói thằng n g ạ danh đã ngươi một tâm tìm chết vậy cũng đừng trách ta ta bồng lai cũng không phải người nào đều có thể tùy ý khi n ụ lâm mang vung lên trường bảo dậm chân mà đi tản mát ra bệ nghệ thiên hạ chi thế c ư ờ i lạnh nói khoác lác người nào đều sẽ nói người nào chết còn không nhất định đâu lời còn chưa dứt lâm mang dưới chân mặt biển lập tức nổ tung đón lấy quần quận cự lãng lại lần nữa thẳng hướng triệu thanh văn bá đạo tột cùng một đao trực tiếp chém ra không khí bên trong bắn ra một trận kịch liệt bạo vang thân sau chậm rãi tái hiện một tôn to lớn nguyên thần pháp tướng ẩn ẩn có vô số nước biển rúng động ngàn trượng cự sóng đập bờ mà lên đồng lai bởi vì xa cư hải ngoại nguyên nhân tu luyện phần lớn đều là thủy thuộc tính công pháp liền pháp tướng cũng sâu chịu ảnh hưởng triệu thanh văn nguyên thần pháp tướng đặc biệt quái dị cũng không phải tự thân c h i tướng mà là một tôn thân mang màu xanh thảm khải giác dài có bốn tay tự thần hai con mắt bên trong tự tản ra thần v y khiếp người làm triệu thanh văn nguyên thần pháp tướng hiện ra k i ê n một nháy mắt bốn phía nước b i ể n phảng phất nhận đến dẫn dắt hóa thành từng đầu thủy long phóng lên tận trời vòng quanh tại quanh thân làm đến thông thiên nhị cảnh cơn giả hắn đã sớm đem một thân võ đạo ý chí cô động vì thiên địa quy tắc hiện nay lại là tại cái này bí cảnh chi bên trong quy quy đều tắc càng thêm hợp thiên、địa. Một giọt tựa tại hắn thiên địa quy tắc chi bên trong, hết thể tất hắn càng nước cân, chi cả rán biển nặng nghìn bên đồng hợp hóa. điệp. điệp bị sẽ lâm mang đao khí tại chém tới một m ấ y mắt liền từng t ấ c từng t ấ c tiêu tán hóa thành vô số thủy khí triệu thanh văn cười lạnh lộ vẻ khinh miệt nhìn lâm mang một mắt liền tính là thông thiên nhị cảnh lại như thế nào h ắ n tấn thăng thông thiên nhị cảnh mấy chục năm trưởng khống lực lượng quy tắc lại há là một cái mới vào người có thể so lâm mang khe nhữ mày quả nhiên có thể trở thành thông thiên cảnh đều sẽ không là hạng đơn giản tâm niệm vừa động huyền vũ chân công đề thăng huyền vũ chân công tứ trọng điểm năng lượng 4.000 vạn sát na ở giữa thể nội lực lượng lưu chuyển các chủ ý chí tại quanh thân d i ệ n hóa đã từng huyền vũ tinh huyết tại thể nội t à n dư lực lượng triệt để dung hợp huyền vũ chân công theo đuổi vốn liền là võ đạo cực hạn mà hắn đi đường đi cũng là truy cầu vạn đạo hợp nhất trong nháy mắt lâm mang thân sau nguyên thần pháp tướng đồng thời tái hiện như máu biển bên trong đi ra ma thần tản mát gia kinh người ma ý tại nguyên thần pháp tướng quanh thân lực lượng quy tắc huyền hóa x i ề n xích như ẩn như hiện nguyên thần pháp tướng đến gần thân lực lượng lập tức bảo chướng triệu thanh văn quát lạnh một tiếng cựu long tê khiếu sóng biển pha không uy thế minh ngông sau lưng bốn tay nguyên thần pháp tướng tay nắm quyền ấn dùng không thể địch nổi chi thế hướng lấy lâm mang rơi xuống bốn quyền đều xuất hiện nặng nề g h quyền ở giữa phun ra màu lam thiên địa nguyên khí phảng phất giống như núi lửa phun trào lộng lấy mà c u ồ n bạo lâm mang nâng đao nhìn chỉ mặt biển thân ảnh sông phá cự lãng vung đao nháy mắt sau lưng nguyên thần pháp tướng cũng đồng thời nâng đao mà chém đao khí tung hoành mấy chục dặm lâm mang thân ảnh tự tắm rửa lấy thái dương chân hỏa thần thánh mà lại vĩ n ạ hốt hồn phách người phá thiên nhìn giống như nhẹ nhàng một đao lại ẩn chứa cực không gian bốn phía đều ẩn ẩ n chỉnh phá thoái hình kia một nháy mắt tán phát tiên h địa chi uy mọi người một trận kinh ngạc v à n h long liệt diễm đao khí nháy mắt bạo phát đem n ử a bầu trời phủ lên thành trói mắt màu vàng thương không giống như bị xé nát vẫn vụ phá thoái thiên khung vạch qua một vệ liệt hỏa quy tích g ầ m gừ giao l o n g khoảnh khắc ở giữa n ổ tung mười ba đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiết liên giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong cơ hội săn xả lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm Trường trám thông tiên, dầm dầm từ trên bầu trời hạ xuống. Triệu thanh văn mặt bên trên tái hiện một tiêu liệt thành thần tướng tái nước nước bước biển xuống. văn bên hiện kinh ngạc cùng Mánh biển nguyên hiện hiện liền ngân. giáp 421, Lại hạ, hạ hãi. hơi biểu khải pháp dầm dầm khí Phúc, vô vô bầu bị số số vụ, sợ triệu thanh văn mặt bên trên biểu tình nháy mắt n g ư n g kết hai con mắt con mắt co lại nhanh chóng huyết ti phủ đầy lạnh lùng tột cùng thanh â m tại hắn bên thai bỗng nhiên vang lên cái này liền là bản hầu quy củ theo lấy thoại âm rơi xuống lâm mang thân ảnh c h ư ớ c mắt mà tới giơ đao nộ i chạm lực lượng quy tắc lưu chuyển khắp tú xuân đao phía trên khủng bố đao khí trùng điệp đ ẹ p ra tại cái này một nháy mắt thời gian không gian đều phảng phất dừng lại cái này một màn bị triệt để dừng lại cái này phá diệt luân hồi một đao dung hợp võ đạo trí cao áo nghĩa càng là quy tắc diễn hóa hết hệ tất cả đều tại dưới một đao này tan g ã k To n lớn Hành tiếng r oanh hồ. t minh tại thiên địa ở giữa nổ vàng hai đạo trưởng ấn đồng thời tán loạn hóa thành thiên địa nguyên khí tràn lan vào hư không bên trong lý văn hành còn nghĩ lại xuất thủ t r ư ơ n g Tam p h o n g tay bên trong bên mà, thành, thành mà, mà tiếp m ạ theo một cái ế m khí trước mắt trương tam phong phiêu nhiên nhi khởi rơi đến lý văn hành trước mặt một kiếm đâm ra nhìn giống như cực kỳ bình thường một kiếm nhưng mà tại đến gần thân kia một nháy mắt lại bắn ra kinh người kiếm ý kiếm đoạn phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ lý văn hành lại cũng là không cam yếu thế trầm giọng nói trương chân nhân đắc tội hắn không khả năng nhìn tận mắt triệu thanh văn thật bị g i ế t lý văn hành thân sau tái hiện một tôn nguyên thần pháp tướng bốn phía thiên địa thiên khí điên cồn g vào tới nguyên thần pháp tướng phảng phất bị rót vào linh hồn đem vô cùng kiếm ý xé nát sau lưng nguyên thần pháp tướng dậm chân đi ra dẫn động tiên h đ ị a cả cái b ồ n g lai bí cảnh đều phảng phất tại cộng minh so lên triệu thanh văn lý văn hành không nghi ngờ thực lực càng mạnh mà lại hắn đối với lực lượng quy tắc cô động càng sâu thậm chí ẩn ẩn thấy được thông tin tam cảnh bất quá thành cũng đồng lai bại cũng đồng lai bí cảnh lực lượng tại biến mất dẫn đến thiên đ i ệ tạc huyết cho nên hắn khó dùng bước bước một bước kia nhìn giống như cự ly đệ tam cảnh chỉ có cách một bước ngắn nhưng chính là cái này một bước lại để hắn khó dùng tiến tới trương tam phong mắt liễm khẽ nâng nhẹ dọn g cười cười t i ệ n tay cầm trong tay một kiếm ném ra ngoài kiếm khí tung hoành ba mươi dặm dị tượng liên tục một kiếm trực tiếp đem lý văn hành nguyên t h ầ n pháp tướng mất lui phảng phất giống như ở giữa một tòa liền thông thiên địa cầu nối tái hiện quan thông thiên địa xuyên qua bí cảnh tiếp dẫn ngoại giới thiên địa lực lượng rơi xuống cái này một màn chỉ là vội vàng loại qua lý văn hành thần sắc một kinh hoảng sợ nói thiên địa tri kiều cái này vị vậy mà tới mức độ này hắn rất tin tưởng chính mình mới vừa cũng chưa nhìn lầm nhưng khi đó gặp mặt rõ ràng là vừa vào thông thiên không lâu sau lẽ nào đường đi sai trên lệch liền thật như này lớn sao lưu ý lý văn hành bên tai h đột nhiên truyền đến một tiếng c ư ờ i khẽ nội tâm sợ hãi cả kinh đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm kiếm khí đã hàng lâm phốc phốc lý văn hành phun ra một cái tiên huyết một cánh tay nước gãy huyết rơi vãi trời cao lý văn hành thần sắc đại kinh mặt đầy không dám tin tưởng chỉ một kiếm liền để hắn gãy một cánh tay cùng lúc đó kinh người đao quang cũng cùng theo chém xuống tách ra hết thảy Tính, thời gian phảng phất đặc biệt dài dàn giặc lại cực kỳ ngắn ngủi một trận gió nhẹ thổi tới triệu thanh văn nguyên thần pháp tướng hoàn toàn tan vỡ huyết rơi vại trời cao bất quá hắn lại thoát được một mạng triệu thanh văn toàn thân nguồn máu hoảng sợ lui về sau mặt bên trên lại cũng không có trước đó thong rong đáng chết triệu thanh văn sắc mặt trắng bệnh g i ậ n không kèm được nói bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập l i ê n tại hắn thoại âm rơi xuống một n g á y mắt lâm mang thân ảnh đã như quỷ mị phiêu nhiên mà tới bá đạo tột cùng một quyền đánh xuống. Lực lượng quy tắc tại trên cánh tay lưu truyền t h á i lâm mang gầm thét lên tiếng một quy tắc triệu thanh văn n h trận trận cả t cái người cánh tay tại khoảnh khắc ở giữa vỡ nát thành huyết vụ thân thể không thể kiểm chế hướng về phía dưới hải đảo、Bành. nương theo lấy một tiếng phản g phát thiên khung vỡ vụn tiếng vang triệu thanh văn cả cái người bị đánh vào mặt đất khoáy động lên vô số khói bụi liền cùng hải đảo đều phảng phất rơi vào trong biển cả cái bí cảnh không gian đều ẩn ẩ n tại dung chuyển lâm mang cũng không có chút nào dừng tay mà la đắt xuống tú xuân đao rơi vào tay bên trong cả cái người phảng phất cùng đao hòa thành một thể khói bụi bên trong triệu thanh văn dễ r ủ i lấy đi ra bộ pháp lảo đảo liếc gặp từ không trung rơi xuống ngóng ánh đao quang con mắt mánh co r ụ t lại nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng qua đến đao quang đã đến gần thân triệu thanh văn mi tâm chậm rãi n ư ớ ra huyết dịch bắn tung tóe điểm năng lượng hai bốn nước chờ khói bụi tán đi một khắc này một đạo khuôn mặt băng lánh thân ảnh đạp không mà ra lâm ý Văn Hành sắc mặt đột nhiên xuống. Nhìn đến chấm sắc mặt đột l mang đạp i ra, h không mà đi qua trong giây lát đi đến lý văn hành trước mặt nói ra ngữ càng là bá đạo tột cùng thần phục hoặc là chết băng lãnh lời nói truyền lại đến bốn phương nhắc lên kinh đ ả o cự lãng vừa mới nói xong vô biên đao ý tung hoành m à qua phốc phốc phốc phốc p từng cái bồng lai đệ tử liên tiếp ngã xuống hóa thành huyết vụ đ ầ y trời tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng lý văn hành sắc mặt đại biến hai mắt đỏ bừng phẫn nộ quát đủ vũ an hầu ta bồng lai đã chết hai vị thông tiến cảnh ngươi còn muốn thế nào cái này lời hẳn là hỏi chính ngươi a lâm mang cười lạnh nói ngươi bồng lai phái người đi tới kinh đ ô lúc có thể từng nghĩ tới hội có chuyện hôm nay ngươi dám nói chính mình nội tâm liền không có nửa phần ý nghĩ như không phải bản hầu đủ mạnh người bồng lai sợ rằng đã sớm giúp chu tái x ư ơ n g đoạt đến hoàng vị mà ta sớm đã t ử trận thiên thọ sơn bây giờ nói cái này lời nói không cảm thấy quá mức buồn cười không lý văn hành hơi ngẩn ra một thời gian hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác bởi vì lâm mang nói hắn xác thực có nghĩ qua hắn nội tâm đã từng cũng là lưu may mắn tâm lý hắn tâm lý kỳ thực vẫn luôn là mâu thuẫn hắn nhìn giống như là tại khuyên triệu thanh văn chẳng bằng nói là tại khuyên chính mình nhưng mà hắn làm cũng không phải vì mình mà là bồng lai cái này mấy trăm năm cơ nghiệp mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc Nữ kiếm đ chương n g thu phục s n bốn trăm hai mươi hai hủy diệt đ ồ n g lai thượng lâm mang cầm trong tay tú xuân đao đứng lơ lửng trên không quanh thân tản r a kinh người sắc khí đ ồ n g lai một chuyện từ hắn đi đến một khắc này liền vô pháp thiện đối với những này xa cư hải n g o ạ i người mà nói bọn hắn nội tâm đối với triều đình cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi hoặc là nói đối với hiện nay triều đình không có sợ hãi tại đại minh bình thường giang h ồ người hiện nay nghe cầm ý địa vệ chi danh cái nào không phải nghe đến đã biến sắc sợ hãi bắt nguồn từ thực lực rất hiển nhiên hiện nay triều đình cũng không có khả năng uy n hiếp những n à y thông thiên cảnh lực lượng những n à y bồng lai tuổi trẻ đệ t ử khả năng liền ngoại giới triều đại đều không rõ ràng bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận bồi dưỡng liền là dùng tông môn làm trọng cái này cùng những k i a thế gia đại tộc tiếp nhận giáo dục kỳ thực là một dạng tại những thế gia tử đệ này nội tâm gia tộc muốn xa so quốc gia phân lượng c à n trọng mà bồng lai lại có thông thiên cảnh cương giả đồng thời ẩn cư ở hải ngoại bí cảnh chi bên trong như thế nào lại kiên kỵ triều đình nếu là thật sự kiên kỵ trước đây cũng liền sẽ không p h ả i người đi trước hiệp trợ chu tai x ư ơ n g như là không phải trương tam phong dẫn hắn đi đến hắn khả năng liền bồng lai bí cảnh lối vào cũng không tìm tới cho dù là cái này vị nhìn giống như thái độ ôn hòa lý văn hành từ vừa mới bắt đầu cũng không có đem hắn để ở trong mắt từ bọn hắn gặp mặt ban đầu lý văn hành quan tâm liền chỉ có trương tam phong thái độ lý văn hành sở dĩ tâm lưu kiên kỵ cũng vẹn vẹn là bởi vì trương tam phong n h ư không phải hắn mới vừa chém giết triệu thanh văn gọi là triều đình ở trong mắt bọn hắn cầu thí đều không phải như là lý văn hành thật có lòng ngăn cản từ vừa mới bắt đầu liền nên ngăn xuống triệu thanh văn mà không phải là gặp đến triệu thanh văn rơi bại sau mới ra tay ngăn cản không ngoài liền là muốn để triệu thanh văn cho chính mình một cái giáo huấn sau cùng đánh cái gián xếp bỏ qua này sự tỉnh cho nên hắn cũng không thể cho đồng lai mặt mũi đồng lai không phải cái gì giang hồ tiểu phái mà là sở hữu lấy lục địa c h â n tiên hải ngoại ba đảo một trong một vị thông thiên cảnh như thật không nói mặt mũi có thể tạo thành lực phá hoại không thể nghi ngờ là to lớn đồng lai trước đây có thể đủ tại đạo phật chi tranh bên trong tị thế không ra sợ v â sợ nhưng mà cái này sao lại không phải từ bên cạnh phản ứng bọn hắn thực lực như là không có chút thực lực đạo phật hai môn lại há hội thật ngồi nhìn bọn hắn tị thế không ra lý văn hành hít sâu một hơi nhìn về phía trương tam phong chắp tay nói trương trân nhân kia chu tái xương cùng ta bồng lai có nguồn gốc trước đây phái người đi tới trung nguyên cũng là nhìn tại tỉnh nghĩa đồng môn hộ tống hắn đi tới n à y sự tình hẳn là là có hiểu lầm gì đó ta bồng lai đệ tử ở lâu hải ngoại không biết chuyện ngoại giới lần đầu đặt chân trung nguyên khó tránh khỏi tâm sinh ước mơ lâm mang thái độ quá mức cường ngạnh hiện nay hắn chỉ có thể trên người trương tam phong tìm kiếm chỗ đột phá kỳ thực hắn đây cũng là chủ động biến mềm đ ê m này sự t ì n h tội lỗi đẩy tại đồng văn Y mà hắn cũng rõ ràng đạo ra làm việc cũng không tính quá cường thế trương tam phong khét cười một tiếng bình đạo nói lý đạo chủ này sự t ì n h không cần cùng lao đạo nói cái này là các ngươi cùng t r i ệ u đình sự t ì n h chỉ là ước định ban đầu lý đạo chủ đừng quên thế là được lý văn hành tâm lý lột bột một lần hắn như thế nào nghe không ra trương tam phong lợi này bên trong tâm ý thể hiện rõ liền là không nguyện ý nhúng tay trong đó suy cho cùng là bọn hắn trước phá hư quy củ lâm mang cười lạnh trâm trọng nói cái này là tính toán đem tội lỗi đều đẩy tại một đám người chết sao bản hầu chỉ hỏi một câu thần phục hoặc là chết lý văn hành hơi xứng sở thần s ắ c bất đắc dĩ hắn không có nghĩ đến cái này vị đại minh vũ an hầu thái độ vậy mà như này cường ngạnh thần phục còn là chém giết cái này là một cái rất khó lựa chọn đồng lai một mực xa cư hải ngoại từ chưa quy thuận qua bất cứ người nào bất kỳ cái gì một cái thế lực cho dù là trước đây phật đạo chi tranh cũng không có đứng đội chỉ là tự phong bí cảnh tị thế không ra như là đại minh triều đình nội tình thâm hậu cũng liền thôi nhưng mà đại minh triều đình cũng bất quá là sở hữu vũ an hầu cái này một vị thông tiến cảnh húng chi bọn hắn hai người cảnh giới đều tương đồng t r â n m ặ t giây phút lý văn hành thở dài một hơi chắp tay nói đồng lai đảo chủ lý văn hành cung thỉnh đại minh vũ an hầu chỉ giáo đây chính là hắn lựa chọn vừa mới nói xong cả cái người phi thân lên dò xét tay khẽ vây hòn đảo trung tâm truyền đến một tiếng vang thật lớn kiếm quang sáng trói một nháy mắt tự đâm thủng thương cung vô biên kiếm quang từ không trung tàn ra ba ngàn kiếm khí vắt ngang trời cao keng nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh một chuôi trắng n ó n như ngọc t r ư ờ n g kiếm rơi vào tay bên trong kiếm dài ba thứ hai toàn thân thuần khiết trong đó giống như có lưu quang dũng động lý văn hành nhìn chăm chú lâm mang trầm giọng nói vũ an hầu bản tọa chỉ vì ta bồng lai cầu một cái đường sống như ta bại còn mong có thể lưu ta bồng lai đệ tử một m ệ n h bọn hắn cũng không rõ tình trạng quy thuận triều đình vi phạm m u y n quy huống chi lâm mang giết triệu thanh văn hắn cũng không làm được ủy thân tại cựu nhân sự tỉnh kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có lựa chọn mà hắn cũng có chính mình tôn nghiêm trương tam phong mắt nhìn lý văn hành tay bên trong kiếm kinh ngạc nói đồng lai trấn phái c h i kiếm bạch hồng kiếm ngay sau đó nhỏ giọng truyền âm nhắc nhở lâm mang cẩn thận một chút cái này là đồng lai bảo vật trấn phái truyền thừa mấy trăm năm thần binh có linh n à y kiếm tương đương bất phảm lý văn hành lựa chọn tại hắn dự kiến bên trong làm đến đồng lai đảo chủ uy tín lâu năm thông thiên cảnh cừng giả đi thần phục lâm mang cái này dạng một vị trẻ tuổi hậu bối không nói có tổn thanh danh bình thường người chính mình đều sẽ không tiếp nhận trên giang hồ lưu truyền một câu gọi tông sư không thể đủ liền tôn g sư đều không thể khinh n ụ c lại huống chi là một vị lục địa chất tiên mà lại lâm mang chém giết đồng lai hai vị thông thiên cảnh rất nhiều đồng lai đệ tử nói là tử thủ đều không quá đáng như là cái này dạng đều có thể thần phục đồng lai trước đây cũng liền sẽ không tị thế bất quá đồng lai lão ra hỏa kia là chết sao tại hắn ấn tượng bên trong trước đây đồng lai tị thế thời điểm có thể có một vị lao đảo chủ đặt đến thần du tình trạng hiện nay chưa xuất hiện chỉ sợ là tọa hóa lâm mang nhìn chăm chú lấy hắn ngữ khí bình đạm đồng lai hôm nay nên diệt vê anh tại thoại âm rơi xuống n á y mắt bốn phía nước biển lập tức phóng lên tận trời hóa thành từng đạo mấy trăm trượng cao trùng thiên thủy lãng lý văn hành khe khẽ thở dài toàn thân phóng xuất ra khí thế kinh khủng dơ kiếm quát khẽ đ ắ tội hắn là giang hồ tiền bối hiện nay đối phó một cái hậu bối lại muốn vận dụng bảo vật c h â n phái ít nhiều có chút thắng mà không võ nhưng mà trước đó đánh với trương tam phong một trận kia một kiếm lực lượng quá mạnh đã để hắn bị thương không nhẹ cái này vị đại minh vũ an hầu có thể đủ chém giết triệu thanh văn thực lực tương đương không tầm thường đánh với hắn một trận chính mình cũng không có nắm chắc tất thắng lý văn hành một bước bước ra sau lưng hắn giống như có nộ hải điền cuồng gào thét một tôn cầm trong tay thư quyển nho sinh ăn mặc nguyên thần pháp tướng dậm chân mà ra lý văn hành tính toán tốc chiến tốc thắng một lên đến liền vận dụng chính mình nguyên thần pháp tướng thân sau nguyên thần pháp tướng tay bên trong cổ p h á p thư quyển lăng không mà lên trong đó giống như có một cái huyền diệu văn tự chiến lý văn hành k h á c quát một tiếng thư quyển phía trên bày biện ra một cái lớn chừng cái đấu màu vàng chiến chữ trong trước mắt hắn thân bên trên khí tức bạo chướng mấy lần uy thế càn mạnh lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này lực lượng quy tắc ngược lại là đặc biệt vậy mà đem hắn vận dụng đến tự thân cẩn thận lý văn hành toàn lực thôi động tay bên trong bạch hồng kiếm chân nguyên r ũ n g động sắt na ở giữa bạch hồng kiếm phía trên khuấy động ra một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn kiếm quang những nơi đi qua bốn phía phảng phất biến thành một mảnh kiếm vực hết thể tất cả đều tại kiếm khí phía dưới tan giã nước biển bốc hơi đ á vụn phá thoái kiếm quang nhanh đến mắt thường khó phân biệt lâm mang một bước bước ra huyền vũ chân công vận chuyển tới cực hạ hắn thân thể phảng phất được đến thuế biến quang hoa h ồ n ánh khí huyết trực tiếp tràn lan ra thể nội bắn ra thương long hét gi tại hắn quanh thân một đoá thuần dương chân hỏa l ạ n g y ê n ngưng tụ l i ê n tại cái này một sát na ở giữa hơn vạn đoá thuần dương chân hỏa trải rộng hư không cuối cùng dung hội thành vô biên màn lửa mạ vàng hỏa diễm đốt cháy hư không nước biển tại liệt diễm thiêu đốt hạ không ngừng tan giã phá lâm mang vô cùng ngang ngược vung ra một quyền liệt hỏa tại quyền hạ r u n g động phản phất dâng lên h ỏ a sơn uy thế minh n g ô n g kiếm khí cùng liệt hỏa va chạm bắn ra kinh thiên động điệu tiếng vang tràn lan năng lượng đem mặt đất oanh kích ra từng cái mấy trục trượng lớn nhỏ vòng xoáy khổ tạp sát lâm mang một quyền đánh nát một đạo kiế sau đó thân ảnh dùng không thể địch nổi chi thế phóng tới lý văn hành lý văn hành sắc mặt biến hóa quát khẽ ngự thuẫn c u ộ n cuộn sách bên trên liên tục chiếu dọi ra hai cái to lớn thể chữ nháy mắt kiếm khí x e n lẫn tổ thành một mặt đủ có mấy chục trượng số lượng tâm thuẫn thiên địa lực lượng vào tới sau một khắc lâm mang một quyền đập tại hư nguyễn c ử thuẫn phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn chân nguyên điên cùng tràn lan hai người y bảo chấn động ba ngàn tóc dài ở sau gót tung bay hư không như tại nhẹ run dậy vang lên mắt trần có thể thấy lâm mang cánh tay chi nội khí huyết rúng động l ạ như từng đầu giao lòng c u ộ n c u ộ n lý văn hành kiếm chỉ lâm mang liền tính toán một kiếm đâm tới trong nháy mắt lâm mang thân sau nguyên thần pháp tướng tái hiện huyết hải c u ộ n c u ộ n thuần dương chân hỏa tự lột sắc thành vô thượng ma diễm kinh người ma ảnh bao phủ b ố n phương thân thể bên trong phảng phất có một đầu c u ộ n c u ộ n thiên hà trào lên lực lượng vô cùng mười ba toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cùng cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm hai mươi ba hủy diệt đ ồ n g lai hạng v anh lý văn hành dùng kiếm khí ngưng tụ ra bình c h ư ớ nháy mắt nổ nát vụn lâm mang dùng thế tội khô lạp hủ một quyền oanh kích tại lý văn hành ngăn tại trước ngực thân kiếm phía trên gần như nháy mắt lý văn hành thân thể không nhận khống chế lùi lại ngửa mặt lên trời thổ huyết h á n nguyên thần pháp tướng cũng cùng theo dung chuyển một lần tại lý văn hành lùi lại một nháy mắt lâm mang đã đạp không mà lên cầm trong tay tu xuân đao bạo ngược chém xuống thiên địa ở giữa bốc cháy lên một đạo khủng bố liệt diễm đao mang t r ă m trượng đao khí ngang qua không trung sau lưng lâm mang cực giống ma thần nguyên thần pháp tướng cũng đồng thời huy động cự đao làm ra cùng lâm mang một dạng động tác thiên địa câu tịch cả cái bí cảnh đều như tại dung chuyển hòn đảo chấp lên nước biển bốc hơi đ ầ y trời hơi nước tràn ngập thương h u n g bạch kim đen ba màu lưu chuyển thần thánh bên trong lại tràn đầy vô tận bạo ngược lý văn hành con mắt thu nhỏ lại nội tâm một nháy mắt cảm thấy tử vong n g uy hiếp hán thể nội lực lượng đ ỗ n g nhiên dừng lại giây phút quanh thân thiên địa cũng cùng chung quanh ngăn cách lý văn hành nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực thôi động tay bên trong bạch hồng kiếm thân kiếm chi bên trong đản sinh ra một cổ cực mạnh kiếm ý tại kiếm thể quanh thân ẩn ẩn tự thành một phiến thiên đ i ệ bạch hồng kiếm tại bồng lai ẩn g i ữ ngây trăm năm đã sớm thoát ly bình thường pha minh thần ẩn bạch hồng kiếm chi bên trong truyền đến một cổ kháng cự ý chí để lý văn hành hơi s ứ n g sở mặc dù bạch hồng kiếm là đồng lai bảo vật chân phái nhưng mà hắn kỳ thực một mực đều chưa từng sử dụng cái này trôi kiếm ý nghĩa tượng trưng ngược lại càng nhiều một điểm không có nghĩ đến chính mình hiện nay thôi động thần kiếm vậy mà lại kháng cự chính mình lý văn hành sắc mặt biến hóa liên g ấ p vận dụng lực lượng đẻ xuống bạch hồng kiếm ý chí lý văn hành cũng không phải chân chính kiếm tu hoàn toàn là tại dùng tự thân lực lượng thôi động bạch hồng kiếm ý chí cũng không tiếp nhận hắn nhưng dù cho như thế lúc này vẫn phát huy ra cực mạnh lực lượng cái này một khác cho dù là trương tam phong cũng thu vào xem trò vui tư thái đã hắn bồi tiếp lâm mang đến liền sẽ không thật để lâm mang ra sự tình lâm mang dơ đao nộ i chạm m à xuống cái này một đao phảng phất xé nát thương k hùng phá thiên tuyệt điệp tại vạn chúng chú mục phía dưới nhất kiếm nhất đao đụng vào nhau vanh long long phảng phất giống như một cái cựu thiên kinh lôi nổ t u n g càng giống như thiên băng địa liệt chấn động không ngừng kiếm khí tàn phá bờ bãi lâm mang quanh thân y bảo vỡ vụn thân thể tái hiện vô số huyết ngân liền tại cận thân n á y mắt lâm mang vận chuyển biến tiên kích địa tinh thần đại pháp nguyên thần lực lượng ẩm vang rót vào lý văn hành nguy thành vì thông thiên cảnh về sau tam hoa dung hợp lệnh lâm mang nguyên thần được đến thuế biến hiện nay thi chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp uy lực càng mạnh cái này đột nhiên xuất hiện công kích trực tiếp ảnh hưởng lý văn hành tâm thần làm cho lực lượng ngưng trệ lý văn hành quanh thân hộ thể chân nguyên bị n á t bẫy khủng bố đao khí cuốn tới bạch hồng kiếm bốn phía kiếm ảnh pha thoái thậm chí liền bạch hồng kiếm đều ẩn ẩn phát ra một tiếng thang khóc lý văn hành kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy máu thân thể không nhận khống chế đụng vào phía dưới trên mặt hắn tái hiện vẻ hối tiếc nương theo lấy một tiếng văng nhỏ lâm mang tay b cái này trôi tu xuân đao mặc dù đồng dạng không phải phàm phẩm nhưng mà cuối cùng vẫn là kém rất nhiều lâm mang khẽ n h ư mày tiện tay vứt xuống tu xuân đao thân ảnh đuổi sát lý văn hành phong thần thối thối phong như sấm k h u ấ y động c u ầ n b ã o gió lốc cái này một c ư ớ c phá vỡ lý văn hành hộ thể chân nguyên sau đó hung hang đạp ở hắn ngực tiên huyết bắn tung tóe một nháy mắt lý văn hành thể nội xương cốt vỡ vụn kinh mạch đều thoái khủng bố lực lượng phá hư hắn đan điển lâm mang thần sắc băng lãnh âm thanh lạnh lùng nói từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nên dùng kiếm cái này thần kiếm nhìn giống như cường đại nhưng mà lý văn hành căn bản liền không hiểu kiếm đạo thần kiếm tại tay hoàn toàn không có phát huy ra hắn lực lượng ngược lại chỗ chỗ hạn chế thần binh có linh nhưng mà cái này thần binh lại cũng không phải một kiện nghe lời binh khí lại thêm có thương tích trong người còn gãy một cánh tay lực lượng đại giảm lý văn hành sắc mặt thảm đ ạ o đắng chát cười một tiếng nói cho cùng còn là hắn lão đã sớm mất đi đã từng chiến ý trước đây hắn cũng kinh lịch qua vô số giang hồ chèm giết nhưng mà hai trăm năm thái bình tựa hồ để hắn quên mất đến tột cùng nên thế nào dạng đi chiến đấu liền chính mình lực lượng đều không tín nhiệm ngược lại tin tưởng một kiện binh khí lâm mang lại là cũng chưa cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian nháy mắt lấn thân mà lên một quyền đánh vào lý văn hành ngực hắn tâm mạch khoảnh khắc ở giữa nổ tung toàn bộ thân hình trùng điệp nhập vào phía dưới nước biển bên trong k h u ấ y động lên một đạo cự lãng điểm năng lượng hai tám ức lâm mang thò tay nắm chặt từ lý văn hành tay bên trong rời khỏi tay bạch hồng kiếm nhưng mà tại bắt đầu nháy mắt bạch hồng kiếm đ ỗ n g nhiên nhanh chóng run dày lên đến từ bên trong càng là buộc phát ra một cổ cực mạnh kiếm ý hừ lâm mang hừ lạnh một tiếng trong lòng bàn tay đốt lên một đoàn thuần dương chân hỏa đồng thời nguyên thần lực lượng tràn vào thân kiếm. trực tiếp đem hắn g i a n cầm trương tam phong phiêu nhiên mà tới hỏi không có sự tình đi mặc dù lâm mang thắng nhưng mà cũng chỉ có thể nói thắng hiểm nói ánh mắt khó mà nhận ra quan sát lâm mang một mắt trong mắt l ó e lên một tiếng ngạc nhiên liên tục chém giết hai vị uy tín lâu năm thông thiên cảnh cường giả cái này ra hỏa có điểm tà môn a còn được lâm mang quan sát phía dưới bình tĩnh nói phàm đồng lai đệ tử một cái không lưu vâng một đám cầm ý dịa vệ tề thanh h ế t to sau đó thẳng hướng hòn đảo trung ương trương tam phong khe nhữ mày nhìn thật sâu lâm mang một mắt bất quá cũng không có nói thêm cái gì giang hồ s á t thần chi danh hắn cũng là có nghe thấy đổi lại bình thường thông thiên cảnh cừng giả có lẽ thật sẽ bỏ qua bồng lai đệ tử nhưng mà cái này vị có lẽ đây chính là lý văn hành đánh giá sai một kiện sự tình đi nửa ngày sau cả cái bồng lai đều phảng phất xa vào tĩnh mịch bên trong lặng im im lặng máu chạy thành sông khắp nơi thi thể không khí bên trong tràn ngập lấy nồng đậm huyết tinh chi khí đối với cẩm ý gì hệ vệ mà nói sắt lục đã sớm thành vì tập mãi thành thói quen sự tình g i y bó g i m tại huyết thủy bên trong b bước bước á nhiều t u như vậy lâm mang hơi xứng sở nội tâm cảm thấy kinh ngạc hai vạn hắn cũng không phải chưa từng bạc qua nhưng mà tại rất nhiều hắn đổ diệt giang hồ môn phái bên trong đồng lai không thể nghi ngờ là nhiều nhất ngay sau đó tưởng tượng tựa hồ cũng hợp tình hợp lý đồng lai t ỷ thế hai trăm năm thời gian căn bản là tự cấp tự túc tại tiền tài bên trên tiêu xài cũng không nhiều đương nhiên những này cũng chỉ là bảo vật giá trị cũng không phải chân chính vàng bạc hầu ra thuộc hạ còn tìm tới mấy bộ võ học công pháp lâm mang lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc hắn biết rõ bình thường võ học công pháp đường kỳ cũng không có nói lên tới đường kỳ lấy ra một cái hộp đá cung kính đưa lên nói hầu ra cái này là từ một chỗ trong bí khố tìm tới lâm mang thỏ tay tiếp qua mở ra nhìn lướt qua rõ ràng là một bộ vị liệt nhất phẩm võ học l i ê nhưng t ạ mà y long tiên trả u y n đến tiếng một c ư kia n h trùng thần vật đã sơ biến mất ngược lại là không có nghĩ đến đồng lai vậy mà còn có cái này trùng thiên môn võ công lâm mang tiện tay mở ra cười nói vạn nhất ta luyện thành đâu trương tam phong nhìn hắn một cái lắc đầu cười khẽ mặc dù không nói gì nhưng mà hắn nội tâm cũng không thế nào tin tưởng lâm mang cũng chưa nhiều làm giải thích nhìn về phía đường kỳ trầm giọng nói tại chỗ này chỉnh đốn một ngày ngày mai lên đường v ề kinh dù sao cũng phải đến nói lần này tại đồng lai thu hoạch để hắn rất hài lòng mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đặc h ô n g thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản đồ diện môn toàn dân chu sát mời đọc tại cơ hội săn xạ lễ sắm đổ tết cuối cùng của năm Trường 424, yên lặng thật lâu sơn trang cấm địa bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng khí thế vạn kiếm tề minh t ừ n g đạo kiếm khí s ô n g lên thiên k h ô n g lệnh phong vân biến sắc nhưng m à cái này cổ dị tượng rất nhanh liền biến mất trong vô hình vô sinh l ắ m mẫu chân không ra hương cung nên giáo chủ cấm địa dưới thêm đá một đám bạch liên giáo tín đổ cùng bái hô to tại một đám tín đồ phía trước nhất liền là bạch liên giáo hiện nay có thể t ổ n ba màu liên dùng bạch liên thanh sứ thử liên thanh sứ lam liên thanh sứ tại mọi người tiếng hô to bên trong phía trước không gian kéo ruôi phá toái từ đi ra một vị thân xuyên bạch bào nữ tử tướng mạo vũ mị thành thục lại lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh đặc biệt mâu thuẫn một bộ đạo bào mặc dù rộng lớn nhưng mà lại vẫn khó dùng che giấu hắn hạ linh lung tinh tế thân thể vô sinh lắm mẫu hoặc là nói bạch liên thánh mẫu nhìn lấy đám người nữ khí bình tĩnh nói lên đến đi nàng là bạch liên thánh mẫu cũng là vô sinh lắm mẫu bạch liên giáo thờ phụng vô sinh lắm mẫu nhưng mà cho dù là đại đa số giáo đồ đều không biết cái này vị các nàng thờ phụng vô sinh lão mẫu là tồn tại tại bạch liên giáo lịch sử bên trong, vô sinh lão mẫu từng liên tiếp hiện hiện bút tích thực mà cái này hết thảy liền là nguồn gốc từ cái này vị vô sinh lão mẫu gọi là vô sinh lão mẫu kỳ thực là một vị thông thiên cảnh cường giả cũng là trước đây bạch liên giáo phía sau chân chính trường khống giả chỉ là sau đến cái này vị gọi là vô sinh lão mẫu tạ thế nhưng mà thân thể nàng lại bảo tồn lại bạch liên giáo lịch đại giáo chủ lực lượng cũng nguồn gốc từ cái này vị gọi là vô sinh lão mẫu chẳng qua hiện nay trong đó tại nguyên thần lại thành bạch liên thánh mẫu đột phá thông thiên cảnh phương pháp có rất nhiều loại bạch liên thánh mẫu lựa chọn liền là bên trong một đầu đường tắt đã từng phật môn tuệ t i ề n đi con đường cùng hắn rất giống. rất bạch liên thánh mẫu nhìn phía dưới đám người bình đẳng nói trừ tam liên dùng bên ngoài những người còn lại tất cả đi xuống đi đám người hơi hơi k h n g người ngay sau đó quay người rời đi bạch liên thánh mẫu chân trần lơ lửng giữa không trung hỏi cái này đoạn thời gian trên giang hồ có thể từng có cái gì đại sự ba người nhìn nhau bạch liên thánh sứ cung kính nói khởi bẩm giáo chủ đại minh hoàng đế băng hà cái gì bạch liên thánh mẫu mặt bên trên lộ ra kinh sợ kinh ngạc nói bạn tọa nhớ rõ cái kia vị đại minh hoàng đế còn rất trẻ a cái này hoàng đế còn thật là một cái nguy hiểm t r ư c nghiệp bạch liên thánh sứ trần chờ giây phút nói khẽ căn cứ chúng ta được đến tin tức là thần hầu chu tái sương nhự phản thần hầu bạch liên thánh m g ô n h ư mày ngay sau đó khẽ cười nói cái này chu ra chính mình người ngược lại là t r ư ớ c phản lên đến nói như vậy thần hầu là thành công rồi đối với thần hầu chu tái sương nàng kỳ thực cũng không xa lạ gì không có hộ long sơn trang bị c ẩ m ý địa vệ tiêu diệt vũ an hầu thành vì phụ chính đại thần bạch liên thánh sứ lắc đầu nói nhưng mà tại hoàng đế tăng lễ bên trên thần hầu lại đột nhiên hiện thân hơn nữa còn đạt đến lục địa trần tiên tri cảnh hôm đó thiên thọ sơn một màn cũng không phải là cái gì bí mật chỉ cần có tâm dò xét đều có thể biết rõ bạch liên thánh mẫu sắc mặt biến hóa kinh ngạc nói hắn lại cũng đạt đến lục địa c h â n tiên nháy mắt bạch liên thánh mẫu nội tâm liền cảm thấy một trận không cam bạch liên thánh sứ gật đầu lại nói bất quá hắn hiện thân phía sau liền lại bị vũ an hầu c h é m giết bạch liên thánh mẫu im lặng nhìn nàng một cái tâm nghĩ ngươi liền không thể toàn bộ nói xong sao nói kỹ càng một chút đi bạch liên thánh sứ cung kính đáp xuống sau đó gần đến đến sự tình em thai nói thật lâu bạch liên thánh mẫu cau mày nói như thế nói đến hiện nay cái này đại mình t r i ề u đường bên trên kia vị vũ an hầu đã là dưới một người rồi nàng nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy một trận bất khả tư nghị không có nghĩ đến chính là từng cái cầm ý gì hệ vệ tiểu kỳ lại cũng có thể đi đến cái này một bước bạch liên thánh sư muốn nói lại thôi sợ rằng không chỉ là dưới một người đơn giản như vậy tân hoàng t u ổ i nhỏ cái này vị đã là quyền khuynh một phương bạch liên thánh mẫu trầm tư giây phút trầm giọng nói kể từ đó ta bạch liên giáo lại lên đến cũng là có một cái càng thêm hợp lý lấy cớ ớ gì tự nhiên là gian thần l ậ quyền thậm chí nàng nội tâm sớm có bài mưu đến thời điểm có thể lại nâng đỡ một vị chu thị hoàng tộc người bất quá bản tọa còn cần đi tìm một cái minh h i ế u bạch liên thánh mẫu phân phó nói các ngươi tạm lại không thể hành động thiếu suy nghĩ hết thể chờ bản tọa trở về nàng cũng không phải là một cái người lô mãng cái này vũ an hầu đã có thể chém giết thông tiến cảnh nghĩ đến cũng tất sẽ không đơn giản không có vạn toàn nắm chắc phía trước nàng cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay vâng một tòa ngàn trượng núi cao đứng lặng tại thế giới trung ương tản ra vô tận phật quang không giống với lâu lan bí cảnh cùng đồng lai bí cảnh chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì nhân sinh bình thường lưu cả cái bí cảnh bên trong cái này tòa phật sơn liền là hạnh tâm tại cái này phật sơn phía trên mơ hồ có thể thấy từng tòa cung điện trải rộng ngọn núi bên ngoài điêu khắc lấy từng tòa phật tượng phật quang lóng ánh phật điện bên trong tràn ngập tiếng tụng kinh lớn lao a di đà phật phản phất giống như cựu thiên như lôi đình phật âm vang vọng đại điện một tôn quanh thân bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh chậm rãi hiện ra thân ảnh tại hắn ph khoanh chân ngồi lấy từng đạo phật quan g trải rộng thân ảnh tại hắn thân thể bốn phía từng đoá từng đoá cựu phẩm phật liên vòng quanh càng có thân người sau b ả y biện gia phật đà tri tướng liên tại cái này lúc bí cảnh phía trên hư không không gian không ngừng kéo r u a ôi sập xuống pha t o á i phản chiếu ra từng đạo to lớn cảnh tượng gần như đồng thời mấy đạo thân ảnh từ mặt kính không gian sau hiện hiện một người trong đó thân mang trường kiếm một bộ thanh y ỉa sắc mặt lạnh lùng một người khác cầm trong tay chiếc phiến một bộ b ạ bảo nhìn lên đến hơn năm mươi tuổi trong đó một vị là nữ tử che mặt nhìn không thanh khuôn mặt tại nàng thân thể về sau ẩn ẩn có một con cự mãng hư ảnh phản chiếu mà ra còn lại sau cùng một người một thân hát bảo toàn thân bao phủ tại sương mù bên trong đồng quang đại sư còn phải đợi bao lâu bí cảnh lực lượng tại biến mất chờ đợi thêm nữa không thể nghi ngờ là chờ chết a di đạp phật nương theo lấy một tiếng phật hiệu bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh cũng triệt để hiện ra bộ mặt một vị diện cho cực kỳ g i à n mua lông mày trắng lao tăng khoanh chân ngồi tại liên hoa đài tòa phía trên tay bên trong chuyển động một chuỗi màu vàng bồ đề phật trâu chư vị chớ lo sẽ không quá lâu ha ha ngươi nói thật dễ nghe ngươi phật môn nội tình thâm hậu tự nhiên không sợ nhưng mà chúng ta bốn thành có thể kiên trì không kia lâu đừng quên ngươi khi đó đáp ứng ước định của chúng ta khoác lấy hắc bảo thân ảnh không chút khách khí hừ lạnh một tiếng ngữ khí bất thiện a di đả phật đồng quang nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn lấy bốn người nói khẽ sẽ không để chư vị chờ lâu loạn t h ế sắp đến chúng ta xuất thế chi cơ cũng sắp xảy ra tốt nhất như này trong đó gánh vác trường kiếm thân ảnh vứt xuống một câu thân ảnh từng bước tiêu tán còn lại ba người cũng đồng thời biến mất cả cái phật điện bên trên không lại khôi phục kiến tĩnh tuyết lớn đ ầ y trời thành tường bên trên một đám binh sĩ không ngừng xoa xoa tay ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa thần sắc giới bị tại thành m ô n không ngừng có binh sĩ vận chuyển lấy từng chiếc lương xe vào thành chỗ này cũng không phải đại minh mà là cao ly đô thành hán dương thành thành cánh cửa mấy vị binh sĩ thấp giọng nghị luận liền tại cái này lúc một tên binh l í n h đột nhiên đưa tay ra ánh mắt hoảng sợ chỉ hướng nơi xa mà thành tường bên trên dồn dập tiếng chung cũng đồng thời vang lên sau một khắc nơi xa đường chân trời lít nha lít nhít bóng người phô thiên cái địa v ọ n tới tiếng la diết trùng thiên hoa nhân vẹn vẹn mấy canh giờ về sau hán dương thành phá kinh đô không trung rơi xuống mịt mù tuyết lớn đóng chặt một cái tháng vũ an hầu phủ một lần nữa mở ra cái này ở kinh thành dẫn tới không nhỏ m à n h động một tháng trước vũ an hầu lạng yên rời kinh dẫn tới không ít người quang chú hiện nay lại lần nữa trở về trong giang hồ từng cái phong than đá lập tức nghe tin lập tức hành động bắt đầu thám tính trên giang hồ tin tức bọn hắn rất nghĩ biết rõ lần này đến tột cùng là cái nào cái kẻ xui xẹo chọc phải vũ an hầu phía trước ngày phạm vũ an hầu rời kinh trên giang hồ tổng hội phát sinh một hai kiện đại sự nhưng mọi người nhất định phải thất vọng từng cái tham t í n h giang hồ tin tức tổ chức siêu tập gần hai tháng bên trong tất cả tin tức đều chưa được đến bất kỳ cái gì có liên quan vũ an hầu tin tức theo lấy lâm mang trở về kinh đô bên trong nhấc lên chút gợn sóng cũng rất nhanh chìm xuống tân đế đăng cơ đối với kinh thành bách tính mà nói kỳ thực bọn hắn sinh hoạt cũng không có nhiều ít cải biến nga giảm miễn ba năm thuế má có lẽ tính một cái đi nhưng đối với những này tại kinh thành bách tính cũng không có cái gì kinh ngạc sinh hoạt tại thiên tử dưới chân kiến thức tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh tân đế đăng cơ hoặc là hoàng tử đàn sinh cao cao tại thượng bệ hạ tổng hội cho bọn hắn một chút thêm vào ấn thưởng có thể tại trên triều đình nay sự tình lại sản sinh không nhỏ dung chuyển chính gọi là một triều thiên tử một triều thần người nào đều rõ ràng hiện nay triều đình trên thực tế trưởng khống giả là người nào mặc dù cái kia vị vũ an hầu lâu không ra ngoài phủ nhưng mà cẩm ý địa vệ trải rộng kinh đô lại có cái gì sự tình là hắn không biết đến trên triều đình rất nhiều quan viên bị bãi miễn cũng có một chút quan viên địa phương thăng chức tất cả bất mãn kháng nghị ngày thứ hai liền hội tại nhà bên trong tự sát không phải là không có người nghĩ qua phản kháng nhưng bọn hắn tay bên trong không có binh quyền liền cơ bản nhất năng lực phản kháng đều không có mà các nơi gia tộc kháng nghị đổi lấy cũng chỉ là toàn gia di tộc cửa đông thiên thịnh t i ể u lâu t i ể u lâu dựa vào cửa sổ bao xương chỗ mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ nâm chén trò chuyện với nhau đã từng bọn hắn là kinh đô bên trong hoàng hố từ không ai dám trêu chọc nhưng mà hiện nay lại là cái này thành bên trong thành thật nhất người ai cũng biết cẩm ý đ ị vệ đao thích nhất chém bọn họ những n à y quan n h ị đại một k ỵ khoái mã từ thành môn s u n g ra lưng ngựa bên trên thân ảnh cao g i ọ n g nói tránh ra quân tình khẩn cấp tám trăm dặm tiêm nhanh nghe nói khu phố đám người lập tức tan ra b ố n phía ánh mắt đồng thời nhìn về phía đi xa thân ảnh cầm ý đ ị ề vệ vũ an hầu phủ bên ngoài một con khoái mã n g ư n g xuống từ nhảy xuống một cái cầm ý đ ị ề vệ quỳ một chân trên đất tay nâng lệnh bài l ớ n tiếng nói cầm ý đ ị ề vệ cấp báo tấu thỉnh hầu ra mấy hơi thở về sau lại có một con k h o i mã đi đến lập tức cầm ý địa vệ xoay người nhảy xuống quỳ một chân trên đất lơn tiếng nói cầm ý địa vệ cấp báo t lúc này liền canh giữ tại bên ngoài cầm y l ì ệ t vệ đều là sắc mặt biến hóa một liền bốn phong thêm nhanh cơ báo cái này t h ủ n g sự tỉnh có thể còn chưa từng có qua mấu chốt có giá trị trực tiếp tấu hầu ra cơ báo lại là đại sự cỡ nào hậu phủ đại môn từ từ mở ra một cái cầm ý liệt vệ bước bước đi ra nhìn bốn người một mắt trầm giọng nói tiến đến đi sành viện bên trong lâm mang ngồi tại cái ghế bên trên tay nâng một cuốn thư sách tùy ý lớp nhìn tiếng bước chân r ồ n dập từ viện truyền ra ngoài tới đường kỳ vội vàng mà đến chắp tay hành lễ thần sắc lo l ắ n g nói hầu ra vừa lấy được cầm ý thì hệ vệ tín g ố c lâm mang n h í u mày hỏi cái gì sự t ì n h đường kỳ đem bốn phần mật báo đồng thời đưa lên cung kính nói đài châu đưa tin đông minh ra qua đại quy mô xâm nhập cử binh năm vạn ba ngày công phá bảy huyện cái khác cao ly hoàng đế phái người cầu viện hán dương thành phá đông minh đã chiếm cứ hơn nửa cương n ự c liêu đông đến báo liêu đông thổ man cử binh mười vạn xuôi nam c lâm mang để xuống thư quyền mặt bên trên cũng không có chút nào hỗn loạn ngược lại lộ ra vẻ suy tư đây cũng không phải là trường hợp mà là có mưu tính trước bất quá lệnh hắn kinh ngạc nhất là còn là cao ly một chuyện này sự tình hẳn là liền là nổi danh tam đại trình một trong nay sự tình so chính sử thời gian đến sớm rất nhiều cho nên có thời điểm lục địa chân tiên cũng không phải là văn năng tối thiểu lúc này hắn một cái người không khả năng phân thân đi tới bốn địa thú n g chi đây cũng không phải là hắn một người liền có thể giải quyết nhưng mà trừ cao ly một chuyện còn lại mấy chỗ chiến sự đều chỉ có thể coi là giới lại chi hoàng thôi liêu đông có lý thành lương tại chỉ cần không công phá liêu đông cũng không có uy hiếp đến đại minh nếu là lúc trước hắn khả năng xem là này sự tình là nhằm vào triều đình nhưng mà từ bái kiến trương tam phong hiểu bí cảnh một chuyện về sau hắn trong lòng cũng có khác suy đoán loạn thế chân chính ảnh hưởng là bí cảnh gọi là phong thiên tỏa địa đại trận lực lượng bắt nguồn từ thiên địa cũng bắt nguồn từ thiên hạ bách tính nói đến này trận cùng hoàng cung đại trận nguyên lý có mấy phần giống nhau loạn thế phía dưới thiên địa hỗn loạn nói không chắc hội cho đám người kia thời cơ lợi dụng nhìn đến này sự tình còn phải hỏi hỏi trương tam phong nghĩ như vậy viện bên ngoài bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân một cái cẩm ý địa vệ bước nhanh đến chắp tay hành lê nói hầu ra cung bên trong phái người đi đến mời ngài vào triều nghị sự nhìn đến cung bên trong cũng nhận được tin tức l chương bốn trăm hai mươi lăm triều đình phong ba thượng phụng tiên điện trẻ tuổi tân hoàng chu thường lạc ngồi tại trên long ỉ mà tại đại điện hai bên một đám văn vũ quần thần lại là tranh luận không ngừng liên quan biên cảnh chiến sự tình huống triều đình cũng thu đến quần báo nay sự tình quá mức trọng đại liền tính là nội các cũng vô pháp dễ dàng quyết định chỉ có thể thượng triều nghị sự thân thủ phụ ngài nói này sự tình đến tột cùng nên như thế nào có người nhìn về phía phía trước nhất nhắm mắt không nói thân thời hành c ũ n g kính hỏi thăm nhưng mà thân thời hành cũng chỉ là lắc đầu cũng không nói nhiều hắn là một cái người thông minh tâm lý rất rõ ràng hiện nay triều đình này bọn hắn nói cũng không tính tại triều đình này bên trên một đám lao thần ngược lại là trầm mặc nhất mỗi năm quan trường chìm nổi để bọn hắn rất biết b ò b ò giữ mình mà trên triều đình tranh luận cũng chưa đình chỉ theo a cảm t ấ cấp mấy y nay nay này tuyên hiện khẩn phải binh chân Hử. thần đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, hiện nay các chỗ đều có chiến sự, kinh doanh binh chỗ Đánh phủ chỗ binh mã muốn phòng bị mông cổ, làm sao có thể việc đi Nói nói, đi tới cái tiền nơi Đại điều dàng. quan văn đứng lùng nên nào. trận, lương nào đến. đồng, muốn mương dàng động. ra, sao vị trước trước các có cổ, áp. mắt, Một từ t âm mã mã làm là láo bị đều có dễ dễ sự, ta thấy t h ổ man xâm phạm không thể nghi ngờ là cần thiết một chút tiền tài nghị muốn liên hệ t r ợ ngựa tạm thời đáp ứng hắn điều kiện là đủ đến mức cao ly tạm thời không thích hợp đồng binh đánh giám một vị mặt đầy chính khí trung niên nam tử lập tức cả giận nói chính là thổ m a n làm như thế chẳng phải là tăng trưởng người khác khí diễm m ở miệng giận mắng người là hiện nay ngụy quốc công a kia ngụy quốc công ngài ra tiền sao cả cái trên triều đình đám người tranh luận không ngừng rối b ở i một mảnh nhưng mà liền tại cái này lúc điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo sắc bén thái giám thanh âm vũ an hầu đến xuất cả cái triều đình nháy mắt yên tính trở lại tất cả người ánh mắt hạ ý thức nhìn về phía điện bên ngoài mặc dù vũ an hầu lâu không ra ngoài phủ nhưng mà hiện nay ở kinh thành h á n uy danh đã sớm đi sâu vào người tâm huống chi hiện nay vũ an hầu càng là phụ chính đại thần người nào đều rõ ràng cái này phụ chính đại thần đến tột cùng đại biểu lấy cái gì không bao lâu một đạo mặt mũi lanh k h ố c thân ảnh ngẩng đầu mà bước đi đến khí độ n g h i ê m nhiên một thân mãng bảo tăng thêm mấy phần uy nghiêm b á i kiến hầu ra b á i kiến hầu ra một đường đi tới có rất nhiều quan viên chủ động hành lễ nhưng mà cũng có quan viên mặt lộ xem thường nhìn qua cái này một màn ngồi tại long ỉ bên trên tân hoàng thần sắc liền giật mình nâng lấy đầu gối tay nhịn không được lặng yên nắm chặt làm đến hoàng thất tự đệ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục vốn liền cùng người thường bất đồng mà người cũng là hội trưởng thành năm nay chu thường lạc đã tám tuổi tại tầm thường bách tính nhà bên trong mười ba mười bốn tuổi đã sớm gả đi cưới vợ cho nên ở độ tuổi này chu thường lạc cũng không phải là hoàn toàn không hiểu đã từng ở lâu lanh cung cũng để hắn tâm trí so với thường nhân càng trưởng thành sớm hơn một điểm có chút sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết này các loại uy thế quả thực so hắn cái này gọi là thiên tử còn đủ nhưng mà hắn cũng không có quên hoàng tổ mẫu dạy bảo chu thường lạc cười phân phó nói người tới ban thưởng ghế ngồi kỳ thực không cần chu thường lạc phân phó một bên sớm có đại hán tướng quân vì lâm mang rời đến một cái ghế lâm mang vén lên áo choàng tại cái ghế ngồi xuống cái này mới chắp tay nói b à i kiến bệ hạ một đám quần thần nhìn lấy lâm mang cái này phó tùy ý tư thái lập tức khỏe mắt m u t n ư ớ c sắc mặt phẫn nộ đây rõ ràng là đối thiên tử bất tính có người nghĩ lên tiếng q u á lớn nhưng mà rất nhanh liền bị một bên đồng bạn giữ chặt lâm mang mắt nhìn đám người bình đặng nói tin tức bản hầu đã thu đến bản hầu cũng chỉ một cái ý tứ lâm mang lời nói một trận thân xác đẫu nhiên một lạnh lạnh l ù n nói đã bọn hắn d á m phạm một bên kia liền đánh giết tới bọn hắn e ngại giết tới bọn hắn kính sợ để bọn hắn biết rõ xâm phạm ta đại minh bên cạnh hội có kết cục gì nói năng có khí phách lời nói tại điện bên trong vang vọng như hồng trung gõ vang đại điện vì đó một tính cả cái phụng thiên điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tại cái này một nháy mắt mọi người đều cảm nhận được một kia khó hiểu hàn ý vô hình sát phạt chi khí tựa hồ cũng tràn ngập tại điện bên trong lâm mang trầm giọng nói liêu đông có lý thành lương trấn thủ chính là thổ man không đáng sợ bất quá thổ man dám x u i nam liền cần phải cho bọn hắn một cái giáo hấn triệu tập đại đồng tuyên phủ chi binh hội tụ liêu đông binh mã tiêu diệt thủ man đến mức cao ly cầu viện một chuyện lâm mang trầm ngâm giây phút nhìn về phía chu thường lạc chắp tay nói thần tấu tỉnh h bệ hạ có thể mạng liêu đông phó tổng binh lý như tùng cùng ninh hạ tổng binh ma quý lĩnh quân đi tới cái khác có thể phái phúc kiến tổng binh thích kế quang c h ấ n áp duyên hải ra qua cao ly một chuyện cuối cùng là phải giải quyết một ngày thật để cho phong thần c ắ t chiếm cứ cao ly uy hiếp có thể là lớn hiện nay cao ly lý thị hoàng tộc là đại minh trung thực chó săn nhưng mà đổi một cái người có thể là không nhất định một ngày cao ly có biến liêu đông tất sẽ nhận đến uy hiếp lại nghị đoạt lại cần thiết trả ra đại giới lớn hơn mấu chốt phong thần cắt từ đầu đến cuối âm mưu đồ liền là đại minh mà không phải cao ly n à y chiến thị phi đánh không thể nhưng mà rất nhanh liền có một người đứng ra trong mắt lóe lên một tia xem t h ư ờ n g bình đẳng nói vụ an hầu này sự tình nói đến đơn giản nhưng mà ngươi có thể có nghị qua bên trong cơn khó mở miệng người là ngũ quân đô đốc phủ đô đốc đồng tri chu khánh trung này người cũng là thành quốc công nhất mạch trong triều mấy vị quốc công vẫn luôn là tương đối đặc thù thân phận đặc thù địa vị càng đặc thù bọn hắn càng giống là một cái to lớn tập đoàn lợi ích cũng trưởng không lấy cực lớn quyền lợi bọn hắn là hơn quý bên trong một phân tử càng là người dẫn đầu chu khánh trung mắt nhìn lâm mang cười lạnh nói hiện nay các nơi khói lửa nổi lên m ộ n phía mà kinh doanh binh mã có hạn lại nên p h ả i hướng chỗ nào còn có đánh trận cần thiết bạc quốc khố có thể chống đỡ được sao vũ an hầu có thể biết quốc khố hiện nay có bao nhiêu bạc theo hắn cái này vị vũ an hầu căn bản liền là không biết chiến sự bất quá là một cái nắm giữ lấy vũ lực m ã n phu thôi như là bình thường sự tỉnh hắn cũng không nguyện ý nhiều lời nhưng mà này sự t ì n h liên quan hệ đến cả cái đại minh lại há lại cho hắn tự ý mà làm nay các loại chiến tranh lại há là giang hồ chém giết có thể so sánh cầm ý đ ì vệ đồ gia di ệ tộc t nhiều nhất bất quá tử thương ngàn người nhưng mà một ngày nhẹ mở chiến sự tử vong nhân số đều là đến hàng vạn m à tính hai mươi vạn kinh doanh binh mã chia binh các chỗ hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc tiêu hao tiền lương càng là vô số k ể triều đình như thế nào chống đỡ được chu khánh trung một phiên ngôn luận cũng chính là đám người nội tâm ý nghĩ chỉ là rất nhiều người sợ hãi vũ an hầu ý thế không dám nói rõ ra đến hiện nay có chu khánh trung đi đầu một lần tìm tới người đáng tin cậy chu khánh trung nhìn về phía phía trên chu thường lạc chắp tay nói còn mời bệ hạ nghĩ lại không thể nhẹ mở chiến sự bệ hạ hiện nay ngài mới bước lên đại bảo không dễ nhẹ mở chiến sự sợ bị chỉ trích cao ly một chuyện có thể phong tia đông minh phong thần cắt là v u a để hắn cùng lý thị hoàng tộc tranh đấu đến mức thổ man một chuyện có thể theo vũ an hầu nói mạng lý thành lương ngăn lại nhưng mà cũng chỉ cần khu t r ụ c là đủ nghiêm túc đến nói chu khánh trung đề nghị kỳ thực cũng không tệ tòa sơn quan hồ đấu nhưng mà hắn không biết là Phong thần cái n Trung h này trên liền viên lời cùng hắn nói là nói cho chu thường là nghe chẳng bằng nói là tại hướng lâm mang bày ra bọn hắn thái độ mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đặc không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc n ữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản đồ d i ệ t môn toàn dân chu sát mời đọc tại cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm hai mươi sáu triều đình phong ba nhìn lên trước mắt một màn chu thường lạc hơi xứng sở mặt lộ chần chờ hắn trong lòng cũng cảm thấy cái này là một cái ý đồ không tồi vũ an hầu bệ hạ chu thường lạc vừa muốn mở miệng lâm mang liền đứng dậy đánh gãy ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn chậm dai nói bệ hạ chẳng lẽ là quên đại minh tổ h ấ n thiên tử thủ biên giới quân vương tử xã tắc không đánh chẳng lẽ còn muốn cầu hòa sao lâm mang quay người nhìn thẳng bách quan khẽ cười một tiếng bình đạo nói các ngươi mấy cái chẳng lẽ là cảm thấy bản hầu là tại chừng cầu các ngươi ý kiến sao đám người hơi xứng sở ngay sau đó sắc mặt biến đến đặc biệt khó coi trên triều đình lẫn bảo đều chú trọng một cái mặt mũi có chút sự tỉnh mặc dù lẫn nhau lòng biết rõ nhưng mà cũng sẽ không biểu tại ngoài sáng phía trên tân hoàng t u ổ i nhỏ mà lâm mang thành v ì phụ chính đại thần vốn liền chọc người chỉ trích đổi lại thương nhân hẳn là càng thêm từ chân lông chim m ớ i đúng phụ chính đại thần hướng đến bị người kiên kỵ h ư ớ n g chi triều đình hướng đến là nghị sự chỗ liền tính là hoàng đế cũng từ không một cái nói quyết chi nhưng mà lâm mang lời này không nghi ngờ liền là công khai nói cho bọn hắn phía sau triều đình này chính là ta nói tính lâm mang bước bước tới lấy đi ra ngoài điện thanh lãnh lời nói cũng cùng theo chuyển đến người nào còn dám dễ dàng giảng hòa dùng tội phản quốc mà luận tại thoại âm rơi xuống nháy mắt điện bên ngoài mấy tên cẩm y rỉa vệ nhanh bước đi vào đại điện trực tiếp bắt giữ chu khánh trung thả bản con ra chu khánh trung sắc mặt biến hóa phẫn nộ quát các ngươi muốn làm cái gì đi vào điện bên trong cẩm y rỉa vệ lại là mặt đầy lanh khốc chút nào không để ý tới chu khánh trung dãy ruộng chu khánh trung triệt để hoàng hồn liền gấp quay đầu nhìn về phía long ỉ bên trên chu thường lạc lo lắng hô to vậy hạ phụng Chu bị bên mang xa Đình cũng xa vào yên tĩnh trong. đi, Triều Phụ vào dưỡng tại chu thường lạc bên cạnh lao thái giám thấy thế phóng ra một bước trầm giọng nói bái triều văn võ bá quan không người hành lễ lần lượt rời điện vũ an hầu phủ hầu ra tin tức đã đưa đi võ đ à n g liên quan điều lệnh cũng đã mang đến các nơi đường kỳ đứng tại đình viện bên trong trần chờ giây phút chắp tay nói hầu ra sợ rằng thiên hạ bách tính hội vì đó chỉ trích ngài hầu ra tại thiên hạ bình luận vốn liền không tốt hiện nay lại lên đường chiến sự sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều người chửi rùa trên triều đình những k i ế người nói không chắc còn hội tại trong bóng tối vô bách tính lâm mang nhìn hắn một cái bình tĩnh nói thị phi công tội tự có hậu nhân đánh giá bọn hắn muốn mắng liền để bọn hắn mắng tốt lâm mang phân p h ố nói sẽ từ đ ồ n g lai được đến kia nhóm tài bảo bán đi được đến tiền tài toàn bộ nạp làm quân phí kỳ thực tiền tài hiện nay cũng không thiếu đối ngoại cất đoạn vĩnh viễn là tích lũy tài phú nhanh nhất con đường nhưng mà cho dù không có cái này nhóm tài bảo tru d ư quân tư khố bên trong tiền tài cũng đủ sức đủ có có lâm đại mang đặt chén trà xuống nói liên quan lần này bỏ mình binh sĩ trợ cấp để cao ba lần tất cả chi ra toàn bộ từ hầu phủ thông qua vâng đường kỳ chắp tay đáp xuống lâm mang khé thở dài một hơi nhìn qua lá rụng trong sân trầm mặc không nói như là có khả năng hắn cũng không nguyện ý nhẹ mở chiến sự nhưng mà có chút sự tình trung quy là không cách nào tránh khỏi ngắn ngủi chiến tranh chỉ vì đổi lấy càng dài lâu hòa bình liên tại cái này lúc viện bên ngoài một cái cẩm y địa vệ đi đến cung kính nói hầu ra khâm thiên g i á m tôn giám chính tại bên ngoài cầu kiến lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt nói mời tiến đến đi qua giây phút khâm thiên g i á m g i á m chính tôn ân từ viện bên ngoài đi đến cười chắp tay nói bái kiến vũ an hầu tôn ân nội tâm t h ổ thức từng có lúc trước đây gặp lâm mang lúc hắn còn là đại tông sư mà hiện nay cái này vị cũng đã thành vì lục địa chân tiên như nói không a o ước tự nhiên là không khả năng tôn ân chắp tay nói không biết vũ an hầu gọi bần đạo đi đến không biết có chuyện gì lâm mang t h ò tay ra hiệu nói ngồi đi tôn ân cũng chưa do dự trực tiếp ngồi xuống chờ lấy lâm mang nói tiếp lâm mang từ bàn lấy qua một cuốn thư sách đ ể đến tôn ân trước mặt xem một chút đi tôn ân mặt lộ nghi hoặc cầm lên thư quyển mở ra nhìn lướt qua con mắt thu nhỏ lại cái này lúc thông tiên chi bí không sai lâm mang bưng lên bàn bên trên trà nhấp một ngụm cười nói hy vọng đối ngươi hữu dụng tôn ân thần sắc chân kinh cả cái người tâm thần đã sớm chìm đắm tại thư quyển nội dung bên trong hắn vì triều đình hiệu mệnh mấy chục năm vì chính là cái này thông t i ê n chi bí lâm mang nhìn tôn ân một mắt cũng chưa quái dậy hắn qua rất lâu tôn ân cái này mới vừa lòng thỏa ý để xuống thư quyển chắp tay nói đa tạng a y sau đó nhẹ thở dài một tiếng lắc đầu thở dài như là có thể sớm điểm nhìn đến cái này thông t i ê n chi bí l i ề n tốt hắn già rồi dùng hắn hiện nay thân thể có thể không lại tiếp nhận thiên địa lực lượng tể lễ liền chính hắn cũng không rõ ràng khí huyết k h ú kiệt cái này là một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề đối với thiên địa càng lộ hắn kỳ thực không hề thiếu nhưng mà hắn thân thể lâm mang cười cười hỏi ngươi là tại lo lắng khí huyết một chuyện tôn ân gật đầu lâm mang lấy ra một cái hộp gấm nói cái này đ ồ vật hẳn là đối ngươi hữu dụng tôn ân sửng sốt một chút thò tay mở ra hộp gấm hỏi cái này là vật gì huyền vũ tinh huyết cái gì tôn ân kinh hô một tiếng thần s á c giật mình hắn truyền thừa đến phương nam thiên sư giáo kiến thức phi phạm tự nhiên rõ ràng cái này huyền vũ tinh huyết có tác dụng gì lâm mang giải thích nói cái này huyền vũ tinh huyết là bản hầu từ tây vượt được đến có thể cải thiện võ giả khí huyết đối n g ư ờ i có tác dụng lớn tôn ân đã sớm đi vào thiên nhân tam cảnh đối với thiên địa cảm lộ cũng không yếu duy nhất khuyết điểm liền là luyện thể tôn ân trầm mặc ngần đầu nhìn lâm mang nói hầu ra mục đích vì cái gì hàn tử không tin trời rất đ i ê u bánh sự tình huống chi dùng hắn tính cách cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ tiếp nhận ân huệ lâm mang chậm rãi đứng dậy đứng chắc tay nhìn lấy lá dụng trong sân chậm rãi nói vì bản hầu thủ một thủ cái này đại minh mà lại này vật liền coi như còn ngươi trước đây tứ công tri tỉnh tôn ân s ứ n g sở kinh ngạc nói ngươi muốn rời đi hắn cũng không phải người ngu tự nhiên nghe ra lời này bên trong tâm h ý cho dù là hắn thành vì lục địa c h â n tiên nhưng mà hắn cũng không cho rằng chính mình có thể thắng được lâm mang như không phải muốn rời đi lâm mang căn bản sẽ không nói ra lời này lâm mang khẽ b ư ớ cảm c nói không sai là bởi vì gần đây bên cạnh sự tỉnh tôn ân hỏi liên quan trên triều đình một chút sự tỉnh hắn gần đây cũng có nghe thấy lâm mang tại kinh tự nhiên không có việc gì nhưng mà lâm mang một ngày rời đi tất nhiên có người trong bóng tối sinh sự t ì n h tôn ân cao mày nói ngươi là tính toán ra biển đông minh tuy là giới lại c h i hoạn nhưng mà nhiều lần xâm phạm ta đại minh này sự tình nên sớm giải quyết lâm mang nhìn không trung nói khẽ bản hầu muốn vượt biển vào đông minh đánh một trận kết thúc c à n khôn nói lời nói thời điểm hắn ánh mắt nhìn về phía vân vụ lưu truyền thiên cung trong mắt hắn phản phất phản chiếu lấy vạn dặm cầm tú cực tốt non sông mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc n g kiếm đặc ô n g thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản đồ diện môn toàn dân chu sát mời đọc tại cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm hai mươi bảy rời kinh võ đăng hậu sơn một thân một mạc đạo bảo trương tam phong chậm rãi thả ra trong tay bức thư nhẹ giọng thở dài có chút sự tình trung quy không miễn được a nhất niệm chi tư lại không biết lại sắp sửa có nhiều ít dân chúng vô tội nhận liên lụy ờ sau l ư n g hắn tần bá tiên bước bước đi tới hiếu kỳ nói sư phụ ngài là tại nói vũ an hầu sao ngài cũng cảm thấy hắn không nên nhẹ mở chiến sự sao cũng không phải trương tam phong lắc đầu nói ta nói cũng không phải là hắn mà là những kia ra vẻ đạo mạo hạ người thôi trương tam phong ngẩng đầu nhìn không trung khẽ thở dài vừa thái bình năm hiện nay lại sinh chiến sự khổ cũng chỉ là phổ thông b á y tính kỳ thực chân chính có ngược lại là vũ an hầu không quản cái kia vị vũ an hầu có lấy thế nào dạng tâm tư nhưng mà hắn hiểu được một điểm cái này vị vũ an hầu làm sự t ì n h lại là chân chính sự t ì n h một cái hồ đồ không có năng lực chỉ biết s á t lục hàng người lại há hội được đến nhiều như vậy người hiệu chung có thể từ một cái cẩm ý đ ị vệ tiểu kỳ đi đến hiện nay bên trong gian nan chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết rõ Cái này m ộ tần điểm đến, đại đa số người đều lựa chọn đi điểm. đứng đọc đến phải người người dối chính mình hai cái cười tiếng, người nói, người, mà mình mắt, thậm một Tam một cam tâm không không khét không nhìn nhưng chỉ chọn chính chí Phong bình chút Nhìn hắn này Trương lên, còn bọn cũng nên ra đến. là là lựa lừa là à. có cố có qua ra số ý bỏ bá tiên sầm mặt lại kinh ngạc nói sư phụ người là nói phật môn liên quan đạo phật chi tranh sự tỉnh hắn hiện nay cũng biết một chút trương tam phong lắc đầu nói liền không sợ không chỉ là phật môn đồng lai một chuyện không phải liền là một ví dụ sao tần bá tiên nội tâm lập tức một kinh cau mày nói nhưng bọn hắn thật có thể ra tới sao trương tam phong khẽ cười nói không có cái gì là không khả năng lần trước lâu lan một chuyện ngươi hẳn là cũng gặp đến lần này chiến loạn nổi lên bốn phía kỳ thực liền là một cái khế cơ nói không chắc phía sau liền có những tia gia hỏa bảy mưu đặc kế lâm mang đưa tin đi đến tất nhiên cũng là trong lòng có suy đoán kỳ thực từ lần trước đ ồ n g lai một nhóm về sau hắn liền có dự cảm đ ồ n g lai b í cảnh lực lượng tại biến mất cái này một chút cũng vượt quá hắn dự đoán như vẹn vẹn là bồng lai một chỗ còn tốt như là các nơi bi cảnh tình huống đồng dạng Khi còn lại còn cảnh bên bí trương o n n g g ờ i t tam phong chấp t r u n hai tay sau lưng hướng lấy chân núi chậm rãi đi tới bình tĩnh nói này sự tỉnh ta võ đang đã vô pháp không đếm xỉa đến không thể để cái này thiên hạ bách tính nhận đến cái này thái bay vạ gió một bước rơi xuống trương tam phong thân ảnh đã đến hơn một mươi triệu bên ngoài qua trong dây lát liền đã biến mất tại tại chỗ tây vực mật tông chỗ gió tuyết đ ầ y trời bên trong một đạo bạch lý thân ảnh từ không trung đồng bình hạ xuống mịt mù gió tuyết bên trong loáng thoáng có thể thấy một tòa cực kỳ to lớn phật điện tại phật điện bùn phía có mấy vị mật tông đệ tử khoanh chân ngồi tại tại chỗ nhìn đến không trung rơi xuống thân ảnh một đám mật tông đệ tử lần lượt đứng dậy vây tụ qua tới a di đà phật một vị lộ g a thân cầm trong tay phật châu mật tông thượng sư khẽ nhũ mày trầm giọng nói thí chủ mời hỏi đến ta mật tông chỗ có thể có chuyện gì bạch liên thánh mẫu cũng không có nói hết chỉ là bước bước tới trước đi tới thí chủ một vị mật tông thượng sư vừa muốn mở miệng nhưng mà rất nhanh hai mắt biến đến vô thần ngu ngơ ngay tại chỗ bốn phía đám người lần lượt dừng bước a di đã phật liền tại cái này lúc phật điện bên trong chậm rãi đi ra một vị lao tăng lộ ra thân thân xuyên màu đỏ c à xa quanh thân quay quanh lấy một cỗ kinh khủng khí thế này người là tây vượt mật tông s a gà cử đi sư tại mật tông các phái bên trong sở hữu lấy uy vọng cực cao tại nguyên triều lúc xạ gà ngũ tổ tám mươi ba nhận đến nguyên triều hoàng đế cực lớn ân sủng được phong làm quốc sư đế sư trước đây mật ông là chân chính uy thế cường thịnh mà xạ gạ phái nội t ì n h cũng cực kỳ thâm hậu xin hỏi thí chủ là ha ha bạch liên thánh mẫu khẽ cười nói nguyên gia thế nào không nhớ ta sao nguyên gia nhịu nhữ mày mắt nhìn bạch liên thánh mẫu lắc đầu nói tha thứ bẩn tăng mắt vụ về thực tại nhận không ra bất kể hắn nghĩ như thế nào nhưng mà tại hắn ký ức bên trong đều không nhớ rõ có cái này dạng một cái người bạch liên thánh mẫu mỉm cười bước bước tới trước bình đặm nói chân không ra hương vô sinh lão mẫu cái gì nguyên gia thượng sư thần sắc mật kinh không dám tin nói, n g có có chỉ là triều đình không chào đón bạch liên giáo liền giang hồ các phái đối với bạch liên giáo cũng là đề phòng quá nhiều chủ yếu bạch liên giáo rất ưa thích làm sự tình m ẫ u chốt còn thường xuyên bán minh hữu Thanh thể rất danh có thể gọi là rất kém. Mà lại là Mà kém. bạch liên giáo cùng m ậ thánh Tông đã từng t cũng n đã í có chỉ c quan hệ, chỉ là i à y quan ệ lại cũng không thế nào thế mẫu bình đẳng nói đến nhìn một chút người mật tông c h â n phật nguyên gia thượng sư lắc đầu nói vẫn tăng không biết ngươi lại nói cái gì bạch liên thánh mẫu nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức quanh thân toát ra từng đ ó a từng đ ó a bạch liên trải rộng kim q u a n g đem hắn phụ trợ cực kỳ thần thánh tại bốn phía bạch liên bên trong phật vận đạo vận lưu chuyển b ộ c phát ra cường đại uy thế bạch liên thánh mẫu chậm rãi rụi ra một ngón tay điểm hướng nguyên gia thượng sư sau l ư n g phật tượng ngón tay trắng non lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt giống như có một cơn lốc xoáy trong n g a y mắt khủng bố thiên địa lực lượng hàn g lâm phật quang r ũ n g động tại phật tượng bầu trời khuấy động ra một cơn lốc xoáy không chung giống như mặt kính pha thoái phản chiếu ra một tôn bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh phật điện chi bên trong một tòa kim thân phật tượng lập tức toát ra h o n g á n h phật quang tiếng tụng kinh lớn lao vang vọng bốn phương một đạo phật quang phảng phất tử trong hư vô bắn tới rơi vào phật tượng chi bên trong dần dần phật tượng hai con mắt bên trong mánh b ụ phát ra một đạo thần quang chuyên g a hùng vi thanh em là người muốn gặp bản tọa bạch liên thánh mẫu đối với cái này một màn tựa hồ cũng không kinh ngạc khẽ không n g ờ i cười nói bãi kiến tiền bối nói đi cái gì sự t ì n h bạch liên thánh mẫu khẽ cười nói v ă n bối muốn cùng tiền bối đàm bút sinh ý phật tượng cũng chưa mở miệng nhưng cũng không có công khai cự tuyệt bạch liên thánh mẫu trong mắt lóe lên mỉm cười tâm biết này sự t ì n h đã thành trầm giọng nói ta bạch liên giáo cần thiết mật tông lực lượng mà ta có thể trợ tiền bối đi ra bí cảnh với anh phật tượng phía trên đột nhiên phóng xuất ra một đạo khí thế kinh khủng xông lên thiên không chuyện này là thật hùng vĩ phật âm giống như thực chất dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét bạch liên thánh mẫu khép cười một tiếng đ ạ p không mà lên bình tĩnh nói tiền bối chờ tin lành là được nhìn qua bạch liên thánh mẫu đi xa nguyên gia thượng sư nhìn về phía sau l ư n g phật tượng cung kính nói sư tôn thật muốn đáp ứng nàng sao bạch liên giao hướng đến hành sự xảo trá có thể vi sư không chờ nổi chờ thiên địa l ạ i biến sợ bỏ mất cơ hội tốt ta mật tông xa cư tây vực đã lâu hiện nay phật môn tại trung nguyên căn cơ đại giảm là thời cơ tốt nhất nguyên gia thượng sư cung kính nói đệ tử minh bạch phật tượng quanh thân phật quang dần dần tiêu tán từ triều đình một chuyện kết thúc về sau kinh doanh binh mã liền bắt đầu điều động một thời gian tại kinh đô dẫn tới cực lớn d oanh động mà liên quan trên triều đình một chút tin tức cũng lan truyền nhanh chóng kinh đô bách tính nghị luận ầm ĩ kỳ thực chân chính dẫn tới nghị luận còn là xuất binh cao ly một chuyện đối với đại đa số bách tính mà nói bọn hắn không hiểu cái gì triều đình sự t ì n h chỉ có ăn cơm no mới là đệ nhất đặng sự t ì n h đánh trận là muốn chết người cũng là muốn thêm t r i n h t h u ề má cho nên không có người nguyện ý đánh trận liêu đông cùng duyên hải chiến sự bọn hắn còn mà còn có thể hiểu mà muốn đi xa cao ly liền rất nhiều binh sĩ cũng không nguyện ý hiện nay nghe nói triều đình muốn xuất binh tự nhiên dẫn tới cực lớn bất mãn mà tại rất nhiều người tận lực c h â n ngoại phía dưới rất nhiều bách tính cũng đem đầu mâu nhắm chuẩn lâm mang c ẩ m y đ ề vệ b ắ t chân phủ ti luyện võ trường bên trên năm ngàn c ẩ m y đ ề vệ đồng thời liệt tại luyện võ trường bên trên một thân phi ngư p h ụ lưng phối tú xuân đao thần s ắ c khắc nghiệt bình đạm tiếng bước chân bỗng nhiên văng lên hống nương theo lấy một tiếng trầm thấp gầm ngư q u á i vật lớn tì hưu chậm dài đến tản ra thao thiên hung y tì hưu bốn vó phía dưới ẩn ẩn có điện hồ khiêu động từ sát thiểm điện trải tham kiến hầu ra sau một khắc năm ngàn cẩm ý địa vệ đồng thời quỳ một chân trên đất tề thanh hét lớn đám người ánh mắt bên trong lóe ra vô cùng hỏa nhiệt n g ẩ m cao chiến ý như núi kêu b i ể n gầm tiếng hò hét hạ do tuyết đầy trời phảng phất bị chân vỡ lâm mang cưỡi lấy t ì hưu ánh mắt từ đám người thân bên trên chậm rãi q u é t qua q u á t lạnh nói xuất phát không có cái gì dư thừa ngôn luận cũng không có trước khi đi trí khí tuyên ngôn chỉ có đơn giản một câu nhưng chính là cái này đơn giản một câu lại để một đám cẩm ý địa vệ chiến ý đạt đến một cái đình thịnh làm đến bắt chân phủ ti bên trong tinh huệ bọn hắn sớm thành thói quen cái này hết cùng thùy hầu ra xuất trinh địch nhân cũng chỉ có thể tại tú xuân đao hạ bi thương đến mức tử trận tại kinh đô chư quân bên trong cầm y lý hệ vệ bỏ mình trợ cấp là tối cao đã từng cầm y lý hệ vệ là ưu ám nhưng mà hiện nay cũng không có bọn hắn chức quan sẽ hội do chính mình tử tôn kế thừa càng có thể thu được mười lần trợ cấp tại hiện nay cầm y lý hệ vệ nghĩ bắt trước chỉ có lấy mạng liều s á t na ở giữa cả cái bắt c h ấ n phủ ti bên trong vang lên một tiếng c h ấ n thiên thanh thúy đao minh cái này là năm ngàn trôi tú xuân đao r u dậy từ nơi sâu xa tựa hồ có một cô vô hình khí thế bảng bà k u y ế t tán ra tới bác trấn phủ ti bên ngoài khu phố bên trên một đám giang h ồ người hạ ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới bọn hắn nhìn không thanh tình huống cụ thể nhưng mà vẹn vẹn nghe cái này một tiếng đa minh liền có trùng đặt mình vào bên trong cảm giác phảng phất có vô biên sát khí của tới ưu -u, u liền tại cái này lúc mặt đất run rẩy đá vụn kêu động chuyến ra trận trận oanh minh đám người ánh mắt hạ ý thức quay đầu nhìn lại bác trấn phủ ti đại môn ẩm vang mở ra một đạo màu đen hồng lưu trùng trùng điệp điệp tuôn ra từ khu phố đánh tới chấm đoán là cầm y thể vệ ngắm nhìn đám người bên trong lập tức vang lên một tiếng kinh mà trước mặt mọi người người ánh mắt trông thấy phía trước nhất tỉ hưu thời điểm nội tâm càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng vũ an hầu hiện nay tại kinh đô người nào không biết vũ an hầu là quyền khuynh một phương nhưng bây giờ vũ an hầu tự mình dẫn cầm ý rỉa vệ rời kinh lại là muốn làm cái gì hay là nói lại có cái nào thế lực đắc tội vũ an hầu vanh long long năm ngàn cầm ý rỉa vệ từ khu phố dục ngựa lao nhanh mà qua kia một n á y mắt phảng phất có một đoàn nặng nghề mây đen bao phủ không trung nhưng mà tại qua trong giây lát lại tiêu tán chống không đám người hô hấp đều vì một trận theo lấy cầm ý rỉa vệ rời đi rất nhiều người khe khe nói nhỏ lên đến cùng lúc đó từng phong từng phong mật tín cũng đem này sự tình nhanh chóng t r u y ề n ra kinh đô từng cái b ù câu đưa tin vũ cánh bay về phía không trung mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đặc không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình trưởng âm mưu quỷ kế phản đồ diện môn toàn dân chu s á c mời đọc tại cơ hội săn xạ lễ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm hai mươi tám duyên hải hoa hoạn thượng chiết giang thiệu hưng phủ đã từng tiếng người huyên náo thiệu hưng phủ bây giờ là thiệu hưng phủ thành đại môn đóng chặt thành tưởng cũng đứng đầy binh lính tuần tra không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập một cổ không khí khẩn trương sở dĩ như đây liền là bởi vì gần đây một đoạn thời gian chiết giang nhiều chỗ lại xuất hiện lượng lớn g i a qua cướp bóc các nơi thành trì không chỉ v ẹ n vẹn, vẹn chiết giang duyên hải các nơi đều nhận đến g i a qua tập kích quay dối không giống với ngày xưa chỉ có ít cổ g i a qua lần này tập kích quay dối duyên hải g i a qua số lượng rất nhiều cộng lại đủ có mấy vạn mặc dù những n à y g i a qua phân tán các chỗ nhưng vẫn là cho các nơi tạo thành cực lớn quấy nhiễu thiệu hưng phủ q u ả n hạn đã có ba huyện bốn trấn gặp đến cướp bóc mà tại ba ngày phía trước thiệu hưng phủ thành liền gặp phải hai n g h n g i ả q u a tiền đánh thiệu hưng chi phủ bị giết một cái cẩm ý đ ể vệ thiên hộ bỏ mình mặc dù chỉ có hai n g h n g i ả q u a nhưng mà cái này hai n g h n g i ả q u a lại là võ nghệ phi phạm chiến lược cực mạnh dùng thiệu hưng phủ địa phương binh chiến đấu lực căn bản khó dùng chống đỡ những này g i ả q u a đã không phải phổ thông thổ phỉ hải tặc mà là đến từ đông minh võ sĩ đều là một đám võ giả đối mặt một đám tính cơ động cực mạnh cá nhân chiến đấu lực phi phạm đội ngũ binh lính bình thường lại như thế nào ngăn lại kỳ thực đối với t i ệ u hưng phủ bách tính mà nói bọn hắn đối với giáo k a kỳ thực cũng không xa lạ gì nhưng mà từ thích kê quang bình định o a hoạn phía sau đã rất ít lại có giả qua lên mở, càng đừng nói như này quang minh chính đại cướp bóc thành trì giả qua đột nhiên tập kích để duyên h ả i các phủ đều vội vàng không kịp chuẩn bị thành tường đi tới một vị thân mang giáp vị trung niên nam tử nhìn lên đến hơn bốn mươi tuổi mặt bên trên mang lấy một đạo tân thêm thương s ẹ o gặp đi đến người bốn phía binh sĩ lần lượt hành lễ đại nhân người tới chính là thiệu hưng vệ quản hạt thiên hộ thiên hộ lục an ba ngày trước giả qua tập kích quấy dối thiệu hưng phủ liền là lục an xuất quân đi đến cứ viện cái này mới đem giả qua ngắn ngủi khu trục từ gia qua tập kích quấy dối thiệu hưng thủy thiệu hưng vệ cùng thiệu hưng phủ liền phái binh đi tới các chỗ trấn áp nhưng mà cả cái thiệu hưng vệ sĩ binh cũng bất quá năm ngàn chi số mà cả cái thiệu hưng phủ cầm ý rỉa vệ cũng liền không đủ hai ngàn chi số những này gia qua cực kỳ xào trá cũng không tuyển chọn cứng đối cứng mà là tản vào các nơi cướp bóc đốt giết các thôn c h ấ n bước đến các phân xử b i n h cứu viện nhưng mà đối mặt chạy trốn gia qua cái này điểm người hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc thiệu hưng phủ phủ thành cầm ý rỉa vệ liền là bị dẫn dụ rời đi mà gia qua tại trong bóng tội ngược lại tiến đánh thiệu hưng phủ n h ư không phải lục an kịp thời lĩnh binh đi đến sau cùng cái này thiệu hưng phụ sợ rằng thật hội bị giả qua chiếm cứ lục an thỏ tay n â n g lấy tường đập mạnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa giữa lông mày mang lấy một vệ hóa không đi ưu sầu đại nhân một bên một vị bách hộ đi lên trước trầm giọng nói cái này ba ngày chi kỳ đã đến mà viện binh của chúng ta hiện tại còn không có đến chỉ dựa vào chúng ta sợ rằng rất khó giữ vững à. ba ngày trước giả qua trước khi đi nói nghiêm túc để nộp lên trên năm mươi vạn lượng nếu không liền phá môn đồ thành hiện nay mắt nhìn ba ngày chi kỳ đã đến nhưng mà lại không thấy viện binh thân ảnh không biết là viện binh bị ngăn còn là phái đi ra truyền lại tin tức người xảy ra ngoài ý m u ố n lục an quay đầu nhìn hắn một cái âm thanh lạnh l ù n g nói liền là thủ không được cũng phải thủ giá qua vào thành cái này dân chúng cả thành đều phải tao thương một bên bách hộ muốn nói lại thôi bọn hắn thêm lên thành trung phủ quân cũng bất quá liền là hai ngàn người nhưng mà thái bình lâu ngày thủ hạ huynh đệ là thế nào dạng chiến lược hắn rất rõ ràng trái lại kia bầy giá qua không chỉ tính cách tàn nhẫn cá thể chiến đấu còn cực mạnh ba ngày trước bọn hắn có thể bước lui giá qua hoàn toàn là ỉ vào nhân số ưu thế liền tính như đây còn tử thương mấy trăm người hôm đó đi đến g ra qua không đủ trăm người hôm nay lại đến tất nhiên là g ra qua đại quân l i ê n tại cái này lúc nơi xa trên đường chân trời nhấc lên một trận khói bụi từ khói bụi bên trong mấy con liệt mã chạy vội ra mà ở hậu phương liền là lít nha lít nhít g ra qua chạy nhanh bách hộ con mắt co rụt lại cả kinh nói là g ra qua lục an hai tay lạng yên nắm chặt t h ầ n s ắ c ngưng trọng nhìn qua nơi xa quát lạnh nói giới bị hắn sắc mặt đặc biệt ngưng trọng nhìn cái này ra qua số lượng tối thiểu tại hơn ba người mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng mà đối mặt cái này các loại số lượng giặc qua bọn hắn phần thắng chỉ sợ sẽ không quá lớn căn cứ gần nhất nhận được tin tức nhìn cái này hỏa g ra qua tuyệt không phải là những hải tặc kia cùng l ã m nhân càng giống là chân chính đông minh võ sĩ đương nhiên cái này trong đó cũng không thiếu có một chút hải tặc giặc qua bằng không thì cũng nếu không có như này thật lớn thanh thế đối phó những này giặc qua bọn hắn thường thường đều phải bỏ ra mấy lần binh lực mới được mà hiện nay t i ể u hưng p h ụ thủ quân lục an nội tâm cũng không lạc quan một đám ra qua vọn tới dưới thành cũng không có nóng lòng tiến công mà là đứng tại cung tiễn bắn chi bên ngoài một cái thân mang màu đỏ giáp vị ra qua đầu lĩnh dục ngựa mà ra nhìn qua phía trên tường thành mặt đầy cười gần nói tiền tại đều chuẩn bị tốt sao nghe nói lục an mặt đầy sát ý quát lạnh nói hoa tặc ta t r i ề u đình đại quân sắp đến ta khuyên ngươi còn là thừa dịp sớm xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng miễn đến đầu một nơi thần một nẻo mặc dù nội tâm lo lắng nhưng mà hắn biết do chính mình làm đến tướng l ĩ n h tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài ban đầu sĩ khí liền đê mê như là hắn lại rụt rẻ binh sĩ sợ rằng càng không chiến ý ha, ha. các ngươi là tại chờ viện binh sao bản tướng nói cho các ngươi không cần chờ bọn hắn đều chết rồi tiểu trúc sơn cười gần phất phất tay thân sau một cái g ra qua đi lên trước tay bên trong mang theo một cái nhuốm máu ba o khỏa tiểu trúc sơn tiếp qua ba o khỏa tiện tay mở ra từ bên trong nói lên một cái dính đầy tiên huyết đầu lâu cười to nói đây chính là các ngươi quân minh tướng linh a ha ha thật là không chịu nổi một kích bản tướng tự thân chém xuống hắn đầu lâu lục an hai mắt nháy mắt đỏ bừng cả giận nói hoa tặc ta giết ngươi do huyết đầu lâu chủ nhân không phải người khác chính là cấp trên của hắn thiệu hưng vệ chỉ huy sứ từ chính ngọc hắn có thể đảm nhiệm tiên hộ cũng nhiều thua thiệt cái này vị lao cấp trên đề bạt liên tại mấy ngày trước bọn hắn còn cùng uống rượu thảo luận triều đình liên quan xây dựng thủy sư một chuyện làm đến sĩ quan bọn hắn kiến thức tự nhiên so với những k i a đại đầu binh cao thích tướng quân uy danh tại cái này duyên hải chỗ ai không biết mà triều đình xây dựng thủy sư duyên hải các nơi vệ binh sĩ tướng lĩnh đều có thể báo danh thăm ra nếu có thể gia nhập trong đó nhất định có thể có lập công đền đáp triều đình cơ hội đại minh vệ quân chế bại hoại cái này là đại thế không phải mấy cái người liền có thể cải biến nhưng mà quân bên trong lại cũng không khuyết thiếu sở hữu báo quốc tâm người chủ yếu càng nhiều người vẫn là hướng về phía thích kế quan thanh danh lục an liền là một người trong đó cái này vị trí bên trên t i còn tự thân gửi một phong thư thay mình viết phong thư giới thiệu lục an ánh mắt chết chết chừng lấy tiểu trúc sơn sắc mặt băng lanh tuột cùng ha ha nhìn đến lục an vẫn nộ bộ dáng tiểu trúc sơn c ư ờ i càng lớn tiếng mãnh nhiên rút ra bên hông kiếm nhật quát to ngoan ngoắn mở cửa thành ra có thể tha các ngươi một mạng nếu không chờ bản tướng công phá thành môn chó gà không tha một thời gian rất nhiều binh sĩ lộ ra e ngại tri sắc dù sao cũng là địa phương vệ binh không khả năng cùng liêu đông cùng với chín một bên trọng trấn binh mã so sánh lucan sắc mặt đột nhiên chấm xuống như là từ chỉ huy dùng vô sự có tốt nhưng mà hiện nay từ chỉ huy dùng bỏ mình binh sĩ sợ rằng càng không chiến ý tiểu trúc sơn ngay sau đó lại phất phất tay sau lưng một đám giặc qua lại áp giải một đám quần áo tả tơi bách tính lên trước cứu mạng cứu mạng a một đám bách tính mặt đầy hoảng sợ lớn tiếng gào thét lên đến xúc sinh hôn đ à n xúc sinh lucan răng cắn k h a n khách vang lựa dẫn trong lồng ngực phảng phất lập tức dâng lên hòa sơn tiểu trúc sơn ngẩng đầu nhìn phía trên cười to nói đại minh người mở cửa thành ra đi nếu không ngươi liền trở lấy cho những người dân này thu thi thể đi ha ha tiểu trúc sơn mặt đầy đắc ý cười to cái này thủ đoạn hắn đã dùng không chỉ một lần cái kia lao đầu liền là c h ú n g hắn kế sách vậy mà thật sẽ tin tưởng hắn hội thả những này ngu xuẩn theo hắn cái này b ầ y quân minh liền là ngu xuẩn tiểu trúc sơn mặt bên trên t i ế u dung càng phát làm càng hắn phảng phất đã nhìn đến chính mình dẫn đầu đại quân đánh vào thành bên trong tràng cảnh chỉ cần có thể đánh bại cái này thiệu hư phủ cướp bóc đầy đủ tài bảo phong thành đại nhân nhất định sẽ cho hắn phong phú khen thường nói không chắc còn sẽ ban cho hắn phong đ i ệ m không sai cái này một cái cũng không phải là phổ thông giặc qua mà là phong thần cắt bộ hạ võ sĩ hiện nay phong thần cắt thống nhất kiểu châu lực lượng đạt đến chưa từng có trừ tiến công cao ly đồng thời còn phái ra võ sĩ liên hợp các chỗ hải tặc lam nhân tính toán tiến công duyên hải các nơi hắn mục đích rất đơn giản trừ d o xét quân minh chiến lược bên ngoài liền là cướp đoạt quân của cải dầu lây chiến dưỡng chiến chỉ cần có thể đánh bại duyên hải các nơi đến thời điểm liền có thể chia binh hai chỗ đồng thời tiến công đại minh lục an chết chết nắm chặt quân đầu sắc mặt tâm trầm một á n h à cái n h nhẹ nhẹ phất phất ra qua tàn c nhẫn cười một tiếng kéo qua một cái bách tính giơ lên trong tay kiếm nhật liền tính toán vung đao chém xuống mười ba toàn tông vì một miếng ngăn mà lâm vào điên cùng cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm hai mươi chín duyên hải hoa hoạn hạ hiu liền tại cái này một s á t na không t r u n g bên trong giống như có một vệt lưu quang xuyên vân phá vụ bắn nhanh mà tới phốc phốc mũi tên trực tiếp bắn thủng dơ đao ra qua đem hắn xuyên thủng cái này đột nhiên xuất hiện một màn lệnh người mọi người sắc mặt đại biến vừa kinh vừa giận tiên huyết bắn tung tóe tại tiểu trúc sơn mặt bên trên lập tức trận mắt tròn xoe gầm ngừ nói là người nào vừa mới nói xong bên hai liền giống như có lôi đ ỉ n h văn g vọng vênh long long đất bên trên đá vụn điên cuồng loạt động toàn bộ đại địa đều phảng phất đang khe khe run dày cái này thanh âm càng ngày càng lớn càng ngày càng vang phảng phất sóng thần g ầ m thét sơn băng địa liệt tướng quân mau nhìn một cái ra qua đột nhiên chừng lớn hai mắt mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía hậu phương tiểu trúc sơn vội vàng q u e n người nháy mắt như bị xét đánh n g â y người ngay tại chỗ phương xa trên đường chân trời màu đen hồng lưu giống như đại hà trào lên mà tới một mảng lớn che khuất bầu trời khói bùi nhanh chóng hướng lấy bên này lan tràn tự long quyển phong đánh tới nương theo lấy trận trận oanh minh không trung bên trong đều phảng phất quanh quẩn lấy một đoàn nặng nghề mây đen nồng đậm sát khi đập vào mặt mà tới người đứng tại trên mặt đất đều có thể cảm nhận được kia t r ù n to lớn rung động thành ừ dưới c thương tới to lớn c n liền liền phía ả n p trên một đám binh sĩ trừng lớn hai mắt hô hấp lộ vẻ dồn dập nhìn qua phương xa chờ nhìn do khói bụi bên trong cờ xí thời điểm lục an mặt bên trên lập tức lộ ra cùng hỉ chi sắc cẩm y địa vệ tiêu cán phi ngư cờ xí quá mức nổi bật chẳng lẽ là thiệu hưng phủ cẩm y địa vệ trở về rồi nếu là như vậy bọn hắn liền còn có nhất định phần thắng nhưng mà rất nhanh lục an nhìn đến khói bùi bên trong một cái lâm chữ đại kỳ lục an phảng phất là nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói vũ an hầu là vũ an hầu tại mọi người c h ấ n kinh ánh mắt hạ hậu phương đánh tới màu đen hồng lưu cùng g i á q u a đại quân đụng vào nhau một máy mắt g i á q u a liền giống là lúa mạch liên miên nga xuống màu đen hồng lưu nhanh chóng đẩy mạnh n h i ê n về một bên đồ sắt để tiểu trúc sơn bộ hạ giáo k a chân tay luôn cuống kinh khủng. t r ấ n kinh hốt hoảng cảm xúc bắt đầu nhanh chóng lan tràn mau trốn a mau trốn rất nhanh một đám giả qua liền vội vã gào thét lên đến trận hình triệt để loạn tiểu trúc sơn vung đao chém giết hai cái chạy tán loạn giả qua giận dữ hét không cho phép lui cho ta giết ra ngoài nhưng mà hắn gào thét rất nhanh liền bao phụ tại bốn phía hoảng sợ tiếng kêu trên bên trong khoảnh khắc ở giữa ba ngàn giả qua liền bị cầm ý hiể vệ t ụ c xuyên đem một đám giả qua tách ra nhưng mà phân mà diệt chi cái này hỏa giả qua thực lực cũng không yếu ngược lại là cực mạnh bằng không thì cũng không khả năng tại chiết giang các nơi chạy trốn như này thời gian tiểu trúc sơn càng là một vị tứ cảnh tông sư hắn bộ hạ cũng có rất nhiều thiên cương cảnh càng có hai vị tông sư cảnh lãng nhân thuộc hạ mà lại những n à y đến từ đông minh ra qua đều là võ sĩ truy cầu võ sĩ tinh thần tại bọn hắn nhận biết bên trong những n à y đại minh quân đội đều là một đám phế vợ mà tại chiết giang các nơi nhiều lần thắng lợi cũng để tâm tình của bọn hắn cực kỳ bành trướng rất nhiều quân minh hoàn toàn liền là không chịu nổi mất kích nhưng mà cái này mất khắc bọn hắn sợ thậm chí trong lòng dâng lên vô tận kinh khủng bọn hắn tự xem là tàn nhẫn tại s u n g phong mà đến c ẩ m y h i ệ vệ trước mặt lại là không đáng giá n h ắ c tới một thời gian rất nhiều giá qua để xuống binh khí đầu hàng nhưng mà n g h ê n đón bọn hắn lại là từng trôi rơi xuống tú xuân đao tại trong ánh mắt của bọn hắn những n à y người mặc áo đen mỗi một lần vung đao đều có từng khỏa đầu lâu phóng lên tận trời hoàn toàn là nghiêng về một bên đô sát ngắn ngủi giây phút c h à n g bên trong tiếng kêu rên đột nhiên trì trệ năm trăm c ẩ m y h i ệ vệ lẳng l ạ g r ụ n g ngựa mà đến nâng đao nhìn chỉ mặt đất tiên huyết theo lấy mạ vàng sai bạc thân đao chậm rãi nhỏ xuống vũng máu bên trong còn sót lại mấy cái giả qua q u ỷ giạp xuống đất tiểu trúc sơn mất một cái chân q u ỷ giạp xuống đất sắc mặt kinh khủng thậm chí là không dám tin tưởng hắn có thể là tông s ư a nhưng mà tại những người này lại cảm nhận được không dưới ba mươi cái cùng hắn cảnh giới tương đồng người thanh tướng bên trên lục a n nắm tay bên trong đao ánh mắt hỏa n h i ệ t nhìn qua phía dưới một câu từ đầu h ó c bên trong vật qua đại trượng phu cũng đến thế mà thôi bất quá hắn khắp nơi tìm c h à n g bên trong đều không gặp đến cái kia vị truyền thuyết bên trong vụ an hầu liên tại cái này lúc một đạo quái vật khổng lô từ phía sau chậm rãi đi tới Ra thao thiên y. Trung trung điệp điệp cầm không cần nói cũng biết tự nhiên là cái kia vị vu an hầu hiện nay cả cái đại minh có thể cưỡi tì hưu cái này các loại thiên địa dị thú cũng chỉ có vu an hầu vừa nghĩ đến đây lục an mặt lộ kích động liền gấp phân phó nói nhanh mở cửa thành nên đón vu an hầu bốn phía một đám binh sĩ tại cái này hét lớn một tiếng hạ mới vừa rồi tỉnh ngộ lại chém giết qua sau thành bên ngoài tử thi khắp nơi đầu người lăn lộn huyết tinh chi khí tràn ngập tiểu trúc sơn quỳ trên mặt đất đ ỗ n g nhiên phát g i á c trước mắt nhiều một đoàn to lớn cái bóng hạ ý thức lần đầu cả cái người không thể kiềm chế hoảng sợ quái quái vật nhìn lên trước mắt thân thể to lớn tỷ hưu hãn nội tâm triệt để hoàng hồn tỷ hưu bất mãn gầm nhẹ một tiếng thần s ắ c bất thiện lại dám nói ta là quái vật tỷ hưu trong mắt lóe lên một tia h ư n g quang dần dần lộ ra h ư n g tướng tiểu trúc sơn dọa đến thân thể run lên lảo đảo lui về sau ánh mắt rời liếc gặp là một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng lâm mang túi đầu quan sát tiểu trúc sơn bình tĩnh nói các ngươi người dẫn đầu là người nào ngữ khí bình đạm p h ả n phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường sự t ì n h tiểu trúc sơn thân thể khó hiểu run lên mắt bên trong đầu tiên là lóe qua một tia sợ hãi nhưng mà rất nhanh nghiêm nghị nói đại minh người ta khuyên ngươi còn là tận nhanh đầu hàng đi các ngươi đại minh rất nhanh liền hội bị chúng ta chiếm cứ như ngươi nguyện ý bản tướng có thể đem ngươi dẫn tiến cho phong thần đại nhân nói cho ngươi phong thành đại nhân đại quân đã phá được cao ly không lâu liền hội công vào đại minh các ngươi không phải có câu nói gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao nói tiểu trúc sơn mặt bên trên kinh khủng cũng biến mất tựa hồ tìm tới tự tin lâm mang mặt không biểu tình đôi mắt bên trong giống như có một c ô vô hình vòng xoáy tái hiện vô hình nguyên thần lực lượng tràn vào tiểu trúc sơn đầu góc bên trong hắn hai mắt biến đến vô thần trống giống biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lạng yên thi triển lâm mang đôi mắt bên trong tự phản chiếu ra một gương mặt hình ảnh những này đều là, là tiểu trúc sơn ký ức một lát sau lâm mang thu về ánh mắt cưới lấy t ì hưu chậm rãi đi xa tiểu trúc sơn vừa tỉnh ngộ lại một trôi hàn quang lóe lên tú xuân đao liền từ trước mắt rơi xuống phốc phốc theo lấy tiên huyết về ra một k h ỏ a trận mắt tròn xoe đầu lâu lăn xuống trên mặt đất hạ quan t i ệ u hưng vệ thiên hộ lục an b á i kiến vũ an hầu c ử a thanh trước lục an xuất lĩnh lấy một đám sĩ tốt cung kính hành lễ trong giọng nói của hắn mang lấy t r ư ớ c không có kích động người khác đều nói cái này vị vũ an hầu là một vị sát thần là triều đình gian thần nhưng mà theo hắn đây cũng là hắn nội tâm một toàn ú i cao từ một vị cẩm ý hiệu vệ tiểu kỳ thành vì danh truyền thiên hạ vũ an hầu toàn bộ thiên hạ lại có mấy người lục an lúc này tâm tình rất có chút giống là gặp đến thần tượng đệ đệ lâm mang nhìn hắn một cái phân phó nói đem chỗ này quét sạch xe đi vớt xuống một câu liên dẫn một đám cẩm y lý hệ vệ vào thành mười ba tu chân thế giới tồn tại yêu ma quỷ nhân tộc ngự kiếm đặc không thu phục linh sủng sóng gió gia tộc nữ nhi tình t r ư ờ n g âm mưu quỷ kế phản đồ d i ệ t môn toàn dân chu sát mời đọc tại cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm Chương 430, thanh trừ hoa hoạn, thượng. thiệu hưng phủ c h i phủ nha môn bên trong lâm mang ngồi tại bên trên mở ra tay bên trong mật báo trầm giọng nói không có nghĩ đến chiết giang thế cục thối nát đến đây đ ư ờ n g kỳ đứng tại dưới đường chắp tay nói hầu ra mới vừa thu đến cấp báo thích tướng quân quân đội lại có hai ngày liền có thể đến lâm mang thả ra trong tay mật báo lắc đầu nói chiết giang sự tỉnh còn là cần thiết tận nhanh giải quyết nhiều trì hoãn một ngày chỗ này bách tính liền muốn nhiều nhận đến một ngày cực khổ đ ư ờ n g kỳ kinh ngạc nói hầu ra ngài có ý tứ là vừa dứt lời điện bên ngoài một cái cầm ý địa vệ đi đến bẩm báo nói hầu ra thiệu hưng vệ thiên hộ lục an cầu kiến lâm mang nghĩ nghĩ nói để hắn tiến đến đi rất nhanh lục an sắc mặt kích động đi đến hành lễ nói thiệu hưng thiên hộ lục an b à i kiến hầu ra lên đến đi lâm mang mắt liễm khẽ nâng quan sát lục an một mắt nói có sự t ì n h sao lục an chắp tay nói hạ quan đi đến là nghĩ vì thiệu hưng thành bách tính tạ ơn hầu ra lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lục an một mắt nói khẽ ngươi có mục đích lục an không có chút nào tâm tư bị đâm t h ủ n g q u ấ n bách trực tiếp quỳ một chân trên đất cung kính nói hầu ra minh đám thuộc hạ muốn gia nhập cầm y địa vệ từ nhìn đến thành bên ngoài cầm y địa vệ chém giết một khắc này hắn liền có ý tưởng này hắn vốn là muốn gia nhập thủy sư nhưng mà hắn hiện nay thay đổi chủ ý lâm mang đứng người lên nhìn lấy lục an nhiều hứng thú nói từ bỏ ngươi thiên hộ trước con sao lục an không chút do dự trực tiếp nói hạ quan nguyện từ một cái phổ thông cầm y địa vệ làm lên c h ầ n chờ giây phút lục an n g n g đầu chắp tay nói hầu ra thuộc hạ có một chuyện tấu bẩm hạ quan thăm dò đến cái này nhóm giả qua tuyệt không phải bình thường giả qua mà lại có rất nhiều quan viên cùng với địa phương thế lực cùng bọn hắn trong bóng tối cấu kết có chút sự tình tất cả mọi người là lòng biết rõ chỉ là thân ở q u a n trường có sự tình cho dù là n g ư ờ i không tham dự nhưng mà cũng chỉ có thể mặc kỳ quan lại bao che cho nhau vĩnh viễn là thiên cổ bất biến định lý giác qua có thể không kiên nghệ gì như thế không hẳn không có người cố ý mặc kỳ nguyên nhân thậm chí lại có bao nhiêu người là nhân cơ hội mượn lấy giác qua chi danh tại trong bóng tối cho chính mình mưu lợi ích hắn lúc này nói ra những này cái này ở quan trường bên trong là cực kỳ phạm vào kỳ huy như là vũ an hầu không nguyện ý để hắn gia nhập cầm ý địa hắn phía sau con đường làm quan liền tính là phế cho nên hắn đây cũng là tại cược lâm mang nhìn hắn một cái bình tĩnh nói ngươi là nghĩ nói thái hồ b ă n g đi lục an con mắt mánh co r ụ t lại hầu ra ngài hắn vừa nghĩ hỏi hầu ra là làm thế nào biết nhưng mà rất nhanh liền đem bên miệng lời nói lại nuốt trở vào lâm mang cười cười xoay người âm thanh lạnh lùng nói đại quân tại chỗ này chỉnh đốn một ngày ngày mai binh phát đ i n h ba k i a tiểu trúc sơn không phải là phổ thông lam nhân địa vị còn không thấp ngược lại là biết do không ít chuyện giá qua làm loạn một chuyện chỉ cần tướng lĩnh đầu giải quyết rơi tất cả sự tỉnh cũng liền kết thúc còn lại làm loạn ra qua đều là chút g i ặ cỏ c không đáng sợ đúng lúc hiện nay vượt biển chiến thuyền còn chưa gom góp hoàn tất thuận tay liền đem này sự tỉnh giải quyết rơi ninh ba thành bên ngoài sơn trang một mảnh liền nhau khu kiến trúc trang bên ngoài có một đám hung thần á c sát tinh trang giang hồ hán tử tuần tra tại sơn trang bên ngoài đất trống bên trên đứng thẳng một cây cờ lớn bên trên viết thái hồ chỗ này liền là thái hồ bang trụ sở làm đến thiên hạ ngũ bang một trong thái hồ bang chứng cứ trường giang đường thủy hy vọng rất cao cả cái duyên hại vận tải đường thủy thậm chí biển bên trên buôn lậu đều có thái hồ bang tham dự trong đó vận tải đường thủy mậu dịch bên trong có lấy cực cao lợi ích càng không cần nói buôn lậu sinh ý trong đó càng là liên quan đến mối vận tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm thái hồ bang liền dựa vào trường giang đường thủy phát triển lớn mạnh bài danh giang h ồ ngũ bang phía dưới danh xưng bang chúng hai mươi vạn đương nhiên cái này bang chúng hai mươi vạn cũng không chuẩn xác càng nhiều là tại thái hồ bang hạ kiếm ăn khổ lực nhưng mà dù vậy thái hồ bang thế lực cũng phúc xạ duyên hải ba tỉnh liên quan đến phúc kiến chiết giang giang tô ba tỉnh dân gian có không ít người nói thái hồ bang tại hải ngoại còn có cơ nghiệp nhưng mà liên quan cái này một điểm một mực đều chưa tìm được chứng minh mà có thể chiếm cứ như này đại lợi ích thái hồ bang phía sau tự nhiên cũng có quan phủ người duy trì ban đầu thái hồ bang tổng bộ là nằm ở giang tô cảnh nội sau đến di chuyển đi đến minh ba lúc này thái hồ bang tổng bộ đại sành bên trong lại là ngồi đ ầ y người chỉ là những n à y thân người bên trên phục sức rõ ràng không phải đại minh phục sức mà là đông minh lãng nhân ăn mặc lộ ra nửa bên ngực một người ngực bên trong ôm lấy hai cái mỹ mạo nữ tử mặt bên trên biểu tình rất làm cản thỉnh thoảng nghe rằng cười một tiếng tại một bên khác một cái đông minh lãng nhân càng làm một tay bắt lấy một vị nữ nhân đầu lâu chết chết nhấn ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân theo lấy tiếng bước chân vang lên một cái thân mang trường sam để dâu dài trung niên nam nhân xông vào nhìn đến nhà bên trong tình cảnh lập tức cả giận nói đủ chỗ này là ta thái hồ bang các ngươi cho ta chú ý một chút a nghe nói ngồi tại ghế bên trên đông minh võ sĩ tiện tay kéo ra ngực bên trong nữ tử thò tay bóp tạp sát nương theo lấy hai tiếng nhẹ vang lên ngực bên trong hai cái nữ tử lập tức chừng lớn hai mắt mất đi khí tức đạo tân nghĩa người tới gầm thét một tiếng thần s á c tức giận giang ban chủ đảo tân nghĩa tiện tay ném xuống thi thể bình đặng nói chúng ta giúp ngươi kia lớn một tay t hưởng thụ một chút không quá mức ca nay ngươi chính là phong thần cắt bộ hạ tám đại chiến tướng đảo tân nghĩa làm đến phong thần cắt bộ hạ đắc lực đại danh một trong cũng là một vị lao tướng phong thần cắt có thể đem hắn phái tới đủ thấy coi trọng phong thần cắt mặc dù d i ã tâm gì lớn chiếm đoạt cựu châu sau cũng để hắn cực độ bành trướng nhưng mà cũng chưa đánh mất lý trí tâm biết phương đông cái kia cốc độ không thể khinh thường đảo tân nghĩa bưng lên bàn bên trên trà chậm dãi phẩm một cái bình tĩnh nói, gia n qua n g chủ đ ế sở dĩ có thể tại chiết giang không kiêng nể gì cả rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì thích ra quân rời bởi vì cần thiết xây dựng thủy sư nguyên nhân thích kế quang đem thích ra quân điều đi đi tới phúc kiến Đại quân. Đảo quân. tại â n Nghĩa khép cười một tiếng, mình đọc nói, liền bằng các người những kia quân minh. khép kia cười đọc các một t tương lai phía trước hắn trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác làm đến một cái quân bên trong lao tướng h ắ n tử sẽ không đi khinh thị một cái đối thủ nhưng mà từ phái ra tiên phong cùng quân minh giao thủ về sau liền phát hiện gọi là đại minh quân đội hoàn toàn là không chịu nổi một kích thực tại quá thuận lợi thật là lãng phí nhiều như vậy binh khí giáp vị những k i a quân minh nhân số mặc dù không ít nhưng mà chiến đấu lực thực tại không vừa lòng cũng liền những cái được gọi là cầm ý địa vệ còn có điểm chiến đấu lực nhưng mà hắn cũng không để trong lòng giang triệu niên cười lạnh nói các ngươi gặp đến bất quá là đại minh địa phương quân thôi c h ế t giang vệ binh là thực lực gì hắn đồng dạng rõ ràng nhưng mà tại kinh đô có thể có hai mươi vạn kinh doanh binh mã đây mới thực sự là tinh n g u ệ n h ư là đại minh quân đội đều là cái này dạng kia hắn cũng nếu không e sợ như thế giang triệu niên lạnh lùng tục đạo các ngươi tìm chết không có sự tình nhưng mà chớ liên lụy ta đảo tân nghĩa kinh ngạc nhìn lấy giang triệu niên ngay sau đó khẽ cười nói giang ban g chủ cái này không phải có ngươi sao đừng quên chúng ta có thể là có hợp tác cái này thái hồ bang lão ban chủ như tại đông minh kinh lịch kia lâu chép giết đảo tân nghĩa mới đến chiết giang rất nhanh liền bị chỗ này màu mỡ hấp dẫn tại đông minh mặc dù hắn cũng là đại danh sở hữu cực cao quyền lợi mỹ nhân vô song nhưng lại như thế nào cùng chỗ này so sánh hắn cũng không cho rằng chính mình thật sự có thể chiếm cứ chỗ này nhưng mà ít nhất cũng phải cướp bóc đầy đủ tài phú mới được hắn mắt bên trong đột nhiên toát ra một vệ nóng bỏng vẻ tham lam giang triệu niên sắc mặt tâm trầm hắn như thế nào nghe không ra lời này bên trong ý uy hiếp lúc này hắn nội tâm chỉ có hối hận thái hồ bang làm giàu cũng không thế nào quan minh nói cho cùng có thể tại trên giang hồ sống s ó t đến cái nào không phải dẫm lên bạch cốt cùng tiên huyết lên đến cái nào lại là sạch sẽ làm đến làm vận tải đường thủy sinh ý không thiếu được cùng hải tặc giao thiệp mà ở trên biển càng ít không cùng giả qua giao thiệp hợp tác với giả qua buôn lậu hải vận thậm chí là cướp bóc thương thuyền đột ã kích đ ố nhiên đạo tân nghĩa sắc mặt một lạnh máy ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà bên cạnh hắn b ô n g dưng ơ tái hiện một đạo che mặt hắc y nhân ảnh đột ngột biến mất lại xuất hiện lúc trên đất đã q u ỷ một người nhìn đến n à y người giang triệu niên sắc mặt biến hóa cả kinh nói chính huy chính huy là thái hồ bang tân tú tại trên giang hồ cũng không nhỏ thanh danh tuổi còn trẻ liền đã đến tông sư có thái hồ tiềm long danh sưng chính huy n g n g đầu nhìn chằm chằm giang triệu niên trận mắt nhìn lạnh lùng nói phản đồ ta không có nghĩ đến ngươi vậy mà là cái này dạng bang chủ vậy mà là ngươi hại chết hắn sớm liền cảm thấy thể giúp chủ chết không bình thường một mực tại trong bóng tối điều tra mà tối giang phó bang chủ lại là hành tung quỷ dị t i ể u nhân vô sỉ chính huy c h â m trọng nói ngươi cái này chủ người trách không được bang chủ không nguyện ý đem chức bang chủ giao cho ngươi ngươi hiểu cái gì giang triệu niên phẫn nộ nói không có ta giang triệu niên thái hồ bang có thể có hôm nay l a o gia hỏa kia liền là cái lao n g o a n cố nếu là không có ta trong bóng tối chủ tính ta thái hồ bang hội có hôm nay vì thế sao bằng cái gì chuyện xấu đều là lão tử làm sau cùng các ngươi lại đều cảm kích hắn hắn vậy mà còn nghĩ đem chức bang chủ giao cho một nữ nhân chính huy cười lạnh nói liền tính như đây ngươi chính ũ n g k quy hướng về phía đảo tân nghĩa phun trâm trọng nói liền các ngươi những ngày ra qua vậy mà cũng vọng tưởng tiểu mà xem chính mình mặc dù ra qua tàn phá bừa bãi nhưng mà đa số người là đánh đáy lòng bên trong xem thường những ngày người ra qua xâm nhập c đầu, đầu người giang triệu niên phẫn nộ nhìn t h ằ m chằm đ ả o tân nghĩa quát lạnh nói người nào để người động thủ ta cái này có thể là tại giúp người đào tân nghĩa khép t ư ờ i một tiếng tại trình huy y phục tùy ý xoa xoa giang t r i ề u niên lạnh lùng nói ta không cần người rút các ngươi lại không rời đi nếu là thật sự các loại cẩm y thì hệ vệ một đến các ngươi cũng chỉ có chờ chết phần nói thật với ngươi đi hiện nay đại minh tối cường là vũ an hầu là cầm ý địa vệ cả cái đại minh giang hồ đều tại cầm ý địa vệ quản không phía dưới ta đã nhận được tin tức cái k h ê u vị vũ an hầu đã rời kinh hắn tuy được đến tin tức nói vũ an hầu rời kinh nhưng mà cụ thể có phải hay không đến chết giang hắn cũng không rõ ràng bất quá dù vậy hắn nội tâm vẫn không dám kinh thường vũ an hầu đảo tân nghĩa mặt bên trên tiếu dung dần dần biến mất trầm giọng nói ta gần nhất ngược lại là nghe không ít liên quan hắn chuyển ôn một vị lục địa chân tiên phất lượng có giá trị hắn đầy đủ coi trọng làm đến phong thần cắt bộ hạ tâm phúc hắn kiến thức tự n h i ê n v ư ợ t qua xa thường nhân trước khi tới hắn từng tận mắt bái kiến thần sứ cũng đã gặp thần sứ lực lượng biết rõ kia đám nhân vật đáng sợ kia c h n g hủy thiên diệt địa lực lượng căn bản cũng không phải là người có thể nắm giữ phong thần đại nhân có thể đủ thống nhất cửu châu còn phần nhiều do cái kia vị thần sứ tương trợ căn cứ phong thần đại nhân nói cái kia vị thần sứ tựa hồ liền là đại tông sư phía trên nhân vật tại cả cái đông minh đại tông sư đều là bấm tay có thể đến được chỉ có rất ít mấy vị địa vị phi phạm vì đó cái kia vị thần sứ t giang triệu niên m tự hồ nhìn ra đảo tân nghĩa sầu lo trầm trọng nói ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ hay đâu đảo tân nghĩa tự quan hồ bị đâm trọn chỗ đau sắc mặt tâm trầm nhưng vẫn là một mặt không có vấn đề nói cái gì vũ an hầu sau cùng cũng phải thần phục với chúng ta giang triều niên không có lại nhiều nói nhưng mà xem thường chi t ì n h lộ rõ trên mặt hắn tuy cùng đông minh người hợp tác nhưng mà trong lòng cũng xem thường bọn hắn sau một khắc cả cái sơn trang bên ngoài lại là vang lên một tiếng kinh thiên tiếng vang nương theo lấy trận trận thê thảm bị thương thế nào sự t ì n h giang triều niên thần sắc đại kinh cả cái sơn trang bên trong thái hồ bang đệ tử cũng là loạn thành một đoàn bốn phía đều là liên tục tiếng kinh hô đào tân nghĩa sắc mặt biến hóa ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị nhẫn giả cung kính nói đại danh bên ngoài đến rất nhiều cầm y địa vệ Cái、gì? giang ì g triều niên kinh hô một tiếng triệt để hoàng hồn hoàng sợ nói sẽ không là vũ an hầu a đảo tân nghĩa trong lòng cũng là một hoàng liền gấp quay đầu nhìn về phía một bên n h ẫ n giả hỏi có nhiều ít người đại khái có bốn năm ngàn người giang triều niên sắc mặt trăng nhuận phía sau dâng lên một trận hàn ý hoàng luận nói song sẽ không thật là vũ an hầu a vũ an hầu dẫn năm ngàn cầm ý rỉa vệ rời kinh tin tức đã sớm là mọi người đều biết giang triều niên nhìn về phía đảo tân nghĩa quắp mau rời đi chỗ này như là để cầm ý r ỉ vệ phát hiện người ta đều không có kết cục tốt đ ả o tân nghĩa sắc mặt tái xanh liền cái này dạng s á m xịt trốn rời đi quá mức mất mặt đ ả o tân nghĩa vừa muốn mở miệng bên ngoài một cái thái hồ bang đệ tử liền máu me khắp người và vào, vào. hoảng sợ nói giang giang bang chủ cầm ý h i ệ vệ giết chúng ta tốt nhiều đệ tử bọn hắn gặp người liền g i ế t t a đ ả o tân nghĩa lại cũng không nói hoài tới mặt mũi âm thanh lạnh lùng nói nhanh đi đám người vừa muốn rời đi một vệ trắng nhạt đao quang t ừ ngoài phòng đánh tới đại nhân cẩn thận một bên nhẫn giả vội vàng lên tiếng rút đao liền chảm chỉ là đao trong tay của hắn còn chưa rơi xuống một k h o a mắt lộ ra hoảng sợ đầu lâu lập tức phóng lên t ậ n trời tiên huyết v ờ y ra tại tràng một đám đông minh võ giả sắc mặt đại biến hộ vệ sĩ mạ dù đại nhân nhẫn giả có thể là một vị tông sư sau một khắc một đám cẩm y hệ vệ nâng đao xâm nhập mặt đầy sắc khí s ắ t theo đó một đạo thân mang màu đèn kỳ lân hầu phục thân ảnh dậm chân đi đến giang t r i ề u niên sắc mặt trăng nhuận giống là rút làm khí lực cả người thất thanh nói vũ vũ an hầu hiện nay vũ an hầu bức tranh truyền khắp thiên hạp h n g chi có thể có uy thế như thế người trừ vũ an hầu toàn bộ thiên hạ lại không có người khác đảo tần nghĩa sắc mặt nghiêm túc quỳ xuống nhặt mặt thanh âm vang lên theo giang t r i ề u niên không chút do dự quyết đoán quỳ xuống mặt lộ kinh khủng sợ hãi nói hầu ra tha mạ n g tại gặp đến vũ an hầu một khắc này hắn liền biết rõ hết t h ể đều xong toàn trường i ê n tĩnh tất cả người đều một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy giang t r i ề u niên một mặt không dám tin tưởng đường đường thái hồ bang ban g chủ vậy mà nói quỳ liền quỳ lâm mang đứng ở trong viện thân sau tự phản chiếu lấy một mảnh huyết hải bình tĩnh nói để ngươi mở miệng sao vừa mới nói xong giang triệu niên ánh mắt đột nhiên hoảng sợ phảng phất gặp đến cực kỳ đáng sợ sự tình thất khiếu bên trong tiên huyết chạy thẳng xuống lâm mang k h ẽ nhìn lướt qua bình đặng nói ngươi liền là đạo tân nghĩa được rồi không trọng yếu lâm mang lắc đầu nhẹ nhàng chỉ một ngón tay được ra vô tận chân nguyên tại giữa ngón tay lưu chuyển khủng bố thiên địa lực lượng nháy mắt hàng lâm với anh cả cái trên phòng ốc chống phảng phất có một tòa sừng sững cự n h ạ t hàng lâm khoảnh khắc ở giữa bốn phía nhà sụp đổ pha thoái p h ó n g bên trong đám người càng là khuôn mặt và mẹo thân thể ẩm vang nổ tùng hoa thành từng đám, từng đám huyết vụ mặt đất tầm v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 chương á i tên p i ề n bỏ mẹ đã đ ợ c x á n chuyến phiêu l bốn trăm ba mươi hai dương b u ồ n xuất phát thượng vũ an hầu đã đến chiết giang cái này tin tức giống như như c ơ n lốc nháy mắt càn quét chiết giang các tỉnh các phủ cầm y d địa vệ tốc độ tiến lên là cực nhanh một đường cũng cực kỳ ẩ n nút nửa đường lại đổi qua đường thủy đến mức rất nhiều người kỳ thực cũng không rõ tình trạng liền tính là thật gặp đến cũng bị hạn chế tại tin tức truyền bá con đường thẳng đến thái hồ ba một chiến tin tức cái này mới chuyển ra mà liên quan thái hồ bang cấu kết giả qua một chuyện cũng cùng theo lưu truyền ra đi trong nháy mắt duyên hải các tỉnh xôn xao càng l à nhấc lên sóng to gió lớn đã từng bài danh năm nhóm lớn một trong thái hồ bang nháy mắt tiếng xấu giả qua nhiều lần tập kích quấy dối duyên hải tàn sát b á c h tính đối với duyên hải bách tính đến nói bọn hắn cùng giả qua ở giữa có lấy từ thủ hiện nay nghe nói thái hồ bang cùng giả qua cấu kết phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ cho dù là rất nhiều giang hồ môn phái cũng đối thái hồ bang hành vi cảm thấy xấu hổ theo bọn hắn nghĩ chính mình nhà tranh đấu không có sự tình nhưng mà cấu kết người ngoài lại là l dù hiện n g ư ờ nay t g vũ an g i sương bên trong một hầu t như t n g thế là xem thường đi làm cái này các loại sự tình Húng chi theo á i Hồ b à lấy ra qua phía sau chân chính thủ lãnh đạo tân nghĩa chết đi phân tán tại duyên hải các nơi ra qua cũng lần lượt nhận được tin tức bắt đầu tứ tán đảo vong ninh ba phủ cẩm y dỉa vệ thiên hộ phong trần mệnh mọi thích kê quang từ môn bên ngoài đi vào hành lễ nói bái kiến vũ an hầu lâm mang đặt chén trà xuống cười nói thích tổng binh ngồi đi tạ hầu Thích kế quang chấp tay hầu chấp hành quang ra. kế lần ễ cái này mới ở một bên ngồi xuống, sau đó xin lỗi nói, này bên xuống, một ở sau đó h u u ra, a hạ q có tội, đ ế này quá chế. Dọc theo con đường n chạy đến, tình ra qua khí thế hung hùng các nơi bách tính gặp đến cướp bóc nhất là các nơi thôn trấn không biết có nhiều ít bách tính trôi giạt khắp nơi cái này các loại quy mô ra qua tập kích cũng chỉ có ra tính t r i ề u lúc mới có qua lâm mang lắc đầu nói ra qua một chuyện không trách được trên đầu ngươi từ phúc kiến chạy đến chiết giang liền tính là nhanh nhất cũng cần mấy ngày húng chi phúc kiến các nơi c ũ mặc dù hiện nay t có một bộ phận gia quang rời khỏi nhưng vẫn là có rất nhiều gia quang không nguyện ý rời đi tại duyên hải một vùng cướp bóc thậm chí đi sâu vào nội lục thiết kế quang đứng người lên chắp tay nói hạ quan nhất định không sứ mệnh lâm mang gật đầu hỏi đúng bản hầu lệnh ngươi chế tạo chiến thuyền như thế nào rồi từ tính toán vượt b i ể n về sau hắn liền mạng thích kế quang chế tạo kiểu mới chiến thuyền ở phương diện này thích kế quang còn là rất có kinh nghiệm thích kế quang cung kính nói khởi bẩm hầu ra tất cả chiến thuyền đều là đã chế tạo hoàn tất dùng chung thuyền buồm cổ bốn chiếc trong đó một chiếc là tân cải tiến hình gỡ lớn thuyền buồm cổ nhiều nhất có thể đắp lên ngàn người đồng thời trang bị giám sát quân khí kiểu mới nhất hỏa pháo bốn môn phối hồng di đại pháo mười hai môn mười chiếc ba cột buồm pháo thuyền mỗi thuyền có thể cho ba trăm người phối hồng di đại pháo ngàn cân vật lang m á y bốn mươi môn thương sơn chiến thuyền sáu chiếc năm chiếc hỏa long thuyền cùng với bốn chiếc b i ể n thương thuyền thuyền đều là trang bị các loại hỏa khí hạ quan chọn lựa thuyền viên đều là tinh thông thủy chiến tinh nhuệ chi sĩ có một chút là tân vào thủy sư nhân viên nhưng mà đều là thiện thủy chiến người từ tiếp đến lâm mang mệnh lệnh một k h ắ c này hắn liền sai người ngày đêm không ngừng chế tạo càng đem chuẩn bị trang bị cho thủy sư chiến thuyền lấy ra lâm mang thỏa mãn gật đầu nếu bàn về chém giết hiện nay giới chướng hắn những này cầm ý địa vệ đã là không hề kém người người đều chân khí cảnh. thả trước kia đều đủ dùng đảm nhiệm vắng vẻ phủ thành thiên hộ h ủ y diệt thiếu lâm đồng lai cái này bên trong thu hoạch là cực kỳ to lớn những này tài nguyên như là trang bị cả cái cẩm y địa vệ tất nhiên là không đủ nhưng mà vẹn vẹn là bắt chân p h ủ ti dự x à i tư chất kém không sao cả chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền là đôi cũng trồng lên đi húng chi những n à y người có thể đều là h ắ n ban đầu ở toàn quốc các nơi chọn lựa mà ra đều là các nơi cẩm y địa vệ bên trong người nổi bật thiên phú vốn liền cực cao lại có các chủng tẩy cân phạt tùy đan dược phối hợp thực lực tự nhiên tăng trưởng nhanh chóng từng trang sắt lục cái ũ n g để này hắn h còn muốn nhiều thua thiệt thiếu lâm xem như chất bảo không phải là không có đạo lý bất quá tứ cảnh mình tâm là một nước thang hiện nay cũng chỉ có một chút thiên hộ đạt đến cái này còn là hắn giúp bọn hắn cảm lộ thiên địa tính là đi một cái đường tắt ngược lại là đại tông sư hiện nay cũng chỉ có ma đạo lạc bạch thu cùng với đường vinh hai người tự lạc bạch thu cái này các loại thiên phú nhân vật toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra mấy cái đã muốn vượt biển còn là phải dựa vào thủy sư nếu không liền chiến thuyền đều sẽ không điều khiển nói cái gì vượt biển lâm mang nhìn về phía một bên đường kỳ phân phó nói nhanh chóng chuẩn bị tất cả vật tư hai ngày sau lên đường vâng đường kỳ không người hành lễ ngay sau đó quay người rời đi nghe nói t h í c h kế quang ánh mắt lóe lên một cái trần trờ nói dám hỏi hầu ra ngài có thể là muốn càn quét biển bên trên g i ặ i qua lâm mang nhìn hắn một cái lắc đầu nói không phải biển bên trên giải qua bất quá tiểu h ạ n bản hầu muốn hướng đông minh t h í c h kế quang thần sắc một kinh mắt bên trong có c h ấ n kinh cũng có kịch liệt hắn đời này đều tại dốc sức tại giải quyết ba hoạn hiện nay nghe đến vụ an hầu vậy mà tính toán đi tới đông minh nội tâm lập tức sinh ra một tia hướng về lâm mang đôi mắt nhắm lại đã đoán ra thích kế quang ý nghĩ bất quá hắn cũng không tính mang thích kế quang đi tới hiện nay ba tỉnh ba hoạn còn chưa bình định còn cần thích kế quang tòa c h ấ n chủ yếu hơn chính là lưu lấy thích kế quang cái này duyên hải chỗ tài năng ổn định liêu đông lý thành lương vô pháp phân thân lý như tùng cùng ma quý lại đi tới cao ly đại minh dù sao cũng phải lưu xuống một hai cái đại tướng dùng thích k ê quan g tư lịch tổng dùng chỉ huy các nơi đại quân không chờ thích k ê quan g mở miệng lâm mang liền nói thích tổng binh ngươi lưu tại nơi này thích k ê quan g xứ sở thần sát ngạc nhiên lâm mang túi đầu nhìn chăm chú hắn con mắt thâm thúy ý vị thâm trường nói hiện nay cái này thiên hạ cũng không thái bình như có sự t ì n h còn cần ngươi đến ổn trọng cái này thiên hạ hắn tin tưởng thích k ê quan g là người thông minh có chút sự tỉnh không cần nói quá m i n ạ c h thích kế quan con mắt co g ụ c lại kinh nghi bất định nhìn lấy lâm mang trầm mặc giây phút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 cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm ba mươi ba dương bồn u xuất phát hạ vẹn vẹn mấy hơi thở về sau lâm mang liền đi đến thành bên ngoài thụ lâm giữa rừng một vị tiên phong đạo cốt thân mang một mạc đạo bảo thân ảnh đứng chắp tay đưa lưng về phía lâm mang b á i kiến trương chân nhân lâm mang cười bước bước đi lên trước không biết trương chân nhân cố ý dẫn bản hầu đến đây có thể là có chuyện gì quan trọng trương tam phong chậm rãi xoay người mặt bên trên lại cũng không nụ cười ngược lại biểu tình nghiêm túc hỏi ngươi có phải hay không tính toán ra biển lâm mang kinh ngạc nhìn trương tam phong một mắt gật đầu cười hỏi có vấn đề gì sao trương tam phong nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói ngươi rời đi là cố ý hành động lâm mang mặt bên trên tiếu dung từng bước thu lại cũng chưa d ầ u diếm mà là gật đầu nói không sai ta như không rời đi những tia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó những con chuột lại như thế nào hội ngoi đầu lên hắn rời đi đi tới đông minh trừ thật nghĩ giải quyết đông minh một chuyện một nguyên nhân khác liền là nghĩ dẫn ra ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó giã tâm hạng người lâm mang khoe miệng tái hiện một tia nghiền ngẫm tiếu dung vũ an hầu ra biển nhiều lớn dụ hoặc á luôn có người hội không chịu cô đơn một cái tháng bọn hắn có thể nhịn hai tháng bọn hắn cũng có thể nhịn nhưng mà càng lâu đ â u như là lại chuyển đến tin tức vũ an hầu táng thân đại hải lại nên sẽ là như thế nào hắn ngược lại là có điểm mong đợi trương tam phong trầm giọng nói có thể ngươi nghĩ qua không có này sự t ì n h có phải hay không quá mức mạo hiểm lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười bình đẳng nói ta cái này một đời k i a một lần lại không phải là mạo hiểm nhìn lấy bay xuống lá rụng lâm mang r ố i ra hai ngón tay cạc lấy thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm lá rụng nói khẽ đại minh căn cơ đã mục nát hắn bệnh mà lại bệnh rất sâu đã muốn chữa bệnh tự nhiên phải dùng thuốc mạnh bản hầu cựu nhân còn thật nhiều tự nhiên phải cho bọn hắn cơ hội không phải đã bọn hắn nghĩ tại phía sau làm sự t ì n h chúng ta tự nhiên cũng phải chiếm cứ một chút quyền chủ động mới được húng chi lâm mang ngẩng đầu nhìn về phía trương tam phong cười nói cái này không phải có trương t r â n nhân ở đây sao không loạn lên nổi trương tam phong hơi hơi nhăn mày phảng phất là nghĩ đến cái gì kinh nghi bất định nói ngươi nghĩ dùng chính mình làm mồi nhử phật môn sau một khắc trương tam phong t h ố t ra sống hơn ba trăm năm hắn cái gì sự tỉnh không có kinh l ị c qua rất nhanh đoán đến lâm mang này cử động thâm ý đại minh c o hãn tại phật môn người nhiều ít hội cố kỵ một điểm bởi vì liền tính bọn hắn thật sống ra bí cảnh nhận thiên địa áp chế lực lượng cũng hội hạn chế dùng hắn thực lực phật môn thật nghĩ kiềm chế hắn cần phải đến mấy vị thông thiên cảnh mới được hiện nay toàn bộ thiên hạ tại bên ngoài thông thiên cảnh cũng không nhiều nhưng mà lâm mang một ngày ra biển lâm mang khẽ cười nói bản hầu trang một chút cổ tịch phát hiện thời nhà đường phật môn dám chân đông độ tại đông minh truyền bá phật đạo mà gần nhất bản hầu lại bắt mấy cái đông minh người cũng hướng bọn hắn dò s á c qua phật môn tại đông minh thế lực rất mạnh bản hầu như là đi đến đông minh phật môn còn hội nhìn như không thấy sao hoặc là nói như là cái này tin tức chuyển đi bọn hắn thật có thể không ngồi yên không để ý đến sao so với trương tam phong hắn rõ ràng dễ khi dễ nhiều hiện nay triều đình bài xích phật môn đã là không công khai bí mật thử hỏi tại cái này t r ù n g tình hùng dưới phật môn như thế nào lại bỏ mặc chính mình trở về hắn chết tại đông minh cái này là các phương đều hy vọng nhất nhìn thấy kết quả cho dù là trương tam phong lúc này đều cảm thấy lâm mang có điểm đ i n cuồng cái này có thể là cầm chính mình mạng tại c ự c thông tiên nhị cảnh tuy mạnh nhưng mà phật môn cũng không phải không có vạn nhất phật môn thật không để ý tới mặt mũi để phật môn bên trong trí cường giả xuất thủ dùng lâm mang thực lực sợ rằng rất khó chống cự lâm mang một vùng ống tay h áo chắp tay nói chỗ này liền kính nhờ trương chân nhân hắn tuy lưu xuống một vị thông t i ê n cảnh nhưng mà có trương tam phong tại không nghi ngờ càng thêm bảo hiểm đồng thời trương tam phong cũng là đối các phương lực lượng một cái kiềm chế hắn biết rõ trương tam phong là không hy vọng cái này thiên hạ loạn lên đến trương tam phong không có mở miệng chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lấy lâm mang hắn biết rõ chính mình cũng bị cái này tiểu tử tính kế nhưng mà cái này ra hỏa liền chính mình đều tính kế đi vào hắn lại có thể lại nói cái gì người thật có nắm chắc không lâm mang cười cười quay người đạp không mà lên bình đạp nói trên đời này kẻ muốn giết ta có rất nhiều nhưng bọn hắn sau cùng đều chết rồi nhìn qua đi xa thân ảnh trương tam phong đống nhiên cười cười trẻ tuổi người liền là điên của nga không so được đi vừa mới nói xong quay người bước bước rời đi một bước rơi xuống đã đến trăm trượng đã bên ngoài mấy ngày về sau một tin tức lặng yên truyền khắp cả cái đại minh vũ an hầu đi thuyền vượt biển đi xa có người nói vũ an hầu là ra biển tìm kiếm thành tiên phi thăng chi cơ cũng có người nói vũ an hầu là đi tìm trường sinh dược nhưng mà từ triều đình truyền ra tin tức lại là vũ an hầu xuất quân đi tới đông minh muốn bình định đông minh mỗi người nói một đ i ể u mặc dù nguyên nhân cụ thể người nào cũng không biết nhưng mà có một điểm lại là đám người xác định vũ an hầu xác thực đã vượt biển đi xa tại bến tàu bên trên có không ít người là tận mắt nhìn thấy liên quan những này tin tức chỉ cần có tâm d õ xét tự nhiên có thể đủ xác nhận suy cho cùng mấy ngàn người đội tàu cách bờ cái này t r ủ n g sự tình vốn liền rất khó che giấu qua mấy ngày có buôn lậu h ả i vận thương nhân truyền ra tin tức nói bọn hắn ở trên biển từng gặp đến vũ an hầu thuyền cái này tin tức không thể nghi ngờ là chứng thực vũ an hầu ra biển tin tức đại minh cảnh nội nghị luận lâm mang tự nhiên không biết lúc này hắn đã sớm nổi dương qua biển khoang thuyền bên trong lâm mang thả ra trong tay thư sách thò tay tiếp qua đường kỳ đưa tới trả hỏi cái này là thứ mấy ngày rồi đ ư ờ n g kỳ cung kính nói hồi hầu ra đã là m ư ơ i năm ngày dự tính lại có m ư ơ i ngày trái phải liền có thể đến đông minh lâm mang đặt chén trà xuống hỏi cầm ý hề vệ có thể có tin tức chuyển đến gần nhất tin tức là bốn ngày trước đường kỳ bất đắc dĩ nói chúng ta phi ưng ơ tại ra biển về sau liền mất đi tung tích bất quá từ truyền về tin tức nhìn cũng không có cái gì quá lớn sự tình lâm mang đứng người lên cười lạnh nói b ả n hầu bất tử bọn hắn cái nào lại dám hành động thiếu suy nghĩ liên quan cái này một điểm hắn cũng không ngoài ý mớn nội tâm sớm có dự đoán đi đi ra ngoài nhìn nhìn cái này nửa cái tháng một mực lưu tại khoang thuyền bên trong còn chưa thấy qua cảnh tượng bên ngoài lâm mang quay người đi ra khoang thuyền leo lên bong thuyền trong nháy mắt một cổ nồng đậm hải phong đập vào mặt mà tới màu xanh thẳm đại hải mênh mông vô ngô bờ một bên t í hưu một mặt bất đắc dĩ nói nằm tại bong thuyền bên trên rũ cụp lấy đầu làm đến tại lục địa chạy dị thú cái này biển bên trên sinh hoạt rõ ràng không thích hứng đơn giản đến nói liền là x a y sóng lâm mang bước bước đi đến m ũ i tàu nhìn nơi xa đại hải liền tại chỗ này lúc bình t ĩ n h mặt biển đột nhiên nhấc lên một trận sóng lớn vanh long dưới mặt biển phẳng lặng một đạo sóng dữ ngập trời mà lên bàng bạc sóng biển điền cuồng vô vô lấy mặt biển h ố n g tỳ hưu manh đứng dậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nơi xa mặt biển mắt lộ ra h u n g quang ban đầu bình ổn di chuyển chiến thuyền cũng nhẹ khẽ động bắt đầu chuyển động lâm mang nhũ mày tấm mắt phảng phất xuyên t h ấ u song lớn m a n h liệt mặt biển thẳng tới đáy biển c h ỗ sâu màu xanh t h ẳ m mặt biển phía dưới một đoàn to lớn cái bóng nhanh chóng tiềm hành mà qua phóng xuất ra khí thế cực kỳ khủng bố mặt biển bên trên các chủng loài cá điên cùng du đậu vanh long nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một đạo cao mấy chục trượng sóng biển cuốn ngược mà lên tìm chết lâm mang quát lạnh một tiếng đặc không mà lên khí thế kinh khủ Nhìn c tại trường ấn rơi xuống giống như có phần tiên trừ hải chi uy bi, phương viên mấy chục dặm nước biển giống như sôi trào bạch vụ tràn lan tại bầu trời tại trường ấn rơi xuống chỗ hiện ra một vòng xoáy khổng lồ điểm năng lượng năm vạn lâm mang hơi kinh ngạc ngược lại là không có nghĩ đến vậy mà lại có ngoài ý muốn thu hoạch biển bên trong dung chuyển rất nhanh lắng lại bốn phía chiến thuyền phía trên lập tức vang lên trận trận khàn cả giọng hò hét hầu ra huy vũ hầu ra huy vũ chiến thuyền phía trên tất cả cầm ý hệ vệ ánh mắt hỏa nhật nhìn kia đạo phảng phất đứng vững vàng tại vân đoan thân ảnh lâm mang phiêu nhiên rơi xuống nhìn về phía đường kỳ phân phó nói để từng cái chiến thuyền đều cẩn thận một chút cái này dưới biển nhìn đến cũng không thái bình như là dự đoán không sai cái này dưới biển dị thú hẳn là hướng về phía tỳ hưu đến tỳ hưu cái này một thân huyết nhục không chỉ đối với nhân loại hữu dụng đối với còn lại dị thú đến nói đồng dạng tác dụng vi phạm sau đó mấy ngày lâm mang đều hưu ý vô ý tản mát ra thông thiên cảnh khí thế một đường liền lại không cái gì chuyện phát sinh thời gian lặng yên trôi qua hôm nay một bên mặt trời mới mọc dâng lên một khắc này phương x a một tòa hải đảo từ biển một mặt chậm rãi tái hiện đông minh đến mười ba túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền b ỏ mẹ trong mười chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền b ỏ mẹ không phải tên phiền b ỏ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ s ỉ đầy người bí cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm ba mươi bốn không phong đao thượng đông minh đường chiêu đề tự đây là tại thời nhà đường dám chân vượt biển mà đến tại đông minh thành lập tự miếu tại đông minh có lấy địa vị cao lịch sử lâu dài chiêu đề hai chữ cảng là lấy ý tại phật tổ thân một bên tu hành đạo tràng chi ý đủ thấy địa vị cao mà tại đông minh phật môn nhất mạch bên trong địa vị cũng là cực kỳ cáo thượng cũng chỉ có thanh thủy tự các loại rất ít vài tòa tự miếu có thể so sánh mà tại nhưng thần mà tại cả h bên n cái tự miếu hậu điện lại là đặc biệt tiến tĩnh phân biệt rõ ràng tại tự miếu hậu điện hành lang cắt chỗ đứng đầy mấy vị thân mang giáp vị mang đao võ sĩ từng cái ánh mắt lang liệt tản ra phi phàm khí thế như là có đông minh người ở đây nhất định sẽ nhận ra cái này là đông minh quan bạch phong thần cắt thân vệ quân tại đông minh quan trắng địa vị liền tương đương tại đại minh nhất chính vương lúc này phong thần cát cũng cơ bản thống nhất c i u châu thực lực đạt đến chưa từng có tình trạng phật viện t h i ề n phong bên trong quỳ ngồi lấy một cái thân mang nổi tiếng tăng y lao tăng nhìn lên đến sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g để dâu dài hai con mắt lại là đặc biệt có thần nhìn giống như giàn mua nhưng mà sống lưng vẫn cũ thẳng tắp tại trong lúc lơ đãng tựa hồ tản mát ra khí thế kinh khủng này người liền là đường chiêu để tự phương trượng phật hiệu viên nhất tại phật môn bên trong sở hữu lấy cao thượng địa vị đồng thời cũng là một vị võ đạo cực giả thiên nhân cảnh cực giả l một đ ế y n thân đ nổi tiếng trường b ả o thân bên trên tùy ý một kiện trang sức đều là đáng giá ngàn vàng nổi tiếng vật phẩm hắn giá người cũng không cao lớn lại là quỳ ngồi thẳng tóc cả cái người tản ra thượng vị giả khí thế nhìn giống như ôn hòa bề ngoài hạn tựa hồ ẩn tàng lấy một vệ h u n g lệ k i a trùng h u n g lệ cực giống săn bắt s ó i hoang tại đông minh phong thần cắt không thể nghi ngờ là một vị truyền kỳ từ một cái địa vị thấp kém tiểu nhân vật từng bước một đi đến quan bạch địa vị thống nhất cựu châu không thể nghi ngờ là một vị chân chính nhân vật k i ê u hùng mặc dù thống nhất cựu châu thắng lợi lệnh hắn giã tâm bành trướng nhưng mà hắn năng lực là không thể phủ nhận tại giữa hai người bày biện một bàn cờ một bên có một vị thị nữ nấu lấy nước trà tại cánh cửa một vị thân mang đông minh võ sĩ phục võ sĩ ôm ấp trường kiếm nhắm mắt dựa vào khung cửa cả phòng đặc biệt tú tĩnh n h A di đạp n lẳng phật i đ viên nhất đại sư đến, nói, nhất đầu, ngực, nói, đại nhân, này, mắt l i ế m khẽ nâng nhẹ tụng một tiếng phật hiệu thấp giọng nói tội lỗi phật môn thanh tịnh chỗ quan bạch đại nhân còn mời nói cẩn thận phong thần cắt cười cười lại là không nói gì thêm nữa hắn là một người có d i tâm phật môn tại đông minh thế lực rất sâu nhưng mà lại một mực không thể vì hắn chân chính sử dụng hắn cùng phật môn ở giữa càng nhiều là hợp tác nhưng mà hắn lại không chỉ vẹn vẹn thỏa mãn với đó viên nhất tại phật môn bên trong địa vị rất cao như là có thể thuyết phục hắn hơn nửa phật môn liền ở trong lòng bàn tay của hắn viên nhất nhẹ tụng tiếng nhật phật thở dài nói nghe nói quan bạch đại nhân ý muốn tiến công đại minh hắn tuy tại đông minh phật môn nhưng là người h ắ n chỉ là hắn đến đông minh đã có rất lâu đại minh a ký ức tựa hồ quá xa xưa phong thần cắt mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất cả cái người sắc mặt cũng biến đến cực kỳ che lấp n g a khí lạnh mấy phần viên nhất đại sư không biết đây là ai nói cho ngươi liên quan tiến công đại minh kế hoạch biết rõ người lác đắc không có mấy nhưng mà phần lớn đều là tâm phúc của hắn viên nhất đại sư lắc đầu cười cười theo sau da ngón trỏ chỉ chỉ không trung chân thành nói chân phật phong thần cắt khẽ nhúm mày chân phật trên đời này thật có chân phật sao hắn cũng không tin phần lớn ra tâm bừng bừng tiêu hùng hàng người tối không tin liền là những n à y thần phật lời nói hắn mê lên cường đại lực lượng cũng phong thần cắt â u c lên tiếng kinh hô lông mày lập tức nhữ một cái rất nhanh âm thanh lạnh lùng nói thế nào khả năng hàn phái đi có thể là đạo tân nghĩa hàn chân chính tâm phúc càng có mấy chục vị nhịn trừ cái đó ra còn có lượng lớn tinh nhuệ võ sĩ thế nào khả năng toàn quân bị diệt liền tính đại minh rất mạnh cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt đi viên nhất đại sư nhìn ra phong thần cắt ý nghĩ lắc đầu nói đến mức là thật là giả b ầ n tăng cũng không biết nhưng mà cái này là chân phật nói chân phật nói liền sẽ không có giả không chỉ như đây đại minh đã có cường giả vượt biển mà tới phong thần cắt đầu tiên là sướng sở rất nhanh kinh ngạc nói ngươi là nói đại minh người tới ta đông minh viên nhất đại sư k h ẽ vớt c ằ m hừ phong thần cắt còn chưa mở miệng t h ủ tại cánh cửa cái kia vị ôm ấp trường kiếm võ s i a n mặc nam tử liền cười lạnh nói người minh như này không biết sống chết đã bọn hàn g i m đến nhất định muốn bọn hắn có đến mà không có về phong thần cắt tuy là mở miệng nhưng mà hắn hiển nhiên cũng là như này cho rằng đối với cách b i ể n cái kia quốc độ hắn một mực tâm lưu ngấp nghẽ nhưng mà hắn cũng không biết cái kia quốc độ hiện nay thực lực cụ thể liên quan đại minh giới thiệu cũng có thể tồn tại vài câu giới thiệu bên trong cho nên hắn mới phái đảo tân nghĩa đi trước dò xét rõ ràng có thể vẹn vẹn phái một chút người đến đông minh cái kia không khỏi quá xem thường hắn cho dù hắn đại quân đã tiến công cao ly nhưng mà tại quốc nội vẫn có năm vạn tinh nhuệ chi sĩ càng có rất nhiều võ sĩ viên nhất đại sư chậm rãi nhắm lại hai con mắt chuyển động tay bên trong phật châu biểu tình bình tĩnh nói ra lại là mọi người đại kinh quan bạch đại nhân người tới hẳn là một vị trí cừng giả hắn thực lực đã có thể so với chân phật phong thần cắt cuối cùng cũng đ ộ n g dung trên mặt hắn biểu tình lại cũng không có phía trước thong rong phong thần cắt kinh đứng người lên không dám tin tưởng nhìn c h ầ m c h ầ m viên nhất trịnh trọng nói đại sư người nói là thật hắn ngữ khí ẩn ẩn gấp rút mấy phần đại tông sư phía trên nhân vật hắn cũng không phải không có kiến thức người hiểu rõ bí mật xa so bình thường người nhiều viên nhất đại sư đã là đại tông sư mà hắn nói có thể so với chân phật chỉ có kia đám nhân vật viên nhất đại sư gật đầu nói chân phật nói lại há hội nói b ậ y mười ba mô phỏng không bờ ưu eff mạnh mạnh không thánh mẫu thông minh biết suy tính sự việc nhân vật phụ không bị dính hàng trí q u a n hoàn cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm ba mươi lăm không phong đao hạ phong thần cắt thần sắc nghiêm trọng nhìn thật sâu viên nhất một mắt nói viên nhất đại sư hôm nay mời ta đi đến sợ rằng không chỉ là muốn nói cho ta cái này tin tức đi hắn cũng không cho rằng phật môn người hội như này hảo tâm a di đà phật viên nhất đại sư nhẹ tụng phật hiệu đôi mắt thâm thúy chậm rãi nói người tới là tà ma ngoại đạo căn cứ chân phật nói này người hành sự tàn nhẫn càng là tàn sát vô số như hắn tại tất hội n h ấ c lên vô số sát lục húng chi trừ ma vốn liền là ta phật môn bột phận bất quá này ma đầu ma diễm thao thiên thực lực phi phạm còn cần quan trắng đại nhân phối hợp phong thần cắt cười lạnh một tiếng hắn liền đoàn đến phật môn những n à y người nhất định không có ý tốt cái gì lòng dạ từ bi đều là nói xuông như phật môn thật là lòng dạ từ bi cũng không khả năng còn sống sót bất quá cùng phật môn hợp tác hắn cũng không mâu thuẫn tối thiểu địch nhân của bọn hắn là tương đồng nói đi cần thiết ta làm cái gì phong thần cắt hỏi viên nhất đại sư chuyển động phật châu nói khẽ cần mời quan trắng đại nhân người sau lưng xuất thủ ta phật môn muốn thỉnh chân phật hàn g lâm phong thần cắt con mắt thu nhỏ lại vừa muốn mở miệng nhưng mà rất nhanh lỗ hai khẽ nhúc n í c h trong mắt lóe lên một tia chần chờ gật đầu nói có thể dùng thiện h a i viên nhất mặt mang nụ cười hướng về phía phong thần cắt hơi hơi hành lễ chờ phong thần cắt rời đi về sau thiền phong bên trong phật tượng đột nhiên phóng xuất già hoáng phật quang đ ưng đầm Phật nhất p c a Phật tượng, đại h sư trần t h ờ nói đệ tử có một chuyện khó hiểu có thể không mời chân phật giải hoặc nguyên là nghĩ hỏi kia vũ an hầu một chuyện viên nhất đại sư gật đầu nói cái này phong thần cắt thống nhất đông minh gia tâm bừng bừng đôi ta phật môn bất lợi nhưng nếu như hắn đến là nghĩ hủy diệt phật môn đâu viên nhất thần sắc hơi kinh cả kinh nói hủy diệt phật môn liên quan này sự t ì n h ngươi không cần hiểu quá nhiều chỉ cần minh bạch này người không trừ hẳn là ta phật môn hỏa lớn phật tượng quanh thân bao phủ phật quang từng bước tán đi n à y lúc đ ả o bên ngoài từng chiếc từng chiếc chiến thuyền từng bước đến gần màu đen long kỳ cùng phi ngư cờ tại không trung phiêu đẳng tinh kỳ phân phật cửa khoang thuyền mở ra lâm mang từ bên trong đi ra hầu ra một đám cẩm ý địa vệ lần lượt lên trước hành lễ lâm mang nhìn nơi xa khe cười nói cuối cùng đã tới đột nhiên nổi trống tiếng vang lên phía trước trên chiến thuyền một cái thuyền viên lắc tay bên trong cờ xí mà tại nơi xa hải v ư ợ t bên trong loang thoang có thể thấy từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền tại thuyền bên trên đứng lấy rất nhiều đạo thân ảnh lục an từ mũi tàu vội vàng chạy tới chắp tay nói hầu ra phía trước chiến thuyền bầm báo phát hiện đông minh đội t h u y ề n hẳn là là đông minh chiến thuyền lâm mang bước bước đi đến mũi tàu bình đặng nói đánh chìm bọn hắn vâng sau lưng cầm ý địa vệ tề thanh đắp xuống rất nhanh liền có thủy sư thuyền viên huy động cờ xí sau một khắc từ tiếng tiếng pháo hó tầm vàng vang v nương theo lấy to lớn khói đặc v â anh v â anh không trung m ạ c h qua từng mai từng mai đạn tháo hướng về phía trước chiến thuyền khoảnh khắc ở giữa từng chiếc từng chiếc đông minh tuần tra chiến thuyền liền bị đánh chìm tại hải vượt bên trong tiếng kêu cứu tiếng kêu gen liên tục nước biển bên trong rất nhiều đông minh binh sĩ ôm lấy một ôm mặt lộ hoảng sợ nhìn lấy từng chiếc từng chiếc tiếp cận chiến thuyền nhưng mà rất nhanh từng s ợ i b ă n g l h n h m ũ i t ê n t ừ n h i ế t ừ n p n c h i ế t u y n g r cứu mạng cứu mạng a từng tiếng tiếng, tiếng kêu gen rất nhanh im bặt mà dừng thả neo thanh âm hùng hậu văn vọng chuy phía trước nhất thuyền buồn cổ tỷ lệ trước cập bờ hậu phương hơn mười chiếc chiến thuyền đồng thời cập bờ tại một bên bờ bến tàu chú đóng một đại đội đ ồ n g minh binh sĩ nhưng mà đối mặt cái này từng chiếc từng chiếc to lớn chiến thuyền lúc này lại lộ ra rất là hỗn loạn mọi người ở đây chân tay luôn cuống thời điểm chiến thuyền phía trên đột nhiên nhảy xuống một đạo quái vật khổng lồ vâng cả cái mặt đất tầm vang chấn động nhấc lên to lớn khói bụi quái quái vật một người đột nhiên kinh khủng lên tiếng chừng lớn hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước quái v ậ ta sợ hai ở giữa sân lan tràn đ á vô, vô mấy, mấy chục người bị điện hồ đánh trúng cả cái người kịch liệt có cắp tỳ hưu ngắm nhìn một phía lộ ra vừa lòng thỏa ý tiếu dung ở trên biển gần một tháng hắn đều đói gầy đột nhiên một đạo hùng vĩ thanh nhâm từ xa chỗ chuyển đến tự tử hư không bên trong c r u y ể n đến không biết chư vị là cái gì người vì cái gì muốn sống ta đông minh bất quá này người nói lại là đông doanh ngôn ngữ cái này thanh â m hư vô mờ mịt phân biệt không thanh phương vị như tại phía trước lại tại ngàn dặm c h i bên ngoài rõ ràng là thiên lý truyền âm chiến thuyền phía trên một cái tên cẩm y l i ệ n vệ từ trên chiến thuyền rơi xuống thần sáp khắc nghiệt lâm mang đứng lấy mũi tàu nhìn nơi xa ớ sau lưng hắn đường đinh thân ảnh loáng một cái nhanh chóng biến mất tại tại chỗ lại xuất hiện lúc tại trong tay hắn đã ngâm lấy một người một vị thân mang võ sĩ phục láo giả nhưng mà lúc này này mặt người lại tràn ngập lấy vô tận kinh khủng sắc mặt tàng đạo hắn nội tâm nhắc lên nồng đậm kinh khủng những n à y người đến tột cùng là ai bọn hắn đến đông minh lại là muốn làm cái gì hắn có thể là tu luyện có đặc thù nhân thuật sở trường về ẩn độn chi thuật liền tính là cùng là nhịn đều rất khó phát hiện nhất là trước mắt cái này hắc b à o nam tử càng cho hắn một chủng vô cùng đáng sợ cảm giác k i a chủng phảng phất đối mặt sơn nhạc nguy nga cảm giác để hắn không sinh được chút nào lòng kháng cự các người đến tột cùng là ai lao giả nhịn không được lên tiếng làm càn một bên truyền đến quát lạnh một tiếng đường kỳ lạnh lùng nói đây là ta đại minh vũ an hậu còn không quỳ xuống đường kỳ nói cũng là đông doanh ngôn n ữ làm đến cẩm ý địa vệ học tập ngoại ngữ là nhất định đại minh vũ an hậu đại minh người lao giả kinh ngạc lên tiếng nhìn lên trước mắt từng chiếc từng chiếc chiến thuyền cái chán chảy ra nhất tầng mồ hôi lạnh hoảng sợ nói các ngươi muốn làm cái gì lâm mang đứng c h ắ p tay ý bảo trong gió rét phần phật kêu vang vê anh sắt na ở giữa bàng bạc khí tức đột nhiên bay lên vô hình khí thế giống như như cơn lốc càn quét ra đến núi rừng chung quanh sóng biển điên cuồng gào thét từng đạo sóng biển kinh tiên mà lên vô số đao khí tại hư không bên trong xe lẫn hư không đều nổi lên vô số đạo liên ý ỉ t u n chương o n h h p p bốn c i h trăm ba mươi sáu một tiếng, nói, đi, đau, trưởng thành, giới, mình, 436, một định càn khôn cắm dễ tại tâm sợ hãi thượng quan bạch phủ phong thần cắt vừa từ tự miếu trở về liền đem chính mình tùy tùng toàn bộ xô tan một mình một người tới đến quan bạch phủ hậu viện làm đến hiện nay đông minh trên thực tế thống trị người phong thần c ắ t quan bạch phủ xây dựng cực kỳ to lớn nói là phù đệ chẳng bằng nói là một tòa cung điện tại chưa thống nhất đông minh cửu châu phía trước phong thần cắt còn chưa xa xỉ như vậy nhưng mà từ cơ bản thống nhất đông minh cửu châu về sau liền bắt đầu truy cầu xa xỉ cái này cũng phản ứng hắn d i ã tâm t i ê n tĩnh trong hậu viện t r ố n g lấy một gốc cao ngất anh hoa thụ rõ ràng là đầu mùa xuân thời tiết nhưng là anh hoa thỉnh hội mà tại anh hoa thụ hạ q u a phong c h n i lấy thần mang cắt, hơi hơi cắt nhìn g i n p h qua lão giả trước mắt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ao ước hắn ao ước cái này vị tự khoe là thần sứ lực lượng càng ao ước hắn lâu dài thỏa mệnh căn cứ thần sứ nói hắn có thể là sống hơn hai trăm năm Tại hắn n qua giây phút khoanh chân ngồi tại dưới cây láo giả mới chậm rãi mở hai mắt ra nói ngươi muốn hỏi cái gì ngữ khí lạnh lùng cho người một t h ù n g âm lãnh cảm giác phong thần cắt trần chờ giây phút hỏi thần sứ ta không minh bạch vì cái gì ngài muốn ta đáp ứng cùng phật môn hợp tác n h ư không phải trước đó thần sứ truyền âm tại hắn hắn vốn là tính toán cự tuyệt viên nhất tình cầu mà thần sứ tồn tại là hắn bí mật lớn nhất hắn có thể như này nhanh chóng thống nhất đ ô n g minh trong đó không thiếu được thần sứ trợ giúp từ khánh linh nhìn hắn một cái bình đẳng nói lần này đi đến người sở hữu lấy cùng ta tương đồng lực lượng không phải là thường nhân đã không phải là các ngươi bộ hạ những n à y sĩ tốt có thể giải quyết huống chi có chút sự tình ngươi không cần thiết minh bạch biết rõ sao từ khánh linh ngữ khí lạnh mấy phần phong thần cắt mặt lộ vẻ khó xử nhưng vẫn là gật đầu hạ thần minh bạch bất quá tại hắn túi đầu nháy mắt mắt bên trong lại là lóe qua một tia không dễ dàng phát giác hàng quang giống như phong thần cắt bực này nhân vật nhưng không phải là không có đủ thực lực hắn là tuyệt không nguyện ý sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phàm là kiêu hùng h ạ n g người lại há hội cam tâm bị người khác t r ư n g khống liên tại cái này lúc từ khánh linh bỗng nhiên n h ữ mày c h ậ m giãi nói hắn đến, đến rồi cái gì phong thần cắt đầu tiên là ngạc nhiên rất nhanh cả kinh nói có thể là những tia đại minh người Từ khánh linh cũng không để ý tới phong thần cát tại hắn ánh mắt kinh ngạc hạ đứng người lên bình tĩnh nói không cần bao lâu hắn hẳn là liền hội đến chỗ này nhìn đến phải nhanh chóng mở ra kia chỗ bí cảnh người đi phái người nói cho phật muôn người liền nói hắn đến để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng ta hội đem hắn dẫn vào bí cảnh vừa mới nói xong từ khánh linh thân ảnh loáng một cái nhanh chóng từ biến mất tại chỗ phong thần c á t đứng dưới t à n g cây sắc mặt thay đổi bất định liên quan lần này thần xứ lời nói hắn cũng chưa nghe hiểu bí cảnh là cái gì phong thần cắt mặc dù không biết nhưng mà hắn lẩn cảm thấy đây là một cái rất trọng yếu địa phương phong thần cắt thu về ánh mắt bước bước đi ra hậu viện đi đến một chỗ phòng bên trong phong thần cắt quỳ ngồi trên mặt đất một bên thị nữ vì hắn châm trả rất nhanh ngoài phòng đi tới ba bóng người cái này ba người rất đặc thù một vị l ư n g đeo s o n g đao láo giả một vị diện dung tú mỹ nữ tử đến mức một người khác liền làm một vị toàn thân bao phủ tại hắc y bên trong thân ảnh lưng ở giữa đeo một thanh trường kiếm bái kiến quan bạch đại nhân ba người một đạp tiến vào phòng bên trong liền k h n g người hành lễ phong thần cắt nhìn lấy ba người chậm rãi nói các ngươi ba vị là ta đồng minh võ đạo cường giả ta vừa nhận được tin tức có đại minh cường giả đã đến ta đồng minh ba người lặng lẽ nhìn nhau trong đó gánh vác song đao l á o giả hỏi quan bạch đại nhân cũng phải cần chúng ta đi giết bọn hắn phong thần cắt cũng chưa trả lời ngược lại là mắt lộ ra chần chờ cùng thần sứ nhân vật bọn hắn thật có thể đem hắn chém giết sao không sai phong thần cắt cũng không n g h ĩ chiếu theo thần sứ nguyện vọng đi làm hoặc là nói hắn trong lòng có càng lớn d ạ tâm hắn nghĩ thử thử có thể không thi thần đối mặt thần sứ hắn tự nhiên không khả năng vẹt mặt nhưng mà hiện nay nghe nói có đại minh cường giả đi đến hắn rất n g h ĩ thử một lần hắn sở hữu cả cái đông minh cường giả càng có mấy vạn tinh nhuệ đại quân có thể không thi thần hắn biết rõ chính mình cái này quyết định rất mạo hiểm nhưng mà thần cùng vương vốn liền chỉ có thể tồn tại một cái hắn là cả cái đông minh trí cao vô thượng q u a n bạch nắm giữ lấy tối cao quyền lợi lại há hội cho phép đỉnh đầu của mình còn có một cái thần tồn tại nếu có thể chém giết cái này đại minh nhân vật kia đã nói liền tính thần sứ cũng là có thể giết phong thần cắt đặt chén trà xuống nhìn lấy ba người trầm giọng nói Các người có ngươi thể ba vị đại tông sư trong đó một vị là liêu sinh g ra tộc chí cường giả liêu sinh kiếm một vị là nhẫn giả lưu phái lanh tụ doãn hạ phái phái, phái chủ một vị k h á c liền là thiên phong liên sư thừa thiên phong lang thiên phong lang từng tại đông minh danh động một lúc thậm chí đi tới qua trung nguyên đã từng cùng độc cô cầu bại bực này nhân vật giao thủ mặc dù sau cùng rơi bại tử trận nhưng mà có thể dùng một địch độc cô cầu bại thiếu lâm phương trượng ma giáo ma tôn ba vị cường giả đủ thấy phi phạm liêu sinh kiếm trịnh c h ọ n nói quan bạch đại nhân ta nguyện khiêu chiến hắn hắn một đời đều tại truy cầu lực lượng đại tông sư phía trên là cái gì trùng cảnh giới hắn cũng không biết nhưng mà chính là bởi vì không biết hắn càng hương vệ cũng càng nghĩ thử thử dõn o hạ phái phái chủ liền là trực tiếp nói nguyện vì quan bạch đại nhân hiệu mệnh liền tính là đại tông sư cũng không thể thoát khỏi thế t ụ hiện nay cả cái nhẫn giả lưu phái đều tại vì phong thần các hiệu mệnh hắn tự nhiên vô pháp c ự tuyệt húng chi đại tông sư phía trên nhân vật hắn cũng rất nghĩ thử một lần dựa vào nhận thuật của hắn có thể không đem hắn ám sát thiên phong liên trần trờ nói quan bạch đại nhân này cử động có phải hay không quá mức mạo hiểm nàng tiên tổ từng là đông minh đệ nhất cường giả nhưng mà tự tiến về trung nguyên về sau liền lại chưa trở về trung nguyên võ học bác đại tinh thâm hiện nay người đến lại là đại tông sư phía trên nhân vật nàng nội tâm càng nhiều là kiên kỵ có lẽ là thiên phong liên khiếp sợ ngược lại càng thêm kiên định phong thần c ắ t quyết tâm phong thần cắt trùng điệp đập xuống chen trà trầm giọng nói ý ta đã quyết lần này ta hội điều động năm vạn đại quân cùng với năm ngàn tinh nhuệ võ sĩ không phong thần cắt ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng âm thanh lạnh lùng nói cáo chi các nơi đại danh để bọn hắn phái binh hiệp trợ triệu tập tất cả võ sĩ phong thần cắt manh đứng người lên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng trầm g ã i nói liền tính là thần lại như thế nào ta không tin hắn là không chết ghi nhớ đem hắn thi thể mang về đến phong thần cắt có câu nói không có nói hắn sở dĩ như này cấp bách liền là nghĩ nhìn nhìn cái này gọi là đại tông sư phía trên thần cùng người đến tột cùng có gì khác biệt bọn hắn thọ mệnh lâu dài bí mật đến tột cùng là cái gì như là đổi lại phía trước phong thần cắt tuyệt sẽ không có ý tưởng điên cuồng như thế nhưng mà hắn già rồi một vị lão người cầm quyền đối với tay bên trong quyền lợi lại há hội dễ dàng đúng tha nhìn chung cả cái lịch sử đại đa số hoàng đế tuổi già về sau tổng hội làm ra rất nhiều hoa mắt ủ thai sự tỉnh chỉ có thể nói đúng là vô tri tuân mệnh ba người đi hành lễ sau đó lui ra ngoài từ cẩm ý địa vệ từ bến đỏ lên bờ về sau liền nhanh chóng chiếm cứ bến đỏ sau đó dùng này hướng lấy đông minh chỗ sâu đẩy mạnh lên bờ liền nên cẩm ý địa vệ rút đao ở trên biển phiêu gần một tháng một đám cẩm ý địa vệ đều sớm nhanh nín hỏng cẩm ý địa vệ là người tốt sao làm đến được người xưng là đao phủ nhân vật tuyệt sẽ không là cái gì hạ người lương thiện chỉ là tại đại minh có luật pháp hạn chế có h ẹ bó liền tính là cẩm ý địa vệ hành sự cũng có chỗ cố kỵ nhưng mà tại chỗ này bọn hắn cũng sẽ không có lo lắng huống chi người nào đều minh bạch không phong đao đến tột cùng ý vị như thế nào ngắn ngủi mấy ngày liền đánh bại mười cái đại danh địa bàn tại cả cái đông minh dẫn tới cực lớn oanh động cẩm ý hệ vệ những nơi đi qua như gió cuốn mây tản máu chảy thành sông chỉ là đối với đông minh từng cái đại danh đến nói bọn hắn cũng không hiểu biết cái này hỏa thế lực tình huống một thời gian rất nhiều nhận được tin tức đại danh đều là người người cảm thấy bất an thẳng đến phong thần c ắ t mệnh lệnh được đưa ra về sau một chút đại danh thế mới biết hiểu cái này hỏa thế lực thần bí vậy mà là đến từ tại đại minh mà chương ả cái i đông n m các i bốn trăm ba mươi bảy một trưởng định càn khôn cắm dễ tại tâm sợ hãi hạ vê anh nặng nghề đại môn nháy mắt tứ phân ngũ liệt hát cám bên trong từng nhánh nọ tiễn từ không trung bay xuống tiếng kêu rên một mảnh cả cái sơn trang bên trong đám người hoảng sợ kêu thảm mau chạy thành sông vanh long long mặt đất một trận run rẩy phá vỡ đại môn bên ngoài một đám cẩm y hỉa vệ r i ụ c ngựa xâm nhập vung đao chém giết chạy trốn đông minh võ sĩ sơn trang bên trong hỏa diễm nổi lên bùn phía quần quận khói đặc sông lên thiên không không có qua bao lâu náo động liền triệt để lắng lại đình viện bên trong một đám người bị cẩm y hỉa vệ áp giải quỳ dạp xuống đất đường kỳ một tay v i ệ n tú xuân đao đi qua âm thanh lạnh lùng nói một cái không lưu vừa mới nói xong huyết nhục xé nát tiếng đồng thời vang lên phù phù phù phù từng biên đầu lâu lan xuống tiên huyết bắn tung tóe chờ giải quyết xong trang viên bên trong sự tình về sau trên trăm vị cầm ý đ ể vệ dục ngựa xông ra trang viên trong màn đêm lâm mang tới tại t ì hưu phía trên lẳng lặng nhìn nơi xa tại trong liệt hỏa thiêu đốt s â n trang không bao lâu đ ư ờ n g kỳ xuất quân dục ngựa chạy tới chắp tay nói hầu ra đã toàn bộ tiêu diệt lâm mang khẽ vất cảm hỏi những người còn lại có thể có tin tức chuyển đến đ ư ờ n g kỳ chắp tay nói từng cái thiên hộ đều là đã nhận được tin tức ít ngày nữa liền đem trở về đội ngũ cũ lâm mang vỗ tỳ hưu khẽ cười nói đi, đi. thay đổi một chỗ vẹn vẹn sau ba ngày rất nhanh lại có tin tức truyền hình ra ba cái đại danh bị giết cả cái lãnh địa bên trong võ sĩ bị tàn sát chống không liên tiếp không ngừng tin tức dẫn tới cả cái đông minh các nơi đại danh vô cùng phẫn nộ mới đầu bọn hắn vẫn chỉ là bị bức bách phong thần cắt uy như thế nhưng mà hiện nay từng cái đại danh cũng ý thức được như là bọn hắn không liên hợp lại sợ rằng sẽ bị từng cái đánh tan đại phản thành bên ngoài chỗ này là đông minh ba đại danh thành một trong càng là phong thần cắt tự thân thành lập địa vị phi phạm tại cả cái thành bên trong sinh hoạt lấy mấy chục vạn người cái này tại cả cái đông minh đều là cực kỳ hiếm thấy không chung bên trong u ám mưa to liền nhau nước mưa bắn tung tóe trên mặt đất k h u ấ y động lên vô số bùn đất nơi xa trên đường chân trời màu đen hồng lưu chậm dài đến một cái phi ngư cờ cùng chữ lâm cờ phiêu đáng tại không chung bên trong kia một m á y mắt giống như có hát vân áp thành cảm giác vào tới nồng đậm sát khí của tới lúc này đại phản thành tường phía trên đứng đầy bóng người trong đó bất ngờ có phong thần cắt bộ hạ ba vị đại tông sư liêu sinh kiếm nhìn nơi xa trầm giọng nói đó chính là đại minh quân đội sao không biết cái kia vị đại tông sư phía trên nhân vật lại là cái nào một vị một bên doãn hạ phái chủ cười l ạ n h nói ngươi sợ rồi sợ liêu sinh kiếm cũng không tức giận mà là lắc đầu nói liền là có chủng nói không ra cảm giác đ è nén chúng ta thật có thể chiến thắng hắn sao vạn nhất bại đây trước lúc này hắn chẳng bao giờ nghĩ qua cái đề tài này hắn từng tại tông sư cảnh giới lúc chiến qua đại tông sư tuy vô pháp chiến thắng nhưng mà cũng chưa rơi bại mới đầu hắn xem là dựa vào bọn hắn ba người mấy chục vị tông sư lại có mấy vạn đại quân liền tính là tông sư phía trên nhân vật không không hẳn thể chiến thắng. Nhưng một à khi nhìn thấy chi quân đ i nhiên sinh này hắn bông về sau, ra m ộ vẻ vỏ vỏ lo là lập liên Lâm lại là cho đào. hâu. Chi hắn như khỏi hồ khỏi hội chạm phá thiên Nhìn thành khẽ thành tính không quân cảm giác, tức cái cười cái ngược con Cở. đội giống trôi tại nơi nói, sai. này mang đến này Mang này địa. một giác, một một Một máy mắt, ra Tựa ra xa trì, bên đường kỳ dục ngựa lên trước đem một cái có t h e o minh chữ đại kỳ đưa lên lâm mang vỏ tay tức qua lạnh lùng cười một tiếng sau một khắc lâm mang cầm trong tay cờ xí tiện tay ném ra ngoài mới đầu tốc độ cũng không nhanh nhưng mà tại một hơi thở về sau thiên địa ở giữa lại phảng phất vang lên một tiếng chấn thiên nổ đủng v à n h long phong vân b i ế n sắc hiệu tiêu lôi động đen nhánh tầng mây bên trong thiểm điện nhanh chóng vạch qua vạch phá bầu trời cờ xí thăng vào không trung tản ra vô cùng bàng bạc uy thế đứng tại thành tường bên trên ba người lập tức một kinh mặt đầy kinh hãi cẩn thận l i ê u sinh kiếm giống to lên tiếng gần như tại hắn tiếng nói vang lên nháy mắt không trung cờ xí liền dùng thế thái sơn áp đỉnh từ hư không hạ xuống tại cờ xí bốn phía giống như có một đoàn khủng bố khí lưu gió lốc xoáy chuyển cuốn lên ê m thành ư tướng bên trên nhà nháy mắt sập xuống phá thoái cuốn lên đẩy trời khói bụi một cái màu đen đại kỳ ẩm vang xuống đất đại kỳ đủ có hai chợ cao cờ cán liền có cánh tay nhỏ hoàn toàn dùng tình cương chế tạo nhìn đến cái này một màn liễu sinh kiếm lập tức cả giận nói đem hắn rút ra hắn như thế nào nhìn không gian này cử động đục nhã chi ý bốn phía đông minh sĩ tốt vừa đi lên trước sắc mặt đột nhiên hoảng sợ bọn hắn thân thể bên trên huyết đ ụ c từng tấc từng tấc tiêu vong lộ ra trắng đậm xương cốt gió lạnh nhẹ phất nháy mắt từng cái đến gần đông minh sĩ tốt liền như bụi mủ trong gió rét nhanh chóng tiêu tán cái này vô cùng kinh dị một màn doa đến đám người vong hồn nổi lên tiếng sấm ù ù càng là kinh đ ắ m người toàn thân thẳng run hoảng sợ sao lui liêu sinh kiếm con mắt thu nhỏ lại cái chán hai bên c h ả y ra nhất tầng mồ hôi lạnh cái này thật đáng sợ đao ý hắn tay đang khe khe run dậy tại cái này cờ sĩ bốn phía bao phủ đao ý lệnh hắn nội tâm vậy mà sinh ra một tia thần phục cảm giác thiên phong liên nhìn qua nơi xa khẽ thở dài sự tình đến hiện nay chỉ có một chiến nàng sớm liền khuyên qua liêu sinh kiếm lấy lại tinh thần đến hít sâu một hơi rút ra phía sau sông đào quát l ệ n h nói tập hợp đại quân cửa thành từ từ mở ra ba con liệt mã từ bên trong tỷ lệ trước sông ra s ắ t theo đó càng ngày càng nhiều đông minh binh sĩ cùng võ sĩ từ bên trong sông ra t h a n h trì phía dưới bình nguyên phía trên hội tụ lên một cái lít nha lít nhít đại quân đen n h ị t một mảnh mấy vạn người đồng thời bước ra mặt đất run dậy mỗi một bước rơi xuống phát ra như chống c h ầ u điểm văn minh bọn hắn thân bên trên khải giáp rất lộn xộn có thể gọi là đủ loại chỉ có trong đó một bộ phận binh sĩ thân bên trên giáp vị còn tính tinh xảo trừ đi tới cao ly đại quân bên ngoài hiện nay cái này là đông minh quốc bên trong còn sót lại tinh nhuệ sĩ tốt mặc dù là từ các nơi tụ đến nhưng cũng là kinh lịch chiến quốc chém giết cũng không phải ô hợp chi chúng c h ọ n vẹn sáu vạn đại quân không quản chân thực chiến lược như thế nào tối thiểu cái này c ủ y thế là tương đương bất phàm l i u sinh kiếm ba người đứng tại đại quân phía trước nhất cảm thụ lấy cái này c ủ y thế trước đó sợ h ã i tựa hồ cũng nhạt mấy phần một bên doãn hạ phái chủ trầm giọng nói ta đi thử thử hắn thực lực Chấm. thiên phong liên trầm giọng nói không thể xem thường cùng tiến lên liêu sinh kiếm tán đồng g ậ t đầu chật quát lên giết c h à n g một người thường bắt ngân cửa bên trai trí lớn có trọng thưởng tất có dung phu theo lấy hắn thoại âm rơi xuống sáu vạn binh sĩ đồng thời phát ra một tiếng gầm thét rút ra kiếm nhật giống d ậ n sông về phía trước đông đông tiếng trống trận trấn thiên khi tức sát phạt tràn ngập cả cái bình nguyên t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân giống như vỡ đê lại hà thiết ra nay lúc một đám cẩm ý địa vệ mắt bên trong lại lóe ra giạt rào chiến ý không có khiếp đảm chút nào bàng bạc mưa to tựa hồ cũng khó dùng che giấu k i a cũ kinh khủng sát ý từng trôi tu xuân đ à o lóe ra thanh lanh hàn mang nước mưa theo lấy băng lánh thân đao chậm rãi nhỏ xuống đường kỳ dục ngựa lên trước chắp tay quát hầu ra thuộc hạ nguyện xuất quân càn quét lâm mang khẽ ngầm đầu mặt mũi lanh khốc yếu ớt nói như nghĩ để hắn sợ hãi để hắn thân phục chỉ có đánh gây bọn h à lương ma diệt dũng khí của bọn hắn, đem bọn đ cái gì là thiên uy lời nói rất nhẹ nhưng mà tại chân nguyên gia chỉ phía dưới lại phảng phất cựu thiên kinh lôi vang vọng trời cao chuyển khắp bốn phương cái này như sấm thanh âm cũng tại xung phong đông minh s i tốt bên thai vang lên bọn hắn đầu góc bên trong vẫn cũ quanh quẩn lấy cái này câu nói sau cùng một chữ rơi xuống lâm mang đạp không mà lên dưới chân giống như có một đạo vô hình cầu thang y ghề bào phần phật kêu vang nặng nghề mây đen bên trong thiểm điện vạch phá bầu trời điện hồ sau lưng lâm mang nợ rộ từng đạo điện hồ của vũ thuần dương chân nguyên hội tụ tại không trung hội tụ ra từng k h ỏ a đường kính mấy trượng hỏa cầu khổng lồ h o à n g hốt ở giữa giống như có từng k h ỏ a liệt dương tái hiện cả bầu trời phảng phất bị nhét lửa thương không bị vô tận liệt diễm bao trùm uy thế kinh khủng tịch quyền thiên hạ cái này vô cùng sợ h ã i một màn lệnh ban đầu mọi người hưng phấn sửng sốt tất cả người ánh mắt đờ đ ấ n n g ử a đầu nhìn qua cái này một màn con mắt bên trong tràn ngập lấy n ồ n g đầm kinh khủng ngữ khí tại thời khắc này đều phảng phất lộ ra tái nhợt vô lực liêu sinh kiếm ba người thất thần nhìn lên bầu trời sắc mặt trắng bệnh yên l ạ nghẹ nào lâm mang túi đầu quan sát phía dưới thân xác lạnh lùng hai con mắt bên trong vạch qua một tia lạnh lùng hàn mang bình đạm lời nói kinh vang tại thiên địa quỳ xuống sắt na ở giữa không trung bên trong lơ lửng từng khỏa do thuần dương chân hỏa sen lẫn mà thành hỏa đoàn giống như như lưu tinh từ không trung rơi xuống liền tại cái này một nháy mắt trong liệt hỏa s ô n g ra từng đầu hỏa long lít nha lít nhít bao phủ cả bầu trời từng đầu hỏa long hội tụ dung hợp trong nháy mắt hình thành một đầu càng thêm to lớn hỏa long đủ có mấy trăm trượng số lượng khí thế bằng bạc long ngâm tiếng k h u thiên m i n mông trưởng ấn nương theo lấy hỏa diễm cự long từ không trung đáp xuống nóng bỏng nhiệt độ đem nước mưa bốc hơi hỏa long còn chưa đến khủng bố nhiệt độ cao đã đem bình nguyên mấy vạn người y phục đ ố t cháy h o à n g sợ tiếng kêu rên vang vọng tại giã mấy vạn người vạn phần hoảng sợ hướng lấy bốn phương tám hướng trốn đi nhưng mà vẹn vẹn chạy ra mấy bước thân bên trên huyết đục liền bắt đầu tan giã liêu sinh kiếm mặt lộ kinh khủng giống giận chém ra một kiếm càng là gọi ra nguyên thần pháp tướng nhưng mà nguyên thần pháp tướng hiện thân một m h á y mắt liền bị ngọn lửa phá hủy doãn hạ phái chủ cùng thiên phong liên hai người quay người liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy thậm chí không tiếp tiêu đốt khí huyết nhưng mà tại cái này phương thiên đ i ệ bên trong vẹn vẹn s ố n ra mấy mét, liền thân thể nhịn không được quỷ u x ố nếu g người Hai đ g sinh t r kiếm t cố kinh khủng lên tiếng cả cái người thân thể run lên quỳ dạp xuống đất h ỏ a diễm đốt cháy hắn thân thể hoảng sợ thần sắc tại trong liệt hỏa và mẹo thay đổi huyết nục đốt cháy thân thể phát ra trận trận thê lương thét lên kia một nháy mắt không chung bên trong tia tự cự nhạc hỏa long trưởng ấn ẩm vang r ơ i xuống thuần dương liệt hỏa hướng lấy bốn phương tám hướng mở ra đến tựa hồ d ũ n g động nham tương bạch vụ thăng không làm sương mù tán đi một khắc này mấy vạn cụ từng trồng bạch cốt dùng quỳ xuống đất tư thế tản mát tại cả cái bình nguyên phía trên thiên địa đ ề u tĩnh mười ba từ non nớt tới trường thành cựu thân thức tỉnh trấn áp vạn giới truyền hậu cũng ai dị ứng tránh d ù n mình cơ hội săn xả lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương 438, giết vào đại phản thành thượng h ỏ a diễm dư duy còn chưa tán đi toàn bộ đại địa đều bị nướng vô cùng nóng bỏng lan lộn liệt diễm hướng lấy bốn phương tám hướng tán đi thủy khí bốc hơi tại không trung bên trong đen như mực tầng mây bên trong từng đạo chói loa mắt t h i ể m điện lại lần nữa v ạ c h qua thành bên ngoài bình nguyên bên trên mấy vạn cụ quỳ xuống đất bạch cốt đánh thẳng vào đám người tầm mắt cùng với không trung bên trong k i a đạo ngạo nghệ đứng vững vàng thân ảnh càng làm đám người kinh hồn tán đảm gọi là kinh quan tại cái này một màn chức đều phản phất không đáng giá nhắc tới đại phản thành bên trên Còn tại đông minh võ sĩ rất mạnh nhưng mà tại tất cả người ấn tượng bên trong lại không bất kỳ người nào có thể đủ một trưởng hủy diệt mấy vạn đại quân thậm chí bao gồm ba vị đại tôn sư tất cả người đều biết những kia có thể đều là quan bạch đại nhân tinh nhuệ sĩ tốt cùng với từng cái đại danh tinh nhuệ nhưng mà cái này mới khác lại đều biến thành từng cỗ cố bay cốt cái này một màn chú định đem bị cả cái đại phản thành bên trong đông minh người khắc ghi thành vì tất cả người ác mộng trốn trốn a đám người bên trong đông nhiên vang lên một tiếng mang lấy thanh â m rung động k i n h hống cái này một tiếng cũng đem đám người đờ đẫn tâm thần kéo lại sợ h ạ i giống lạt như thủy triều nhanh chóng lan tràn thành tướng bên trên một đám đông minh sĩ tốt bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tại cái này thành bên ngoài là phong thần cắt bộ hạ còn sót lại tinh nhuệ cùng với các nơi đại danh binh mã mà tại cái này thành bên trong lại vẫn có rất nhiều võ sĩ cùng với thủ vệ đại phản chu quân còn có rất nhiều hâm mộ mà đến võ sĩ lâm mang đạp không mà đứng ánh mắt quét về phía phía dưới thành trì rất nhanh thu về ánh mắt bình đạm nói giết thoại ô m rơi xuống nháy mắt cả cái không trung đều phảng phất một tối thiệm điện tại đen như mực tầng mây bên trong n ạ à y qua việt việt từng tiếng tiếng đao minh tiếng từng bước nối thành một mảnh vang vọng chân trời tại thời khắc này cái này tú xuân đao đao quang tại màn mưa bên trong đặc biệt trói sáng giết sục sôi gầm thép tiếng văng t i ệ t năm ngàn cầm y địa vệ bắt đầu rục ngựa phi nước đại hướng về phía trước sung phong những n à y ngựa tuy không phải bọn hắn ngày thường cưới thượng đẳng liệt mã nhưng cũng là cái này đoạn thời gian từ đông minh các nơi đ ạ i d a n h chỗ đoạt lại mà đến đại địa phản phất tại oanh m ì n h oanh long long liệt mã tại bình nguyên phi nước đại nhấc lên uy thế kinh khủng cầm ý g i ể u vệ tại tập kích bất ngờ quá trình bên trong có ý thức lách qua phía trước từng trồng bạch cốt m ê n mông vô bờ bình nguyên bên trên màu đen hồng lưu qua trong dây lát trào lên mà tới quan b ạ c h phủ p h ò n g bên trong phong thần cắt chờ đợi lo lắng đi qua đi lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phòng hắn tại trở thành bên ngoài t r ì n báo thì thần hành động có thể thành công hay không hắn vốn là nghĩ đem cái này hỏa đại minh người ngăn cản tại bờ biển tuyến một vùng nhưng bọn hắn tiến lên tốc độ quá nhanh chờ chính mình trình hợp xong đại quân về sau đã thu đến mật báo bọn hắn đi đến đại phản thành bên ngoài bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đem chiến trường lựa chọn tại đại phản thành bên ngoài này cử động rất mạo hiểm bởi vì kia khả năng hội để thần sứ biết rõ ý đồ của hắn hắn cũng biết rõ cái này một điểm có thể bây giờ là tên đã trên dây không phát không được hắn tập hợp toàn bộ lực lượng không khả năng liền như này rời đi liền tại cái này chờ đợi lo lắng bên trong l i nhìn cảm giác t bộ đến i địa đều khẽ ru khẽ Nhà kịch liệt chấp lên mấy cái h chấp liệt lên tựa này lúc n c n một màn phong thần cắt nội tâm lập tức sinh ra một tia không ổn cảm giác lông mày không tự chủ nhựa chặt tại cùng một chỗ mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà hắn lẩn lẩn cảm thấy bất an nhưng mà hắn cũng nói không ra cái này cố bất an cảm giác đến tột u cùng là từ đâu mà đến sẽ không ra ngoài ý muốn a phong thần cắt tự nói một tiếng l i ê n tại cái này lúc bên ngoài đ ì n h viện một vị võ sĩ mặt đầy kinh hoàng x u n g vào thần s ắ c bối rối cái này là phong thần cắt phái đi thân vệ võ sĩ cũng là liêu sinh ra người chết chết đều chết ta xâm nhập liêu sinh trường phong tóc thai bù sủ cả cái người cực kỳ chật vật vừa chạy hai bước thân thể liền mánh một cái lào đảo trực tiếp n g ã nào trên đất toàn thân đất sũng phong thần cắt sắc mặt biến hóa quát lạnh nói bình tĩnh một chút nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lâu dài ở thượng vị để phong thần cắt đã sơm dưỡng thành một cổ đặc thù uy thế tại cái này cố khí thế hạ xâm nhập liêu sinh trường phong cái này mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh nhưng mà mắt bên trong còn là lưu lại sợ hãi quan bạch đại nhân mấy vạn đại quân toàn quân bị gì ta ba vị đại nhân cũng đều chết rồi không phải người hắn không phải người a cái k i a đến từ đại minh người vẹn vẹn một trưởng liền đ ổ diệt chúng ta mấy vạn đại quân a xông đến liêu sinh trường phong thất kinh nói ra tựa hồ lại nghĩ tới trước đó một màn biến sắc phong thần cắt không có nói lời nói nhưng mà sắc mặt lại biến đến âm trầm vô cùng cả cái người cũng giống là một lần lao hơn một mươi tuổi ngồi tại đất liêu sinh trường phong thật lâu không có nghe được phong thần cắt mở miệng hạ ý thức ngẩng đầu lên nhưng mà trên mặt hắn rất nhanh tái hiện trấn kinh t h i sắc chỉ ả k i n nói, quan bạch đại nhân, ngài tóc phong thần sướng nhìn trắng, lần mình ngay tại chỗ. Quan bạch đại nhân, chúng ta nhanh tóc tóc, tóc đại hơi mái giật tại đại đi. đầu tay ta bạch bắt bạch cắt chỗ. c thỏ h đầy một rút sở, lấy lấy cần rời đi nơi này chờ liêu sinh trường phong rất muốn nói chỉ cần rời đi nơi này lại gom góp binh mã bọn hắn nhất định có thể dùng lại rết trở lại đến chỉ là vừa nghĩ tới trước đó thành bên ngoài một màn lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống Kia chúng không khoảnh kh phải người đại tại sao, chúng lực có Thật hy lượng. vọng vạn quân, sẽ mấy liền thật sự có thể cải biến cái này hết tại sao liền tại chỗ này lúc phủ chuyền ra ngoài đến một trận kịch liệt tiếng ồn ả o loạn thành một đoàn cách lấy tường tre tựa hồ cũng có thể nghe thấy bên ngoài đường phố đông minh người lo lắng hoảng sợ gào thét tiếng tiếng kêu rên tiếng gáy cái này hết thệ đều là như này trói thai phong thần cắt đội thân vệ từ phủ bên ngoài vào vào Máu me đ ờ i mặt hoàng luận nói quan bạch đại nhân đại minh người đánh vào thành nhanh rút đi chúng ta hộ tống ngài rời đi a ha ha phong thần cắt nhìn lên bầu trời đột nhiên cất tiếng cười to Ha, ha ha ha hắn a h trong tiếng cười tràn đầy tự rêu cùng không cam trốn sao dưới t r ư ờ n g hắn tất cả tinh nhuệ đều táng thân tại đại phản thành bên ngoài hắn lại có thể trốn đi chỗ nào mất đi cái này hết thảy hắn còn là cao cao tại thượng quan bạch sao nhưng mà rất nhanh phong thần cắt biến s á c tự tự nói nói không ta còn không có bại thần sứ thần sứ hắn còn có thể dùng t h ỉ n h cầu thần sứ xuất thủ phong thần cắt quay người tính toán hướng hậu viện đi tới nhưng mà vừa đi hai bước liền ngừng lại hành lang chỗ lẳng lặng đứng lấy một thân ảnh sắc mặt băng lãnh thần, thần sứ phong thần cắt sửng sốt nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh viện bên trong mấy người lập tức giới bị lên đến từ khánh linh thần sắc hở hững nhìn chăm chú lấy phong thần c ắ t đôi mắt băng lãnh bình đặng nói hiện tại biết rõ ngươi ta ở giữa trên l ệ c h sao chơi vui sao phía sau không nên có tâm tư còn đừng có tốt có lĩnh vực vốn liền không phải ngươi tiến vào phong thần cắt con mắt manh c rụt lại hắn mặc dù lão nhưng mà cũng tuyệt không phải cái gì người ngu tự nhiên nghe ra cái này lời nói bên trong thâm ý ban đầu tính toán giải thích lời nói cũng nuốt trở vào phong thần cắt cả giận nói cái này hết thể ngươi đã sớm biết rồi từ khánh n i n h khỏe miệng khanh nết lộ ra một cái nụ cười chế nhạo bình tĩnh nói không sai ngươi xem là ngươi kia chút trò vật có thể đủ giấu giếm được bản tọa sao bất quá yên tâm đi ngươi những kia người sẽ không chết vô ích bọn hắn còn là có đ i ể m dùng phong thần các tiểu động tác từ đầu đến cuối hắn cũng biết nhưng mà hắn mặc kỳ cái này hết thể như là không làm như vậy lại như thế nào dùng bọn hắn đến huyết tế mở ra bí cảnh kể từ đó ngược lại là tránh khỏi lại xuất thủ hung chi đã nuôi sùng vật lưu không nên có tâm tư đúng lúc mượn này sự tỉnh giáo hơn một phiên phong thần cắt toàn thân run lên ánh mắt n g à ngơ kinh ngạc nói ngươi là cố ý ngươi đã sớm biết những kia người căn bản giết không được cái kia đại minh người thật sao bọn hắn liền là đi chịu chết thật sao từ khánh linh cũng không tính nhiều làm giải thích hờ hưng nói muốn sống liền theo ta phân phó làm để ngươi người dẫn hắn đi thành trung tâm phong thần cắt trầm mặc gật đầu tự rêu cười một tiếng nói khẽ ta biết rõ từ khánh linh thần s ắ c lạnh lùng nhìn hắn một cái một bước bước ra thân ảnh qua trong dây lát biến mất tại màn mưa bên trong cho đến lúc này viện bên trong hai cái võ sĩ mới nhìn về phía phong thần cát trần t r ờ nói phong thần đại nhân mới vừa cái này một màn lệnh bọn hắn kinh ngạc nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều hỏi phong thần cắt âm thanh lạnh lùng nói thông chi thân vệ quân để bọn hắn dẫn những t i u đại minh người đi thành trung tâm phong thần cắt đi tại mưa to bên trong nhìn lên bầu trời mặt lộ không cam đi mấy bước phảng phất là nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa chi ý m ộ mươi ba mô phòng không bờ uff mạnh mạnh không thánh mẫu thông minh biết suy tính sự việc nhân vật phụ không bị dính hàng trí q u a n hoàn cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương 439, giết vào đại phản thành hạ c ầ m ý địa vệ giết vào thành bên trong lúc này cả cái đại phản thành đều đã loạn làm một đoàn vô số đông minh võ sĩ chạy trốn từ phía hướng lấy các chỗ làm bệnh nhưng mà n g h ê n đón bọn hắn là từng trôi từ không trung chém xuống tú xuân đ a o băng l ê n h thân đao vạch qua huyết nhục chi khu phát ra huyết nhục xé nát thanh âm máu me tung tóe đầu người lăn lộn đại huyết hôn tạp nước mưa tại thành bên trong khu phố c h ầ m rãi chạy xuôi thời ngang khắp đồng đại phản thành là đông minh thương nghiệp tiên thành lại bởi vì phong thần cắt nguyên nhân cho nên ở tại chỗ này võ sĩ lãng nhân cực kỳ nhiều lại bởi vì cái này đoạn thời gian phong thần cắt hạ lệnh triệu tập các nơi võ sĩ nguyên nhân các nơi rất nhiều võ sĩ đều tranh nhau vào tới hào nói không khoa t r ư ờ n g hiện nay lại phản thành bên trong hội tụ cả cái đông minh gần một phần ba võ sĩ nhưng mà tại cầm y địa vệ tú xuân đ a u hạ chỉ còn lại bi thương cùng cầu xin tha thứ lâm mang cưới lấy thì hưu chậm rãi vào thành đường phố xa xa bên trên đường kỳ dục ngựa phi nước đại mà tới chắp tay nói hầu ra cái này thành bên trong tựa hồ có đầu cá lớn、Ồ. lâm mang nhiều hứng thú nói sẽ không là phong thần c ắ t ta chỗ này mặc dù là phong thần c ắ t chỗ cư trú một t r ò n g nhưng mà hắn đến tột cùng sẽ không sẽ ở đây kỳ thực hắn cũng không xác định chỗ này suy cho cùng không phải đại minh cầm ý địa vệ tình báo rất khó làm đến kịp thời chuẩn xác cái này đoạn thời gian làm thanh thế to lớn liền là muốn gây nên phong thần c ắ t chú ý sau đó xong hắn tại chiến dịch đường kỳ vẻ mặt t ư ơ i cười gật đầu nói hầu ra chính là phong thần c ắ t hạ quan bắt mấy cái người bọn hắn đều là phong thần các thân vệ quân bọn hắn đi đến đông minh cũng một đoạn thời gian tự nhiên biết rõ cái này vị đồng minh quan bạch địa vị nhất chính vương càng là lần này cao ly chi dịch phía sau thúc đẩy người cho dù là hắn cũng không khỏi không bội phục cái này vị đồng minh quan bạch xác thực là một cái nhân vật tiêu hùng như là có thể bắt lấy cái này vị nhân vật quả thực liền là to lớn công lao không nói phong tước vớt cái tam phẩm vũ hơn tuyệt đối không có vấn đề hiện nay từng cái bách hộ đều đã dẫn đội truy kích đi qua cái này ra hỏa đầu người so vạn lượng vàng đều đáng tiền lâm mang vô vô tỳ hưu cười nói đi chúng ta đi nhìn nhìn vừa muốn rời đi nơi xa xài trí g ụ c ngựa lao đến thần sắc lo lắng hầu ra xài trí g ụ c ngựa lên trước chắp tay hành lễ nói hầu ra mới vừa một cái tự xưng là phong thần cắt thân vệ quân thủ lĩnh người đưa tới cái này hạ quan không dám quyết định nói xài trí đem một phong thư kiện đưa lên lâm mang kinh ngạc tiếp qua mở ra nhìn lướt qua chỉ gặp siêu siêu vẹo vẹo viết lấy một nhóm chữ dùng là hán văn đại minh người ngươi xem là chỉ có n g ư ơ i sở hữu này các loại phi phạm lực lượng sao lâm mang cười có chút ý tứ tiện tay ném đi phong thư trong tay bình tĩnh phát tín hiệu cáo chi tất cả cẩm y địa vệ tập hợp hắn nghĩ qua phật môn hội đặc thủ không có nghĩ đến vậy mà là dùng phong thần cắt làm m g ồ i nhử chẳng qua hiện nay nhìn đến cái này vị đông minh quan bạch còn thật là một vị người quyết đoán có thể từ một cái dân nghèo từng bước một đi đến hiện nay lại thế nào khả năng thật cam tâm tại b ị người trường khống không bao lâu lâm mang liền cưới lấy tỉ hưu đi đến đại phản thành trung tâm chỗ này có xây một tòa to lớn tự miếu thứ thiên vương tự miếu bất quá lúc này tại tự miếu chung quanh vây tụ lấy hơn ngàn vị võ sĩ những này đều là là phong thần cắt thân vệ quân là tùy phong thần cắt kinh lịch vô số chiến hỏa tinh nhuệ tại tự miếu thềm đá đ ỉ n h chót phong thần cắt đứng tại phía trên nhìn nơi xa nhìn lấy từ bốn phương tám hướng vây tới cẩm ý địa vệ hắn lần thứ nhất cảm nhận được chấn động đây chính là đại minh quân đội sao làm đến từ tầng thấp nhất chém giết người đã nhìn ra những n à y người đáng sợ ngắm nhìn bốn phía nhìn lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân vệ quân cảm thấy một tia thật sâu bị đánh bại cẩm ý địa vệ cũng chưa đến gần tự miếu mà là rất có ăn ý hội tụ tại cùng một chỗ dùng ngựa mà đứng phân đứng tại hai bên đường phố hống theo lấy một tiếng trầm thấp gầm gừ mưa rào tầm tã bên trong một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi tiếp cận tiếng bước chân ầm hợp đặc biệt rõ ràng lâm mang cưới lấy tì hưu chậm rãi đến thanh lanh ánh mắt khẽ quét mà qua cũng chưa đi nhìn phong thần cát mà là nhìn về phía tự miếu nóc nhà bình tĩnh nói bản hầu đến lan ra đến đi bình đạm thanh â m một nháy mắt tựa hồ che lại bàng bạc tiếng mưa rơi tự miếu đ ỉ n h chót một thân ảnh chậm rãi tái hiện rõ ràng là từ khánh linh lâm mang trên giới quan sát một mắt khẽ cười nói liền n g u y ê một cái sao có chút ngoài ý mới nhìn cái này ăn mặc không quá giống là phật muôn người còn là nói chính mình tính sai rồi từ khánh n i n h túi đầu nhìn lấy lâm mang khe nhữ mày trẻ tuổi cái này là hắn gặp đến lâm mang ấn tượng đầu tiên thông thiên cảnh tuy có thể bảo trì dung mạo nhưng mà khí huyết ba động lại là rất khó che giấu lâm mang cái này một tiếng bành trướng khí huyết không nghi ngờ hiện lộ hắn tuổi tác từ khánh n i n h bình đ ả m nói đại minh vũ an hầu cửu ngưỡng đại danh dẫn cái này chút người liền dám xông vào vào đông minh ngược lại là can đảm lắm lâm mang k h é cười một tiếng bình đạm nói rất đáng tiếc bản hầu cũng chưa nghe qua người thanh danh bất quá một chút t a miêu a c ầ u cũng không xứng để bản hầu biết rõ từ khánh n i n h n g ớ mày sắc mặt lạnh m ấ y phần ngự k h i âm t r ầ m còn thật là tiểu t ử c u ồ n g vọng ngươi bất quá vừa vào thông thiên cảnh có thể từng nghe qua thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân từ khánh n i n h đối với lâm mang nội tình cũng không quá rõ ràng có lẽ trừ trương tam phong toàn bộ thiên hạ đều không nhiều người biết được lâm mang chân thực nội tình biết đến đã sớm thành vì thi thể theo hắn này người liền tính thành vì thông thiên cảnh cũng bất quá là mới vào thông thiên lại có thể mạnh bao nhiêu một vị mới vào thông thiên cảnh người đột nhiên thu hoạch đến vượt qua bản thân tưởng tượng lực lượng tâm thái tự nhiên sẽ bành trướng cái này dạng tâm lý hắn đã từng cũng có qua lâm mang thò tay mỏ lấy t ì hữu sừng mắt liễm khẽ nâng trêu tức nhìn lấy từ khánh n i n h nói khẽ ngươi cũng tính người sao dù là từ khánh n i n h tâm thái lúc này cũng bị lâm mang làm vô cùng phẫn nộ cái này t r ù n g coi trời bằng vùng không chút kiên kỵ ngữ khí để hắn nội tâm cực độ không thoải mái càng là đản sinh một tia s á c ý thằng n g ã i danh ngươi tử kỳ sắp đến còn như này c ù n từ khánh linh tiếng nói chưa rơi con mắt mánh co g ụ c lại mặt bên trên tái hiện một vệ kinh hãi Và anh. không khí phảng phất bị chấn vỡ bắn ra một tiếng nổ đùng cái ở giữa nguyên bản ngồi tại tại thì h ư u gánh lên lâm mang đã sơ biến mất đạp không m à tới thân ảnh trong trước mắt phân hóa hơn ngàn phân thân ma ảnh băng lanh thanh âm trợt nổi lên lại tựa như từ bốn phương tám hướng v ă n g lên đem bốn phía nước mưa đánh tan nhìn đến ngươi cũng không có nghe h i ể u b ả n h ậ u muốn giết b ả n h ậ u vậy phải xem đầu của ngươi đủ không đủ cứng từ khánh ninh nội tâm đại kinh nhìn lấy từ bốn phương tám hướng gọn tới thân ảnh một thời gian kho phân biệt thật giả làm sao lại như vậy cái này là công pháp gì tâm niệm và chuyện không có chút nào ngạnh bính ý nghĩ mà là lách mình t i ể u hướng lui về phía sau mà hắn thi triển lại là võ đang thê vân tung cái này một màn ngược lại là lệnh lâm mang cảm thấy ngoài ý mớn không phải nói võ đang thê vân tung có nhiều khó học mà là xuất hiện tại một cái đông minh thân người bên trên tại cái này một nháy mắt từ khánh linh con mắt bên trong tái hiện một thân ảnh cùng với một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng lâm mang quanh thân màu vàng thần mang đại thịnh vô tận thiên địa chi thế n g h i ề n ép mà tới phía sau giống như có thao thiên huyết hải cảnh vật h a n hồn gầm gừ biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thi triển nguyên thần lực lượng bạo phát cực hạ Từ k bốn h Ninh trăm bốn mươi đông minh phật môn và anh từ khánh linh thân thể nhập vào bên trong một dãy nhà nhấc lên to lớn khói bụi trong phạm vi mấy chục dặm đều truyền ra một tiếng to lớn chớp lên phất quần quẫn khói b ù i bên trong từ khánh linh che ngực phun ra một cái tiên huyết trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cái này một khắc hắn mới hiểu được chính mình sai đến tột cùng có nhiều quá mức cái này lực lượng t u y ệ t không phải mới vào thông tin ê cảnh người nên có đáng chết kia bảy phật môn người đối hắn giấu giếm tin tức nhưng mà hắn bất quá mới vào thông tin ê trong thời gian ngắn ngủi như thế thế nào khả năng đi đến cái này một bước làm đến thông tin ê cảnh hắn biết rõ này cảnh gian nan mấy chục năm đều khả năng khó dùng tiến tới một bước l i ê n tại từ khánh linh tâm trạng lên xuống thời điểm bên hai của hắn đột nhiên vang lên một đạo băng l á n h thanh âm tại hắn ánh mắt bên trong từng giọt rơi xuống nước mưa nháy mắt bị đánh tan nước mưa rơi xuống chi thế đột nhiên trì trệ người t ạ i nghĩ cái gì không được từ khánh linh nội tâm đại kinh manh nhiên giật mình tỉnh lại t r ừ n g lớn hai mắt ánh mắt nhìn thẳng phía trước l i ê n nhau màn mưa bên trong một thân ảnh đạp không mà tới đầy trời mưa to trôi nổi tại quanh thân chi bên ngoài một bộ hắc b à o đem hắn phụ trợ vô cùng minh nghiêm ý gì bảo chiếm cứ kỳ lân phảng phất xuống lại từ khánh linh cực kỳ hoảng sợ liên gấp vận lên một trường Lấy lâm mang nhũ mày cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì tình huống một thân đông minh người ăn mặc nhưng mà cái này thi triển lại đều là trung nguyên võ học mà lại cái này ra hỏa từ vừa mới bắt đầu nói liền không phải đông doanh ngôn n ữ trước đó cũng chưa chú ý hắn chỉ cho là là đối phương học qua hán lời nói hiện nay nhìn đến cái này ra hỏa thân phận có chút vấn đề a ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn chợt l o a lên bàn tay sát na ở giữa hóa thành tử tinh c h i s á c trải rộng thuần dương liệt hòa đại tử dương thủ cùng huyền minh thần trưởng ẩm vang đụng nhau hàn vụ cùng liệt hòa xen lẫn bạch vụ bốc hơi từ khánh linh kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau mấy bước vành trướng thuần dương chân nguyên theo lấy cánh tay lan tràn đại tử dương thủ hắn lên tiếng kinh hô hiển nhiên là nhận ra cái này môn trường pháp mặt bên trên tái hiện kinh hãi vội vàng liền tính toán rút thân sau lui khủng bố kinh lực theo lấy cánh tay lan tràn cho dù là dùng hắn thông thiên cảnh thân thể lúc này đều cảm thấy một trận run r u dày cánh tay xương cốt càng giống bị đánh nát hắn nội tâm nhắc lên kinh đ ả o hải lãng đơn thuần lục thân lực lượng vậy mà đều có thể đạt đến cái này độ nhưng mà liền hắn tại lui ra phía sau một nháy mắt lâm mang đã lấn t h ầ n mà lên tốc độ cực nhanh nguyên thần lực lượng ầm vang bạo phát từ khánh linh mắt bên trong cảnh sắc nhanh chóng thay đổi dẫn dắt ra hắn chỗ sâu nhất dục vọng thiên địa lực lượng hàn g lâm triệt để giam cầm một phương thiên địa lực lượng quy tắc lưu chuyển từ khánh linh tâm thần chấn động giống như có một trôi cự nhạc đụng vào hắn nguyên thần bên trong vanh long hắn lùi lại bộ pháp đột nhiên ngừng xuống phảng phất xa vào trong vũng bùn năm ngón tay hư nắm lâm mang r ố i ra năm ngón tay bao trùm tại từ khánh linh bộ mặt giam cầm hắn đầu lâu sau đó cả cái người hướng về phía trước chạy xéo liên đối lấy từ khánh linh thân thể hung h ă n g nhập vào mặt đất b à n h theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang kiên cố mặt đất nham thạch khoảnh khắc ở giữa tứ phân n g ũ liệt b à n h b à n h từ khánh linh đầu lâu liên tục tại mặt đất va chạm hơn mười cái va chạm kịch liệt lệnh bốn phía nhà một trận chấp lên đứng tại tự miếu thềm đá bên trên phong thần cắt lập tức sửng sốt không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này một màn tại hắn tưởng tượng bên trong hẳn là là hai người ngang nhau chiến đấu hắn mặc dù chiếu theo thần sứ phân phó đem những n à y đại minh người dẫn tới chỗ này nhưng mà lại cũng không cam tâm thành vì một cái khôi lỗi đây cũng là hắn cố ý phái ra người nói cho lâm mang kia câu nói nguyên nhân từ thần sứ biết rõ hắn kế hoạch một khắc này hắn liền minh bạch có chút sự t ì n h đã vô pháp cải biến hắn không cam tâm thành vì một cái hào không có quyền lợi khôi lỗi hắn ý nghĩ là cục diện lưỡng bại câu thương đến thời điểm hắn đại có thể ngồi ngư ông đắc lợi cho dù này tính không thành nhưng mà tối đa cũng bất quá là cái này vị đại minh người chết tại chỗ này có thể hắn vạn vạn không có nghĩ đến gọi là thần sứ vậy mà không chịu được như thế một kích phong thần cắt ánh mắt thẳng tắp nhìn qua phía dưới mồ hôi lạnh ảo ảo chạy ra ngoài cái này dạng lực lượng như là liền thần sứ đều không thể chiến thắng k i a bọn hắn còn có có đường sống sao à từ khánh linh gầm thét lên tiếng cả cái người phẫn nộ tới cực điểm nội tâm nộ hỏa giống như lập tức dâng lên hóa sơn nương theo lấy hắn gầm thét hắn thân thể bốn phía đ ố n g nhiên phóng xuất ra một trận đ ộ c vụ thân thể bên trong càng là trôi ra từng cái màu đen cô trùng tốc tốc giống là huyết nhục bị gặm ăn phát ra trận, trận nhẹ văng lên cô trùng lâm mang khẽ n h ư mày nội tâm cảm thấy kinh ngạc cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì tình huống một thân trung nguyên võ học cũng liền thôi vậy mà còn có như này t à dị vu cổ chi thuật liền là không biết cuối cùng là cái gì cổ trùng tựa hồ cũng không tại cầm ý địa vệ ghi lại cổ trùng hàng ngũ một chỉ điểm ra giữa ngón tay chân nguyên lưu chuyển trí cương trí dương thuần dương chân nguyên hóa thành b ả n g bạc lực lượng tiết ra chu thần s á t thánh thí tiên trị giữa ngón tay hiện ra một vòng xoáy khổng l ồ thôn vệ hết thảy thiên địa nguyên khí n ị c quyền bà ảnh từ khánh ninh đầu lâu lập tức nổ tung chỉ là cũng không có tưởng tượng bên trong máu me tung toé trắng cảnh hắn đầu lâu bị màu đen cổ trùng b a o khỏa cổ trùng núp ních lộ ra lộ vẻ dữ tợn khuôn mặt đáng chết ta muốn giết n g ư ơ i từ khánh n i n h bạo nộ phát ra thanh n m khàn khàn vô cùng tại hắn mặt ngoài thân thể màu đen cổ trùng không ngừng ngọn ngoại cho người một t r ù n g vô cùng thấm người cảm giác ở phía sau hắn bày biện ra một tôn đen nhánh nguyên thần phát tướng hát vụ tán đi bày biện ra một tôn to lớn ngô công trí tướng nhưng mà nửa người trên của nó lại là thân người phần đầu lại là ngô công đầu lâu dữ tợn mà tà dị từ khánh linh hướng về phía lâm mang âm l ã n h cười một tiếng con mắt hiện ra một tia đỏ tươi sau lưng nguyên thần pháp tướng giữ tợn gầm gừ từ khánh linh đạp không mà lên giữa ngón tay bao phủ chân nguyên màu đen màu đen cổ trùng tại giữa ngón tay vòng quanh thân sau ngô công pháp tướng cự túc từ không trung rơi xuống lâm mang một bước bước ra qua trong d â y lát đi đến từ khánh linh thân trước đấm ra một quyển từ khánh linh không thèm để ý chút nào trong mắt lóe lên một tia nghiền ngấm dễu cận và n h từ khánh linh cánh tay bị đánh tan màu đen cổ trùng văng khắp nơi từ khánh linh mặt bên trên tiếu rung càng phát ngầm đậm cho người một chủng cực kỳ âm lã lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn lực lượng đang bị n u ố t vệ những n à y màu đen cổ trùng tại không ngừng từng bước x â m chiếm lấy hắn chân nguyên sau một khắc lít nha lít nhít cổ trùng theo lấy từ khánh linh cánh tay hướng lấy hắn cánh tay lan tràn mà đến tốc độ cực nhanh thuần dương chân hỏa trải rộng cánh tay chân nguyên chấn động đem đánh tới màu đen cổ trùng đánh tan ha ha từ khánh linh cười lạnh nói t h ằ n g ngại danh ngươi cũng quá coi thường ta cái này cổ trùng ta cái này cổ trùng thủy hòa bất sâm lâm mang khe nhũ mày thiên thiên cương khí nhanh chóng trải rộng quanh thân rất nhanh vô số cổ trùng trải rộng tại c ư ơ n g khí và ngoài nhưng mà cái này cũng chưa ngăn cản bọn hắn ngược lại nhanh chóng gặm ăn lên c ư ơ n g khí hộ cháo quan sát một mắt những n à y cổ trùng lâm mang trong lòng cũng cảm thấy khó giải quyết quả nhiên có thể đạt đến thông tin ê cảnh còn thật không có một cái đơn giản đều có chính mình thủ đoạn cuối cùng t h ủ y h o a bất sâm kia nguyên thần lực lượng đâu lâm mang thi chuyển biến tiên kích địa tinh thần đại pháp nguyên thần lực lượng ẩm vang bạo phát là nguyên thần lực lượng xâm nhập cổ trùng một máy mắt hắn liền cảm nhận được một cổ cực kỳ bạo ngược ý niệm giống là vô số tư tưởng hội tụ vào một chỗ vô cùng lộn những n à y bạo ngược s á t lục ý niệm gào thét hướng lấy đánh tới từ khánh linh lập tức cười n h ạ t nói ta nói qua ngươi quá coi thường ta cái này cổ trùng trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng thể nội cổ trùng phong dũng mà ra lít nha lít nhít cổ trùng nhào vào c ư ơ n g khí hộ t r á o phía trên không ngừng t ừ n g bước xâm chiếm lấy cơ ư n g khí thật sao lâm mang thần sắc bình tĩnh như trước cũng không có bất kỳ cái gì hỗn loạn bình tĩnh nói chỉ tiếc ngươi đánh giá sai một kiện sự t ì n h từ khánh linh mặt bên trên biểu tình có chút và mẹo thanh em khăn giọng cười lạnh nói cái gì sự tỉnh thực lực cái gì từ khánh n i n h s ữ n g sở vừa muốn mở miệng mặt bên trên biểu tình đột nhiên ngưng kết trong n g a y mắt một cổ không thể địch nổi lực lượng như núi cao vạn trượng vụt lên từ mặt đất lâm mang thân sau một tòa nguyên thần pháp tướng phảng phất từ t h à o thiên huyết hải bên trong đi ra sắt khí đến gần thân tóc dài cầm đao đỉnh thiên lập điện dưới chân tự đạp lấy vô tận huyết hải vĩ nạn thân ảnh tản ra nồng đậm sắt khí mang lấy uy nghiêm vô thượng mọi người cực kỳ hoảng sợ tại nguyên thần pháp tướng bốn phía lực lượng quy tắc lưu chuyển đao phương xa thì hưu gầm nhẹ mở to miệm một chuôi l o e da lăng liệt hàn quang tú xuân đao từ tỷ hưu miệng bên trong bay ra thân đao bốn phía bao quanh nồng đậm huyết sát chi khí mơ hồ trong đó giống như có một tiếng long n g ầ m ngầm ngừ từ lần trước tú xuân đao bị hủy về sau hắn liền mời thiết ra đương thời chú binh đại sư cùng với giám sát quân khí cùng mặc môn cao thủ chế tạo cái này trôi tân tú xuân đao bất quá cũng vẹn vẹn là kiểu d á n g cực giống tú xuân đao tại chế tạo quá trình bên trong dung nhập từ tây vực lấy được thanh long kiếm đồng lai bảo vật trấn phái bạch h o n g kiếm cùng với các chủng tài liệu quý giá không nói có một không hai nhưng mà cũng tuyệt đối là trên đời hiếm thấy làm tú xuân đao rơi vào tay bên trong một khắc này khủng bố đao y nháy mắt của tới lâm mang thân bên trên khí thế cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất phương biên mấy chục dặm đều biến thành đao lĩnh vực mặc dù hắn truy cầu cực hạ n lực lượng nhưng mà hắn t ố i cường còn là đao đến hàng vạn mà tính đao khí vắt ngang hư không vô số cổ trùng nháy mắt liền bị đao khí xé nấp ấy cái này là từ khánh linh mãnh nhiên mở to hai mắt nhìn c h ấ n kinh khó hiểu lực lượng u i tắc thông tin nhị cảnh lực lượng uy tắc cái này là thông tin nhị cảnh rõ ràng nhất tiêu chí chiến đấu ban đầu lâm mang cũng chưa thi triển nguyên thần pháp tướng c lâm mang lạnh lùng nói trước thực lực tuyệt đối ngươi cái này thủ đoạn thì có ích lợi gì lâm mang nâng đao dậm chân mà lên một đao chém xuống nguyên thần pháp tướng cũng cùng theo chém ra bá liệt đao khí tự mánh liệt đại hà phát thiết trùng chung điệp điểm không thể địch nổi màu đen cổ trùng tại đao khí hạ hóa thành một mịn phát ra từng tiếng tiếng gào thét thang thiết từ khánh n i n h sau lưng nguyên thần pháp tướng cũng là liệt ngân trải rộng phảng phất tùy thời đều sẽ sụp đổ cứu ta từ khánh n i n h cuối cùng cũng hoảng kinh hống lên tiếng các ngươi cái này b ở y hôn đản cút r a đây cho ta ban đầu kế hoạch tốt nhưng mà phật môn cái này b ở y hôn đản chậm chạp không hiện thân đồng thời hắn hai tay nhanh chóng kết ấn thân thể bên trong buộc phát ra một trận hát vụ nô công pháp tướng một nửa thân thể nổ tung nhưng mà dựa vào này quỷ dị thủ đoạn từ khánh linh lại là né tránh cái này một đao tại chỗ lưu xuống một đống cổ trùng thi thể lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc kinh nghi bất định nhìn lấy tại nơi xa một lần nữa tái hiện từ khánh linh cái này thủ đoạn ngược lại là có chút ý tứ a di đà phật thiên địa ở giữa đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng hùng vĩ phật â m thứ thiên vương tự miếu bên trong vang lên từng đạo phật trung thanh â m một tòa tự miếu bên trong đi ra một cái thân khoác cả xa lão hòa thượng chính là đường chiêu để tự phương trượng viên nhất đại sư ở sau l ư n g hắn hội tụ một đám tăng nhân những này tăng nhân khí tức thâm trầm hiển nhiên cũng không phải bình thường tăng nhân đầy cơ hồ là cả cái đông minh phật môn toàn bộ lực lượng nhìn đến viên nhất đại sư xuất hiện tại chỗ này phong thần cát hơi s ư ơ n g sở rất nhanh tự rêu nợ nụ cười ha ha hắn tự xem là tính kế hết thảy không có nghĩ đến kết quả là chính mình vẫn là người khác tay bên trong quân cờ cái này để hắn nội tâm vô cùng phẫn nộ hắn hận không thể đem những n à y người từng cái toàn bộ chém giết đem bọn hắn phân thi rút gân lột ra viên nhất đại sư cũng không để ý tới phẫn nộ phong thần cát mà là chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nói khẽ bãi kiến vũ an hầu bần tăng chờ đợi đã lâu mười ba chuyện siêu hay cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm bốn mươi mốt lâm mang chết tin tức t h ư ợ kinh đô bắt chấn phủ ti bên trong theo lấy năm ngàn cầm y liể vệ rời kinh bắt chấn phủ ti cũng lộ ra tiêu điều rất nhiều ngày xưa ồn ào náo động náo nhiệt bắt chấn phủ ti hiện nay đặc biệt tiên tĩnh thính đường bên trong nghiêm giác bước bước đi vào ngồi tại hai bên một đám thiên hộ liền vội vàng đứng lên hành lễ nghiêm giác hiện nay đảm nhiệm nam chấn phủ ti chấn phủ sứ trước tại lâm mang rời đi về sau liền đem cầm y liể vệ một loạt đồ vật đều giao cho hắn tới quản lý có mặt là nam bắc hai đại chấn phủ ti còn lại mấy cái thiên hộ nghiêm giác tại bên trên ngồi xuống về sau nhìn lấy đám người biểu tình trầm trọng trầm giọng nói chư vị hôm nay đem các ngươi triệu tập ở đây là có một việc cần cáo chi các ngươi đám người hai mặt nhìn nhau nhưng mà nghiêm giác lúc này thần s ắ c lại lệnh bọn hắn g ầ n lần cảm thấy bất an đại nhân không biết là cái gì sự tình nam c h ấ n phủ ti lý tông nghĩa đứng dậy chắp tay hỏi tại một đám người bên trong hắn cũng tính là lao tư cách nghiêm giác t r ầ m mặc giây phút nhìn quanh một vòng sắc mặt nặng nghề khẽ thở dài hầu ra ra sự tình cái gì đám người triệt để kinh không dám tin tưởng đứng người lên sắc mặt đại biến bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình lý tông nghĩa nhịn không được hỏi nghiêm giác biểu tình ai thương thật lâu không nói qua một hồi lâu mới mở miệng nói vừa lấy được tin tức hầu ra tại đông minh gặp đến tập kích hiện nay sinh tử chưa biết mọi người sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh từ cái chán chảy ra thế nào khả năng hầu ra có thể là lục địa chân tiên a người nào có thể giết hắn trong lòng bọn họ hầu ra cái này một đường đi tới chưa từng bại trận nói là một cái thần thoại đều không quá đáng Hùng、chi hầu ra có thể là lục địa c h â n tiên tại toàn bộ thiên hạ người nào có thể giết hầu ra hiện nay đột nhiên nghe nói cái này tin tức ý nghĩ đầu tiên liền là không tin tưởng nhưng mà cái này lời lại là từ nghiêm giác miệng bên trong nói ra nghiêm giác là sớm nhất theo lấy hầu ra kia một nhóm người hầu ra lâm trước khi đi càng là tự thân sắc phong hắn phụ trách nam b ắ c trần phụ ti đủ thấy tín nhiệm không có người hội cảm thấy nghiêm giác là nghĩ xoắn bị kia là tìm đường chết húng chi bọn hắn sớm liền cùng hầu ra chói định có thể gọi là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ngâm miệng lý tông nghĩa quát lạnh nói nói lung tung cái gì người nào nói hầu ra chết rồi lại nói lời này đừng trách ta không khắc khí đều ghi nhớ hầu ra chỉ là tại giải quyết đông minh sự tình cái này tin tức tuyệt không thể lưu truyền ra đi tối thiểu cần thiết ổn định một thời gian có thể kéo bao lâu kéo bao lâu như là một ngày để người khác biết tất nhiên hội dẫn đến thiên hạ đại l o ạ n đám người cũng minh bạch lý tông nghĩa ý tứ nhưng mà cái này tin tức đối với đám người sung kích vẫn là to lớn mặc dù nghiêm giác nói sinh tử chưa biết nhưng mọi người trong lòng cũng đoán đến mấy phần n h ư không phải hầu ra thật ra sự tình nghiêm giác chỉ sợ sẽ không như này cấp thiết triệu tập bọn hắn gọi là sinh tử chưa biết rất khả năng chỉ là một chủng l ờ i nói nghiêm giác nhìn lấy đám người trầm giọng nói hiện nay hải ngoại tin tức còn chưa chuyển đến ta đã phái người đi tới hải ngoại bất quá chúng ta cũng phải nâng trước chuẩn bị sẵn sàng lập tức triệu tập hai đại c h ấ n phủ ti tất cả người trở về bất kể trên tay có cái gì nhiệm vụ đều cần phải ngừng xuống cái khác cần phải phái người vào cung bảo hộ bệ hạ bệ hạ tuyệt không thể ra sự tình nói là bảo hộ kỳ thực người nào đều minh bạch hiện nay trong tay hai trưởng không lấy bệ hạ người nào liền chiếm cứ quyền chủ động nghiêm giác hít sâu một hơi trinh trọng nói chư vị cái này thiên hạ tuyệt không thể loạn chúng ta tử trận bất quá tiểu sự tình nhưng mà tuyệt không thể c ố phụ hầu ra tín nhiệm đám người đồng thời chắp tay trầm giọng nói tuân mệnh ngay sau đó lần lượt quay người rời đi lại đường nghiêm giác chắp tay đứng tại đường bên trong đưa mắt nhìn đám người thân ảnh từ từ đi xa mặt bên trên ai thương không còn sót lại chút gì l i ê n tại cái này lúc đường sau đ ố n g nhiên vang lên một tiếng trêu g ẹ o thanh âm thật là làm khó ngươi biểu hiện như này bị thương theo lấy thoại âm rơi xuống đại đường sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một thân ảnh nghiêm giác xoay người chắp tay hành lễ gặp qua tôn đại nhân tôn ân khẽ vứt cảm d ơ lên trong tay bình rượu uống một hớp khẽ thở dài vũ an hầu đây là tại chơi họa liên hắn đều đối lâm mang kế hoạch này cảm thấy điên cuồng nghiêm giác cũng chưa mở miệng hầu ra quyết định như thế nào kia không phải hắn nên chất vấn hắn chỉ phụ trách chấp hành tôn ân thu về ánh mắt hỏi không nói cho bọn hắn trần tướng ngươi liền không sợ bọn hắn bên trong có người thật làm phản kia lại như thế nào n g i ê m giác bình đ ẳ n nói người có trí riêng lựa chọn quyền trong tay bọn hắn nghiêm giác bình tĩnh nói tin tưởng một chút người rất nhanh liền hội phát giác được mánh khỏe trên đời này chưa bao giờ thiếu người thông minh cẩm ý liệt vệ hết thảy rất khả năng đều tại một ít người mật thiết quan chú bên trong tại không biết này sự tình tình hôn giới cẩm ý liệt vệ hết thảy như thường có thể một ngày những n à y thiên hộ biết rõ liền tính lại như thế nào che giấu đều sẽ lộ ra chân ngựa nhưng bọn hắn lại há hội biết rõ cái này hết thảy sao lại không phải một chàng ngựa kê đâu tôn ân g i lên bình diện uống ngược một cái nhiều hứng thú nói còn thật đừng nói lao đạo ta cũng có điểm mong đợi không biết có cái nào người sẽ nhảy ra nghiêm giắc một tay nhấn tại bộ đao bên trên mắt thấy ngoài phòng lạnh lùng nói luôn sẽ có chút không biết sống chết người người thông minh đến đâu làm ích lợi thật lớn để tại trước mặt lúc cũng sẽ làm ra một chút việc nốc bàng bạc mưa to không có ngừng cả cái đại phản thành bên trong đã sớm loạn làm một đoàn khắp nơi tràn ngập lấy tiếng la giết hỏa quang nổi lên bốn phía có thời điểm giết người không nhất định là cầm y hệ vệ tại hỗn loạn phía dưới giết người có khả năng là chính mình người cùng thành bên trong các chỗ nào náo động bất đồng lúc này thành trung tâm tứ thiên vương tự chức lại đặc biệt tiên l ặ c viên nhất đại sư dẫn một đám đông minh phật môn tăng nhân đi ra tự miếu đám người thân bên trên khí tức gia o hội ẩn ẩn liền thành một thể đi theo sau lưng phong thần cắt trên mặt mọi người lộ ra chấn kinh c h i sắc bọn hắn nhận ra những này tăng nhân có thể đều là đông minh các đại tự miếu cao tăng tại đông minh phật môn thế lực rất to lớn mặc dù đại tông sư cảnh tăng nhân cũng không nhiều nhưng mà tông sư cảnh tăng nhân tuyệt không ít húng chi đối với tuyệt đại đa số người đến nói tông sư cảnh đ ạ phi kẻ yếu nếu không phải là phật môn người đủ dùng thành vì một chỗ đại danh đây cũng là phong thần cắt hao tổn tâm cơ đều muốn lôi kéo phật môn nguyên nhân nơi xa từ khánh ninh lộ vẻ chật vật đứng ở đằng xa tâm có dư quý mới vừa kêu một m h á y mắt hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp nhìn đến đi ra viên nhất đám người từ khánh ninh sắc mặt tâm trầm mắt bên trong càng là lóe qua một k i a sát ý hắn liền biết rõ phật môn cái này b ở y hốn đản không có ý tốt nói tốt hợp tác kết quả để chính mình một mình tới thăm dò cái này lâm mang thực、lực. kém một chút chính mình hôm nay liền muốn tán thân tại chỗ này đáng chết con lựa chọc từ khánh ninh nội tâm còn là vô cùng phẫn nộ viên nhất nhẹ tụng phật hiệu mỉm cười nói vần tăng gặp qua vũ an hầu tiểu ngưỡng đại danh lâm mang đạp không mà đi túi đầu nhìn phía dưới đám người ngựa khí băng lãnh khách sáo lời chở một hồi hay nói đi bản hầu trước giết người cái gì viên nhất đột nhiên xứng sở thần s á c ngạc nhiên l i ê n tại cái này một nháy mắt lâm mang thân ảnh biến mất tại màn mưa bên trong tốc độ kỳ quái lần lượt từng thân ảnh trải rộng hư không khó phân biệt thật giả khủng bố đao khí chém nát liền nhau màn mưa từ khánh ninh con mắt thu nhỏ lại trong mắt lóe lên một tia kinh hãi không được phía sau hắn bốc ra nhất tầng kinh người hàn ý đông cảm giác khắp cả người sinh hàn sợ hãi giống lại như thủy triệu từ đáy lòng l a n tràn cứu ta các ngươi những n à y con lựa chọc còn không xuất thủ từ khánh linh kinh hống lên tiếng đồng thời cố nén lấy thương thế điên cuồng lui về sau thân thể bên trong cổ trùng từ thể nội xung ra hóa thành một đạo to lớn màu đen bình t r ư ớ n g mười ba hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai ư ơ n g mắt hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này Hắn phải làm thế nào mới làm c ó t h ể s i n h tồn, b ắ t tu đầu u l y ệ n lại trăm ừ đầu và bốn mươi hai lâm mang chết tin tức hạ phốc phốc trói mắt đao quang chém qua vẹn vẹn một n g á y mắt lít nha lít nhít cổ trùng liền hóa thành bột mịn nóng bỏng thuần dương chân hỏa bay lên bỏ bốn ò long ngâm tiếng gầm gừ thân đao lên giống như có huyết sát chi khí vòng quanh huyết khí trùng tiêu một đầu huyết long gầm gừ mà ra từ khánh ninh thần sắc đại kinh quay người liền hướng lấy hậu phương bỏ chạy cái này lần thi triển lại là đông minh lưu phái bên trong nhẫn thuật l i ê n nhau nước mưa tại hắn thân thể bốn phía vòng quanh hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ thân thể phảng phất dung nhập đ ầ y trời nước mưa bên trong cái này là ngũ hành nhẫn thuật bên trong thủy đ ộ n thuật nhìn đến cái này một màn đi theo tại phong thần cắt bên cạnh mấy vị nhẫn giả chừng lớn hai mắt mặt đầy c h ấ n kinh bởi vì cái này t r ù n g nhẫn thuật đã sớm t h ấ t chuyển tại bọn hắn lưu phái bên trong thủy đ ồ thuật cũng vẹn vẹn chỉ là một chút thô thiển đồn thuật, xa xa xa đã không đến như này tinh diệu độ hừ lâm mang hừ lạnh một tiếng k i n h thường nói nhiều mà không tinh Học bản sự ngược lại là thật nhiều chỉ tiếc không có một dạng là chính mình làm đến một cái thông thiên cảnh liền chính mình đường đều chưa đi ra cũng là đủ mất mặt lại cương đại thủ đoạn không phải chính mình trung quy không phải chính mình lâm mang m á n h nhiên một bước đạp ở hư không bên trong thiên địa lực lượng của tới lực lượng quy tắc dung nhập cái này một phương thiên địa lực lượng phảng phất giống như ở giữa tự bình tĩnh mặt biển bạo tạc chấn động hư không hư không nổi lên vô số liên ý gì m à n h từng g i ọ t nước mưa lập tức nổ tung、Phúc. bàng bạc mưa to bên trong từ khánh linh thân ảnh chậm rãi tái hiện ngã nhào trên đất miệng nôn tiên huyết mặt đầy kinh khủng nhưng mà lúc này hắn cũng không đói hoài tới giật mình liền vội vàng hai tay nhanh chóng kết tấn t h ổ độn đồng thời kinh hoàng giống to chậm đã ngươi liền không muốn biết một chút sự tình sao ta nói cho ngươi phật môn còn có càng sâu kế hoạch mà lại giết ta ngươi không được đến chỗ tốt gì ta thân phận võ học của ta ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ sao từ khánh linh lo lắng giống to ý đồ mượn này đến quấy nhiều lâm mang tâm thần dùng này đến cho chính mình tranh thủ thời gian gần như n h y mắt thân ảnh loang một cái liền tính toán hướng lấy mặt đất bỏ chạy lâm mang cười lạnh tay bên trong đao lại là s o hắn chạy trốn tốc độ càng nhanh phá thiên đao phong chạm phá không khí đao quang giống như chân trời một tia sáng một nháy mắt tự chém ra thương cung từ khánh linh nửa khúc trên một phần ba thân thể vừa đ ộ n xuống mặt đất sắc bén đao khí khoảnh khắc ở giữa rơi xuống hộ thể chân nguyên bị chém nát phốc phốc máu me tung tóe từ phần h ô n g bắt đầu hắn thân thể bị một chia làm hai lệnh người kinh dị là hắn nửa đoạn thi thể vẫn cắm vào mặt đất chi bên trong điểm năng lượng một năm ức lâm mang nhìn lấy từ khánh thi thể trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chỉ gặp từ khánh thi thể bên trong rất nhanh tái hiện rất nhiều màu đen cổ trùng tại trong đó có một cái màu đen cổ trùng đặc biệt nổi bật so lên còn lại cổ trùng cái này cổ trùng cái đầu muốn lớn rất nhiều m ẫ u chốt sinh có hai cánh lâm mang con ngón đúng ra bốn phía bùn đất tung bay đem cái này cổ trùng bao khỏa tại trong đó sau đó thu vào trong tay h á o tính đám người hô hấp phảng phất ngưng trệ bên hai quanh quẩn lá liên miên tiếng mưa rơi tầm mắt lại tập hợp tại từ khánh n i n h chết thảm thi thể bên trên viên nhất đại sư thần sắc lộ vẻ ngu ngơ đồng thời một trận hãi hùng kiếp vía hắn chẳng thể nghĩ tới lâm mang vậy mà lại đột nhiên đối t ử khánh n i n h động thủ từ khánh n i n h cầu cứu hắn nghe thấy nhưng mà hắn cũng không thể ra sức dùng bọn hắn thực lực lại như thế nào là một vị lục địa chân tiên đối thủ liền tính hắn đi lên cũng bất quá là chịu chết liền tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong một tiếng không thích hợp lời nói c ư ờ i to đột nhiên phá vỡ yên lặng ha ha ha ha chết tốt lắm chết tốt lắm a phong thần cắt cất tiếng c ư ờ i to nhìn qua chết đi từ khánh n i n h mặt đầy điên cuồng không phải đều đem hắn coi là quân cơ sao hiện tại lại như thế nào đi theo sau lưng phong thần cắt một đám võ sĩ liền là dọa đến sắc mặt phát trắng bọn hắn rất n g h i khuyên càn phong thần cát cái này vạn nhất dẫn tới cái k i a vị đại minh người chú ý bọn hắn chẳng phải là muốn toàn bộ xong đời lâm mang nâng lấy đao xoay người tại hư không bên trong từng bước một đi tới c ư ờ i lạnh nói hiện tại nên là đến phiên các ngươi a di đã không t r ở viên nhất đại sư mở miệng nói xong lâm mang đã vung đao chém xuống gặp ngươi phật tổ đi đi c h í cương trí dương thuần dương chân nguyên trải rộng thân đao tại thiên địa lực lượng ra chỉ phía dưới uy lực đạt đến cực kỳ dọa người tình trạng lâm mang vung đao chém xuống một khắc này. đao khí kéo dài vô hạn uy thế bạo trướng xâm nhiên thuần dương đao khí giữa trời rơi xuống viên nhất đại sư mắt lộ ra kinh hãi liền gấp quát lên đường trận sau lưng một đám đông minh tăng nhân đồng thời chuyển động phật châu tụng niệm kinh văn từng tôn nguyên thần pháp tướng từ đám bọn hắn thân sau hiện ra ông tứ thiên vương tự bên trong vang lên một tiếng oanh minh phật quang đại thả từng tôn tự miếu bên trong phật tượng đột nhiên phóng xuất ra trói mắt phật quang quán thông chân trời tại viên nhất đại sư sau l ư n g p ậ t tượng hai con mắt bên trong càng là nở rộ thần quang tản ra hùng hậu khí thế phật quang óng ánh màu vàng phật quang bao phủ tại mọi người đỉnh đầu hình thành một cái bán cầu hình hộ cháo mấy vị tăng nhân sau lưng nguyên thần pháp tướng đều đối ứng sau lưng phật tượng mây đen pha tán không chung phản chiếu ra một bộ hùng vĩ hình ảnh mơ hồ trong đó có phật đà hư ảnh hiện ra và ảnh đao khí chạm tại phật quang hộ cháo phía trên bán ra một đạo khí lãng khổng lồ to lớn lực lượng đánh thẳng vào phật quang hộ cháo nhưng mà cũng chưa pha toái cái này m ộ t khắc cảnh tượng t r u n g quanh càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất tự miếu vẫn là tự miếu nhưng mà tại tự miếu chi bên ngoài lại là một mảnh hoang vu mà tại tự miếu không chung bên trong lơ lửng từng cái tự thạch bị dị trôi nổi tại không trung bên trong lâm mang những mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này là bí cảnh không có nghĩ đến chỗ này vậy mà là một chỗ bí cảnh lối vào không chẳng bằng nói chỗ này liền là bí cảnh một bộ phận hắn gặp đến qua bí cảnh cũng không h ề ít, nhưng mà đều có nó đặc thủ tính bất quá cái này tòa bí cảnh chiếm diện tích cũng không t í n h lớn thậm chí so lâu lan bí cảnh đều muốn nhỏ một chút một ngày mắt hắn liền minh bạch cái này bày ra hỏa kế hoạch cố ý dùng phong thần cắt dẫn dụ chính mình đến đây sau đó mở ra bí cảnh lối vào đem chính mình dẫn vào bí cảnh bởi vì liền tính bọn hắn có thể đủ đi ra bí cảnh cũng vô pháp khôi phục cường thịnh lực lượng bất quá phật môn cái này bởi ra hỏa cũng là không có ý tốt trực tiếp ngồi nhìn minh hữu tử vong như thế nói đến chỗ này bí cảnh chủ nhân hẳn là bị chính mình chém chết kia ra hỏa mặc dù đại minh cảnh nội bí cảnh thông đạo bị q u a n bế nhưng mà đông minh bí cảnh hiển nhiên cũng không có cái này hạn chế viên nhất chắp tay trước ngực nói khẽ lâm thí chủ xin lỗi bỏ xuống đồ lao quay đầu là bờ chỉ cần ngươi có thể nghiêm túc s á n hối vần tăng có thể hướng chân phật tình cầu khoan hồng tội của ngươi lâm mang túi đầu quan sát hắn khẽ cười nói không cần xin lỗi viên nhất ngầm đầu hơi xứng sở hơi kinh ngạc bản hầu đao rất nhanh tiếng nói vang lên một m á y mắt lâm mang tay bên trong đao tựa như thái sơn áp đỉnh rơi xuống đao ra thiên địa kinh cái này một đao uy thế so với trước đó càng mạnh lăng liệt sắc bén khí tức xé nát hư không tản mát ra vô tận sát cơ tới viên nhất đám người hãi nhiên thất sắc liền gấp nghiệm động k i n h văn thôi động trận pháp lực lượng phật quang hộ cháo phía trên dập dờn ra nồng đầm phật quang lâm mang hư không bên trong không gian như mặt gương pha toái kéo du ơi trong đó một đạo bao phủ tại phật quang bên trong thân ảnh tái hiện đồng thời truyền ra một tiếng kinh g i ậ n gầm thét kia thân ảnh tại cưỡng ép vượt qua bí cảnh thông đạo lâm mang thân sau nguyên thần pháp tướng hiện ra huyết hải thao thiên lực lượng quy tắc dùng nhập một phương thiên đ i ệ m khủng bố đao khí chạm tại hộ cháo phía trên tạp sát phật quang hộ cháo lập tức sụp đổ phạt h o á i tường h tôn phật tượng cũng cùng theo nổ tung lại mạnh t r ậ n pháp cũng trung quy là t r ậ n pháp không sụp đổ tiếng t é t chói h a i văng lên một đám đông minh tăng nhân mặt đầy kinh khủng nhưng mà thân thể giống là bị định ngay tại chỗ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 có lẽ đối với một ít thông thiên cảnh mà nói như này đổ sát một đám tông sư cùng với đại tông sư đều một kiện rất mất mặt sự tình bởi vì cái này không nghi ngờ hội có tổn bọn hắn lục địa chân tiên uy danh cho dù là một chút ma đạo người làm cảnh giới đạt đến nhất định độ cũng sẽ từ tiết thanh danh đạo lý một cái mặt nhưng mà lâm mang lại sẽ không có này đảm nhiệm chỉ cần là đ ị c h nhân bất kể là phổ thông người hoặc là thông thiên cảnh toàn bộ một đao chém chết cái này một đao có thể gọi là chạm đi cả cái đông minh phật môn nhất là đỉnh tiêm lực lượng gần hai mươi vị tông sư ba vị đại tông sư võ giả tầm thường dễ dàng bồi dưỡng nhưng mà tông sư trở lên lại là rất khó l i ê n tính lâm mang có triều đình nội tỉnh càng thu hoạch đến thiếu lâm đồng lai nội tỉnh bồi dưỡng ra tông sư cũng là cực ít từ nay phía sau cả cái đông minh phật môn chính là chỉ còn trên danh nghĩa ông tú xuân đao k h ẽ r u lên một cỗ vô hình gợn sóng c h à n lan trong phút chốc lan rộng ra ngoài cả cái tự miếu bên trong rất nhiều tăng nhân tại khoảnh khắc ở giữa bị đao khí xoắn nát phong thần cắt ngây người tại tại chỗ mặt bên trên biểu tình giống như cười mà không phải cười điên cùng bên trong lại ẩn tàng lấy một vệ sợ hãi ha, ha. chết đi đều đi chết đi cái này t r ù n g khủng bố lực lượng không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm thần cũng để hắn biến đến điên cuồng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đại quân tại chỗ này các loại lực lượng trước mặt đều phảng phất không đáng giá nhắc tới ngược lại liền tính sau cùng hắn không thể tránh khỏi cái chết nhưng mà có thể có như này nhiều người trôn cùng hắn hắn cũng không tiếc lâm mang liếc một mắt phong thần cát cũng chưa giết hắn không phải không giết mà là lúc này không được lưu lấy hắn còn là có điểm dùng thượng binh phạm h u công tâm là thượng sách cái này lúc phía trên bầu trời vòng xoáy k u ấ t r ư ờ n g như mặt gương kéo ruôi từ bên trong sông ra một đạo bao phủ phật quan g thân ảnh giận không k ề m được l i ê n tính hắn cưỡng ép vượt qua thông đạo nhưng vẫn là muộn một bước lâm mang người thân là thông t i ê n cảnh như này hướng một đám cảnh giới thấp người xuất thủ quá mức xấu hổ chấn n ộ gầm gừ tự hồi âm khuyết tán bắt phương một ngày mắt tại hắn quanh thân kim mang đại thịnh phảng phất thật như phật đà hàng lâm nương theo lấy trận trận phật â m phật sướng thanh âm lâm mang cười lạnh nói sao phải nói như này đường hoàng người phật môn giết người còn thiếu sao thật là chuyện cười lớn các người phật môn thiết kế mư hại ta ta còn muốn bỏ qua bọn hắn sao có thể từ giang hồ chém giết bên trong chỗ hết tài năng người cái nào lại không phải tay nhiễm tiên huyết phật môn luôn miệng nói lấy lòng dạ từ bi nhưng bọn hắn thật liền từ bi sao tâm hoài từ b u ồ người n tại trên giang hồ không sống nổi như là đem một trăm cái phổ thông người cùng một trăm cái phật môn đệ tử đặc t h u n g một chỗ muốn trong đó phải chết một phương phật môn tất nhiên sẽ lựa chọn k i a m một trăm cái phổ thông người sau cùng bọn hắn còn hội nói phật môn đệ tử sống sót mới có thể cứu càng nhiều người rõ ràng là ích kỷ mà bọn hắn lại luôn có thể tìm tới đường hoàng lệ cớ phía trên bi cảnh không gian lại lần nữa sập xuống phá thoái từ bên trong lại lần nữa tái hiện hai đạo phật quang óng ánh thân ảnh nồng đậm phật quang gần như che đậy toàn bộ thương k h u n g tại phía sau hai người càng có vài vị thân xuyên cả xa tăng nhân bọn hắn thân bên trên khí thế tuy không đến phía trước hai đạo phật ảnh kia khủng bố nhưng mà cũng rất có uy nhức lực so với bình thường đại tông sư cũng mạnh hơn rất nhiều mặc dù cũng không phải tất cả đại tông sư đều có thể bước ra một bước kia nhưng mà tại bí cảnh bên trong tu hành cũng để bọn hắn so bình thường đại tông sư lực lượng càng mạnh phật môn nhiều đời tích lũy lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố chính như trương tam phong nói phật môn tại thời nhà đường thế lực là cường thịnh bất kể là huyền trang đi về phía tây còn là giám chân đông độ đều là phật môn thế lực một lần kéo dài phải biết vào lúc đó là có qua chân chính phi thăng giả không quản có phải hay không phi thăng nhưng mà hắn không thể nghi ngờ là đạp lên một cái khắc cảnh giới cái này cũng ý vị thời đại kia võ đạo là cực kỳ hương thịnh như không phải đường hết sau có qua diện phật sự tỉnh cùng với mật tông hương thịnh phật môn thế lực hội là như đây càng không thể biết bọn hắn tại mượn nhờ tại này chỗ bí cảnh thông đạo y đồ vượt qua lộ giới tại bí cảnh bên trong vượt qua thông đạo không nghi ngờ muốn so ngoại giới dễ dàng hơn mà lại phật môn g i ã tâm không chỉ là lâm mang càng là hy vọng mượn chỗ này bí cảnh chân chính hàng lâm tại ngoại giới đông minh cái này chỗ bí cảnh cũng không có không có hạn chế chỉ là trước đó cái này chỗ bí cảnh trường k h ô n g tại từ khánh ninh tay bên trong như là từ khánh ninh không nguyện ý mở ra bí cảnh thông đạo không cho phép bọn hắn vượt qua liền tính là bọn hắn cũng rất khó làm đến cưỡng ép vượt giới là cần thiết hao phí lực lượng khổng lồ lâm mang cường đại để từ khánh ninh nội tâm sợ hãi cũng để từ khánh ninh không kịp chờ đợi mở ra thông đạo mà đây chính lâm à là Phật Phật thể dùng nói, từ khánh ninh từ đầu đến cuối đều là phật môn kế hoạch từ từ trong một môn đám môn người vọng. dùng nói, đến bên vòng. đầu đều cuối kỳ kế Có l mang liếc một mắt không trung một bước bước ra trực tiếp một đao thẳng hướng phía trước phật ảnh lần trước để ngươi chạy không nghĩ tới lần này lại chạy tới tự tìm đường chết lâm mang cười lạnh từ đến gần một khắc này hắn liền nhận ra cái này ra hỏa khí tức quá quen thuộc cái này liền là trước đây lâu lan bí cảnh thời điểm sau cùng chạy trốn kia ra hỏa không có nghĩ đến thời gian qua đi mấy tháng gặp lại lần nữa còn là tại như này tình huống dưới phố ách quanh thân phật quang tán đi thần s á c hơi kinh tay bên trong vội vàng kết liễu một cái phật ấn trong n g á y mắt hãn toàn thân nổi lên một trận k i m quang phật môn kim cương bất hoại thần công cả cái người tại phật quang chiếu rọi tản ra mạ vàng q u a n mang dị thường trói mắt lâm mang vô cùng bá đạo một đao chém xuống lập tức huyết hải c u ộ n c u ộ n phản phất có vô tận ác linh bị phong ấn trong đó lúc này được đến phong thích quỷ khốc lang hảo kêu to h ú t hồn phách người cái này thê lương tiếng kêu là như thực chất thu hút tâm thần người ta không khí bên trong nổi lên vô số liên ỵ huyết sát chi khí thao tiền càng ẩn càng lấy một cổ nồng đậm sát phạt chi khí bất kể là thanh long kiếm còn là đ ồ n g lai bạch hồng kiếm đều không phải phạm binh đúc nóng hai thanh thần b ì n h chế tạo mà ra binh khí lại há hội đơn giản như vậy b ảnh phụ ách dội ra hai tay tiếp lấy lâm mang chém xuống đao nhưng mà rất nhanh hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ đồng quang càng là tan giã cái này một đao chạm không chỉ là luyện thể càng có nguyên thần phụ ách nguyên thần chấn động tại dưới một đao này sản sinh chút liệm ngân lâm mang lạnh lùng nói vẫn là như thế không nhớ lâu chẳng lẽ ngươi xem là bạn hầu giống như ngươi còn tại chỗ rậm chân sao ngu xuẩn phụ ách cái này mới kinh sợ đến mức tỉnh n ộ lại thông tin ê nhị cảnh trước đó chính mình quá mức phẫn nộ lại thêm lần này có phật môn tiền bối tại một lúc tình thế cấp bách liền s ấ m ra bí cảnh kỳ thực phổ ách trong lòng cũng là hạ ý thức không chú ý lâm mang lúc này cảnh giới mặc dù là tại bí cảnh bên trong xuyên qua nhưng mà chỗ này bí cảnh cũng không phải là cái gì đại bí cảnh có thể chứa đựng cường giả trung quy là có hạn l i ê n tính là từ khánh n i n h chủ động mở ra bí cảnh thông đạo nhưng mà bí cảnh bản thân đối với cường giả vẫn là bãi xích hắn thực lực tại ba người bên trong yếu nhất điều này sẽ đưa đến hắn vượt qua bí cảnh lúc so cái khác hai người muốn dễ dàng rất nhiều phổ ách s ố n ra đến mà lúc này cái khác hai người lại thả tại trên nửa đường phố ách đầu góc bên trong tái hiện ý nghĩ này nháy mắt không chút do dự trực tiếp thiêu đốt khí huyết nổi giận gầm lên một tiếng lui về phía sau đồng thời kinh quát nhanh nhanh chấn áp hắn phố ách nội tâm lo lắng hắn hiểu được chỉ dựa vào chính hắn tuyệt sẽ không là lâm mang đối thủ thậm chí có táng thân tại chỗ này phong hiểm không chung bên trong ngay tại vượt qua bí cảnh thông đạo hai đạo phật ảnh thêm nhanh tốc độ làm càn bên trong một đạo phật ảnh càng là gầm thét lên tiếng phật âm quanh quẩn phật âm bên trong ẩn chứa tinh thần bí pháp chấn n h i ế p người tâm Mà đầu. thu Hiện tại thu tay lại, bản tay tọa chương ò n có t ể cho n g i một chút hy v ọ bốn g Chấn nộ trăm bốn mươi bốn để bản hầu quy y đ ả i phân môn ngươi có bản lanh này sao hạ vanh long có lẽ là bí cảnh không thể thừa nhận cái này cố lực lượng đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn bốn phía hoang vu đại địa nháy mắt phá toái nước ra từng đạo to lớn khé ránh nguyên bản phá toái không gian ẩn ẩn có m ấ y phần chữa trị dấu hiệu cái này là bí cảnh quy tắc bản thân lực lượng lại chủ động chữa trị lỗ thủng lâm mang thần s ắ c trêu thức nhìn lấy phổ ách cười lạnh nói sợ rằng ngươi gặp không được đến tiếng nói vang lên m h á y mắt lâm mang tay bên trong tú xuân đao nhanh như điện chớp chém ra khoảnh khắc ở giữa huyết hải đẩy trời sau l ư n g nguyên thần pháp tướng hiện ra ma thần pháp tướng tự đạp lấy huyết hải từ trong hư vô đi ra tản ra kinh thiên ma ý lực lượng quy tắc toàn bộ làm tại trên trường đao huyết long trường âm chém ra một đao kinh thiên đao khí nương theo lấy huyết long gầm gừ mà ra nguyên thần pháp tướng cũng cùng theo vung đao b á liệt đao khí càn quét bát phương phổ ế c h trong mắt lóe lên một tia kinh hãi chắp tay trước ngực nhẹ tụng kinh văn một nháy mắt quanh thân phật quang đại thả thân sau bày biện ra một tôn phật môn kim cương trí tướng tay cầm màu vàng phật châu ở trần làm t r ừ n g mắt kim cương trí tướng hùng vĩ phật âm vang vọng t h i ê n địa. phổ ế c h đem ngón giữa cùng mẫu út tại cùng nhau thi triển đại lực kim cương trưởng huy trưởng đón lấy lâm mang chém xuống cái này một đao kim cương pháp tướng ngưng kết ra một đạo mấy trục trượng to lớn màu vàng trưởng ấn giống như vàng đúc kim loại phổ ách đồng thời đem kim cương bất hoại thần công vận chuyển tới cực hạn. y độ mượn này ngăn lại cái này một đ a o hắn nội tâm ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần hắn có thể ngạnh kháng hạ cái này một đ a o lâm mang liền là tử kỳ sắp đến thậm chí không tiếp thiêu đốt khí huyết l i ê n tính thông thiên cảnh thọ mệnh so với người bình thường lâu dài nhưng mà hắn tuổi tắc cũng cực lớn thiêu đốt khí huyết không khác thế là tại tự tồn căn cơ l i ê n tính lâm mang là thông thiên nhị cảnh nhưng mà lần này bọn hắn cũng làm đầy đủ chuẩn bị hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy nhưng mà trường ấn cùng đao khí va chạm chỉ nghe tạp sát một tiếng vang thật lớn phật quang óng ánh to lớn trường ấn bị trực tiếp chém nát khí lãng manh liệt như núi kêu biển gầm hướng lấy bốn phía mở ra tới bá đạo đao khí vạch phá bầu trời nhanh chóng hướng về phổ ách đỉnh đầu phổ ách trợn mắt tròn xoe sau lưng kim cương pháp tướng chắp tay trước ngực trực tiếp nên đón ý đồ dùng hai tay vững vàng đón đỡ lấy cái này một trường nhưng mà vẹn vẹn duy trì không đến một hơi thở kim cương pháp tướng bàn tay liền bắt đầu sụp đổ trên cánh tay cũng là liệt ngân trải rộng tập, tập s á t liệt ngân nhanh chóng k h u y ế t tán trải rộng kim cương pháp tướng toàn thân phổ ách chừng lớn hai mắt miệm trong phun ra một ngụm máu tươi kim thân ảm đạm cứu ta phổ ách lo l sợ hai trước đó chưa từng có tràn ngập tại đáy l ò n g nguyên thần pháp tướng sụp đổ lệnh hắn nguyên thần tổn hao nhiều liền cùng k i m cương bất hoại thần công cũng đồng thời phá công b à n h nguyên thần pháp tướng hoàn toàn tan vỡ đao phong trảm tại phổ ách đỉnh đầu từ mi tâm bắt đầu đem hắn nháy mắt xé nát tiên huyết bắn tung tóe điểm năng lượng một tám bức chém thành hai bên thi thể ngã xuống đất mảng lớn tiên huyết v y ra một vệ tiên huyết rơi xuống nước tại một tòa phật tựa phía trên nhìn thấy mà giật mình phổ ách sau lưng từng tòa tự miếu cũng cùng theo sập xuống phá thoái quấn lên mảng lớn k h i bụi ma đầu lâm mang thân sau vang lên một tiếng chấn nộ tiếng quát cùng lúc đó l a n g liệt trưởng phong từ phía sau lưng đánh tới một vị quanh thân trải rộng phật quang trung niên tăng nhân đạp không mà ra hướng lấy lâm mang vung ra một q u y ề n s á t cơ tất hiện không giống với phổ ách cái này vị từ bí cảnh thông đạo đi ra tăng nhân khí tức cực mạnh trong ánh mắt của hắn càng là tràn ngập lấy không chút nào che giấu sát ý cùng lạnh lùng nám trưởng vị quyền s á t na ở giữa minh quang trợt hiện đại quang minh quyền tại dấu quyền này bên trong ẩn ẩn có lực lượng quy tắc lưu chuyển thưa không rung động lâm mang nháy mắt q u a n người giơ tay một cái long tiên trưởng nên đón hỏa diễm phần thiên thuần dương chân nguyên lưu chuyển khắp quanh thân hỏa long theo lấy cánh tay gầm g ự to lớn thủ ấn phảng phất lạc ấn tại thiên địa ở giữa thiên địa lực lượng gào thét mà tới hỏa diễm lưu chuyển trường ấn dùng không thể địch nổi chi thế rơi xuống va chạm bao trùm phảng phất ban ngày quần ấn dưới một trường ngày hủy diệt vỡ nát vì chân nguyên tràn lan vào hư không va chạm trung tâm càng là đản sinh ra một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy khí lãng chấn động lâm mang y bảo trong sóng gió bay phất phới tóc đen phiêu đãng mặt bên trên thần sắc vẫn y như cũng là u n dùng không đội trái lại mới vừa trung niên tăng nhân liền làm một mặt kinh hãi cùng không dám tin tưởng cái này một trưởng tuy không phải hắn một kích toàn lực nhưng mà cũng ẩn chứa hắn bảy thành lực lượng cùng là thông thiên nhị cảnh nhưng mà hắn tại chỗ này cảnh lắng động gần trăm năm hẳn là xa mạnh hơn người này mới đúng d i ệ u chân ngươi lui ra đi l i ê n tại cái này lúc một đạo bình đạm thanh â m từ phía trên hư không bên trong vang lên s ắ t theo đó một vị thân mang màu đỏ cà sa cầm trong tay thiền trượng lao tăng chậm rãi tái hiện dưới chân hắn thịnh hội lấy một đoa phật liên bốn phía phật quang trải rộng lao tăng khuôn mặt đôn hậu cho người một c h ủ n mặt mũi hiền lành cảm giác nhưng mà ở phía sau hắn ẩn ẩn b ả y biện ra một tôn khí thế to lớn phật ảnh cả phiến thiên địa đều phảng phất cúng bái tại hắn dưới chân hết lần này tới lần khác trên người hắn chưa từng hiện lộ ra nửa phần khí thế cực kỳ nội liêm ơ sau lưng hắn đi theo sáu vị phật môn tăng nhân không ngừng niệm tụng lấy kinh văn d i ệ u chân vẫn nộ i nhìn lâm mang một mắt nhưng vẫn là l ù i xuống từ nay có thể thấy vị lao tăng này địa vị cao lâm mang khẽ nhũ mày tại chỗ này thân người bên trên hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tiếng phật hiệu chuyển động tay bên trong phật trâu ngước mắt nhìn về phía lâm mang nói khẽ bẩn tăng p h á p chiếu gặp qua lâm thí chủ lâm mang quét đám người một mắt thần s ắ c bình tĩnh nói nhìn đến ngươi phật môn là có khác mưu độ a như vẹn vẹn là vì giết hắn hoàn toàn không cần thiết mang cái này mấy vị thiên nhân cảnh tăng nhân đi ra bí cảnh p h á p chiếu mỉm cười nói khẽ loạn thế sắp đến bách tính khổ t ấ n chúng ta bất quá là nghĩ vì cái này thiên hạ chúng sinh tận một đông tơ mỏng lực lượng lâm thí chủ hẳn là là đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm hiểu lầm、lâm、mang cười lạnh nói có thể các ngươi không cảm thấy Các ngươi lâm ư ngươi chư u quả Chiếu đầu, tại trong kết tốt nhất sao? Loạn thế.、Không、biết gọi là loạn thế lại tại thở Loạn loạn lại mới gọi dài, bí bên cảnh chỗ Không nào? n Pháp chiếu khe khẽ lấp đầu, thở dài, pháp h sao? là là lấp n duyên sinh, h ô nay thí i hiện, giang hồ sát lủ, cái ê n dùng chuyển, loạn tượng này còn không loạn hạ hồ h lục, đã là Lâm sao. sát t sơ chủ n g ư ơ i xem là t r ư ở n g không hết thảy có thể có phải hay không nghĩ qua n g ư ơ i cải biến có phải hay không liền thật chính xác lâm thí chủ hẳn là rõ ràng cái này thiên hạ từ không giữ lâu vương triều bất kỳ cái gì đồ vật đều có hắn thọ mệnh nói đến chỗ này pháp chiếu nhìn chăm chú lấy lâm mang ý vị t â m trường nói lâm thí chủ n g ư ơ i cưỡng ép gáy nhiều thế giới quy tắc lại có hay không chính xác đâu cái này hết thể tự có định số chúng ta đi ra cũng không chỉ là thuận theo thiên mệnh thôi p h á p chiếu giơ tay một ngón tay không trung t r ậ t có một đạo lôi đỉnh rơi xuống lôi đỉnh kích rơi tại một đoạn khô một phía trên cháy đen một mảnh điện quang lóe lên p h á p chiếu dội ra khô cạn giả mua bàn tay dẫn dắt lấy cháy đen một đầu lặng không mà lên mỉm cười nói lâm thí chủ mời xem vừa mới nói xong cháy đen khô một bên trong hiện ra từng sợi nhỏ bé lục diệp liền như này một tại phá diệt bên trong mới có thể có sinh cơ lâm thí chủ làm đến triều đình người nên biết hiện nay triều đình đến tột cùng là thế nào dạng ta không biết rõ lâm mang mặt không gợn sóng dừng dưng nói bản hầu cảm thấy hiện tại liền rất tốt ngươi như là muốn dùng cái này đến thuyết phục bản hầu còn là thừa d ị p sớm từ bỏ đi n g ư ơ i ta cũng không cần tranh cái này miệng lưỡi chi luận nắm đấm lớn mới là chân lý pháp chiếu mặt lộ ngạc nhiên rất nhanh nhẹ giọng thở dài một tay che tại trước ngực nói khẽ lâm thí chủ bần tăng kỳ thực cũng không nghĩ ra tay với ngươi như ngươi nguyện ý quy ý, môn, bần tăng nguyện vì ý sư thúc một bên d i ệ u chân tỷ lệ trước lên tiếng âm thanh lạnh lùng nói này các loại ma đầu lại há có thể bỏ qua hắn lâm mang hiện nay cùng phật môn dân đoán đã đến không chết không thôi tình trạng không nói thiếu lâm cùng đông minh phật môn bọn hắn có thể là có ba vị thông thiên cảnh táng thân tại lâm mang bàn tay như là bỏ qua hắn phổ ách bọn hắn chẳng phải là chết vô ích rồi mặc dù d i ệ u chân xưng pháp chiếu là sư thúc nhưng mà kỳ thực hai người cũng không có này quan hệ cũng không phải ra từ cùng nhất tự miếu chỉ là pháp chiếu là phật môn tiền bối cái này mới như này xưng hô pháp chiếu lắc đầu nói rượu chân người sai nếu có thể lệnh lâm thí chủ bỏ xuống đồ đao ta phật môn chút hy sinh lại tính là cái gì có ý tứ lâm mang khẽ cười nói để bản hầu quy y phật môn ngươi có bản lanh này sao lâm mang rượu chân trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói ngươi đừng không biết cân nhắc a di đà phật pháp chiếu nhẹ tụng phật hiệu chuyển động phật c h â u mỉm cười nói lâm thí chủ không biết cái này thông thiên tam cảnh bản sự có thể đủ pháp chiếu ngữ khí bình tĩnh phản phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình trên thực tế pháp chiếu đi ra bí cảnh cũng không phải là vì lâm mang mà tới rượu chân mới là cái kia phụ trách giải quyết lâm mang người phật môn đối với lâm mang hiểu rõ còn lưu lại tại tây vực bí cảnh thời điểm không đến mức thật để một vị thần du thiên địa cường giả tự thân xuất thủ pháp chiếu xuất hiện càng nhiều là để phòng trương tam phong nhưng mà hiển nhiên hiện nay hết thệ cùng bọn hắn kế hoạch cũng không tương xứng lâm mang khẽ vứt c ằ m bình đẳng nói có điểm lợi hại nghe nói pháp chiếu mặt bên trên tiếu dung càng thịnh mấy phần lâm mang thiên phú rất mạnh thậm chí tại cả cái phật môn bên trong đều là hiếm thấy hắn ở thế tục lại nắm giữ lấy cực lớn quyền lợi đối với phật môn mà nói chương ó lấy càng t ê m trọng yếu tác dụng. n yếu h n g mà sau một sau Chiếu khắc, Pháp h lại i hơi, hơi s ư sở, thần sát thần hoảng hốt. bốn ấ t quá c kém trăm chút. bốn mươi lăm thông tin ê tăng cảnh cái này đoạn thời gian kinh đô sản sinh chút náo động đường phố lớn hẻm nhỏ từ lâu trong con trà đều có rất nhiều người lại bàn luận một kiện sự t ì n h vũ an hầu tại hải ngoại r a sự t ì n h ai cũng không biết tin tức này là thật là giả nhưng mà rất nhanh liền tại kinh đô lạng liên truyền bá ra tạo thành cực lớn manh động mới đầu mọi người cũng không tin tưởng thẳng đến một chút người lưu ý đến cầm ý liề vệ dị thường cái này mấy ngày không ngừng có cầm ý liề vệ vào kinh thành đã từng ra ngoài nhiệm vụ bắt chấn phủ ti cầm ý liề vệ tại cũng về kinh cái này một màn mặc dù ẩn nút nhưng vẫn là bị rất nhiều người chú ý tới đồng thời một chút cầm ý liề vệ mất tích về phần bọn hắn vì sao mà mất tích kỳ thực rất nhiều người tâm lý đều rất rõ ràng mặc dù bắc chấn phủ ti mấy lần phủ nhận càng là bắt l ấ y truyền bá lời đồn đại người nhưng mà cái này hoàn toàn không đủ để bỏ đi đám người đáy lòng lo nghĩ mà cái này tin tức cũng tại trong lúc lơ đãng truyền ra kinh đô có thể tưởng tượng một ngày vũ an hầu ra sự tình tin tức truyền khắp thiên h ạ sẽ hội dẫn tới nhiều lớn manh động đối với thiên hạ mọi người tới nói vũ an hầu liền là treo tại bọn hắn đỉnh đầu một cây đ a o một ngày cái này t r ô i treo lấy đao thật biến mất nó hậu quả là không cách nào tưởng tượng thành bên ngoài thác lâm sơn trang chỗ này sơn trang tại tên mặt là một cái bình thường thương nhân tất cả nhưng mà sau lưng nó chủ nhân chân chính lại là họ chu đương nhiên cũng không phải là hoàng thất chu mà là thành quốc công chu chỗ này chủ nhân chân chính kỳ thực là thành quốc công phủ nếu không như này to lớn một tòa sơn trang tại cái này đất kinh thành lại há hội là một vị phú thương có thể nắm giữ mà nhắc lên thành quốc công phủ liền không thể không nhắc lên một cái người chu thuần thần đại minh đ ờ i cuối cùng thành quốc công nhưng mà lại xưng là quốc công k h ô n g quốc thuần thần không thuần bất quá lúc này chu thuần thần vẫn chỉ là một vị chưa đầy hai mươi tuổi tuổi trẻ người cũng không có thừa kế tức vị này lúc tại sơn trang hậu viện thính đường bên trong lại hội tụ một nhóm người từng trương cái bàn trưng bày hai bên phía trên bảy biện các chủng tinh mỹ tức h ăn tại cái này trong đó liền có chu thuần thần nhưng mà lúc này chu thuần thần chỉ là đứng tại một vị trung niên thân một bên thành quốc công phủ chu ứng huệ lúc này chu ứng huệ cũng còn chưa kế tục quốc công tri vị mà thành quốc công tức vị vẫn chỗ trống trừ thành quốc công phủ chu ứng huệ bên ngoài tại trong đó còn có một người thân phận đồng dạng không tầm thường chính t h ư hiến chu d ự c quân quý phi trịnh thị chi phụ bất quá từ chu d ự c quân băng hà chu thường lạc đăng cơ cái này vị chu d ự c quân sùng phi trịnh thị địa vị cũng cùng theo r ấ t xuống ngàn trượng đã từng trịnh thị đến hoàng đế ân sùng liên đối lây trịnh thừa hiến cái này vị quốc trượng địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên bất quá trịnh thừa hiến là cái cực kỳ điệu thấp người hoặc là nói hắn rất hiểu phân tức lại nhận sùng phi tử trung pi là phi tử cũng không phải là hoàng hậu mà nhất cử nhất động của hắn đều tại người khác mật thiết nhìn kỹ giữa nhất là vũ thanh hầu nhất mạch tạo phản về sau dẫn đến cả cái ngoại thích nhất mạch càng phát đ i ệ thấp sợ để người chú ý trừ trịnh thừa hiến bên ngoài tại tràng còn có rất nhiều ngoại thích bao gồm minh thần tông chiêu phi mẫu tộc còn lại một chút cũng đều là chu dự quân đã từng phi tần mẫu tộc t r ị n h thừa hiến nhìn về phía đám người trầm giọng nói chư vị gần đây phường ở giữa lưu truyền tin đồn ta nghĩ chư vị đều nghe đến đi đám người nhìn nhau bất quá người nào đều không có mở miệng t r ị n h thừa hiến nội tâm thầm mắng một đám lao hồ ly một chút sự tình kỳ thực lẫn nhau đều là lòng biết rõ nếu không hôm nay cũng liền sẽ không tham gia cái này tràng hiến hội hôm nay cái này hiến hội trên danh nghĩa là thành quốc công phủ một chàng thọ hiến nhưng mà mục đích thật sự như thế nào lẫn nhau đều là lòng biết rõ nhưng mà cái này bày ra hỏa không mở miệng hắn chỉ có thể chủ động mở miệng trịnh thừa hiến mắt nhìn ngoài phòng nói khẽ gần đây phường ở giữa chuyên môn vũ an hầu tại hải ngoại ra sự tình dưới đường một người cả kinh nói chính đô đốc cái này là lúc nào tin tức vũ an hầu ra sự tình rồi thế nào khả năng cái này nhất định là phường ở giữa lời đồn vũ an hầu nhân vật bậc nào ai có thể thương hắn mặc dù trịnh thừa hiến vẹn vẹn là đô đốc đồng chi nhưng mà người ngoài lén lút xưng hô vẫn dùng đô đốc tương xưng nhìn lấy cái này s ố c nổi biểu diễn t r ì n h thừa hiến rất muốn đứng lên đánh người bất quá hắn cũng rõ ràng hiện nay cẩm y liể vệ mật thám xuất quỷ nhập thần trải rộng các chỗ người nào cũng không xác định tại trang những người này có không có cẩm y liể vệ mật thám tự nhiên tâm lưu đề phòng c h i tâm suy cho cùng nghị luận vũ an hầu một chuyện một ngày bị cẩm y liể vệ bắt được cái trôi tất nhiên là muốn hạ chiếu ngục chỉnh thừa hiến bình đ ả m nói liên quan này sự tỉnh ta nghị chư vị cũng đều hiểu rõ một chút ta có thể dùng rõ ràng nói cho chư vị là n à y sự tình trị sợ là thật dừng một chút chị thừa hiến lại sửa nói n g à y gần đây cung bên trong cẩm y liể vệ nhiều gần ba lần bên cạnh bệ hạ càng là có cẩm y liể vệ bên trong cao thủ tự thân hộ vệ lời nói đến cái này phân thượng đã cùng nói rõ không khác được lợi tại trịnh phi quan hệ chị thừa hiến một mực cùng cung bên trong duy trì liên lạc mà cái này cũng thành vì hắn tin tức nguồn gốc từ nghe đến phường ở giữa tin đồn một khắc này hắn liền vận dụng tất cả quan hệ bắt đầu lặng yên tìm hiểu lên đến khi lấy được cung bên trong tin tức về sau càng thêm khẳng định hắn suy đoán nghe nói đám người thần sắc hơi kinh trong mắt rất nhiều người lóe qua một vệ dị sắc ngược lại là chu ứng huệ thần sắc bình tĩnh mang lấy một ly trà nhấp một ngụm cái này tin tức hắn sớm liền muốn biết rõ trịnh thừa hiến đem đám người thần sắc thu hết vào mắt trầm giọng nói giấy trung quy là không giữ nổi lửa vũ an hầu một ngày ra sự t ì n h thiên hạ sợ ra sự t ì n h chư vị hẳn là còn là sớm tính toán ngày xưa trịnh thừa hiến rất đ h ậ u thấp nhưng mà từ được đến vũ an hầu ra sự t ì n h tin tức về sau hắn tâm tư liền sinh động bởi vì hắn có lấy một cái cháu ngoại chu thường tuân hiện nay hắn không đỉnh cái này một cái ngoại thích danh hào tay bên trong lại cũng không có bao nhiêu thực quyền như là các loại tân đế lớn tuổi một chút ngồi vững vàng vị tử hắn cái này ngoại thích còn có thể có mấy phần n h thế mà một khi tân đế ra sự tình cái này hoàng vị nên do người nào kế thừa tự nhiên là chu thường tuân đến thời điểm hắn địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên đối mặt cái này các loại ích lợi thật lớn liền tính là hắn cũng rất khó không động tâm đám người lặng lẽ nhìn nhau đều là pha trộn triều đỉnh lao hồ ly như thế nào không minh bạch trịnh thừa hiến nội tâm ý nghĩ đừng nói trịnh thừa hiến đám người đáy lòng không hẳn không có một chút ý nghĩa bên phải bên trên chỗ ngồi bên trên một vị lao giả chậm rãi đặt chén trà xuống nói khẽ chư vị bệ hạ tuổi nhỏ trước đây tiên đế băng hà một chuyện càng là nghi ngờ tụ tập chân tướng như thế nào người nào cũng không biết nghe thấy lao giả mở miệng đám người ánh mắt cũng lần lượt n h ì n qua nội các địch nên đỉnh hiện nay bệ hạ tuổi nhỏ vô pháp xử lý chính vụ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật tự nhiên rơi tại nội các phía trên nội các thủ phụ thân thời hành địa thấp là có tiếng trung lập phái nhưng mà cũng không có nghĩa là những người còn lại đều là đồng dạng ý nghĩ địch nên đỉnh đứng người lên nghĩa chính từ nghiêm nói nay vũ an hầu sinh tử chưa biết mà cầm y d địa vệ bên trong c ó gian thần tặc tử trưởng không bệ h ạ n ý đồ cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu ta đại minh giang sơn ha có thể rơi vào tặc nhân bàn tay chư vị vì đại minh giang sơn chúng ta cần sớm chủ tính địch nên đình lời nói nói rất khéo léo lâm m a n g dù sao cũng là tiên đế cùng thái hậu khâm định phụ chính đại thần như dùng hắn làm đột phá khẩu khó tránh khỏi rơi người miệng lưỡi nhận đến tẩy chay nhưng mà đem cái này hết thể quy tội tại cầm y địa vệ liền đơn giản nhiều đám người cũng nghe ra địch nên đình lời nói ý nghĩa đám người nhìn nhau đứng lên nói chúng ta nguyện ý nghe phân ph siêu phàm nhập thánh thần du thiên địa tựa hồ cũng chẳng có gì gây bớm nhẹ nhàng lời nói tại thiên địa ở giữa vang lên lâm mang đạp không mà đi toàn thân khí thế như sơn nhạc vụt lên từ mặt đất một bộ hắc bảo chấn động nguyên thần pháp tướng tự thân sau l ạ g yên tái hiện không giống với ngày xưa giờ phút này tôn nguyên thần pháp tướng phảng phất sống lại hai con mắt có thần đỏ tươi hai con mắt bên trong tản ra kinh người ma y tại hắn thân thể bột phía thiên địa nguyên khí như vòng xoáy lưu chuyển hình thành một cái to lớn phong bạo thiên địa nguyên khí tẩy lễ khí huyết a n h minh một bước rơi xuống thông i tin tam, tam cảnh ý vị lấy nguyên thần đã có thể đủ từ bọn luyện thể trói buộc cổ tịch ghi chép bên trong thần du ba dặm bất quá cái này cũng vẹn vẹn là ghi chép nhưng mà nguyên thần rời thân thể phân ly ở thiên địa lại là thật có thể hắn đạp vào thông tin ê nhị cảnh mới bao lâu tính toán đâu ra đấy liền một năm đều không có trong thời gian ngắn ngủi như thế vậy mà đạp vào thông tin ê tam cảnh pháp chiếu hít sâu một hơi thần sắc hãi nhiên cái này các loại thiên phú quả thực chưa từng nghe thấy sợ rằng cái kia vị võ đang trương tam p h ò n g cũng không bằng người này à một bên rượu chân chừng lớn hai mắt cảm thụ lấy cái này cố kinh khủng ý thế một trận hãi hùng khiếp vỉa nghe nói pháp c h i ế u nói nội tâm càng là c h ấ n kinh khiếp sợ tột đỉnh thông tin tam cảnh cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì tình huống tại thời khắc này lâm mang nguyên thần lực lượng bạo trướng thiên cương thần công tự nhiên mà thành vận chuyển quanh thân t h u ầ n dương chân hỏa vòng quanh khoảnh khắc ở giữa nguyên thần lực lượng phúc xạ cả cái bí cảnh hết thảy tất cả nhìn một cái không sót gì thậm chí nhỏ bé đến một hạt nhỏ bé hạt bụi tại hắn tâm thần bên trong vô cùng rõ ràng bày ra cái này là một chủng phi thường huyền diệu cảm lộ hắn cảm nhận được một c ổ cực mạnh mẽ lực lượng cái này là viễn siêu thông tiên nhị cảnh lúc lực lượng sư thúc ngăn cản hắn rượu chân gầm thét lên tiếng vực này nhân vật quá mức đáng sợ bọn hắn p ậ t môn thật có thể hàng phục như nhân vật này sao sư thúc lại vẫn ý đồ để hắn quy y phật môn quả thực là điên nói lời nói ở giữa trực tiếp một quyền hướng lấy lâm mang rơi xuống lực lượng quy tắc lưu chuyển khắp quyền ở giữa thân sau một tôn minh vương pháp tướng hiện ra huy quyền m á y mắt một tay kết ấn quanh thân phật quang lưu chuyển bất động minh vương ấn một thức ấn pháp rơi xuống thư không rung động thiên địa lực lượng c à n quét lâm mang mở hai mắt ra đạp không mà lên một tay huy trưởng sau l ư n g nguyên thần pháp tướng hai con mắt bên trong lóe ra kinh người thần quang rượu chân lùi ra phía sau pháp chiếu giật mình tỉnh lại lo lắng giống to lên tiếng đồng thời bước bước tới lấy lâm mang liên tiếp d i ệ u chân quá xem thường một vị thông t i ê n tam cảnh cường giả hắn căn bản không hiểu siêu phàm nhập thánh đến tột cùng đại biểu lấy ý nghĩa gì đại quang minh quyền ấn phá thoái bất động minh vương ấn phá thoái trưởng ấn bẻ gây nghiền nát s á t na ở giữa phá diệt hết thảy d i ệ u chân con mắt thu nhỏ lại trong mắt lộ ra một tia kinh hãi hoảng sợ nói thế nào khả năng vẹn vẹn nhất cảnh lực lượng t r ê n lệch thế nào sẽ như này đại bà n h d i ệ u chân sau lưng bất động minh vương pháp tướng rung động bốn phía thiên địa hỗn loạn một cái kình thiên cự thủ phảng phất từ hư không bên trong vượt qua mà ra sau đó ấn tại rượu chân bất động minh vương pháp tướng phía trên vanh long rượu chân sau l ư n g nguyên thần pháp tướng trực tiếp bị cái này một t r ư ờ n g đánh vào mặt đất sóng bùi khuấy động liền tại cái này một nháy mắt lâm mang lấn thân mà lên đi đến rượu chân trước mặt rượu chân chừng lớn hai mắt sau một khắc liền cảm giác đỉnh đầu rơi xuống một bàn tay bốn phía một phương thiên địa triệt để giang cầm toàn thân hắn lực lượng giống là bị phong tỏa khó dùng vận dụng chút nào rượu chân một lần lên g ư ờ i phía sau càng là bước ra tần một vô danh hàn ý lâm thí chủ khoan đã phát chiếu lo lắng hống lên tiếng lâm mang mỉm cười nhìn pháp chiếu nói khẽ ngươi nói cái gì b à n h đầu lâu vỡ vụn liền cùng cả cái nguyên thần tại cái này một nháy mắt bị nát bấy điểm năng lượng hai bốn nước lâm mang mặt bên trên tái hiện mỉm cười hắn hiện tại đã biết rõ siêu p h à m n h ậ p thánh thần du thiên địa đến tột cùng là cái gì ý thông thiên tam cảnh bản chất là nguyên thần thương càng là nguyên thần c h ắ c không được trước đó pháp chiếu một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái không có thuế biến nguyên thần vô luận như thế nào tu luyện tại thông thiên tam cảnh trước mặt hoàn cảnh xấu rất rõ ràng mười ba mời nhảy hố cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn t r ư ơ i sáu toàn quân bị diệt thượng siêu p h à m n h ậ p thánh thần du thiên địa trên bản chất đến nói là một lần nguyên thần thuế biến nguyên thần bản thân là yếu ớt bình thường người nguyên thần căn bản khó dùng từ bỏ luyện thể trói buộc liền tính là vào thông thiên cảnh cũng khó dùng cải biến cái này một điểm h á n tu luyện biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp nguyên thần lực lượng cũng tính là cực kỳ cường hãn nhưng mà cũng đ ạ t không đến nguyên thần rời thân thể thần du thiên đ ị a tình trạng nhưng mà tại đạt đến thông thiên tam cảnh về sau nguyên thần triệt để từ bỏ cái này một hạn chế có thể dùng thoát ly luyện thể mà đơn độc tồn tại hắn hiện tại bỗng nhiên minh bạch trương tam phong nói đạp lên thiên địa chi k i ể u đến tột cùng là cái gì ý nguyên thần siêu thoát đạp cầu mà lên phi thăng thiên địa như thế nói đến cổ tịch bên trong một ít ghi chép nói không chắc còn thật không có sai l i ê n là không biết bọn hắn nguyên thần tại đạp lên thiên địa chi k i ể u về sau có phải hay không thật siêu thoát phi thăng pháp chiếu ngừng xuống d i ệ u chân đã chết hắn lại xông đi lên cũng là không làm nên chuyện gì hắn thần sắc chấn kinh khó hiểu thông tin ê tam cảnh trong thời gian ngắn ngủi như thế vậy mà bước vào cái này một cảnh giới cái này các loại thiên phú thực tại quá mức đáng sợ đi theo pháp chiếu mà đến mấy vị thiên nhân cảnh tăng nhân vạn phần hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau đối với lâm mang cùng phật môn ân đoán bọn hắn tự nhiên cũng biết rõ một chút vốn cho rằng lần này cái này ma đầu nhất định khó trốn chế tài kết quả ngược lại là phật môn liên tiếp hao tổn hai vị thông thiên cảnh nhất là lâm mang đạp vào thông thiên tam cảnh cái này một màn càng làm bọn hắn hơn bị xúc động mạnh sinh hoạt tại phật giới bên trong tầm mắt của bọn hắn viễn siêu thường nhân biết rõ cuối cùng đại biểu lấy cái gì a di đà phật pháp chiếu chắp tay trước ngực nhẹ tụng tiếng nhệ phật yêu thương người nhìn lấy lâm mang khe thở dài lâm thí chủ rượu chân cùng ngươi không oán không cựu ngươi lại cần gì hạ này ngoan thủ nhìn lấy rượu chân thi thể p h á p chiếu một thời gian buồn từ tâm tới ngắn ngủi một ngày phật môn liền tổn hai vị thông thiên cảnh trong đó một vị càng là thông thiên nhị cảnh liền tính là phật môn hơn ngàn năm tích lũy thông thiên cảnh cũng là có hạ không cựu không oán lâm mang t i ệ n tay ném xuống rượu chân thi thể cười lạnh nói ngươi nói cái này lời quá mức buồn cười như là bản hầu nhớ không lầm hắn mới vừa là muốn ngăn cản bản hầu đi cái này cũng chưa tính thủ sao nếu là người khác thì tại chỗ này khẩn yếu q có đầu một ngày bị người ngăn cản sợ rằng một thân võ công đều sẽ bị phế suy cho cùng bình thường người muốn n g h ĩ đạp vào n ã y cảnh có thể không có chính mình như này đơn giản lâm mang lạnh lùng nói sao phải nói như này đường hoàng ngươi phật môn cùng bản hầu đã sớm là không chết không thôi bản hầu không giết hắn lẽ nào các ngươi liền sẽ bỏ qua bản hầu n h ư không phải phật môn tại dân gian lực ảnh hưởng q u á sâu liền không chỉ là hủy diệt thiếu lâm kia đơn giản p h á p chiếu luôn miệng nói lấy để hắn quy y phật môn có thể này sự t ì n h lại há hội là đơn giản như vậy muốn phế bỏ hắn một thân võ công hoặc là trực tiếp khống chế hắn tâm thần kết quả sau cùng đều là để hắn thành vì một cái khôi l ỗ i phật môn đối phó ma đạo người có thể chưa từng có nửa điểm mềm yếu nương tay những tiêu ma đạo người quy y phật môn thật xem là bọn hắn nguyện ý pháp chiếu t r ầ mặc m a di đạp phật pháp chiếu nhẹ tụng phật hiệu với tay đem rượu chân thi thể dẫn dắt trở về túi đầu nhìn lấy rượu chân thi thể pháp chiếu nói khẽ là bẩn tăng sai nhưng không phải hắn ý đồ đem lâm mang dẫn vào phật môn có lẽ cũng sẽ không có hiện nay một màn a có thể ai có thể nghĩ đến lâm mang vậy mà lại đạp vào thông tin tam cảnh lâm mang d ư n g dưng nói giang hồ ân oán người nào cũng không thể nói đúng sai bản hầu không phải cái gì tốt người chết tại bản hầu tay bên trên đoan hồn không phải s ố ít, có thể các ngươi lại dám nói chính mình liền thật là sạch sẽ sao pháp chiếu không có nói lời nói sự tình đến hiện nay lại để lâm mang quy y phật môn đã không khả năng không phải là bởi vì lâm mang giết rượu trần mà là hiện nay lâm mang đã vượt qua phật môn t r ư ờ n g khống hắn có thể tại hôm nay bước vào thông thiên tam cảnh ai cũng không dám xác định nào đó một ngày sẽ không sẽ đạp vào thông thiên tứ cảnh cái này dạng nhân vật đã phi phật môn có thể đủ trưởng khống a di đà phật p h á p chiếu nhẹ tụng phật hiệu quanh thân nhộn nhạo lên một trận óng ánh phật quang vô hình khí thế khuyết tán ra tới ở phía sau hắn một tòa hùng vi phật tướng từng bước ngưng thực tản mát ra khí thế b ằ n g bạc h ư không bên trong vang lên tụng kinh thanh âm p h á p chiếu mắt liễm khẽ n â n g nhìn chăm chú lấy lâm mang c h ầ m ã i nói lâm thí chủ mời đi sau cùng một chữ rơi xuống thiên địa ở giữa giống như có phật âm quanh quần ó n g ánh phật quang chiếu dọi toàn bộ thương khung đồng thời phát chiếu một tay kết tấn thân bên trên khí cơ bay lên mặt bên trên trên nét mặt càng nhiều mấy phần lạnh lùng nói cho cùng p h á p chiếu đã từng cũng là từ vô số giang hồ chém giết bên trong trưởng thành phật môn tại trên giang hồ là có tiếng thích xen vào chuyện của người khác nhưng bọn hắn xác thực có cái này tự tin hơn trăm năm tu thân dưỡng tính cũng không có nghĩa là p h á p chiếu liền thật là một vị mềm yếu nương tay người tại p h á p chiếu nội tâm phật môn truyền thừa hơn xa hết thảy một ngày xuất thủ liền là lôi đình chi thế theo lấy p h á p chiếu kết tấn sau lưng nguyên thần pháp tướng hai con mắt tấn trợn tản mát ra nồng đầm phật quang trong n g a y mắt một tôn khí thế bảng bạc phật di lặc xem tướng mang tiểu dung xếp bằng ở hư không bên trong một thức minh vương ấn cùng theo rơi xuống ấn pháp chi thuật mật tông am hiểu nhất nhưng mà cũng không có nghĩa là thiếu lâm người liền không biết so lên rượu chân thi triển minh vương ấn lúc này pháp chiếu thi triển minh vương ấn không nghi ngờ uy lực t à n g thịnh khí thế bàn g bạc hùng vĩ ấn pháp rơi xuống phản phất chân áp hết thảy không chung bên trong ngưng tụ ra một phương to lớn phản, ấn, phản phất giống như một t ò a cự nhạc rơi xuống thiên địa ẩn t à n g tại tự miếu bên trong một đám người đã sớm kinh trận mắt hốc mộm thần sáp xí n ố c mượn lấy tứ thiên vương tự bên trong tàn dư trận pháp bọn hắn cũng tính là tránh thoắt chiến đấu dư ba đương、nhiên. cũng là bởi vì song phương chiến đấu là tại không trung bên trong rơi đến mặt đất lực lượng cũng không tính nhiều lâm mang một bước bước ra thôi động long t i ê n trưởng nháy mắt hỏa hoạn phần thiên l i ê n nhau hỏa diễm tại không trung hình thành một mảnh to lớn biển lửa giống như có hỏa long tại trong đó gầm gừ long lâm c h â n thiên trí thuần trí dương chân nguyên quân lấy lấy thiên địa lực lượng hàn g lâm khủng bố hỏa diễm trưởng ấn cùng minh vương ấn va chạm nhìn giống như là đơn giản một kích nhưng mà càng giống là hai cái thiên địa va chạm cả hai va chạm bắn ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo tạc trung tâm trực tiếp hình thành một vòng xoáy khổng、lồ. khí lãng c u ồ n c u ộ n chân nguyên hướng lây bốn phía điên cuồng tràn lan hư không rung động to lớn tiếng oanh minh như sóng gợn tại hư không trùng tầng trùng điểm xếp quyết tán oanh long bí cảnh đại địa lại lần nữa dạn nứt khe danh tung hành phương xa mặt đất nước ra một đạo mấy trăm trượng to lớn liệt ngân sâu không thấy đáy không gian bốn phía liệt ngân trải rộng mặc dù vẹn vẹn là đơn giản giao thủ nhưng mà hai vị thông thiên tam cảnh chiến đấu đã không phải n à y điệu bí cảnh có thể tiếp nhận cái này trùng lực lượng gần như đạt đến bí cảnh có thể chịu tại cực h ạ n pháp chiếu ánh mắt châm xuống hắn cũng nhìn ra cái này một điểm nhưng mà hắn không thể ra sức một ngày rời đi chỗ này tại bí cảnh bên ngoài thiên địa bên trong chính mình một thân lực lượng tất sẽ nhận đến áp chế không có thiên địa lực lượng hắn tuyệt sẽ không là lâm mang đối thủ pháp chiếu trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quyết định tốc chiến tốc thắng a di đà phật pháp chiếu nhẹ tụng phật hiệu sau lưng phật di lặc tướng t ử đ ã tọa tư thái sửa là đứng thẳng nguyên thần rời thân thể cùng di lặc pháp tướng hợp hai là một cái này một khắc thiên địa nguyên khí gào thét vương góc rơi vào phật di lặc tướng chi bên trong cả cái pháp tướng lập tức tản mát ra huyền diệu ba động uy áp hư không lâm mang đôi mắt nhắm lại cái này chủ phương thức chiến đấu cũng là lần đầu tiên gặp đem nguyên thần cùng nguyên thần pháp tướng triệt để dung hợp ngược lại từ bỏ đục thân hạn chế bí cảnh cái này một màn hắn đồng dạng nhìn đến hắn cũng đoán đến pháp chiếu tính toán đúng lúc cùng hắn ý nghĩ không n h ư u mà hợp thân sau nguyên thần pháp tướng cùng theo hiện ra dưới chân đạp lấy thao tiên huyết hải huyết sát chi khí vòng quanh tại quanh thân hết lần này tới lần khác tại cái này cổ nồng đậm sát khí bên trong lại tràn ngập lấy một cổ thuần dương lực lượng đại khí bằng bạc lâm mang dậm chân nên đón mỗi một bước rơi xuống thân bên trên khí thế liền bạo chướng một phần mấy bước ở giữa tinh khí thần đã đạt đến một cái đ ỉ n h t ị n h bá đạo đao khí khoảnh khắc ở giữa chém ra vô tận đao khí lan tràn đất trời bốn phía ở giữa bị khủng bố đao ý c h à n ngập phá thiên di l ạ c pháp tướng quanh thân phật quang đại thả trước người hình thành một vòng xoáy khổng lồ cái này một nháy mắt di l ạ c pháp tướng thân bên trên lực lượng bạo trướng chấn động hư không cái này có lực lượng rất kỳ diệu giống là bỗng dưng đàn sinh liền chung quanh thiên địa đều bị quáy dày rồi tại đao khí chém xuống n á y mắt pháp tướng quanh thân tản mát ra nồng đậm phật quang chân nguyên vòng quanh tại quanh thân hình thành một cái to lớn hộ cháo di l ạ c pháp tướng bên trong truyền r a hùng vĩ phật tâm cương manh bá đạo chấn nhiếp người tâm lúc này di l ạ c pháp tướng đã là pháp chiếu bản thân ma đầu còn không sáng hối chương 447, t o à n quân bị diệt hạ di l ạ c pháp tướng gầm thét vẫn là mặt mang tiểu dung nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được kia cổ tức giận cùng vẻ lạnh lùng hùng vĩ phật tâm nháy mắt vang vọng tiên h địa trong đó sen lẫn cực mạnh nguyên thần lực lượng nháy mắt hư không chấn động tại cái này khủng bố phật tâm phía dưới buồn tim mọi người không tự chủ được sản sinh một tia s á n hối ý niệm t r ớ c mắt càng là tái hiện vô số cảnh tượng phản phất có p h ù đồ địa ngục tái hiện địa ngục liệt hỏa bên trong vô số hoan hồn gầm gử l i ê n lâm mang lúc này đều nhận đến cái này cổ tinh thần bí pháp ảnh hưởng khống đố nguyên thần lực lượng trực tiếp xâm nhập hắn nguyên thần pháp chiếu là một cái người thông minh hắn rất rõ ràng chính mình ưu thế liền là tại nguyên thần phía trên l i ê n tính là hắn cũng là thông tin ê tam cảnh nhưng mà tại nhục thân một đạo bên trên căn bản vô pháp cùng lâm mang so sánh lâm mang k h ẽ nhữ m ả y vô số huyễn tượng tại trước mắt hiện ra địa ngục liệt hỏa bên trong vô số o a n hồn tại trong đó gầm gử phát ra thê lương tiền giống cứu ta cứu ta ma đầu đều là ngươi lâm mang ta muốn giết ngươi lâm mang xuống đến bồi ta đi thường trưng ơ quen thuộc gương mặt đập vào mắt trước dị tượng xuất hiện thao thiên liệt hỏa bên trong vô số hài đồng đang khóc lóc bi thương nồng đậm đoán khí s ô n g lên thiên k h ô n g lúc này liền pháp chiếu đều nhịn không được kinh hãi hãi hùng k i ế vía cái này ra hỏa đến tột u cùng giết nhiều ít người lâm mang đầu góc bên trong biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên c u ồ n g vận chuyển quanh thân tái hiện óng ánh màu vàng thần mang、Cút. lâm mang thần sắc lãnh gốc lạnh lùng vung đao chém ra sống sót đều không làm gì được hắn chết còn nghĩ làm quái cái này một đao phảng phất chém nát hết thảy càng chém ra vô biên địa ngục thuần dương liệt hỏa dung hợp ma y thuế biến hình thành phảng phất đốt cháy địa ngục hòa diễm dị tượng lập tức phá toái p h á p chiếu mặt lộ kinh hãi lại cũng chưa hỗn loạn nhanh chóng giơ tay một trưởng oanh ra dày rộng bàn tay trong nháy mắt vô hạn bạo trướng vô tận chân nguyên hội tụ hóa thành một phương to lớn trưởng ấn tại sắp đến gần một n h mắt biến trưởng vì quyền làm ra nắm quyền động tác hoảng hốt ở giữa chung quanh thiên địa đều bị một nắm giữ tại trong tay mạnh mẽ bóc nát rõ ràng là thiếu lâm đại cầm long thủ bình thường thiếu lâm kỹ tại pháp chiếu tay bên trong lại là thể hiện ra h uy lực cực kỳ khủng bố lâm mang chém xuống đao khí tại hắn tay bên trong ẩ n ẩ n b ả y biện ra vỡ nát hình dáng pháp chiếu di lặc pháp tướng cánh tay bên trong phảng phất đ ạ n sinh một cổ kình thiên cự lực lại là mạnh mẽ bóp nát lâm mang chém xuống đao khí gần như nháy mắt pháp chiếu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn to lớn pháp tướng dậm chân mà đến một quyền oanh kích mà tới cái này một quyền gần như điều động lực lượng toàn thân thiên địa lực lượng toàn bộ vào tới h ư không chấn động pháp chiếu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm mang làm kia phật di l ạ c tướng ánh mắt quét qua một nháy mắt lâm mang nội tâm đều sản sinh một tia kinh ngạc cảm giác tạp sát tạp sát bí cảnh bốn phía liệt ngân trải rộng tái hiện từng cái đen nhánh liệt ngân lâm mang thần sắc không biến nhưng trong lòng cũng là hơi kinh n à y n g ư ờ i s á c thực khó chơi mà lại lực lượng hơn xa chính mình đề thăng huyền vũ chân công lục trọng điểm năng lượng tám ngàn vạn theo lấy huyền vũ chân công đề thăng vô số cảm nộ tại đầu góc bên trong thoáng hiện đồng thời thể nội khí huyết phảng phất đốt cháy nháy mắt đạt đến một cái đình phong bàng bạc chân nguyên trong đan điển hình thành một cái vòng xoáy khổ lâm mang nắm chặt tay bên trong đao ngàn vạn đao khí trôi nổi tại quanh thân không chút do dự đem hết toàn lực chém ra cái này một đao luân hồi nhìn giống như nhỏ bé thân thể tại cái này một nháy mắt bắn ra khủng bố lực lượng mới đầu không thấy chút nào như thế nhưng mà khoảnh khắc ở giữa cả cái bí cảnh thế giới đều phảng phất nhẹ nhẹ chấn động thiên địa biến sắc lâm mang thân sau phảng phất ma thần nguyên thần pháp tướng dùng không thể địch nổi chi thế chém xuống cái này một đao vanh long bí cảnh thiên phá toàn bộ trên bầu trời tái hiện một cái vết rách to lớn đủ có mấy chục trượng tản ra khí tức nguy hiểm không giống với ngày xưa cái này một lần bí cảnh không gian cũng không bị chữa trị p h á p chiếu con mắt thu nhỏ lại trong mắt lóe lên một tia kinh hãi hắn lực lượng trong thời gian ngắn ngủi như thế để thăng cái này cái này là bí pháp gì mê ngông đao khí đập vào mặt p h á p chiếu cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp liền tính lâm mang đạp vào thần du thiên địa cảnh giới nhưng mà hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình hội bại vào lâm mang bàn tay hắn nghĩ qua lâm mang hội trốn ra bí cảnh thậm chí là bị chính mình chấn áp nhưng mà chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình sẽ bị thua một n á y mắt phát chiếu hai tay k ế tấn quanh thân tản mát ra hóng ánh phật quang pháp chiếu cũng bắt đầu liều mạng ngàn vạn đao khí gào thét bá đạo tuyệt luân một đao giữa trời chém xuống thưa không ngưng tấn diệt tiên thi thần liền tính pháp chiếu là thông thiên tam cảnh nhưng mà hơn trăm năm không có chiến đấu luận chiến đấu ý thức liền đã yếu lâm mang một bậc cho dù là nguyên thần lực lượng ở phương diện này lâm mang tu luyện biến thiên kích địa đại pháp cũng không chắc yếu hơn pháp chiếu bao nhiêu huyền vũ chân công đối với lực lượng đề thăng là toàn phương diện vốn liền là đấu chiến tột cùng võ học không khí bên trong bắn ra sắc bén t â minh kinh thiên đao khí chạm tại quyền ấn phía trên thưa không sập xuống phật quang vỡ nát quyền ấn p h a toái thật lớn quyền ấn bị cái này một đao một chia làm hai vỡ nát vì vô số thiên địa nguyên khí di l ạ c pháp tướng trên cánh tay tái hiện vô số liền ngân lâm mang không chút do dự tại cái này một nháy mắt vô ra một trường lập tức vô tận thiên địa lực lượng vào tới toàn bộ rơi tại cái này một trường bên trong long tiên trưởng bao trùm b ắ t phương pháp chiếu pháp tướng quanh thân hộ thể chân nguyên vẹn vẹn ngăn cản giây phút liền triệt để nổ tung sắt na ở giữa một đạo nguyên thần từ phá toái di lặc pháp tướng bên trong thoát ra trở về pháp chiếu thân thể、Phúc. pháp chiếu phun ra một cái tiên huyết trong một ngày đi i ngoại c n giới không cam. dùng hắn tình huống hiện tại còn có thể có mấy phần chiến lược nhìn lên trước mắt phá toái bí cảnh phát chiếu mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn miễn cưỡng một lần nữa tập hợp nguyên thần phát tướng sau đó huy trưởng đánh phía tứ thiên vương tự chỗ k i a là bí cảnh cùng ngoại giới điểm tụ càng là yếu kém điểm đã trốn không được kia đơn giản mọi người cùng nhau tán g thân tại bí cảnh nếu có thể trừ đi lâm mang phật môn cũng đem ít một cái h ỏ a lớn như nhân vật này mặc hắn trưởng thành tiếp tất sẽ là phật môn c h i h ỏ a nhìn đến pháp chiếu cử động lâm mang trong mắt lóe lên một tia lanh sắc tìm chết thân ảnh một lóe hướng lấy pháp chiếu mà đến đồng thời vung ra một t r ư ờ n g ngăn xuống pháp chiếu một trường và anh phương xa vang lên một tiếng nổ đùng phốc phốc cái này một đao đâm vào pháp chiếu trái tim lại cũng chưa xoắn nát hắn tâm mạch p h á p chiếu chừng lớn mắt toàn thân hắn khí huyết chân nguyên tại từng bước biến mất chạy về phía trái tim cuối cùng hội tụ hướng tú xuân đao tà b i n h ngươi vậy mà vẩn dưỡng này các loại tà binh lâm mang lạnh lùng nói bất quá là đem phế vật lợi dụng thôi phí hết tâm tư chế tạo binh khí lại há hội là kia đơn giản dùng một vị thông tin h ê tam cảnh tế đao nhất định có thể để cái này trôi đao uy lực càng thịnh p h á p chiếu đau thương cười một tiếng trong n h y mắt một tôn nguyên thần rời thân thể đánh út về phía lâm mang hắn dùng còn sót lại nguyên thần lực lượng phát ra một kích cuối cùng lâm mang tâm thần chấn động biến tiên h kích địa đại pháp ẩm vang phong thích p h á p chiếu nguyên thần còn chưa cẩn thân liền bị triệt để xoắn nát điểm năng lượng ba bốn n ư c trong trước mắt p h á p chiếu thân thể biến đến cô q u á t ẩm vang ngã xuống đất lâm mang m ặ t không biểu tình rút ra tu xuân đao thân đao bên trên quanh quẩn lấy một cổ h ú t người huyết quang nhưng m à nhưng không nhìn thấy chút nào vết máu lâm mang thân ảnh một lóe một nháy mắt xuất hiện tại mấy vị phật môn thiên nhân cảnh tăng nhân trước mặt tại mọi người ánh mắt hoảng sợ h ã tùy ý chém ra một đao huyết quang một lóe mấy người thân thể khoảnh khắc ở giữa chặt ngang chém đức từ này phật môn hàng lâm đông minh người có thể gọi là toàn quân bị diệt chương bốn trăm bốn mươi tám thánh tâm t ứ kiếp thượng gần đây kinh đô bên trong đột nhiên nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ cái này để vốn liền cực kỳ náo nhiệt kinh đô càng có vẻ ồn ào náo động mà các chỗ từ lâu phường ở giữa liên quan vũ an hầu một chuyện nghị luận cũng chưa đình chỉ ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế suy cho cùng hiện nay vũ an hầu đại danh đã sớm là vang danh thiên hạ người nào đều rõ ràng một ngày vũ an hầu thật ra sự tình cái này thiên hạ cách cục chỉ sợ cũng muốn cải biến tân đế t u ổ i nhỏ lại là đăng cơ không lâu sau căn cơ còn ít thiên hạ chưa bao giờ thiếu giã tâm bừng bừng hạng người trừ cái đó ra còn có một cái sự tình cũng dẫn tới đám người cực lớn nghị luận tây vực chỗ một vị tân lục địa chân tiên hiện thế một kiếm ngăn xuống tây vực hai mươi vạn liên quân càng là tại trong vạn quân lấy tây vực l i ê n quân nguyên x o á y thủ cấp mà đi triệt để dương danh thiên hạ trong trận chiến này càng là chém giết ba vị đại tông sư chém giết tây vực bái hỏa giáo trí cờ giả rất nhanh liên quan cái này vị lục địa chân tiên thân phận cũng cùng theo lưu chuyển tới hoặc là nói hắn vốn liền vô ý giấu d i ế m võ đăng tần bá tiên trương tam phong thân truyền đệ tử cái này tin tức lưu t r u y ề n tới nháy mắt oanh động thiên hạ võ đăng có trương tam phong cái này vị lục địa c h â n tiên vốn liền là địa vị phi phạm hiện nay lại ra một vị lục địa c h â n tiên sau này giang hồ địa vị lại có ai có thể dung chuyển đám người c h ấ n kinh đồng thời cũng không khỏi một trận thổn thức đã từng phật môn thiếu lâm đạo môn võ đăng hiện nay lại là không thấy thiếu lâm duy còn lại võ đăng lần này tần bá tiên đi xa tây vực cũng lệnh thiên hạ liếp mắt mọi người đều biết đạo môn rất ít n ú n g tay thế tục lần này còn là triều đình sự t ì n h rất nhiều người đều tại lén lút xuống nghị luận sợ là hội lại ra một vị vũ an hầu tại cái này hai kiện sự tình ảnh hưởng d ư ớ i liêu đông cùng cao ly chiến sự đều đã không có bao nhiêu người q u a n chú kinh đô bắc trấn phủ thi nghiêm giác ngồi tại đường bên trong thả ra trong tay mật báo cười lạnh nói hầu ra nói quả nhiên không sai thật có không biết sống chết người hiện nay cẩm ý rỉa vệ mật thám trải rộng thiên hạ lại tiếp thu đông tây nhị hán thế lực thực lực đã sớm không thể so sánh nổi dưới đường tôn ân mang lấy trả nhìn về phía nghiêm giác lo lắm nói ngươi tính toán như thế nào làm không làm gì nghiêm giác lắc đầu nói hầu ra sớm c o phân phó để bọn hắn trước ngày đi liên quan hầu ra ra sự tình tin tức bọn hắn khẳng định còn hội đủ t i ể u tìm hiểu tôn ấ n như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái nói gần nhất kinh đô nhiều rất nhiều giang hầu người nhìn đến có chút người là cùng giang hầu người liên hợp tại cùng một chỗ hắn đ ấ y lòng vì những kia người mặc nghiệm t h a n h t h a n h thật thật không tốt sao muốn nhảy ra tìm chết là ngại cái này thiên quá mát r a đầu quá ngứa sao cả gan nhúng tay triều đình sự tình sau cùng sợ là chết cũng không biết thế nào chết chỉ cần không xuất hiện lục địa chân tiên cấp bậc nhân vật bất kể những k i a người như thế nào nhảy sau cùng hắn đều có thể giải quyết tại lục địa chân tiên trước mặt bọn hắn liền tính hội tụ lại nhiều đại tôn g sư cũng là không làm nên chuyện gì từ hắn bước vào này cảnh về sau mới hiểu được cả hai ở giữa t r ê n l ệ n h tôn ân mỉm cười hắn ngược lại là có điểm mong đợi cái này tiên hạ đã ra một vị võ đ a n g tần bá tiên lại ra một vị thiên sư tôn ân hẳn là sẽ rất thú vị nghiêm giác nhìn về phía tôn ân chắp tay nói tôn đại nhân hoàng cung bên trong sự tỉnh còn phải nhiều làm phiền này vậy hạ an toàn quan trọng nhất tôn ân đặt chén t r à xuống khe vớt c ằ m đứng dậy một bước bước ra nháy mắt biến mất tại tại chỗ hán trưởng không lấy cả cái kinh thành pháp trận cái này kinh đô đến cái gì cường giả sớm liền rõ ràng quan kiếm sơn trang hậu sơn cấm địa bên trong bạch liên thánh mẫu thần sắc đoan trang xếp bằng ở liên hoa đài bên trên nhắm mắt tiềm tu cả cái người tản ra cực kỳ khí tức thánh khiết ở sau lưng hắn tản ra bình đ ạ m bạch quang mặc dù mượn dùng vô sinh lão mẫu thân thể tấn thăng thông tiến cảnh nhưng mà suy cho cùng không phải là lực lượng của mình còn cần thiết lâu dài rèn luyện đối với thông tiên cảnh phía dưới người mà nói cái này lực lượng không thể nghi ngờ là cực mạnh mẽ có thể một ngày đối lên cùng cảnh người lực lượng không nghi ngờ hội yếu hơn rất nhiều lại càng dễ bị người tìm tới sơ hở từ tây vực trở về về sau bạch liên thánh mẫu liền một mực bạch liên giáo tổng đàn thích ứng cái này bộ thân thể bất quá bạch liên giáo lịch đại bạch liên thánh mẫu công pháp đều là nhất mạch tương thừa lại truyền thừa tại vô sinh lắm mẫu vì đó cả hai độ dung hợp cực cao thích ứng lên đến cực nhanh giáo chủ bạch liên thánh sứ đi vào cấm địa cung kính hành lễ này lúc bạch liên thánh sứ thân bên trên để lộ ra khí tức lại là cực mạnh ẩn ẩn có thiên nhân tam cảnh t ầ n g thứ nhưng mà nàng khí tức cũng không ổn định hiện nhiên nàng một thân tu vi này cũng không phải là khổ tu được đến bất quá bạch liên giáo vốn liền xuất thân từ ma đạo cũng không để sướng khổ tu đối với rất nhiều đề thăng cảnh giới t à thuật sớm liền tập mãi thành thói quen n h ư không phải như đây bạch liên giáo thế lực cũng sẽ không phát triển như này nhanh chóng càng là tại các phương thế lực vây quét bên trong còn sống sót bạch liên thánh mẫu cũng chưa mở mắt n ữ khí bình đ ẳ n nói cái gì sự tình bạch liên thánh sứ cung kính nói giáo chủ Trong triều đ bạch, bạch liên thánh sứ trần trờ nói giáo chủ muốn đáp ứng bọn hắn sao bạch liên giáo mấy lần cùng triều đình người hợp tác sau cùng đều bị hố cùng vũ thanh hầu nhất mạch hợp tác như đây cùng lộ vương hợp tác cũng là như đây sau cùng không chỉ một chút chỗ tốt đều không có mò được ngược lại tổn thất nặng nề n h ư không phải thật xác định đám người kia là tâm hoài q u ỷ thai nàng cũng hoài nghi có phải hay không tại cố ý dẫn dụ các nàng bạch liên thánh mẫu khoe miệng lộ ra một k i a lực lượng thần bí khó lường tiêu dung bình đạm nói không thể không thừa nhận cái này vũ an hầu xác thực là cái nhân vật liên la tính cách này quá mức thương thế thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn n h ư không phải như đây cũng sẽ không có nhiều người như vậy phản hắn đ ộ n g một tí đ ổ ra d ị tộc luận thủ đoạn có thể so ma đạo hung á c nhiều bạch liên thánh sứ nói khẽ giáo chủ cái này lâm mang thật chết sao các nàng kế hoạch mấy lần đều bị cái này lâm mang pha xấu đều có bóng ma tâm lý bạch liên thánh mẫu nhìn nàng một cái lắc đầu nói có lẽ vậy hải ngoại sự tình ai nào biết đâu bất quá lần này hắn kêu căng như vậy ra biển phật môn người tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn phật môn hành sự bá đạo giống vậy trên giang hồ người nào như giết một cái phật môn đệ tử cái này thủ phật môn có thể sẽ không quên huống chi lâm mang cùng phật môn ân đoán sớm liền là không chết không thôi hủy diệt thiếu lâm phật môn tất sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ bạch liên thánh sứ ánh mắt sáng lên mang theo hưng phần nói giáo chủ như là cái này vũ an hầu thật chết Ta bạch liên giáo chẳng phải là đại sự có là sự thánh ể thành. Theo nàng, g i o chủ h i ệ nay đã tấn đã t ă ngăn n chân tiên tri cảnh, không có vũ an hầu cản trở, người nào còn có thể ngăn cản các nàng.、Bạch、liên Thánh g lục có có các Bạch địa hầu thể tri trở, vũ mẫu bình đàm nói ngươi nghĩ quá mức đơn giản cái này thiên hạ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy mà lại đạo môn thái độ trước mắt còn không rõ bạch liên giáo tạo phản cũng không phải thật nghĩ làm hoàng đế các nàng chỉ là nghĩ để triều đình thừa nhận các nàng tính hợp pháp có thể đủ tại thiên hạ quang minh chính đại truyền bá giáo nghĩa hấp thu tín đồ không có triều đình thừa nhận bạch liên giáo liền là tà giáo có thể truyền bá phạm vi trung quy có hạn mà cái này sự tình không nghi ngờ hội xâm phạm đến phật đạo hai môn lợi ích tuy nói từ thiếu lâm hủy diệt về sau phật môn không bằng trước nhưng mà hắn thế lực vẫn không thể khinh thường phía trước nàng có thể dùng không để ý tới đạo môn thái độ nhưng mà từ tần bá tiên tại tây vực xuất thủ về sau liền không thể không cân nhắc cái này một điểm bạch liên thánh mẫu trầm giọng nói tạ mà m trước không cần đáp ứng bọn hắn đã bọn hắn tìm lên chúng ta liền không biết dễ dàng đúng tha kéo lâu một chút cũng có thể cho chúng ta tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa vâng bạch liên thánh sứ cung kính đắp xuống c có có đi đi. hiện nay mật tông mặc dù xa cư tây vực nhưng mà từng lại tại trung nguyên đặt chân cái này cũng dẫn đến mật tông bên trong cường giả bị phong tại bí cảnh bên trong khống tại bí cảnh vô pháp đi ra lần này nàng mở ra tây vực một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh mới vừa rồi mở ra cả hai ở giữa thông đạo hấp thu vô sinh lão mẫu còn sót lại nguyên thần ân ký để nàng biết đến rất nhiều ngày xưa không biết sự tình kỳ thực kia chỗ bí cảnh vốn là bạch liên giáo nắm giữ một chỗ bí cảnh tính là bạch liên giáo sau cùng giữ tín chỗ bất quá kia chỗ bí cảnh quá nhỏ căn bản dung nạp không bao nhiêu người sau cùng cũng chỉ có thể lệnh một hai người thông hành đến mức chỗ này nàng là tuyệt không có khả năng để người ngoài biết đến mặc dù hợp tác với mật tông nhưng mà nàng cũng tại đ â phòng mật tông người nàng rất rõ ràng bí cảnh bên trong cường giả là cần thời gian đến thích hướng ngoại giới cho nên cái này đoạn thời gian chỉ có thể chờ đợi bất quá nàng cũng cần một đoạn thời gian đến thích hướng cái này bộ thân thể vô sinh lão mẫu lực lượng xa xo nàng tưởng tượng càng mạnh điều này cũng làm cho nàng tâm sinh nghi hoặc như này cường giả nguyên thần như thế nào lại biến mất rách nát không chịu nổi bí cảnh bên trong lâm mang đạp không mà đứng thân một bên lơ lửng một chuối huyết sát chi khí vòng quanh t u â n ao nay lúc cả cái bí cảnh đặc biệt tĩnh mịch không chung bên trong t ừ n g đạo đen nhánh liệt ngân trải rộng phương xa đại địa thỉnh thoảng truyền ra một tiếng ầm ầm nổ v a n g sắt theo đó h o à n g vu mặt đất biến mất ban đầu nồng đậm thiên địa nguyên k h í tại cực tốc trôi qua lâm mang nhũ mày không có nghĩ đến bọn hắn hai người giao thủ trực tiếp hủy cái này phương bí cảnh bất quá cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt không có này chỗ bí cảnh phật môn lại nghĩ mượn dùng chỗ này hàng lâm đã không khả năng phật môn cái này lần cũng tính là chưa xuất sư đã chết nói đến cái này phật môn làm thật là nội tình thâm hậu hoặc là nói bọn hắn chiếm cứ bí cảnh quá mức thiên nhiễu đãi lâm mang mắt nhìn trốn tại tự miếu bên trong phong thần cát t i ệ n tay một chiều trực tiếp bắt lấy hắn rời đi bí cảnh trước lúc rời đi t i ệ n tay vung ra một trường triệt để hủy diệt trốn tại tự miếu bên trong một đám đông minh võ sĩ vê anh cái này một t r ư ờ n g cũng tăng tốc này chỗ bí cảnh hủy diệt nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cả cái bí cảnh sập xuống phá diệt hơn nửa tự miếu cũng bị thốn p h ệ chỉ có tứ thiên vương bên ngoài chùa vì kiến trúc có thể may mắn thoát khỏi đi ra bí cảnh một k h ắ c này lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bốn phía k h u phố đã khôi phục bình tĩnh mà tại tứ thiên vương bên ngoài chùa chú đóng lượng lớn cầm y đ ị vệ lâm mang nâng lấy phong thần cắt rơi xuống nơi x a một người nhanh bước tiến lên đón cung kính nói hầu ra nhìn đến lâm mang xuất hiện đường kỳ chặt treo lấy một k h ỏ a tâm cái này mới n ớ i lỏng mặc dù đối hầu ra có đầy đủ tự tin nhưng mà hắn nội tâm còn là khó tránh khỏi lo lắng lâm mang phảng phất là nghĩ đến cái gì hỏi đi qua mấy ngày đường kỳ chắp tay nói tám ngày lâm mang như có điều suy nghĩ không có nghĩ đến đây bí cảnh cùng ngoại giới thời gian dòng chạy vậy mà bất đồng cái này bí cảnh cùng long hồ sơn bí cảnh ngược lại là có mấy phần giống nhau bất quá l o n g hổ sơn kia chỗ bí cảnh đã hủy thần vận thiếu thốn lâm mang nhìn quanh một vòng hỏi cái này mấy ngày không có xảy ra chuyện gì chứ đ ư ờ n g kỳ lắc đầu nói ban đầu có một chút náo động có người náo sự hiện nay thành bên trong hết thể đ ề u ổn định mặc dù lâm mang không tại nhưng mà thành bên ngoài một màn kia đã đi sâu vào người tâm thành bên trong võ sĩ vừa thấy được cầm y địa vệ không phải nghe hơi mà chạy liền là lập tức đầu hàng húng chi dùng hiện nay cầm y địa vệ thực lực liền bằng những n à y võ sĩ căn bản không tạo nổi sóng gió gì liền tại cái này lúc một bên phong thần cắt bỗng nhiên xen vào nói đại minh người nói đi ngươi nghĩ để ta làm cái gì phong thần cắt nói cũng không phải là đông doanh ngôn ngữ mà là hát lời làm đến một cái lập trí đánh vào đại minh người h ắ n t ừ rất sớm đã bắt đầu luyện tập hát lời hắn là một cái người thông minh từ lâm mang mang hắn rời đi một khắc này hắn liền biết rõ chính mình còn là có giá trị lâm mang liếc hắn một mắt thái độ lãnh đ ạ m ngươi xem là chính mình rất thông minh phong thần cắt s ữ n g sở rất nhanh bình tĩnh nói như ta vô dụng ngươi lại cần gì mang ta ra đến đến cùng là từ tầng thấp nhất rằng co kiêu hùng mặc dù cũng không có cường đại lực lượng nhưng mà cái này phần tâm trí cũng không phải thường nhân có thể so sánh mới đầu xác thực là chấn kinh tại cái này siêu phàm thoát tục lực lượng nhưng mà sau đến cũng nghi thoáng lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười chỉ là tiếu d u n g bên trong tràn ngập lấy lanh ý bình đạm nói có thể bản hầu chán ghét tự cho là thông minh người b à ảnh phong thần cắt hai chân lập tức nổ tung tiên huyết bắn tung tóe a đau đớn kịch liệt để hắn phát ra một tiếng bi thương ngã xuống đất sắc mặt tàng đạo lâm mang âm thanh lạnh lùng nói đừng đem chính mình nghĩ quá trọng yếu ghi nhớ ngươi hiện nay thân phận phong thần cắt còn tại bi thương lâm mang lời nói hắn nghe thấy nhưng mà hắn căn bản vô lực hồi đáp một cổ toàn tâm đau đớn theo lấy hai chân lan tràn đến toàn thân kinh mạch toàn thân càng giống là bị l ố t cháy lâm mang mắt bên trong tái hiện một vòng vòng xoáy giống như có tinh mang loé lên phong thần cắt con mắt nháy mắt tan rã một bức thất thần trạng thái qua giây phút lâm mang mới vừa rồi thu về ánh mắt cho hắn cầm máu đi vứt xuống một câu lâm mang thân ảnh nháy mắt biến mất tại tại chỗ không bao lâu lâm mang liền đi đến quan bạch phủ hậu viện quan sát phong thần cắt ký ức để hắn đối với cái này gọi là thần xứ càng thêm h ế u kỳ chủ yếu k i a m ộ t thân trung nguyên võ học quá mức đặc thù tại cùng chính mình giao thủ bên trong đối phương triển lộ ra trung nguyên võ học không giới hơn mười trùng còn có sau cùng thi triển cổ trùng chi pháp cái này có thể không giống là đông minh người nắm giữ phong thần cắt hiển nhiên không phải một cái cam tâm bị trưởng khống người không có ít điều tra cái này vị thần sứ mà tại đông minh gần hai trăm năm lịch sử bên trong đều có này người hiện thân vết tích cái này quan bạch phủ hậu viện vẫn luôn là cái kia vị thần sứ nơi ở có l ẽ hội để lại đầu mối đạp vào hậu viện một né mắt lâm mang nguyên thần lực lượng trực tiếp khe quét mà qua Cả cái theo r o n g ậ hậu u Sau viện viện cái dưới đi gian nhìn không Mang chân động, đến nhà bên hết thể khắc, khẽ một sót một một t gì. Lâm lấy vách tường bị phá ra một bộ tản da ánh sáng lóng ánh ngọc sách cũng hiện lộ ra lâm mang con mắt mánh co dù lại ngọc sách phía trên bất ngờ ghi lại một bộ công pháp một bộ lệnh hắn tâm thần xúc động công pháp thánh tâm tứ kiếp chương bốn trăm năm mươi đông minh kết thúc tại nhìn đến cái này bộ công pháp nháy mắt hắn nội tâm bị xúc động mạnh mấu chốt này người đem cái này bộ công pháp cẩn tàng như này ở n ú t hiện nhiên là lai lịch bất chính tại cái này đông minh chỗ xuất hiện cái này bộ công pháp để hắn không thể không tâm sinh ni lo thánh tâm tứ kiếp cái này có thể là đế thích t i ê n võ học hoặc là nói t ừ phúc cái này vị truyền thuyết bên trong đông minh lão tổ tông vì thủy hoàng đế luyện đăng người hắn từng quan sát qua hoàng cung bên trong cổ tịch ghi chép cùng lưu bá ôn lưu xuống tạp ký trong đó có ghi chép thủy hoàng xế triều sâu cảm giác thọ nguyên không nhiều phái người trạm phượng y đồ luyện chế thuốc trường sinh bất lão theo lời đồ nãi phượng hoàng sở hữu dục hỏa trùng sinh năng lực hắn huyết càng là phi phạm liền có phương sĩ thượng tấu có thể dùng phượng huyết luyện đan từ phúc liền là cái này luyện dược chủ lực sau cùng đan dược đến t u ộ t cùng thành cùng chưa thành người nào cũng không biết nhưng mà thủy hoàng hiển nhiên cũng chưa thu hoạch đến trường sinh mà thủy hoàng trạm phượng hành động cũng dẫn tới rất nhiều thần thú nội hỏa thần thú hạ xuống thiên h a i đồng thời tương trợ các lộ chư hầu hủy d i ệ t đại tần hắn từng lại luyện hóa huyền vũ tinh huyết lúc thấy được tinh huyết bên trong lưu lại nguyên thần đ h n ký có người chém giết huyền vũ thần thú nâng thì mà đi kết hợp kia tây vực lâu lan nữ vương nói sợ là cái kia vị đường thái tông cũng nghĩ phòng chế thủy hoàng đế luyện chế thuốc trường sinh bất lão chỉ là cái này phượng hoàng không có chỉ có thể cầm huyền vũ phối hợp một lần sách t h ậ t thảm mặc dù là nổi tiếng thiên hạ thần thú càng sở hữu lấy cường đại lực lượng nhưng mà tại những n à y hùng tài đại lược đế vương mắt bên trong cũng bất quá là luyện dược tài liệu thậm chí không chỉ là lợi dược một thân huyết đ ụ c lân giáp đều là thượng hạng bảo vật nhưng mà rất hiển nhiên cùng chính mình giao thủ cái k i a vị tất nhiên sẽ không là t ử phúc hết lần này tới lần khác này người không chỉ hội trung nguyên võ học còn hiểu được đông minh nhân thuật mặc dù thực lực nhưng mà cái này học lại là tương đương không tầm thường căn cứ phong thần cắt dò xét này người là tại gần hơn hai trăm năm bên trong hiện thân liên giống là đột nhiên xuất hiện sau đó tại phía sau tính toán ra từng tràng đông minh náo động bao gồm đông minh tiến công tao ly mặc dù có phong thần cắt giã tâm nguyên nhân nhưng mà cái này phía sau cũng có này người trong bóng tối b ả y mưu đặc kế phật môn tại bí cảnh mai phục chính mình một chuyện đồng dạng có này người tham dự rất hiển nhiên từ trùng trùng dấu hiệu đến nhìn này người là biết rõ chính mình thân phận cái này một k h ắ c lâm mang chợt nhớ tới lúc trước kia thần sứ trước khi chết lời nói bất quá trong lòng hắn cũng không hối hận một lần nữa hắn còn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy hắn chán ghét tự cho là đúng có kẻ mặc cả người húng chi kia người học khá tạm ai cũng không dám bảo đảm còn có không có cái khác thủ đoạn còn là một đao chém chết tốt nhất lâm mang mắt bên trong nhiều tia tiều ý thò tay nắm chặt ngọc sách nhẹ giọng cười nói sự tỉnh tựa hồ càng ngày càng có ý tứ nắm chặt ngọc sách một máy mắt lâm mang mới có thể biết rõ vì cái gì kia ra hỏa đến chết đều không có thi triển ra thánh tâm tứ kiếp cái này ngọc sách rất đặc thù phía trên có lưu một đạo nguyên thần ấn ký hắn chân chính hạch tâm nội d u n g vô pháp lấy mắt thường đi học chỉ có thể dùng nguyên thần lực lượng lĩnh ngộ nhưng mà tại cái này ngọc sách phía trên nguyên thần ấn ký cực kỳ đặc thù hơi không cẩn thận liền hội hủy đi cái này ngọc sách từ cái này nguyên thần lực lượng đến nhìn tuyệt không phải cái kia vị thần sứ tất cả bất quá đối với hắn mà nói cũng không có cái này hạn chế tu luyện kinh ngục kiếp nhập môn ta huyết kiếp nhập môn tiên tâm kiếp nhập môn cực thần kiếp nhập môn điểm năng lượng năm lâm mang hơi xứng sở rất nhanh đầu góc bên trong tái hiện vô số công pháp cảm lộ so sánh dưới kinh ngục kiếp xác thực phải đơn giản rất nhiều mà ta huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp hoàn toàn là đả thương địch thủ một ngàn tự tồn tám trăm thủ đoạn như là tự thân khí huyết cùng n h ụ thân không đủ mạnh rất khả năng đem chính mình trò chơi chết ngược lại là cực thần kiếp cái này bí thuật có thể là nguyên thần rời thân thể công nhân nguyên thần nếu không phải mình đạp vào thông tin tam cảnh hắn còn thật không dám dễ dàng thi triển cái này b í thuật đặc thù chi chỗ tại tại thông thiên tam cảnh phía dưới người cũng có thể mượn này nguyên thần rời thân thể nhìn lấy tay bên trong công pháp lâm mang âm thầm cười một cái tiện tay đem ngọc sách lại ném vào vách tường đem vách tường khôi phục nguyên dạng không quản cái này đồ vật bình thường hay không bình thường ngược lại hiện nay chính mình học đến cũng không có cái gì dùng lâm mang tại hậu viện lại dạo một vòng bất quá sẽ không có gì phát hiện mới hai ngày về sau c ẩ m ý gì để vệ đại quân rời đi đại phan thành một ngày này b a phủ tại cả cái đông minh phía trên âm vân phảng phất mới tắm đi cả cái thành bên trong tất cả mọi người có chủng sống sót sau hai nạn cảm giác thành bên ngoài mấy vạn bộ bạch cốt đến nay vẫn còn thậm chí không người dám đi đến gần ban đầu phồn hoa vô cùng đại phản thành cái này mấy ngày đều là đặc biệt tiêu điều khu phố cả ngày không thấy bóng dáng đại phản thành một chiến mấy vạn đại quân hủy diệt cả cái đông minh có gần bảy thành đại danh bộ hạ lực lượng toàn bộ hủy diệt diệt vong tại cái này một chiến võ sĩ c à n g là nhiều vô số kể tạo thành uy nhất lực không thể bảo là không lớn không bao lâu một tin tức lưu truyền ra tới đông minh quân bạch phong thần cắt chủ động đưa lên thư xin hàng nguyện ý thần phục với đại minh cái này tin tức truyền ra cả cái đông minh lập tức xôn xao mặc dù phong thần cắt cũng không phải đông minh quốc vương nhưng mà hắn địa vị lại so quốc vương địa vị càng cao làm đến dễ c u nghịch tập điển hình phong thần cắt tại đông minh dân chúng nội tâm có thể vị có lấy u y vọng cực cao nhưng mà cái này một phiên ngôn luận lại để đám người không thể nào tiếp thu được thậm chí là tuyệt vọng mà tại đại phản thành bên trong cư dân trầm mặc chính vì bọn họ kiến thức qua kia các loại phi phạm lực lượng mới lý giải phong thần cắt quyết định lúc này tòa trấn đông minh kinh đô là hậu dương thành thiên hoàng đương nhiên tại đại minh Chu ũ n g c ỉ là là đem hắn gọi là Đông Minh hắn gọi q ố c v ư ơ nguyên Chú trương từng phái đã i tới Minh, Minh túi thần, thân giết, Đông để nghĩ Đông mình sương nhưng lương đầu tuyệt yêu cầu.、Chú、nguyên vương mà đó đem sứ giả chém cự cái Chú này một từng lên qua tiến đánh ý nghĩ nhưng mà có đại nguyên thất bại ví dụ lại thêm đường đi xa xôi liền từ bỏ ý nghĩ này mặc dù hậu dương thành nhìn giống như sở hữu trí cao vô thượng địa vị nhưng mà hắn lại chỉ là một cái khối lỗi có thể trưởng khống địa phương cũng chỉ có kinh đô cái này một chỗ thậm chí còn phải nhìn phong thần cắt sắc mặt hành sự làm đến đông minh quốc vương hắn không lúc nào không k h ắ c không nghĩ tới khôi phục hoàng thất quyền hành biết đến đại phản thành bị công phá lúc hắn gáy lòng đã từng mừng thằng qua phong thần cắt vừa chết hắn chẳng phải là có cơ hội rồi nhưng mà gần nhất tin tức chuyển đến để hắn nội tâm đản sinh một tia n ộ hỏa cùng h ắ n ý hắn bằng cái gì hậu dương thành cầm trong tay sổ gấp phẫn nộ ném tại trên mặt đất g i ậ n không kèm được một phương diện phẫn nộ tại phong thần cắt hướng đại minh đưa ra thư xin hàng hành vi cái này đem cái này thiên hoàng đặt tại địa phương nào hắn là đông minh thiên hoàng phong thần cắt bằng cái gì đưa ra hàng thư một phương diện lại cảm thấy sợ hãi thật sâu hắn đã nhận được tin tức những k i a đại minh người tại hướng lấy kinh đô mà tới l i ê n phong thần cắt đại quân đều thất bại chỉ dựa vào kinh đô cái này chút người lại như thế nào ngăn cản những n à y đại minh người hắn rất rõ ràng đối với đông minh mà nói hắn là thiên hoàng sở hữu lấy cao thượng địa vị nhưng đối với đại minh người đến nói chính mình cái này thiên hoàng cũng không nhất định hữu dụng sau ban công ngẩng đầu nhìn về phía phía dưới đám người hỏi chư vị có thể có đối sách ma tước tuy nhỏ lại cũng ngũ tạng đều đủ mặc dù hậu dương thành là cái khôi lỗi nhưng mà từng cái đại thần lại là không ít có không ít người còn là c h u n g với hoàng thất nghe nói đám người hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám dễ dàng đáp lời kế sách bọn hắn có thể có cái gì kế sách thành thành thật thật đầu hàng liền xong quan bạch đại nhân mấy vạn đại quân đều thất bại người nào còn có thể ngăn cản nhìn đến cái này một màn hậu dương thành sắc mặt t r ắ n g nhật khí phun ra một cái tiên huyết nay lúc hắn mặt đầy vẻ hư s ầ u mặt tái nhợt nhìn không thấy chút nào huyết sắc giống là một lần giàn mua mấy chục tuổi hắn mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm thất vọng chẳng lẽ ta đông minh liền thật không người có thể ngăn bọn họ lại sao ta đông minh một quốc gia lại đối chính là mấy ngàn người không thể ra sức mặc dù hắn đối phong thần cắt bất mãn nhưng mà cũng tuyệt không nghĩ nhìn lấy đại minh người tại đông minh cảnh nội không kiên nghệ gì như thế hành sự đám người tiếp tục c h ầ m mặc ngược lại đối với bọn hắn đến nói nhiều nhất bất quá là đổi cái chủ tử hậu dương thành mặt đầy vẻ giận dữ chính tính toán mở miệng cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn v â n h đám người hạ ý thức quay đầu nhìn về phía điện bên ngoài rất nhanh bên ngoài điện đến một trận kịch liệt tiếng chém giết nương theo lấy trận, trận bi thương đám người nội tâm lập tức một kinh đã xảy ra chuyện gì chỉ một lát sau điện bên ngoài đại môn bành một tiếng trực tiếp bị phá ra một đạo hắc ảnh rơi vào điện bên trong đám người cái này mới nhìn rõ cái này vậy mà là hoàng thất cấm vệ quân thủ lĩnh t ạ khang thứ nhất t ạ khang đại nhân dưới một người ý thức lên tiếng kinh hô mặt đầy kinh hãi vị này chính là tông sư cấp nhân vật cần cẩn thận t ạ khang thứ nhất dãy ruổi lấy đứng d ậ y nhìn về phía hậu dương thành miệng nôn tiên huyết đột nhiên chỗ thủng tiếng đột nhiên nổi lên phốc phốc một chuôi đao từ điện xuyên ra ngoài mây phá sương mù mà đến trực tiếp đâm vào phía sau hắn đem hắn quán xuyên tà khang thứ nhất trợn mắt tròn xoe không cam lòng ngã nào h trên đất tĩnh t r a n g bên trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch bên trong l i ê n tại cái này lúc bên ngoài điện đến một trận tiếng bước trần nặng nề một đạo khí tức giống như vực sâu hh i nam tử từ điện bên ngoài cất bước đi tới nhìn đến cái này đạo thân ảnh đám người lần lượt s ư n g sờ bởi vì bọn hắn cũng không nhận thức trước mắt cái này người gần như hạ ý thức trong lòng mọi người tái hiện một cái lớn mật ý niệm chẳng lẽ mới vừa hết thệ đều là này người hành động ngươi là cái gì người hậu dương thành ngồi tại cao vị trí bên trên nhữ mày ha ha người tới phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ c h ậ m ung dung lau sạch lấy tay bên trong tiên huyết bình đẳng nói bản quan đại mình vũ an hầu bộ hạng cầm ý địa vệ thiên hộ xài trí cái gì cả sành đường đều giật mình đám người từng cái tận đều là trường lớn hai mắt cảm nhận được một cổ t h ậ t sâu hẳn ý đại m ì n h cầm ý địa vệ đối với mấy chữ này mắt bọn hắn cũng không xa lạ gì thậm chí là như sấm bên h a i bọn hắn vậy mà đi đến hoàng cư ngươi liền là đông minh quốc vương a xài trí trên giới quan sát hậu dương thành một mắt bình đẳng nói hai ngày về sau vũ an hầu sắp đến kinh đô bản quan là đến thông chi ngươi hai ngày về sau dẫn đầu đông minh bách quan rời kinh quý nên sai trí thanh âm cũng không lớn nhưng mà lại rõ ràng rơi vào trong thai mọi người lời này vừa nói ra cả cái điện bên trong lập tức yên tĩnh vô cùng hậu dương thành s ư ở n g sốt một chút rất nhanh giận không kèm được l ử a giận trong lồng ngực phản g phất hỏa sơn dâng lên mà ra tức giận nói ngươi nói cái gì quý nên liền tính là phong thần cát cũng chưa từng như này n ụ c nhã qua hắn có lẽ là liền ngày sợ hãi lại thêm lần này n ụ c nhã để hắn lẩn thất thố phẫn nộ đứng dậy hung g ữ nhìn chằm chằm sai trí cả giận nói ta là đông minh thiên hoàng cùng ngươi đại minh thiên tử có lấy đồng dạng địa vị dám làm như thế cho dù hắn cái này thiên hoàng chỉ là trên danh nghĩa nhưng mà hắn cũng là đ ồ n g minh chính thống có thể hôm nay đại minh người không chỉ d ế t vào hắn cung điện càng là để hắn ra khỏi thành đi q u ỳ n ê n một cái đại minh hầu ra cái này để hắn làm sao có thể nhịn hầu ra là cái gì tại đông minh cũng chỉ là một chỗ đại danh thôi sai trí nhìn hậu dương thành một mắt không chút khách khí người lạnh nói thật coi ngươi là cái nhân vật bằng ngươi cũng xứng cùng ta đại minh thiên tử so sánh để ngươi q u ỳ n ê n là cho ngươi mặt múi lại nói nhảm lão tử một đao chém ngươi trong n g a y mắt cả cái đại điện bên trong đều phảng phất tràn ngập lấy một cổ lạnh ý lệnh người không rét mà run hậu dương thành hơi ngẩn ra tức giận trong lòng cũng bị tách ra mấy phần bạo nộ hậu dương thành mới vừa rồi giật mình tỉnh lại chính mình mới vừa nói cái gì sai trí lặng lẽ nhìn hậu dương thành một mắt nhìn quanh một vòng lạnh lùng nói hai ngày về sau như là gặp không được đến các ngươi liền cẩn thận các ngươi đầu sai trí h ừ lạnh một tiếng quay người rời đi đại điện nhìn qua kia đạo rời đi bóng lưng hậu dương thành thần sắc cô đơn ngồi trở lại cái ghế bên trên cả cái chậm rãi nhắm hai mắt lại mặt bên trên mang lấy thật sâu suy sụp h c Nghiu, trong h trước mắt hai ngày đã qua đông minh kinh đô một phái cảnh tượng phồn hoa nguyên bản chỗ này là một mảnh phá bại nhưng mà sau đến phong thần cắt cầm quyền hoa cực lớn đại giới một lần nữa sửa chữa chỗ này càng là xây dựng tân đông minh hoàng cư chí ít tại ngoại nhân nhìn đến phong thần cắt cái này vị quan bạch là một vị trung thần tại dân gian đối với phong thần cắt cũng có rất cao khen ngợi hai bên đường phố các chủng dầu có đông minh đặc sắc kiến trúc san sát nối tiếp nhau nhà trước treo lấy đủ loại kiểu dáng đèn lồng đã từng khu phố tiểu thương cũng là nối liền không dứt thỉnh thoảng còn có thể gặp đến một chút tăng nhân ăn mặc người nhưng mà hiện nay lại là đặc biệt q u ặ n cũ v ngẫu nhiên có hành tẩu trên đường võ sĩ cùng lam nhân mặt bên trên lại là mang lấy một vệt vẻ hư sầu sở dĩ như đây liền là bởi vì gần đây một cái tại kinh đô lưu truyền tin tức đại minh cẩm y liên h vệ sắp đến kinh đô liên quan đại minh cẩm y liên h vệ hiện nay đông minh dân chúng cũng không xa lạ gì đối với cái này cách biện quốc độ truyền thuyết bên trong ẩ n chứa phong phú bảo tàng địa phương bọn hắn rất sớm đã hướng về đương nhiên không phải đi trước học t mà là chiếm đoạt chính là xâm lược cao ly thậm chí có không ít đại danh bộ hạ võ sĩ đã từng đi trước qua duyên hải cướp bóc nơi đó m ồ u mỡ đã là truyền miệng tại rất nhiều đông minh võ sĩ nội tâm chỗ kia rất nhanh liền chính là đông minh địa bàn nhưng mà từ đại phản thành tin tức truyền đến lại cho tất cả người đỉnh đầu r ộ i một chậu nước lạnh mấy vạn đại quân hủy diệt phong thần cắt đưa lên thư xin hàng hướng đại minh túi đầu trần thần cái này từng cọc từng cọc từng kiện t r i ệ để phá vỡ bọn hắn ngày xưa quan niệm hiện nay đại minh cầm y hệ vệ đi đến kinh đô không ai nói rõ được là cái gì mục đích bình thường bách tính đã sơm trốn vào nhà bên trong l i ê n tại cái này lúc khu phố bên trên có một nhóm khoái mã r i ụ c ngựa lao nhanh mà tới lưng ngựa bên trên một vị đông minh võ sĩ c o n g ở sau lưng hai mặt cờ sĩ, huy động roi ngựa đồng thời khàn giọng hô lớn đại minh vũ an hầu sắp đến tất cả người toàn bộ ra khỏi thành n i n đón không đến người chết thanh âm hùng hậu vang vọng cả cái khu phố tương đồng một màn tại cả cái kinh đô các chỗ khu phố trình diễn trên đời này từ không thiếu hạ người ham sống sợ chết húng chi đối với rất nhiều lãng nhân đến nói người nào cho bọn hắn tiền Người đó liền là bọn hắn chủ nhân. đó là chủ một thời gian, hai bên đường nhà bên trong đi ra rất nhiều tính, nhìn qua đi xa bóng lưng, hai mặt hai nhà nhiều bách nhìn hai nhìn nhau. đường gian, đi đi mới bóng lưng, ra qua xa bên bên Hắn vị ừ Hừ. a hay ra ta sao? nói người trần trờ nói, ra khỏi thành nên đón. Chúng ta thật muốn Có giả. khỏi đi là thật trờ thật Một v trung niên nam tử nổi giận đùng đùng hư lạnh nói hắn xem là hắn là ai lại muốn chúng ta ra khỏi thành nên đón một vị tiểu thương thấp giọng nói ta nghe người nói cái k i a vị vũ an hầu là thần linh một dạng nhân vật có thể đủ triệu hoán thiên hỏa quan b ạ c h đại nhân mấy vạn đại quân đều bị đốt thành bạch cốt những tiêu cẩm y địa vệ càng là hung tàn vô cùng đại phản thành đều sắp bị đ ổ sạch sẽ thần hắn thật là thần sao kia chúng ta thần đâu nghe nói bốn phía đám người lập tức lộ ra e ngại c h i sắc mặt đầy lo lắng đối với ngu hội dân chúng mà nói thần cái này câu chữ không thể nghi ngờ là cực kỳ có phân lượng suy cho cùng tại bọn hắn quan niệm bên trong liền thiên hoàng đều là thần chỉ định muốn không chúng ta còn là ra khỏi thành đi nên đón a hôn đản người cái hèn nhát lời này vừa nói ra một bên một vị trung niên võ sĩ lập tức giận mắng phẫn nộ quát người tên hèn n h á t này làm bẩn võ sĩ tinh thần mới vừa mở miệng tiểu thương giật này mình bên cạnh lập tức có người giải thích nói hắn hai cái nhi tử đều chết tại đại phản thành bên ngoài trung nhiên võ sĩ còn tại mắng to cả giận nói các ngươi cái này bày nhát gan h è n nhát thiên hoàng nhất định hội trừng trị bọn hắn mặc dù hậu dương thành là cái khôi lỗi nhưng mà cái này dù sao cũng là thuộc về tầng trên sự tình đối với tầng thấp nhất người mà nói vẫn sở hữu lấy cực kỳ cao thượng địa vị cái này tin tức nháy mắt manh động cả cái kinh đô đường phố lớn hèm nhỏ gần như tất cả người đều lại bàn luận Các chỗ cũng cái tức. Có trực c nghe phẫn h tiểu tin tiếp bạt người lâu võ sĩ cũng nghe đến cái này tin tức. Có người phẫn nộ đứng đao dậy, một dết gieo rắc tin tức chuyển rắc nhân. gieo lắm m đám võ sĩ tại tiểu lâu bên trong lớn tiếng nghị luận một người uống một chén rượu tức giận nói các vị các ngươi nghĩ như thế nào một cái lưng beo hai thanh kiếm nhật võ sĩ mắt đỏ cả giận nói chẳng lẽ ta đông minh liền không người sao tuy ý cái này b ở y đại minh người tại trên địa bàn của chúng ta không kiêng nể gì như thế để bọn hắn toàn bộ ra khỏi thành n ê n đón đây không thể nghi ngờ là một chủ nhục nhã trần trụi nhục nhã một cái tuổi già võ sĩ uống ly rượu ngon nhìn quanh một vòng thở dài chư vị ta hôm qua nghe tướng quân nói hai ngày trước có một vị tự xưng là x à i trí đại minh cẩm y địa vệ xâm nhập hoàng cung nói cho thiên hoàng để hắn ra khỏi thành quỷ nên đại minh vũ an hầu cái gì bốn phía võ sĩ lập tức đứng dậy mặt đầy không dám tin tưởng cái này tin tức có thể là thật có võ sĩ nhìn về phía mới vừa mở miệng nam nhân biểu tình ngưng trệ tựa hầu nghị từ đối phương trong miệng đạt được không cùng một dạng đáp án là thật cái này tin tức là tướng quân chính miệng nói tướng quân còn nói cái kia vị cẩm y địa vệ vẹn vẹn một người liền xâm nhập hoàng cư những n à y người đều là tầng trên võ sĩ càng l à từng cái đại danh trọng thần gia tướng tâm phúc hiểu rõ tự nhiên so với thường nhân càng nhiều trước đó mở miệng hỏi thăm võ sĩ sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt hào không huyết sắc toàn trường đám người ngây ra như phóng bên trong cả gian phòng tiên tinh tựa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một cái võ sĩ lảo đảo ngã nhào trên đất ánh mắt tan rã cả cái người như là thất thần trên mặt mọi người biểu tình cũng ngưng kết thật lâu không lời nói chấn động sợ hãi không dám tin tưởng phẫn nộ bất đắc dĩ các chủng cảm xúc tràn ngập tại mặt bên trên hôn đ à n hắn làm sao dám có võ sĩ giận mắng rút ra bên h ô n g nào cả giận nói ta tình nguyện chiến tử cũng không nguyện ý sống sót đám người trầm mặc không nói lại là không hẹn mà gặp đưa ánh mắt về phía hoàng cư phương hướng thiên hoàng có phải hay không thật sẽ ra khỏi thành nền đón làm thái dương treo cao một khắc này hoàng cư cửa thành mở ra độc môn tại thiên hoàng đội nghi trượng ngũ từ bên trong đi ra tại hai bên liên là cấm vệ quân cùng hoàng cư võ sĩ mấy chục người nhấc lên một tôn cự đổi xuyên qua lộ mỏng mơ hồ có thể thấy bên trong một đạo bóng người tại cái này phía sau thì một đám đông minh đại thần cái này một khắc tất cả nhìn chăm chú lấy hoàng cư người triệt để tuyệt vọng như là chống cự liền tuyệt không biết có đội nghi trợ ngũ hậu dương thành nhìn giống như mặt không biểu tình nhưng trong lòng hắn thế nào không phải tràn đầy cảm giác nhục nhã hắn không phải không có nghĩ qua chống cự nhưng mà đi qua một ngày một đêm về sau hắn từ bỏ cái này ý nghĩ t ử vong xa s o mất đi tôn nghiêm càng thêm đáng sợ hắn biết rõ điều này có ý vị gì từ nay về sau tôn nghiêm của hoàng thất sẽ triệt để q u é t đất hắn đem bị đóng xỉ nhục trụ nhận đến vạn dân thoá m ạ n từ nay về sau phong thần cát hậu dương thành nội tâm đối với phong thần cát hận ý càng nhiều mấy phần nhưng không phải hắn nhất định muốn tiến công tao ly khiêu khích đại minh cũng liền không biết có hôm nay một màn nhìn lấy bốn phía khu phố thần dân hậu dương thành trợt cảm thấy xấu hổ trên đường phố chính tất cả bách tính võ sĩ không ai không nhìn chăm chú lấy cái này một màn chương 452, t h ư ợ n g binh phạt như h ạ l i ê n tại cái này lúc khu phố phía trước một vị thân xuyên võ sĩ phục gánh v á c trường đao nam tử chậm rãi đi tới h á n bộ pháp cũng không nhanh nhưng mà lại kiên định lạ thường đám người bên trong tựa hồ có người nhận ra hắn hoảng sợ nói hắn là liêu sinh ra tộc người liêu sinh tín cái kia vị du lịch bốn phương đại kiếm hảo liêu sinh tín bốn phía truyền đến trận trận tiếng bàn luận xôn xao đứng lại phía trước cấm vệ quân lập tức quát lớn bốn phía võ sĩ、si、duy trì cầm đao tư thái liêu sinh tín bước chân dừng lại hắn ánh m ắ t đầu nhập vào bộ liên thân ảnh trầm giọng nói liêu sinh tín dám hỏi thiên hoàng bệ hạ có phải hay không muốn ra khỏi thành đi quý nên đại minh người hậu dương thành sắc mặt tối đen hắn mắt bên trong đột nhiên bay lên ra một tia nội hỏa liêu sinh tín lời nói không khác tại trực tiếp vạch trần hắn tấm màn tre mặc dù này sự tình đã là mọi người đều biết nhưng mà như này quang minh chính đại nói ra đến là tại trực tiếp đánh hắn mặt hắn nên như thế nào hồi đáp làm càn thủ vệ tại một bên võ sĩ thủ lĩnh p ẫ n độ quát liêu sinh tín chú ý ngươi thái độ liêu sinh tín vẫn ý như cũ mặt không biểu tình trầm giọng nói dám hỏi bệ hạ có phải hay không muốn ra khỏi thành đi q u ỳ nên đại minh vụ an hầu hậu dương thành triệt để tức giận q u ỳ nên cái này hai chữ quá mức trói thai đại minh người đã đem hắn mặt kéo xuống mà hiện nay l i ê u sinh tín tương đương tại đem hắn mặt trực tiếp dẫm trên mặt đất hậu dương thành trầm mặc giây phút ngữ khí điểm như nói giải quyết hắn nghe nói một bên thị vệ thủ lĩnh sừng sốt một chút mặc dù bọn hắn quát lớn liêu sinh tín nhưng mà liều sinh tín dù sao cũng là thiên hạ kiếm hảo vang danh thiên hạ như là tại chỗ này giết hắn truyền đi thị vệ thủ lĩnh còn tại suy nghĩ bên hai đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng ngươi tại chở cái gì tuân mệnh thị vệ thủ lĩnh cung kính bắp xuống quay đầu nhìn về phía trước liêu sinh tín âm thanh lạnh lùng nói liêu sinh tín lại không tránh ra liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí liêu sinh tín không nói một lời mà là bước bước đi tới lại lần nữa lớn tiếng nói dám hỏi thiên hoàng bệ hạ có phải hay không muốn ra khỏi thành quỳ nên đại minh vụ an hầu thị vệ thủ lĩnh phất phất tay trong nháy mắt một đợt mưa tên đều tới phía trước cấm vệ quân xung phong đi lên tiếng la diết trung thiên tất cả mọi người tại trầm mặc nhìn lấy cái này một màn một k h ắ c đồng hồ về sau đội ngũ một lần nữa mở ra khu phố bên trên một câu ngã trong vũng máu thi thể trận mắt tròn xoe bốn phía t ĩ n h mịch một mảnh đám người trầm mặc không nói không biết là người nào trước động khu phố người lần lượt đi theo tại hậu dương thành đội nghi trượng ngũ đằng sau t r u n g t r u n g điệp điệp đám người tuân gia kinh đô cái này một màn không thể nghi ngờ là cực kỳ hùng vĩ vanh long long thành bên ngoài phương xa trên đường chân trời màu đen hồng lưu còn tới mặt đất tại run rẩy đã vụn tại đất bên trên khiêu động mới vừa đi ra thành đám người hạ ý thức dừng bước t r ừ n g lớn hai mắt nhìn về phía nơi xa tại cái này một m h á y mắt đám người không hẹn mà gặp sản sinh một cổ kinh ngạc cảm giác hoảng hốt ở giữa phương xa thiên địa giống như có một c h ô i tản ra v ư ợ t sâu k h í tức cự đao đánh tới thương k h u n g pha toái cái này chém tới một đao hắc cám cùng b a n này tách ra cái này thiên địa vô hình đao ý càn quét ra đến tất cả cầm đao võ sĩ cánh tay khẽ run khoác lên c h ô i đao bàn tay lại cũng khó dùng rời đi nửa t ứ c bất kể bọn hắn nội tâm nghĩ như thế nào rút ra đao nhưng mà mỗi khi nghĩ muốn thay đổi tại thực tiễn thời điểm cánh tay liền hội nhẹ run dày run toàn thân vô lực tại tràng cũng có tông sư cấp võ sĩ tại đông minh cũng là khai sơn lập phái nhân vật liền tính là một chỗ đại danh cũng phải c ù n g kính đối đãi nhưng bọn hắn mắt bên trong hiện nay lại tràn ngập lấy nồng đậm kinh khủng kia loại cảm giác là chưa từng có qua phản g phất trời đất sụp đổ mấy hơi thở về sau đen nhánh hồng lưu từ phương xa tập kích bất ngờ mà tới sau đó chậm lại bộ pháp giục ngựa chậm rãi đi tới thương khung phía dưới yên lặng như tờ chỉ có trầm trọng vó ngựa âm thanh như lôi đình anh minh khuấy động lên vô số khói bụi ba xào đại kỳ tại kình phong bên trong phiêu đãng màu vàng long kỳ màu đen phi ngư kỳ một cái lâm chữ đại kỳ cùng với một tôn quái vật khổng lồ tỉ hưu đám người ánh mắt nháy mắt bị tản ra thao thiên hung y tỉ hưu hấp dẫn cùng với tỉ hưu gánh lên kia đạo mặt múi lanh khóc thân ảnh theo lấy c ẩ m y địa vệ tới gần nột ngạt uy áp cũng nghiền ép mà tới lâu dài s á t lục để c ẩ m y địa vệ thân bên trên đã sớm dưỡng thành một c ổ sát lục chi khí c ổ sát khí kia vượt qua xa thường nhân có thể so sánh húng chi năm ngàn cầm y địa vệ hội tụ sát khí dung hợp càng thêm hỗ người một chút người nhát gan bị cái này cố khí thế chấn n hiếp sắc mặt nháy mắt tái nhợt một mảnh lui về sau mọi người tại lui về sau cầm y dỉa vệ mỗi tiến lên trước một bước hội tụ ở trước cửa thành đám người liền lui về sau một bước hậu dương thành nhẹ thở dài một tiếng đi xuống bộ liễn hắn biết rõ mình đã không có lựa chọn hắn sửa sang lại quần áo bước bước lên trước sau đó chậm rãi quỳ xuống tại quỳ xuống đất một khắc này hắn cảm nhận được một cổ sỉ nhục lớn lao tu ở hậu phương dân trúng triệt để tuyệt vọng nhìn lấy bọn hắn nội tâm cao cao tại thượng thiên hoàng quỳ g i xuống đất Nội tại â hắn phất c ánh mắt bên trong hiện ra một đoàn to lớn cái bóng nặng nề mùi tức dâng lên tại hắn đỉnh đầu lâm mang ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hậu dương thành đối với hôm nay một màn hắn rất hài lòng thượng binh văn mưu công tâm là thượng sách cả cái đông minh rất nhiều người hắn không khả năng giết sạch biện pháp tốt nhất liền là phá hủy tâm trí của bọn hắn để bọn hắn tuyệt vọng để bọn hắn vĩnh viễn không sinh được chống cự tâm tư lâm mang dừng dưng nói quỳ vào thành đi t h a n h âm cũng không lớn nhưng mà lại rõ ràng rơi vào cái này thành bên ngoài hơn m ộ ư ơ i vạn người t hai bên trong hậu dương thành s ư ớ n g sốt một chút mánh n mầm đầu lên lâm mang nhìn hắn một cái bình tĩnh nói thế nào không có nghe rõ ràng sao hậu dương thành thấp giọng nói ta là đồng minh thiên hoàng lâm mang nhẹ giọng cười cười chỉ là tiếu d u n g bên trong nhìn không thấy chút nào nụ cười bình đ ặ n nói ngươi hẳn là may mắn ngươi có cái này tầm thân phận còn hơi có chút dùng tỳ hưu c ú i đầu quan sát hậu dương thành một mắt mắt lộ ra xem t h ư ờ n g sau đó dội ra móng trước tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng b ố vỗ mặc dù rất nhẹ nhưng mà dùng tỳ hưu lực lượng cái này một lần còn là trực tiếp đem hắn vỗ tiến trong đất chật vật không nớt nhìn đến cái này một màn có người tuyệt vọng có người hai mắt đỏ bừng cẳng có rất nhiều võ sĩ trực tiếp dết ra tới sỉ、sì、nhục đây quả thực là sỉ、sì、nhục lớn lao cùng hắn liều giết hắn mọi người cùng nhau xông lên một đám võ sĩ gào thét lớn rút đao dết ra một máy mắt liền có hơn ngàn người giống giận rết ra tới lâm mang thần sắc bình tĩnh dường dưng nhìn chăm chú lấy đánh tới hơn ngàn người nói khẽ toái thiên địa ở giữa giống như có một tiếng long â m bành bành bành trong nháy mắt hơn ngàn người đồng thời nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời liền bọn hắn tay bên trong nội đao cũng tại khoảnh khắc ở giữa vỡ nát thành vô số toài phiến gặp một màn này trước đó còn bị phẫn nộ tràn ngập đám người nháy mắt bình tĩnh lại sợ hãi lan tràn lâm mang sắc mặt lạnh lùng một ý niệm thiên địa lực lượng đống nhiên hàng lâm lực lượng quy tắc lưu truyền vê anh thư không bên trong thiên địa lực lượng hội tụ p h ả n phất một tòa cự nhạc từ vạn trượng không trung rơi xuống bao trùm phương viên mấy chục giảm còn m à không kịp phản ứng đám người trực tiếp bị cái này cố lực lượng đẻ quỳ giảm xuống đất một thời gian hơn mười vạn người toàn bộ quỳ xuống tại cửa thành phía trước toàn thân run rẩy có người muốn d y ruổi lấy đứng dậy nhưng mà thân thể vừa khé động liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ lâm mang nhẹ nhàng vỗ vỗ t ì hưu chậm rãi vào thành phàm lưu lại thành bên trong người một cái không lưu chương bốn trăm năm mươi ba cắm dễ tại tâm sợ hãi tuân mệnh tiếng c h ấ n k h a ngốc h hò hét i n như như đình nổ n g lôi v a trời i n g n g t làm cầm ý địa vệ rút đao một khắc này tất cả voxi、si、trước mắt đều phản phát hiện ra một bộ núi thây biển máu chi cảnh nông đậm sát khi đập vào mặt mà tới kinh đô thành bên ngoài mười mấy vạn người đồng thời quỳ xuống tại địa không một người dám phát ra âm thanh thậm chí rất nhiều người tại thời khắc này toàn thân run lên hạ ý thức nín thở khắp cả người sinh hàn một cái không lưu bọn hắn đầu v ó c bên trong một mực quanh q u ầ n lấy cái này câu nói tựa hồ hồi âm ở bên thai một mực quanh q u ầ n mặc dù hiện nay tại cái này thành bên ngoài có hơn mười vạn người nhưng mà ở thành bên trong người không phải số ít cũng không phải tất cả người đều nguyện ý ra khỏi thành nên đón thì h ư u g ầ m nhẹ một tiếng từng bước một vào thành trầm trọng bước chân g dẫm đạp tại nền nhà bên trên khuấy động ra từng đạo điện hồ đám người tự động tách ra một con đường mặt đầy sợ hãi chi sắc nâng lấy đao mấy ngàn cầm y dỉa vệ theo sát phía sau t h ầ n s ắ c khắc nghiệt hướng vào trong thành v õ ngựa giẫm đạp mặt đất thanh â m rõ ràng rơi vào trong thai mọi người hậu dương thành q u ỳ tại m ộ t bên mặt đầy khuất đục chết chết nắm chặt q u y ề n đầu hắn hai mắt đỏ bừng phủ đầy huyết ti hôm nay một màn đối với hắn mà nói quả thực liền là một cái to lớn xỉ đục thậm chí là chưa từng có qua xỉ đục cho dù là phong thần cát cũng không có cái này dạng đối đãi qua hắn cái này càng là cả cái đông minh xỉ đục hắn tôn nghiêm bị dâm trên mặt đất hung hăng trà đạp một lần lại một lần bị giẫm đạp hắn hết thệ tất cả từ hôm nay trở đi không còn sót lại chút gì tất cả người ánh mắt đều nhìn về phía hậu dương thành cái này vị trong lòng bọn họ bên trong thiên hoàng chỉ cần lúc này cái này vị thiên hoàng nguyện ý đứng ra đến vung cánh tay hô lên có rất nhiều người vẫn là nguyện ý đi theo trầm m ặ t giây phút hậu dương thành chậm rãi xoay người qua cũng chưa bắt đầu thân sau đó quỳ sát đi hướng thành bên trong mà sau lưng hậu dương thành còn có một người phong t h ầ n cát nhưng mà hắn hôm nay ngồi tại ở trên xe lăn t h ầ n s á c trầm mặc chỉ là đi theo cầm y hệ vệ lặng lẽ tiến vào trong thành cái này một màn mọi người n h ẹ n họp nhìn chân chối bọn hắn nội tâm nhận đến cực lớn s u n g kích chấn động khó hiểu tuyệt vọng quanh quẩn trong tim tại đông minh thiên hoàng là trí cao vô thượng là thần đại biểu sở hữu lấy cao thượng địa vị dù cho liền tính phong thần cắt cái này vị giã tâm bừng bừng người cũng không thể không thừa nhận thiên hoàng thân phận x o á n vị tại đông minh là không tồn tại nhưng mà nhìn lấy hậu dương thành hiện nay hành vi bọn hắn triệt để tuyệt vọng đầu tiên là quan bạch phong thần cắt đưa lên thư xin hàng hướng đại minh cúi đầu xương thần hiện nay lại có thiên hoàng q u ỳ n ê n đại minh vũ an hầu hai cái đông minh người có quyền thế nhất đều thần phục bọn hắn lại nên như thế nào đông minh còn có tương lai sao rất nhiều người mê mang hậu dương thành túi đầu túi đầu không nói chỉ là miệt mài đi tới l i ê n tại chỗ này lúc thành bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng rất nhanh từng tiếng tiếng thê thảm tiếng kêu rên liên tục một tràng tiên huyết thị n h y ế n tại thành trung thực diễn hậu dương thành mánh ngẩng đầu lên tất cả người ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía thành bên trong đám người ánh mắt lập tức kinh khủng cái này một nháy mắt đám người toàn thân run r ậ y nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng mồ hơi như tắm Từng đạo y. nhân đạo H.I. ả một ngày n này g đối với kinh đô đông minh dân chúng mà nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục nhất một ngày là cực kỳ hắc cám một ngày đại minh cầm y địa vệ vũ an hầu mấy chữ này phảng phất thành vì bọn hắn nội tâm mà ma thật sâu ấn khắc tại nội tâm vung đi không được hoàng c ư đại điện bên trong cao vị trí bên trên lâm mang vén lên y bảo thong do ngồi xuống nhìn xuống phía dưới phong thần cát r ư n g r ư n g nói đối với hôm nay một màn ngươi có cảm tưởng gì phong thần cát ngồi tại xe lăn bên trên trầm mặc không nói hắn cũng không phải người ngu xuẩn tự nhiên nhìn ra lâm mang này cử động tâm h ý trải qua chuyện này đông minh trăm năm bên trong sợ sẽ lại không hương thịnh chi cơ p h ạ m là kinh lịch qua này sự tình người cái này đều sẽ thành bọn hắn nội tâm vĩnh viễn không cách nào mài đi ác ngộng đại minh người có câu thành ngữ bóng rắn trong chén Có lẽ liền là húng i chi đông minh ưu tú nhất có cốt khí nhất một nhóm người đã chết còn lại đều là chút nhu nhược hàng người lại như thế nào thành công từ lâm mang để kinh đô đ á m người ra khỏi thành nên tiếp một khác này hắn liền minh bạch nhu nhược người hôm nay đều ra khỏi thành có rút khí đều chết tại cẩm y hệ vệ giới đao lâm mang cười cười nhìn lấy phong thần cát bình đặng nói sự tỉnh xong xuôi ngươi cũng nên lên đường phong thần cắt kinh ngạc ngầm đầu nhưng mà rất nhanh hắn lại thoải mái lâm mang phất phất tay bình tĩnh nói éo xuống đi đi ha h a phong thần cắt trợt cười to lên lớn tiếng nói vườn cười a không có nghĩ đến ta bảy mưu rất lâu kết quả là lại là kết quả như vậy phong thần cắt mặt bên trên tiếu d u n g từng bước thu liễm nhìn lấy lâm mang trầm giọng nói gần chết phía trước ta có câu nói n g h ị hỏi ngươi nói đi phong thần cắt khé thở dài một hơi nói như ta không tiến công cao ly ngươi lại có hay không hội đến ta đông mình lâu như vậy dùng đến hắn một mực đang nghĩ như hắn chưa từng mưu toan tiến công đại mình đông minh có phải hay không lại sẽ có hôm nay chi họa cái này đoạn thời gian hắn đều hãm tại thật sâu tự trách bên trong lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười bình đ ẳ n nói trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao ta minh bạch phong thần cắt cười nói nhìn đến cái này đông minh chi họa cũng không phải tất cả đều là ta nguyên nhân lời rơi mạnh nhiên huy trưởng triệt để tự thoái tâm mạch l i ê n tính lâm mang không giết hắn hắn cũng lại không còn mặt mũi sống tạm xuống đi liền tính hắn có thể còn sống hiện nay cả cái đông minh lại có ai còn có thể tin phục hắn hai cái cẩm y dịa vệ lên trước kéo lấy phong thần cắt thi thể rời đi đại điện cái này lúc sai trí từ điện bên ngoài đi tới chắp tay nói hầu ra cái kia vị đông minh quốc vương đến để hắn tiến đến đi được đến đưa tin cái này vị đông minh quốc vương cái này mới từ điện bên ngoài đi bảo rõ ràng là chính mình hoàng cư hiện nay lại muốn dùng như này khuất đ ụ c phương thức tiến bảo lâm mang nhìn hậu dương thành một mắt đối với cái này quốc vương bù nhìn cũng không có hứng thú bao nhiêu n h ư không phải hắn thân phận còn có điểm tác dụng cũng không biết lưu đến hiện nay lâm mang nhiều hứng thú nói bản hầu cho ngươi mượn cái này hoàng ở lại mấy ngày không ý kiến a cái này phó ngữ khí lệnh hậu dương thành trong lòng càng p h ẫ n nộ lại chỉ có thể cố nén hậu dương thành hít sâu một hơi nói khẽ không có lâm mang liếc mắt liền nhìn ra hậu dương thành tâm tư âm thanh lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi ngươi đông minh liền vì ta đại minh là điện viết một phần thư xin hàng chiêu cáo thiên hạ đi cái này hiển nhiên không phải giọng thương lượng hậu dương thành mặt đầy k h u t đ ụ biết biết rõ lâm mang nhẹ dọn cười cười ánh mắt thâm thúy nhìn về phía điện bên ngoài không biết những kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó những con chuột có phải hay không nhảy ra ngoài ngược lại là có điểm mong đợi hiện nay đông minh sự tình kết thúc cũng nên trở về chương 454, t r ở về thượng đông minh bất tử sơn chỗ này liền là hậu thế chứ danh núi phú sĩ chẳng qua hiện nay cái này ngọn núi lửa bốn phía cũng không có nhiều ít thành trì càng là ít hai lui tới nhưng mà liền tại cái này hỏa sơn c h i đ ỉ n h lại có xây một tòa to lớn cung điện cả cái cung điện tiểu d á n g cực kỳ phú cổ cũng không đông minh tiểu g á n g chất có ánh mặt trời khúc xạ xuống đến mới có thể hiện lộ ra cung điện bộ mặt cung điện trôi nổi tại hỏa sơn miệng phía trên bốn phía bao k h ỏ a lấy tầng một trong suốt q u a n cháo như là từ chân núi nhìn lại lại là khó dùng nhìn đến cung điện tung tích mắt thường khó phân biệt này lúc tại cung điện bên trong một vị thân mang h ấ p bảo lưng h ù m vai gấu nam tử bóp nát tình báo trong tay hám sâu trong hốc mắt lộ ra một vệ m ă n ý nặng nề g h mũi tức giống như da thú qua rất lâu trên mặt hắn biểu tình mới bình phục xuống dưới sau đó từ trên ghế đứng người lên bước bước đi hướng cung điện c h ố sâu thâm hậu cung điện đại môn bị chậm rãi đời ra tại cung điện trung ương đ ứ n xuyên g một khối to qua băng tinh mơ hồ có thể dùng nhìn đến trong đó băng phong lấy một đạo bóng người chỉ là băng tinh qua dày khó dùng nhìn rõ cái này đạo thân hành bộ mặt hắc bảo nam tử ở ngoài điện ngừng chân một chút cái này mới đi vào điện bên trong hát bảo nam tử đối lấy hàn băng bên trong bóng người cung kính bái một cái đột nhiên băng tinh bên trong bóng người tựa hồ mở hai mắt ra cung điện bên trong tràn lan hàn vụ sát na ở giữa ngưng kết ở giữa không trung bên trong h á c b à o nam tử cũng chưa e ngại mặt bên trên ngược lại lộ ra nét mừng kinh hỷ nói sư tôn ngài tỉnh đến n ộ t ngạt bên trong mang theo thanh nhâm khàn khàn tại đại điện bên trong vang lên ngược lại là có điểm vượt quá ta dự kiến không có nghĩ đến hắn lại có thể sống s ó t tới như thế nói đến tứ khánh n i n h cũng chết rồi hắc b à o nam tử cung kính nói đến nay không có hắn tin tức nghĩ đến hẳn là sư tôn ngài lưu lại điện bên trong bí tịch không biết tung tích đệ tử suy đoán hẳn là là bị hắn cướp liên l à không biết bí tịch này có phải hay không bị cái kia vị vũ an hầu được đến băng tinh bên trong bóng người thật lâu không nói qua rất lâu cái này mới nói bản tọa đã cảm giác được k i a chỗ bí cảnh đã hủy bí tịch bên trên ân ki cũng không bị phá hư hẳn là không có được đến đáng tiếc như là phật môn người có thể đủ đi ra bí cảnh tất hội lại nhấc lên một chàng đạo phật chi tranh ta lực lượng hiện nay còn chưa khôi phục vẫn cần một thời gian không thích hợp xuất thủ chẳng qua hiện nay loạn tượng đã hiện nay người chém giết phật môn người tất hội dẫn động phật môn từng giả bọn hắn cũng sẽ không cam lòng ở bí cảnh chi bên trong hiền c h â n ngươi mang người đi chuyến trung nguyên đi nghĩ biện pháp phá hư đ ạ i trận hắc bảo nam tử trần chờ nói sư tôn như ta rời đi chỗ này không trở ngại huyền băng bên trong thân ảnh bình tĩnh nói ta hội đem chỗ này một lần nữa chìm vào bí cảnh đệ tử minh bạch hắc b à o nam tử cung kính đáp xuống quay người đi ra đại điện kinh đô gần đây kinh đô càng thêm lộ ra náo động đã từng có cầm ý địa vệ trói buộc bất kỳ cái gì giang hồ nhân sĩ một ngày vào kinh thành cho dù có miệng lưới chi tranh cũng sẽ không đao kiếm đối mặt lẫn nhau đều rất khắt chế bởi vì ai cũng không muốn bị cầm ý địa vệ bắt bỏ vào chiếu ngục chi bên trong nhưng mà gần nửa tháng dùng đến kinh đô bên trong lại thường xuyên có giới đấu cùng giang hồ chém giết phát sinh càng có rất nhiều giang hồ bang phái trong một đêm bị diệt môn người người cảm thấy bất an đây không thể nghi ngờ là đối với cầm ý dịa vệ khiêu khích l i ê n tính cầm ý dịa vệ dùng lôi đình thủ đoạn liên tiếp chém giết mấy trăm người nhưng mà này cử động cũng chưa dọa đến bọn hắn ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược cự l i vũ an hầu rời kinh đã có năm cái tháng trên giang hồ liên quan vũ an hầu tại hải ngoại r a sự t ì n h tin tức đã là triệt để chuyển khắp thiên hạng không có vũ an hầu cầm ý dịa vệ tại giang h ầ người mắt bên trong uy nhất lực tuy có nhưng mà đã sớm không thể so sánh nổi hoặc là nói những n à y sự tình càng giống là cố ý hành động b ắ c chấn phủ ti bên trong nhìn lấy tay bên trong tấu nghiêm giác trầm giọng nói cái này là đợt thứ mấy rồi dưới đường lý tông nghĩa sắc mặt khó coi thấp giọng nói một trăm ba mươi b ố đợt hôm nay chúng ta lại gãy hai cái huynh đệ cái này dạng sự tình đã không biết bao lâu không có có qua chư hủy diệt thiếu lâm cùng tham dự ninh hạ bình loạn thời điểm cẩm ý h ề vệ còn chưa từng có qua tổn thất lớn như thế đại nhân hầu ra còn không có tin tức sao nghiêm giác ngầm đầu nhìn hắn một mắt ngữ khí bình tĩnh nói người muốn hỏi cái gì lý tông nghĩa trầm mặc giây phút hỏi hạ quan chỉ muốn biết hầu ra có phải hay không thật ra sự tình sau đó đâu nghiêm giác thần sắc trêu tức hỏi ngược lại đổi cái chủ tử thật sao lý tông nghĩa xứng sở ngay sau đó hít sâu một hơi trầm giọng nói ta đây cũng là vì các huynh đệ cân nhắc đại nhân hẳn là rõ ràng triều đình đấu tranh không có người có thể may mắn thoát khỏi gần nhất cái này tiên việt đến càng lạnh nghiêm giác nhìn thật sâu lý tông nghĩa một mắt bình đ ặ n nói ta nghĩ qua rất nhiều người lại chưa nghĩ qua ngươi vậy mà cũng sẽ nói ra cái này lời hầu ra đối đại ngươi không tệ ta biết rõ lý tông nghĩa chắp tay nói cho nên hạ quan chỉ nghĩ hỏi một câu hầu ra có phải hay không thật ra sự tình rồi liên quan hải ngoại mật báo cả cái cẩm ý liệ vệ chỉ có nghiêm giác một người biết được cái này là một đầu rất đặc thù tin tức con đường cái nắm giữ tại nghiêm giác tay bên trong nghiêm giác lắc đầu nói ta không biết rõ lý tông nghĩa nhìn chăm chú lấy nghiêm giác không nói một lời qua rất lâu cái này mới nói đại nhân ngươi liền không vì mình cân nhắc sao cân nhắc cái gì nghiêm giác cười lạnh nói đừng quên ngươi ta đều đã làm gì sự tình bản quan có hôm nay hết thảy đều là bởi vì hầu ra đã hầu g i a đem nam bắt c h ấ n phủ ti giao cho ta quản lý ta liền không thể cô phụ hầu g i a tín nhiệm lý tông nghĩa chắp tay nói hạ quan cũng chưa quên mất nhưng mà hạ quan hiệu c h u n g chỉ có hầu g i a được nghiêm giác giơ tay đánh gây hắn ngự khí lạnh mấy phần người có trí riêng bản quan cũng không nguyện ý cước cầu nhưng mà n g ư ơ i như là phản bội hầu g i a liền đừng trách bản quan thanh lý môn hộ hắn hiểu được lý tông nghĩa ý tứ hắn cũng không phải hầu g i a dùng hắn hy vọng căn bản không đủ dùng trưởng khống cả cái cầm ý địa vệ cả cái cầm ý địa vệ bên trong tuyệt đại đa số người hiệu trung chỉ là hầu ra trước đây cầm ý địa vệ có thể theo lấy hầu ra t ạ o phản dám giết tiến hoàng cung bên trong nhưng mà hắn lại không có cái này phần vì vọng hầu ra sống sót bọn hắn có thể dùng đi l i ề u mạng bởi vì bọn hắn không cần lo lắng chết về sau sự tình nhưng mà hầu ra một ngày thật ra sự tình có người sinh ra tâm tư là khó tránh khỏi hầu ra tại không người dám nhằm vào cầm ý địa vệ mà một khi hầu ra không tại hiện nay kinh thành sự tình liền là một cái ví dụ sống sờ sờ hắn cũng không khả năng chỉ dựa vào mấy câu liền cầm xuống lý tông nghĩa hắn không phải hầu ra thật làm như thế tất nhiên dẫn đến thủ hạ nội bộ lục đ ụ nghiêm giác c âm thanh lạnh lùng nói hôm nay cái này lời nói chờ hầu ra trở về về sau ngươi tự thân hướng hầu ra giải thích đi lý tông nghĩa mặt không biểu tình đối với nghiêm giác không hề phủ nhận trở về hầu ra còn có thể trở về sau lý tông nghĩa chắp tay nói hạ quan cáo lui chương bốn trăm năm mươi năm trở về hạ thanh bên ngoài biệt viện trịnh thừa hiến ngồi ở một bên chậm rãi để chén trà trong tay xuống ý cười đầy mặt hiện nay c ẩ m ý liệt vệ đã là phân thân không được nhìn lấy bọn hắn hiện nay cái này bộ dạng lao phu trong lòng ta cao hơn a cái này bầy đao phủ cũng có hôm nay đã từng bọn hắn bị cầm ý rỉa vệ đệ không ngẩng đầu được lên gặp cầm ý rỉa vệ đều phải tha lấy đi không có nghĩ đến p h o n g thủy luân chuyển không như thế vẫn chưa đủ n g ồ i tại thượng vị chu ứng khôi lắc đầu cười nói như thế vẫn chưa đủ cái này thanh hỏa còn phải đốt lại vựa một điểm để những người giang hồ kia đem cầm ý rỉa vệ lại bức ép một cái đem cầm ý rỉa vệ nội t ì n h toàn bộ bước đi ra hiện nay cầm ý rỉa vệ thế lực không thể khinh thường mặc dù vũ an hầu chết rồi nhưng mà ai cũng không dám bảo đảm cái kia vị vũ an hầu có không có lưu xuống hậu thủ gì vạn nhất thật có hậu thủ gì bọn hắn mạo m ộ i hành động chẳng phải là phải tao hương đã cái này bởi giang h ồ người náo sự lại càng tốt kinh thành náo động mới đầu xác thực có bọn hắn bày mưu đặc kế nhưng mà sau đến sự tình liền hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ những năm này cẩm ý r ì vệ đem giang hồ áp bách q u á ác rất nhiều giang h ồ người nội tâm đều nén lấy một cơn tức giận vũ an hầu tại bọn hắn chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật dục lại hiện nay biết đến vũ an hầu ra sự tình tự nhiên nhịn không được đều là tại triều đình pha trộn l a o hồ ly hành sự tự nhiên cẩn thận vô cùng không có niềm tin tuyệt đối bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ trinh thưa hiến trầm giọng nói một ngày chúng ta lên đến trước tiên cần phải khống chế hoàng cung cùng thành bên ngoài kinh doanh mặc dù hiện nay kinh doanh cái còn lại mười vạn binh mã nhưng mà cái này mười vạn người cái này mấy năm cũng tính là nam trinh bắc chiến tuyệt không phải bình thường b ì n h sĩ có thể so sánh mà thủ vệ hoàng cung hai mươi bốn vệ càng là tinh nhuệ chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng rất khó công phá hoàng cung cái khác cần phải khống chế lại bốn địa cửa thành phòng n g ừ a nơi khác tướng lĩnh tiến kinh cần vương chu ứng khôi gật đầu nói cửa thành nam chú tướng trấn thủ lĩnh là ta thân tộc cửa nam không cần lo lắng mà bắc thành thủ bị là ngụy quốc công phủ người ngược lại là có hơi phiền thoái phiền thoái nhất còn t h à n h tây n à y người là vũ an hầu một hệ người đến thời điểm còn phải nhanh chóng xử lý mới được tại cái này kinh đô từng cái quốc công phủ không thể nghi ngờ là cổ cực kỳ to lớn thế lực bọn hắn gia tộc bên trong người khai chi tán diệp chế i m cứ lây rất nhiều trọng yếu cương vị t r í n h thưa hiến thấp giọng nói ta đã liên hệ ngoại thích nhất mạch ngược lại thời điểm liền do bọn hắn phụ trách t h à n h tây nếu bàn về cựu hận cả cái ngoại thích nhất mạch đối với lâm mang cựu hận không nghi ngờ lớn nhất như là không phải vũ thanh hầu nhất mạch rơi đài ngoại thích nhất mạch cũng không đến nỗi như này chán nản chu ứng khôi đột nhiên hỏi liên lạc bạch liên giáo người có tin tức sao t r i n h thưa hiến lắc đầu nói bạch liên giáo còn chưa trả lời hừ chu ứng khôi hừ lạnh một tiếng cười lạnh nói cái này bởi kẻ ti tiện bất quá muốn nhân cơ hội đòi hỏi càng nhiều lợi ích thôi bất quá lần này kế hoạch xác thực cần thiết bạch liên giáo phối hợp bọn hắn có yêu cầu gì tạm thời đều có thể dùng đáp ứng chỉ cần này sự t ì n h một thành bọn hắn tự nhiên cũng liền mất đi giá trị lợi dụng hắn cũng chưa đem bạch liên giáo để ở trong lòng mặc dù bạch liên giáo thường xuyên tạo phản nhưng mà cũng rất ít thành công tội tại những n à y triều đình quan viên nội tâm giang hồ người hướng đến là bị bọn hắn xem t h ư ờ n g chu ứng khôi nâng chén cười nói liền nâng r ư ớ c cầu c h ú c chúng ta kế hoạch thành công ha ha trinh thưa hiến cười lớn một tiếng nâng chén nói lấy trá t h a y rượu một cái chiếu thư truyền khắp đông minh đông minh thiên hoàng hậu dương thành tuyên bố tự hạ thân phận tiếp nhận đại minh triều đình s ắ p phong vì hôn vương cũng phụng đại minh vì mẫu quốc thế hệ triều cống tại cái này phần chiếu thư bên trong càng là trưng bày ra rất nhiều chính mình cùng phong thần cắt tội trạng mặc dù những n à y tội trạng h ắ n nghe đều không có nghe qua cái này phong hào không thể nghi ngờ là rất có vũ nhục tính hậu dương thành chiếu thư một ra cả cái đông minh lại lần nữa xôn xao không giống với phong thần các hàng thư hậu dương thành làm đến đông minh thiên hoàng về mặt thân phận càng thêm chính thống trọng yếu nhất là hậu dương thành tự hạ là v u a từ nay về sau sẽ triệt để mất đi hoàng thất chính thống thân phận phía trước thiên hoàng là chính thống là thần đại biểu tại đông minh dân chúng trong lòng có hy vọng cực cao liền tính là phong thần các đều không thể đem hắn lật đổ hắn quan bạch thân phận cũng phải mượn lấy hoàng thất danh nghĩa đến cho chính mình sắc phong nhưng mà từ nay về sau hoàng thất huy vọng đem không còn sót lại chút gì đông minh cũng sẽ lần nữa rơi vào dung chuyển bên trong chư hầu các cứ theo lấy cái này phong chiếu thư truyền khắp đông minh cũng tuyên cáo đông minh c h à n g sử này không có tiền lệ cự biến cuối cùng cũng hạ màn nhưng mà lần này dung chuyển mang đến sợ hãi lại là cả cái đông minh dân chúng đều vùng đi không được các ngộ vũ an hầu ba cái chữ cũng triệt để danh động đông minh một vị hiện nay bị đông minh dân chúng xưng là thần người cái này vị vượt biển mà đến làm cả đông minh tuyệt vọng người để vốn liền chỉ còn trên danh nghĩa đông minh hoàng thất triệt để đi hướng hủy diệt kinh đô khu phố bên trên vẫn là hoàn toàn điều hưu cảnh vật gần như gặp không được đến nhiều ít người khu phố vẫn lưu lại chút vết máu có võ sĩ gặp đến khu phố r i ụ c ngựa mà qua cẩm y rỉa vệ doa đến ngựa h bộ lui binh một mặt sợ hãi đối với cẩm y rỉa vệ sợ hãi tựa hồ đã cắm dễ tại bọn hắn nội tâm p h á t từ đáy lòng sợ hãi cái này đoạn thời gian không phải là không có đông minh võ sĩ ý đồ phản kháng qua thậm chí có không ít đông minh một phái tôn g sư nhưng mà sau cùng đổi lấy lại là đông minh thiên hoàng sắt lục hoàng tư thư các bên trong lâm mang lật xem tay bên trong thư tịch khe nhữ mày mặc dù đông minh hoàng thất một mực là chỉ còn trên danh nghĩa nhưng mà vẫn bảo lưu lấy một bộ phận thư tịch trừ bộ phận võ học bí tịch bên ngoài còn có rất nhiều lịch sử cổ tịch ghi chép hắn đến này là xem cũng là nghĩ hiểu một chút sự tình bất quá thu hoạch cũng không nhiều mặc dù sớm có suy đoán nhưng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng bởi vì bí cảnh tính đặc thù liền tính kia ra hỏa t h ậ t sống sót chính mình chỉ sợ cũng khó dùng tìm đến chắc tay nói hầu ra đã chiếu theo ngài phân phó đem những kia đông minh võ sĩ toàn bộ bí mật giải quyết rơi lâm mang cầm trong tay thư sách thả về giá sách bên trên d ừ n g dưng nói cao ly tin đưa đi đi đ ư ờ n g kỳ cung kính nói đã ở đường bên trên cái kia vị hậu dương thành có động tác gì sao đ ư ờ n g kỳ lắc đầu nói đoạn thời gian gần nhất ngược lại là thành thật lâm mang quay người cười nói cái này ra hỏa có thể không giống một cái đảng hoàng người không ngoài là đáng thương tự tôn tâm quay pha thôi bất quá không trọng yếu hắn giá trị cũng nhanh kết thúc những kia đông minh đại danh hẳn là đều thu đến sắc phong chiếu thư đi đương kỳ gật đầu trần trờ nói hầu ra thuộc hạ khó hiểu vì cái gì còn muốn cho bọn hắn sắc phong tất vị sắc phong lâm mang quay đầu liếc hắn một mắt khẽ cười nói phía trên có bệ hạ đại ấn sao đường kỳ xứng sở lâm mang vừa đi vừa nói để chính bọn hắn đấu đi chờ bọn hắn đánh đến không sai biệt lắm lại thanh lý một lần liền được không có hoàng thất người nào đều nghĩ xương vương xương bá nội đấu là không miễn được đồng minh trải qua chuyện này vốn liền tổn thất nặng nề như lại rơi vào nội đấu bên trong tất sẽ càng thêm hỗn loạn giống như phong thần cắt cái này dạng nhân vật nhìn chung cả cái lịch sử đều là ít càng thêm ít lâm mang đứng tại trước cửa điện quan sát cả cái hoàng cư bình tĩnh nói đi, đi. chương ú n g ta bốn trăm năm mươi sáu phong bạo sắp đến biển bên trên đi tới nhất định là cô tịch so với đến lúc lần này trở về có thể gọi là thắng lợi trở về mấy chiếc thuyền buồn cổ phía trên chứa đầy từng dương vàng bạc châu báu tổng giá trị ước tại ba nghìn năm trăm vạn lượng trái phải những n à y tài bảo đều là từ phong thần cát cùng với đông minh từng cái đại danh chỗ vơ vét đến mức hoàng thất cẩm y địa vệ đảo ba thước đất đều không có tìm tới nhiều ít tài bảo nói đến cái này trong đó có không ít tài bảo đều là những n à y năm đông minh từ đại minh cướp đoạt mà đi từ gia tĩnh t r i ề u bắt đầu giá qua liền bắt đầu đại quy mô cướp bóc đại minh duyên hải các nơi vơ vét tài bảo cái này trong đó có không ít người đều là đông minh đại danh bộ hạ võ sĩ như không phải phong thần cắt vì cao ly chiến tranh đem lượng lớn vàng bạc nạp làm quân phí dự đoán hội viễn siêu con số này như sóng tràn bờ mặt biển bên trên từng cái hải ấu vỗ cánh mặc qua lâm mang đứng tại mũi tàu nhìn qua nơi xa mặt biển bình đẳng nói kinh đô có thể có tin tức chuyển đến ờ sau lưng hắn đường kỳ lắc đầu nói trước mắt còn chưa thu đi đến tin bất quá ta đã phát nhiều đạo tin tức mấy ngày nữa hẳn là hội có đến thư l i ê n tính là cầm ý đ ị ề vệ tinh tâm thuần dưỡng phi ứng tại cái này đại hải cũng rất khó phân rõ phương hướng lâm mang thu về ánh mắt trầm giọng nói thêm nhanh đi tới tốc độ nhanh chóng đuổi trở về mặc dù hắn làm rất chuẩn bị thêm nhưng mà hắn nội tâm vẫn là không yên lòng kinh doanh đại doanh màn đêm b u ô n g xuống đại doanh bốn phía không ngừng có cầm trong tay vũ khí tướng sĩ tuần tra từng nhóm binh sĩ đi xuyên qua đại doanh bên trong l i ê n tại chỗ này lúc một chiếc xe ngựa từ xa chỗ chậm rãi lai tới phòng thủ binh sĩ vừa nghĩ lên tiếng quát lớn xe ngựa bên trong đột nhiên vươn một cái tay lấy ra lệnh bài trong tay tại nhìn đến lệnh bài một nháy mắt bốn phía phòng thủ binh sĩ để xuống giới bị cung kính hành lễ xe ngựa ngừng tại quân doanh chi bên ngoài từ bên trong đi xuống hai đạo bóng người toàn thân bao phụ tại hắc bảo bên trong dùng mũ rộng vành c h e kín khuôn mặt hai vị hắc bảo người một đường thông suốt không ngăn trở đi vào đại doanh đi đến chủ đem đại doanh trước đó hiện nay thần cơ doanh đã toàn bộ điều đi cao ly trong doanh trại chỉ còn lại một chút trông coi quân giới binh sĩ binh sĩ không đủ một vạn nhưng m à n g ũ quân doanh xây dựng chế độ vẫn còn tồn tại binh sĩ đạt đến bảy vạn trái phải hai người tới quân chúng trước sau đó lại lần nữa lấy ra tay bên trong lệnh bài dưới ánh đến chiếu sáng lệnh bài cầm y thân quân tại nhìn đến cái này lệnh bài nháy mắt phòng thủ binh sĩ con mắt thu nhỏ lại ngay sau đó liền vội vàng hành lễ đây không thể nghi ngờ là tốt nhất giấy thông hành một vị binh sĩ cung kính nói đại nhân xin cho ta hướng tướng quân thông bẩm không cần dưới hắc bảo truyền gia thanh âm lộ vẻ k h n c hàn không chờ quân trướng cửa t r ư ớ c binh sĩ mở miệng hai người đã đi vào quân trướng bên trong trong quân trướng cái bàn về sau ngồi lấy một vị thân mang giáp vị trung niên nam tử một thân binh nghiệp c h i khí khuôn mặt cơ nghị n g hiện nay đã đến đêm khuya nhưng mà hắn còn tại miệt mài làm việc công nhìn đến đi vào trướng bên trong hai người diêu tông văn nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là ai lại dám xông vào c ô n t r ư ớ n g lăng liệt khí thế hướng lấy hai người áp bách mà tới diêu tông văn cũng chưa gào thét thủ vệ cái này hai người đã có thể tiến vào c ô n t r ư ớ n g bất kể là dùng thủ đoạn gì gọi không gọi thủ vệ đều không có ý nghĩa gì diêu tương quân theo lấy tiếng nói vang lên một người chậm rãi thò tay lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng đành diêu tông văn kinh ngạc nói lưu chỉ huy sứ hắn nhận ra người tới phủ quân tiền vệ chỉ huy sứ lưu quân hải chư a cầm ý đ ị vệ cùng cung bên trong thái giám bên ngoài cự ly hoàng đế gần nhất người phủ quân tiền vệ Thành lưu ậ p ban bảo an sau liền hoàng toàn. đến Cẩm ý để vệ cùng đông đầu đế để là là vì vệ vệ Chỉ cầm s ở n thành này lệnh g phủ lập, cái này mới q â n tiền vệ thế không bằng trước, quyền thế trước, vệ uy quan y ề n thế bớt. giảm Lưu u q hải cười cười chắp tay nói gặp qua diêu tướng quân diêu tông văn mặt bên trên lại không có bao nhiêu nụ cười đưa ánh mắt về phía lưu quan hải thân một bên người âm thanh lạnh lùng nói lưu chỉ huy sứ không biết ngươi đêm khuya bái p h ò n g có thể có chuyện gì liền tính ngươi là chỉ huy sứ cũng không thể thiện sấm kinh doanh trọng địa ngươi hẳn là minh bạch cái này là tội nặng lưu quan hải đối với diêu tông văn thái độ tựa hồ sớm có dự đoán bình tĩnh nói diêu tông văn thần i ế p c ỉ Diêu t g Văn sắc n g sốt kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lưu quang hải mặt trình nghi ngờ cái này mật chỉ quá mức kỳ quái húng chi ai cũng biết bậy hạ tuổi nhỏ thế nào lại đột nhiên chuyển ra cái này các loại ý chỉ hắn một cái ngũ quân doanh tọa doanh quan lúc nào cần thiết nghe một cái p h ụ quân tiền vệ chỉ huy sứ mệnh lệnh diêu tông văn đứng người lên lắc đầu nói lưu chỉ huy sứ tha thứ bản tướng khó t h n g mệnh nếu là không có t h á n h chỉ cùng binh phủ kinh doanh binh mã người nào cũng không thể điều động lưu quan hải ngữ khí hơi lạnh diêu tông văn chẳng lẽ ngươi làm u ố n kháng chỉ hay sao hiện nay b ệ hạ bị c ẩ m ý gì v ệ kêu bậy tặc tử c a njf như thế nào viết sách t h á n h chỉ hiện nay c ẩ m ý gì v ậ mật thiết chú ý cùng bên trong mà chính thức thanh chỉ cần đi qua nội các dùng bọn hắn năng lực rất khó làm đến liệu quan hải quát lạnh nói chẳng lẽ ngươi muốn cùng cầm ý liệ vệ đồng thời mưu phản hay sao ta có bệ hạ mật tín cầm ý liệ vệ s o a n quyền làm chính bệ hạ lần này là nghĩ bình định lập lại trật tự trọng trưởng triều đình đại quyền nói từ ngực bên trong lấy ra một phong thư tử đem hắn đưa cho diêu tông văn diêu tông văn thỏ tay tiếp qua thư tử mở ra nhìn lướt qua con mắt thu nhỏ lại một đôi mày kiếm không tự chủ nhữ chặt tại cùng một chỗ thư tử nội dung cũng không nhiều chỉ có đơn giản mấy hàng chữ diêu tông văn ánh mắt dừng lại tại sau cùng đại ấn bên trên kia là hoàng đế tư ấn cái này đổ vật không giả tạo được cũng không có mấy người dám giả tạo diều tông văn trầm mặc mặc dù ở lâu kinh doanh nhưng đối với ngoại giới tin tức hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả hiện nay đều tại truyền ôn vũ an hầu tại hải ngoại r a sự t ì n h kinh đô dung chuyển cái này tin tức đều đã chuyển vào kinh doanh bên trong hắn không có nghĩ đến những này người động tác vậy mà như này nhanh chóng lưu quan hải mặt bên trên tiếu d u n g nồng đậm mấy phần quả nhiên tin tức cũng không có sai diêu tông văn này người là một cái cực kỳ trung tâm tại hoàng thất người khẩu dụ là thật thư từ cũng là、thật. thậm chí cái này sự tình Cái kia vị tuổi vị n hai ỏ thiên tử vẫn luôn là biết sự tình đối với vẫn luôn Vũ là sự n mãn, không chỉ có chỉ là bọn hắn. Hầu chỉ chỉ Chỉ có có bất là ế câu bọn hắn cái này còn còn cũng hạ, cái mức quá quá Hai là vị bệ hạ, còn là còn quá trẻ, cũng quá mức ngu xuẩn. trẻ, ba lời liền thật ngốc ngốc tin tưởng nếu là không có hắn mật tín bọn hắn nghĩ muốn trưởng không kinh doanh còn thực sự tốn nhiều sức lực diêu tông văn tiện tay để xuống thư tử nhẹ thở dài một tiếng mặt bên trên tái hiện một vệt dãy r u ộ âm thanh lạnh lùng nói ta biết rõ bạch liên giáo tổng đà yên lặng thật lâu cấm địa bên trong đột nhiên buộc phát ra một khí thế bàn bạc khí hướng trời cao Thiên đ như, như ba người n đồng thời lùi lại mấy bước mặt bên trên tái hiện vẻ kinh ngạc thật đáng sợ lực lượng qua giây phút thiên địa nguyên khí tiêu tán thân mang đạo bảo màu trắng toàn thân tản ra thánh khiết khí tức bạch liên thánh mâu phiêu nhiên mà ra ba người liền gấp quỳ đến trên mặt đất mặt đầy mừng rỡ cung kính nói chúc mừng giáo chủ xuất quan bạch liên thánh mẫu khẽ vớt cảm cả cái người ẩn ẩn cùng đất trời bốn phía hòa làm một thể bình đ ẳ n g nói chúng ta kế hoạch có thể dùng bắt đầu quý đến tại đất ba người lập tức lộ ra nét mừng bọn hắn sớm liền không kịp chờ l ợ i bạch liên thánh mẫu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa hỏi hiện nay có thể có cái kia vị vũ an hầu tin tức bạch liên t h á n h sứ không có ngược lại là đáng tiếc bạch liên thánh mẫu cảm khái lắc đầu nói khẽ hiện nay nhìn đến hắn xác thực là chết rồi gần nửa năm chưa từng hiện thân nay thời gian chưa miễn quá lâu điểm nghĩ đến là thật ra sự tình bất quá liền tính cái này vị vũ an hầu sống sót nàng cũng không sợ vô sinh lão m ẫ u quá mạnh vẹn vẹn một cô thân thể vẫn bảo lưu lấy như này khủng bố lực lượng n h ư không phải nguyên thần của nàng quá yếu lần này nàng đủ dùng tấn thăng đến thông thiên tam cảnh nàng cùng vô sinh lão m ẫ u tu công pháp bản liền là nhất mạch tương thừa lại thêm mạch liên giáo vốn liền dùng quán đỉnh chi thuật tăng trưởng cả hai dung hợp lên đến cực nhanh dù vậy dựa vào cái này bộ thân thể nàng lực lượng cũng hơn xa bình thường thông thiên nhị cảnh cường già đến mức vô pháp phi thăng tệ nạn nàng từ chưa cân nhắc qua sơn này thu hoạch đến cường đại lực lượng bạch liên thánh mẫu nội tâm cực kỳ bành trướng bạch liên thánh mẫu phân phó nói các ngươi xuống đi chuẩn bị đi bản tọa còn cần đi chuyến tây vực qua lâu như vậy tây vực mật tông k i a con lửa chọc cũng nên khôi phục lực lượng võ đ ă n g hậu sơn trương tam phong xếp bằng ở sơn đỉnh nhắm mắt không nói tại b u ô n phía tản ra từng đạo sóng gợn trong suốt chậm rãi tản ra s á t na ở giữa khô một phùng xuân trôi nổi nước sông đột nhiên n ư n g kết qua rất lâu trương tam phong mới mở hai mắt ra tau mày ngưng thần nhìn chằm chằm không trung thân ảnh một lóe rất nhanh đi đến một chỗ đạo quan bên trong tiện tay một chiêu thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới cả cái đại điện càng phảng phất cùng đất trời bốn phía n g ă n cách nguyên bản bùn đúc tượng thần lúc này tản mát ra bình đạm quan mang hai mắt bên trong lóe ra thần quang trương tam phong nghi ngờ nói đã xảy ra chuyện gì cần để cho ngươi hao phí như này đại đại giới hiện thân đột nhiên tượng thần bên trong truyền ra một giọng gián mua chúng ta nhanh kiên trì không được cái này đại trận sợ rằng duy trì không bao lâu ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần trương tam phong nhữ mày kinh ngạc nói thế nào sự tỉnh thiên đ i ệ hỗn loạn có người tại có ý định phá hư đại trận mà lại gần nhất một thời gian không biết vì nguyên nhân gì đại trận lực lượng yếu bớt rất nhiều trương tam phong tự nói chẳng lẽ là bởi vì lâm mang cái này đoạn thời gian toàn bộ thiên hạ đều tin đồn lâm mang tại hải ngoại ra sự tình làm cho lòng người rung động giang hồ các nơi lúc có sát lục sự tình hắn không có nghĩ đến này sự tình vậy mà cũng sẽ ảnh hưởng đến đại trận một thời gian trương tam phong trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ không có nghĩ tới tên này tại thiên hạ nhân tâm bên trong hy vọng như này sâu có tượng h ể dẫn tới dân tâm động đùng tới tâm đ a nay Mang đương đó đến, đến đại nhưng hưởng ư nơi nhiên, cái này trong đó cũng có các nơi chiến loạn nguyên nhân. hiện nhìn còn ảnh trận. giải thời, cái có các Mặc mà là quyết t Lâm dù kịp thần bên trong thanh âm kinh ngạc nói người này là ai trương tam phong cười nói một vị tân tấn thông thiên cảnh cường giả thiên phú rất mạnh tân tấn thông thiên cảnh cái này thế tục lại xuất hiện tân thông thiên cảnh sao bất quá ta vì cái gì chưa nghe nói qua tượng thần bên trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc tại hắn ấn tượng bên trong gần hai trăm năm trong g i a hồ cũng không có này người trương tam phong một lúc cũng không biết nên trả lời như thế nào ngược lại hỏi có thể biết phá hư đại trận là ai không biết kia có lực lượng rất khó truy tìm hôm nay gấp gọi ngươi cũng là nghĩ để trong lòng ngươi có cái chuẩn bị lần trước đạo phật chi tranh chúng ta vốn là có hoài nghi sợ rằng còn có cỗ thứ ba thế lực nhúng tay trong đó ngươi cần cẩn thận một chút trương tam phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói ta sẽ cẩn thận tượng thần quang mang từng bước tán đi nhìn chăm chú lấy điện bên trong tượng thần trương tam phong nhẹ giọng thở dài quay người đi ra đại điện thời gian này từng ngày trôi qua kinh thành dung chuyển cái này mấy ngày đ ố n g nhiên lan g xuống nhưng mà tại cái này cổ bình tĩnh phía sau tựa hồ ẩn tàng lấy một cổ càng lớn phong bạo thành quốc công phủ hậu viện trong hành lang tụ tập một đám người tại những người này có hoàng cung các vệ tướng lĩnh cũng có ngoại thích cùng với các bộ quan văn trinh thưa hiến ngồi tại ghế bên trên cầm trong tay mật báo đập vào cái bàn bên trên đứng dậy nhìn lấy đám người chầm giọng nói bá châu đã truyền đến tin tức chẳng mấy ngày nữa bá châu phản loạn tin tức liền hội chuyển đến, đến lúc đó kinh đô tất sẽ rơi vào càng lớn dung chuyển kia thời điểm liền tính cầm ý n g vệ thật có hậu thủ cũng không thể không xuất thủ cầm ý rỉa vệ soán quyền làm chính cựa njf bệ hạ chúng ta cần phải giúp đỡ xã tắc khôi phục giang sơn của đại minh từ xưa đến nay đều đạo lý một cái danh chính ngôn thuận lâm mang là bệ hạ cùng thái hậu khâm định v ụ chính đại thần hôm nay thiên hạ đều là biết như nói hắn xoan quyền rất khó lệnh người tin phục chỉ có thể dùng cầm ý rỉa vệ vì cớ như này lại càng tốt t r í n h thừa hiến sửa sang lại quần áo chân thành nói trư vị thành bại tại chỗ này một lần hành động chương bốn trăm năm mươi bảy kinh thành phản loạn thượng bá châu phản loạn một cái tám trăm l i n dặm thêm nhanh quân tỉnh tấu chuyển vào kinh đô tại lần này phản loạn phía sau càng có bạch liên giáo tham dự bá châu thổ ti dương vạn long bộ hạ đại quân một đường thế như trẻ tre liền hạ mấy thành chờ tin tức chuyển vào kinh đô lúc dương vạn long đã chiếm cứ hơn mười thành tứ xuyên quý châu hai tỉnh càng có nhiều p h ụ luân hãm một thời gian l o n g người bàng hoàng lần này phản loạn có thể gọi là đem triều đình đánh trở tay không kịp liêu đông lý thành lương mới vừa bình định thổ man cùng nữ chân phản loạn liêu đông binh mã nguyên khí tổn hao nhiều mà kinh doanh mười vạn binh mã cùng với tuyết phủ đại đồng các nơi trọng trấn binh mã toàn bộ đều đi cao ly chiến trường đến nay chưa về còn dư một bộ phận binh mã còn phải phòng bị mông cổ các bộ chú thủ bên i c ả n h trọng trấn đông nam duyên hải giáo k a còn chưa hoàn toàn bình định vẫn có tiểu cổ giáo k a tại duyên hải một đời tàn phá b ờ bãi chết quân lại xa tại phúc kiến chỗ chỉ còn lại một chút địa phương vệ quân nhưng mà các nơi vệ quân chiến đấu lực thực tại rất khó lấy lòng bằng không cũng sẽ không tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền bị dương ứng long quân đội liên tiếp công chiếm mấy thành từ tin tức truyền vào kinh đô nháy mắt dẫn tới kinh thành manh động đi qua nội các cùng một đám triều đình quan viên sau khi thương nghị Quyết cùng lúc đó bắc trấn phủ ti h cũng có hai cầm y địa vệ dục ngựa rời kinh đi tới ba châu tham dự bình định phản loạn lần này bình định chủ tướng liền là do phúc kiến tổng binh thích kế quang đảm nhiệm thích kế quát dù sao cũng là đương t r i ề u danh tướng hy vọng cực cao thống chi hiện nay triều đình cũng rất khó lại tìm ra thích hợp thống binh đại tướng làm bác chấn phủ t i cầm y hệ vệ rời kinh một khắc này từng cái bù câu đưa tin nhanh chóng vũ cánh rời kinh bay về phía các nơi đông nam duyên hải bến cảng từng chiếc từng chiếc chiến thuyền từ xa chỗ mặt biển chạy chậm rãi mà tới tại bến cảng bốn phía đã sớm bị nam quân vì nước chạy không lọt từ ba ngày trước cái này chỗ bến cảng liền đã định vận không cho phép bất kỳ cái gì đội thuyền cập bến liền bến cảng bốn phía đều không cho phép bách tính đến gần trong màn đêm mười mấy tên cầm ý rỉa vệ chỉnh tề xếp hàng một tay vịn bên hông tu xuân đao đón lấy hải phong đứng thẳng thần s á c lạnh lùng mấy hơi thở về sau chiến thuyền chậm rãi cập bờ một đám cầm ý rỉa vệ từ trên chiến thuyền nhanh chóng đi xuống sau đó nhanh chóng đổi y phục xoay người nhảy lên một bên l i ệ mã đạp lấy bóng đêm l ạ g yên rời đi thời gian l ạ g yên m à qua kinh thành bầu trời rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên cái này tràn tuyết lớn so trước kia sớm hơn một chút khu phố bên trên đã không có bao nhiêu người đi chỉ có một ít vụ vặt lẹ giang hầu người đeo lao kiếm sau lưng đi hướng bên đường mở t i ể u lâu t i ể u lâu bên trong người kể chuyện nói ra lấy vũ an hầu sự tích dưới đường có người vung tiền như rác có người khịt mũi coi thường có người mặt đầy xem thường một bên hoa lâu bên trong vô số thế gia tử đệ vung tiền như rác chỉ vì bác hoa khôi cười một tiếng có văn nhân mặc khách trong bữa tiệc mắng to lấy c ẩ m ý đ ể vệ hung tàn vô đạo lớn tiếng trách cứ vũ an hầu trùng trùng tàn n h ẫ n hành động bên đường ăn mày tóc thai bù sù quỳ ở một bên hai mắt vô thần cảm khái thế đạo gian nan miệm bên trong mắng to lấy các quan láo ra tham lam cái này là kinh thành một góc đồng dạng là cả cái kinh thành ảnh thu nhỏ từng cái quan viên phụ đệ hôm nay đại môn đóng chặt đặc biệt t i ế n tĩnh ban đêm từng bước c ú ám nóc nhà tuyết động phản chiếu lấy tầng một bình đạm ánh trăng b ắ c chấn phủ ti nghiêm giác đứng ở trong viện đỡ đau mà đứng hắn b ả vai đỉnh đầu mũ mềm rơi xuống tầng một thuần khiết tuyết động chỉ là hắn ánh mắt bên trong tràn ngập lấy rét lệnh lệnh ý nghiêm giác nắm tay bên trong mật tín tự nói nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng động thủ sao v ảnh phương xa thiên một bên một đ o à liên hoa thăng không chiếu sáng một góc không trung Tại yên qua giây phút một vị toàn thân nhuốm máu cẩm y địa vệ xông vào viện bên trong sợ sanh mặt lại nói đại nhân thành bên trong có người tạo phản có rất nhiều giang hồ người còn có rất nhiều năm thành binh mã ti người nghiêm giác g i ư n g mắt nhìn hắn một cái thân ảnh khéo động tại chỗ bắn ra một tiếng oanh minh keng thanh thúy rút đao thanh đột nhiên nổi lên hư không bên trong một vệ trắng nhạt ánh đao lướt qua tú xuân đao trực tiếp đâm vào người tới trái tim phốc phốc đi đến báo tin cầm y r ỉ a vệ manh chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nghiêm giác thần s á c kinh ngạc nghiêm giác tiện tay rút ra tú xuân đao lấy xuống đỉnh đầu mũ mềm chậm rãi lau sạch lấy thân đao vết máu lạnh lùng nói ta bác c h ấ n phủ ti có thể không có n g ư ờ i cái này các loại n u nhược h ạ n g người ngay sau đó nhìn về phía viện bên ngoài âm thanh lạnh lùng nói đều đi ra đi không cần giấu hắn đã đem chân chính tâm phúc điều vào hoàng cung lúc này thế nào khả năng có người tới báo tin vừa mới nói xong từ viện bên ngoài sông tới hơn trăm người đều là một bộ giang hồ người ăn mặc những n à y người thực lực đều không yếu trong đó có mấy người càng có tông sư cảnh thực lực dẫn đầu một người trung niên nam tử cầm trong tay hai thanh đoàn đ ao nhìn chằm chằm nghiêm giác lạnh lùng chất vấn những người khác đâu từ bọn hắn giết vào bắt chân phủ ti h liền không có gặp đến nhiều ít người cái này để đám người rất là nghi hoặc liền tính cẩm ý gì hệ vệ điều đi một bộ phận người rời kinh cũng không nên không có một người mới đúng nghiêm giác nhìn đám người một mắt thân ảnh k h á động dập chân lên đón hiện nay nghiêm giác đã đến lục cảnh tông sư lại tu luyện rất nhiều thiếu lâm võ học thực lực đã sớm không hề tầm thường mạnh nhiên một trường rơi xuống khủng bố thiên địa nguyên khí của tới hội tụ ra một đạo v à n g bạc t r ư ờ n g ấn đại tư đại bi trưởng phóng ánh màu vàng t r ư ờ n g ấn tản ra như núi khí thế cảm thụ lấy cái này một trưởng ý thế đứng ở trong viện đám người thần sắc đại kinh mau tránh một người liền gấp giống to mặt đầy kinh g i ậ n vê anh khủng bố một trưởng rơi tại viện bên trong lập tức tiên huyết bắn tung tóe đá vụn bay tán loạn bảy tám người bị cái này một trưởng vỗ thân thể phá toái tại rơi xuống nháy mắt nghiêm g i c lại lần nữa một bước nạp xuống đ bốn h i ê n đi trăm i vượt ngang năm g vung đao c h mươi tám kinh thành phản loạn t h u n g làm cái thứ nhất đạn tín hiệu tại không trung nổ v a n g một khắc này liền mang ý nghĩa kinh đô cái này chàng mưu đồ đã lâu phản loạn bắt đầu kỳ thực như không phải lâm mang uy dành quá mức Cái này chàng này phản loạn tại hai không t、e、chế liền ở bốn địa cửa thành về sau kinh doanh bảy vạn binh mã trực tiếp rết vào thành bên trong trừ lưu xuống ít bộ phận người không chế ngoài cửa thành năm vạn binh mã lao thẳng tới hoàng cung dưới bóng đêm khu phố các chỗ đều là liên tục tiếng la g i ế t từng cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu giá giá khu phố bên trên mấy ngàn kỵ binh cực tốc di chuyển b ắ n ra tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh tuyết lớn về ra trình thừa hiến một tay cầm kiếm một tay tóm lấy dây c ư ờ n g dẫn một đám cao thủ lao thẳng tới hoàng cung hàn phong lạnh thấu xương mặc dù khí hậu cách ngoại hắn lãnh nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh kịch liệt từ nay về sau cái này thiên hạ của đại minh sẽ do hắn định đoạt bất cứ người nào đối với kia cựu ngũ trí tôn bảo vị nội tâm đều sẽ có ngấp nghẽ trinh thưa hiến cũng không ngoại lệ chỉ là hắn rất rõ ràng hắn như thực có can đảm làm như thế hắn liền là cái thứ nhất bị thảo phạt đối tượng bất quá chỉ cần hắn cái kia vị cháu ngoại leo lên l o nghỉ phía sau như thế nào còn không phải do bọn hắn chỉnh gia định đoạt đã từng thái hậu ngoại thích có thể được phong làm vũ thanh h ậ u hắn làm một cái hầu gia không quá mức à, chỉ cần có thể thu được một cái thừa kế vong thế hầu t ứ c chi vị chính ra sẽ lấy đại lý r a tại ngoại thích nhất mạch bên trong địa vị hắn biết rõ rất nhiều quan văn cùng bọn hắn hợp tác chỉ là nghĩ mượn này chứ đi cầm ý địa vệ cùng đông tây nhị hán nhất là cầm ý địa vệ chỉ cần cầm ý địa vệ tồn tại một thiên bọn hắn liền đến cả ngày sinh hoạt tại sợ hai bên trong l i ê n c u n g giường chung gối người đều có khả năng là cầm ý địa vệ mật thám tình huống như vậy là bất kỳ cái gì người đều không thể chịu được hiện nay đại minh thiên tử là trưởng tử k h i a bày bảo hộ tông pháp lễ chế gia hỏa là tuyệt sẽ không để hoàng đế có sự tình nhưng mà sự tình đến một bước này có thể là không do hắn nhóm chỉ cần tân hoàng vừa chết bọn hắn cũng chỉ có thể có lập ngoại tôn của hắn đăng cơ mang lấy tâm tư như vậy t r ì n h thừa hiến hung hăng huy động tay bên trong roi ngựa quắp tất cả người tăng thêm tốc độ phản quân một đường đi đến chu tước môn trước nhưng mà hiện nay hoàng thành đại môn đóng chặt phía trên đứng đầy cầm trong tay cung nỏ kim nô vệ binh sĩ mà tại thành môn đã hội tụ hơn vài người rõ ràng là kinh doanh binh sĩ tại phía trước nhất liền là một thân giáp vị chu ứng khôi t r ì n h thừa hiến nhịu nhữ mày dùng ngựa lên trước trầm giọng nói đây là có chuyện gì chiếu theo kế hoạch chu ứng khôi này lúc hẳn là đoạt xuống chu tước môn chu ứng khôi thần sắc cầm trầm tay bên trong đao còn tại chạy xuống huyết âm thanh lạnh lùng nói tính sai cái này bày ra hỏa phản ứng rất nhanh ta chầm một bước liền tại chỗ này lúc t h à n h tường nhiều một vị thân mang kim giáp khuôn mặt cương nghị nam tử trinh thưa hiến ngươi muốn làm cái gì triệu nguyên t ĩ n h sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới quát lạnh nói mang binh thiện sấm hoàn thành ngươi có biết rõ cái này là chu cựu tộc đại tội trinh thưa hiến lạnh lùng nói triệu chỉ huy sứ thức thời vật người vì tuấn kiệt mở cửa thành ra đi cái này cửa thành ngươi thủ không được triệu nguyên tính ánh mắt hơi chầm xuống đứng ở đây có thể đủ nhìn đến hơn phân nửa kinh đô cảnh tượng các nơi đều là khói lửa nổi lên bốn phía tại cái này chu tước muôn hạ chỉ ít có hơn một v ạ n người trong đó có rất nhiều đều là kinh doanh quân sĩ tuyệt không phải ô hợp c h i chúng cả cái kim ngô vệ tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn bốn ngàn người cho dù có thành tường c h i lợi cũng thủ không bao lâu đại nhân chúng ta phải làm sao sau lưng triệu nguyên tĩnh một cái phó tướng đi lên trước thấp giọng hỏi thăm thế nào làm triệu nguyên tĩnh sắc mặt khó coi nổi giận mắng ngươi hỏi lão tử lão tử hỏi người nào nói lời nói ở giữa rút ra bên hông b ộ i đao phẫn n ộ quát tử thủ an quân tri lộc trung quân sự t ì n h hôm nay liền là chết tại cái này thanh đầu cũng tuyệt không thể để phản quân vào thành người nào dám lui về sau lao tử một đao chém hắn trinh thưa hiến tóm động lấy dây cương lạnh g i ọ n khuyên nói triệu chỉ huy sứ chẳng lẽ ngươi nghĩ để ngươi bộ hạ người bồi tiếp ngươi đồng thời mất mạng sao phi triệu nguyên t ĩ n h nổi giận mắng thật xem là lao tử cùng các ngươi cái này bởi loạn thần tặc tử đồng dạng một đám ti tiện chuột phía trước vũ an hầu tại lúc thế nào không dám xông vào cung không có thời gian trí hoãn chu ứng khôi nhìn về phía trịnh thừa hiến trầm giọng nói trầm thi sinh biến nhất định phải nhanh k h ô n g chế lại hoàng thành mặc dù hoàng cung hai mươi bốn vệ có mấy vệ nguyện ý phối hợp chúng ta nhưng mà suy cho cùng thế đơn lập b ạ c chúng ta còn là phải nhanh t r o n g tấn công vào đi mặc dù bọn hắn lần này kế hoạch vạn vô nhất thất nhưng mà hắn không nghĩ lại chỉ hoãn xuống đi thời gian càng lâu càng dễ dàng ra ý nghĩa bọn hắn làm có thể là chu cựu tộc sự t ì n h trịnh thừa hiến trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lạnh lùng nói công thành hắn vốn nghĩ không phí một binh một tốt liền cầm xuống h o à n thành hiện nay nhìn đến chỉ có thể cầm công giết m cùng lúc đó đám người bên trong một vị độc nhãn kiếm khách tiện tay một kiếm chém ra vô số kiếm khí tương đạo kiếm khí thả ra ngoài kiếm quăng như nước thủy triều thủ vệ tại thành tường binh sĩ kêu thảm đồ hạ chém giết thảm liệt ấm áp tiên huyết hòa tan mặt đất t u y ế t động lại kết xuất từng tầng từng tầng thật mỏng băng tinh t r í n h t h ừ a hiến cái này đoạn thời gian liên lạc không ít giang hồ tông môn trừ giang hồ tiểu phái bên ngoài trong đó còn có một chút giang hồ đại phái thậm chí là bài danh giang hồ sáu bang bên trong kim tiền bang bảy kiếm điểm thương kiếm phái tung sơn kiếm phái tám môn thuộc trung đường môn trường ca môn cựu gia bên trong lĩnh nam m ôn gia mạc bắc lâm gia thần cấp doang ra. giang hồ các phái đối với hủy diện cẩm ý đ ị vệ có thể gọi là cực kỳ đệ tâm lần này vào kinh thành đều phái g a tinh nhuệ đệ tử không quá lâu sau thủ vệ chu tức môn kim nô vệ liền tồn thất nặng nề triệu nguyên tính mắt đỏ cả cái người đều có chút điên cuồng liền tại chỗ này lúc hoàng cung bên trong đột nhiên vang lên một tiếng trung minh đang đang t r u n g lớn liên tục vang ba lần nghe thấy tiếng t r u n g này tất cả người đều là s ư ơ n g sở chủ yếu tiếng t r u n g này đến đến quá mức đột ngột nơi xa một cái cẩm y h i ệ vệ phi tốc chạy lên thành t ư ờ n g quát lệnh nói chuyến nam c h ấ n phủ ti nghiêm đại nhân mệnh lệnh mở ra chu tức môn thả phản quân vào cung tất cả kim nô vệ đi tới phụng thiên điện cái gì triệu nguyên tính hai mắt chừng một cái toàn thân tản ra nghiêm nghị sắc khí gầm gừ nói các ngươi là điên rồi sao lao tử chết cái này nhiều huynh đệ ngươi nói cho ta mở cửa thành ra cái này là cái gì cầu thí mệnh lệnh triệu nguyên t ĩ n h mùi tức nặng nề giống như một đầu chỗ tại phát cùng vùng ven dã thú như không phải nhận ra người tới thân phận hắn nhất định một đao chém hắn một cái nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn người tới lại là chút nào không để ý tới bạo nộ triệu nguyên tĩnh khuôn mặt băng lãnh lệnh lùng nói triệu chỉ huy sứ ngươi chỉ cần nghe lệnh hành sự là đủ kẻ trái lệnh dùng như phản tội luận sử cái này tên cầm ý dỉa vệ bách hộ lạnh lùng vứt xuống lời nói h a i người đỡ đao rời đi bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau sau đó lần lượt đưa ánh mắt về phía triệu nguyên tĩnh triệu nguyên tĩnh mắt nhìn thành bên ngoài một quyền đập tại thành đập mạnh bên trên nổi giận mắng thạc tử tất cả người rút triệu nguyên tính phẫn nộ ra lệnh kỳ thực hắn tâm lý rất rõ ràng cái này chu tức môn tất nhiên là thủ không được hiện nay chỉ hy vọng kia bảy cầm ý dỉa vệ có kế hoạch đi bất quá liền tại phụng thiên điện tử chiến lao tử cũng coi là quốc tập trung nghĩ như vậy triệu nguyên tĩnh phân phó một đám phó tướng mang binh rời khỏi rút hướng phụng thiên điện nhìn lấy kim nô vệ rời khỏi thành bên ngoài trịnh thừa hiến cùng chu ứng khôi đều là s ư ơ n g sở mặt đầy khó hiểu chu ứng khôi n h ư mày nghi ngờ nói cái này ra hỏa thế nào đột nhiên rút rồi vâng theo lấy kim nô vệ rời khỏi cửa thành cũng bị đâm vào thành bên ngoài đại quân bắt đầu tuân hướng trong hoàng thành trịnh thừa hiến nhìn qua phía trước cung thành mắt lộ ra điên cuồng chúng ta đã không có đường lui trước g i ế t đi vào lại nói nhiều người như vậy đôi cũng có thể đẻ chết bọn hắn nói vung đao dùng ngựa hướng vào trong thành đại quân giết vào hoàng cung chương bốn trăm năm mươi chín kinh thành phản loạn hạ nay lúc tại hoàng thành các chỗ chém g i ế t rất nhiều cấm quân cũng được đến cầm y lì hệ vệ mệnh lệnh lần lượt hướng lấy phụng thiên điện rời khỏi hoàng cung bên trong kịch liệt tiếng chém g i ế t cũng từng bước lắng lại phụng thiên điện trước nghiêm giác cầm đao mà đứng ở phía sau hắn liền làm ộ t đám cầm y lì hệ vệ mặt đầy tốc sát chi khí ánh mắt lang liệt không giống với rời khỏi mà đến thân vệ mặt đầy kinh hoàng những này cầm y lì hệ vệ mặt bên trên có chỉ là lạnh lùng cùng bình tĩnh một đám cầm y hệ v vệ nâng đao nhìn chỉ mặt đất tiên huyết theo lấy đao phong chậm rãi nhỏ xuống vô hình khí thế liên l à cái này phó bình tĩnh cùng thong dong lệnh những n à y nguyên bản ôm lấy tràn đầy n ộ hỏa cấm quân bỗng nhiên trở mặc rất nhiều người vốn nghĩ chất vấn nghiêm giác nhưng là làm bọn hắn đi đến phụng thiên điện trước một khắc này lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải cầm ý rỉa vệ tình huống cũng không tốt một bên đất trống bên trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy trăm bộ thi thể cầm ý rỉa vệ bảo hộ lấy hoàng đế mà hoàng đế là phản quân tối nghị không chế đối tượng hai ngàn cầm ý rỉa vệ ngăn xuống cả cái phủ quân tiền vệ gần năm người cuối cùng phủ quân tiền vệ tại vứt xuống hơn ba ngàn bộ thi thể về sau mới không thể không tạm thời rút đi triệu nguyên tính mắt nhìn nơi xa thi thể liếc nghiêm rác một mắt t hừ l ệ n h một tiếng không nói gì thêm nữa dần dần hội tụ ở này cấm quân càng ngày càng nhiều nhưng mà đều là tổn thất nặng nề n à y lúc phụng thiên điện bên trong tân hoàng chu thường lạc ngồi tại lo nghỉ bên trên mặt đầy thấp t h ỏ g ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía điện bên ngoài cái chán hai bên chạy xuống chút mồ hôi một đôi trắng non tay khoác lên đầu gối bên trên thật chặt nắm ở cùng nhau lòng bàn tay tràn ra rất nhiều mồ hôi hôm nay một màn để hắn nội tâm nhận đến cực lớn xung kích trương công, công ngươi nói bọn hắn thật có thể thành công sao chu thường lạc sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh quay đầu nhìn về phía phụng dưỡng ở một bên một vị lao thái giám này người là trước đây chu thường lạc cung bên trong thái giám t r ư ơ n g thành phụ trách chiếu cố chu thường lạc gầm thực sinh hoạt thường ngày chu thường lạc đăng cơ về sau cái này vị phụng dưỡng ở bên cạnh hắn thái giám địa vị tự nhiên thủy trưởng thuyền cao nhảy một cái trưởng thành ti lễ giám đề đốc t r ư ơ n g thành mỉm cười nhẹ giọng an ủi bệ hạ yên tâm đi địch đại nhân bọn hắn nhất định có thể bình định lập lại trật tự v ậ hạ ngài là đại minh tiên tử làm sao có thể bị cầm ý hệ vệ điều khiển bọn hắn rõ ràng liền là nghĩ cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu sở hữu h a i lòng như là bình thường thái giám nói lời này tất nhiên là tội nặng nhưng mà trương thành cùng chu thường là quan hệ không hề tầm thường tự nhiên không có cái này k i ế n kỵ húng chi đây cũng không phải là trương thành lần thứ nhất nói trương thành nhìn về phía điện bên ngoài trong mắt lóe lên một kia lanh ý hiện nay ti lễ giám đã sớm là chỉ còn trên danh nghĩa như nghị khôi phục đã từng ti lễ giám quyền hành cũng chỉ có trừ đi cầm y hệ vệ h ắ n nội tâm rất rõ ràng chính mình hết thể đều đến từ tại bên cạnh bệ hạ chỉ cần để có thể bệ hạ một lần nữa cầm quyền hắn làm đến bệ hạ người tín nhiệm nhất nhất định có thể chấp trưởng cả cái ti lẽ giám cho nên tại những k i a người tìm chính mình lúc hắn không chút do dự liền đáp ứng chu thường lạc trầm mặc hắn vĩnh viễn không thể quên hôm đó phụng thiên điện một m à n g kia vũ an hầu lên điện thời điểm k i a u chủng bệ nghệ thiên hạ u ì thế hắn là đại minh thiên tử từ hắn đăng cơm ộ t khắc này bên cạnh tất cả người đều tại nói cho hắn chính mình là đại minh thiên tử là cái này thiên hạ người có quyền thế nhất nhưng mà ngày đó hắn bỗng nhiên minh bạch cái này thiên hạ người có quyền thế nhất đến t u ộ cùng là người nào vũ an hầu những này vốn nên là hắn thiên tử thân quân nội tâm cũng chỉ có cái kia vị vũ an hầu hắn không minh bạch phụ hoàng rõ ràng không ưa thích chính mình vì cái gì đem hoàng vị c h u y ể n cho hắn đối với phụ hoàng hắn ấn tượng kỳ thực cũng không sâu một năm đều không gặp được mấy lần có thể hắn có thể cảm giác được chính mình cái kia vị phụ hoàng kỳ thực rất chán ghét chính mình mỗi lần nhìn đến chính mình lúc mắt bên trong đều mang một tia chán ghét chu thường lạc hít một hơi thật sâu ngầm đầu nhìn về phía điện bên ngoài mắt bên trong nhiều tia mong đợi chỉ cần có thể trừ đi những này cầm ý d ỉ vệ hắn liền là chân chính đại minh tiên tử đi liền tại chỗ này lúc bên ngoài điện đến h é t lớn một tiếng nghiêm giác các ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao phụng thiên điện trước một đám giang hầu người cùng kinh doanh binh sĩ xung phong vào chu ứng khôi mấy người r i ụ c ngựa di chuyển tại phía trước nhất nhìn lấy gần tại gang tấp phụng thiên điện chu ứng khôi càng phát ý khí phấn chấn đã từng vũ an hầu cưới lấy t ì hưu đi đến cái này phụng thiên điện mặc dù không có t ì hưu nhưng mà hắn hôm nay cưới ngựa đi đến cái này phụng thiên điện trước toàn bộ thiên hạ lại có mấy người chỉnh thừa hiến kéo một cái dây cương nhìn lấy trước điện đám người âm thanh lạnh lùng nói thế nào còn tính toán từ chiến đến cùng sao các ngươi mấy cái xoán quyền l ộ n g chính hôm nay chúng ta liền muốn vì bệ hạ trừ đi các ngươi những n à y loạn thần tặc tử nghiêm giác mặt không biểu tình ánh mắt chậm rãi quét qua đám người phát ra một tiếng cười n ạ o các ngươi những n à y ngu xuẩn cuối cùng cũng n g o i đầu lên a nghiêm giác mặt bên trên cũng không có nhiều ít lo lắng ngược lại đặc biệt bình tĩnh bình đẳng nói hầu ra có thể còn chưa có chết đâu vừa mới nói xong tráng bên trong đám người lập tức một kinh cái này lời là có ý gì tất cả người hạ ý thức chừng lớn hai mắt kinh nghi bất định nhìn lấy nghiêm giặc chù ứng khôi sắc mặt biến hóa nhưng mà phảng phất giống là nghĩ đến cái gì cười lạnh nói nghiêm giác ngươi cái này không thành tính liền không cần hát vũ an hầu hắn hôm nay như là có thể xuất hiện bản quan đem cái này đất gạch ướt chu ứng khôi cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói bản quan biết rõ cái này hoàng cung c ó xây p h á p trượt có thể đủ để người thu hoạch đến lục địa chân tiên lực lượng chi tiết cái này trận pháp các ngươi điều khiển không nói từ ngực bên trong lấy ra một khối hình rồng ngọc bội nghiêm giác sắc mặt lạnh mấy phần như có điều suy nghĩ quay đầu liếc mắt phụng thiên điện liên tại cái này lúc thiên đ i ệ ở giữa một cô kinh khủng lực lượng đột nhiên hàng lầm đám người trong lòng cảm giác nặng n ề hô hấp phản phất ngưng trệ cảm nhận được một cổ áp lực thực lớn chu ứng khôi ngọc bội trong tay bị một cổ sức mạnh huyền diệu chấn n hiếp hóa thành một vệ lưu quang bay về phía nơi xa ngọc bội chu ứng khôi con mắt mánh co r ụ t lại lên tiếng kinh hô đám người hạ ý thức quay đầu nhìn lại một bên cung đạo bên trên một bộ đạo bảo tôn ân chậm rãi bước bước đi tới nâng lấy hồ lô rượu dẫn một cái khẽ cười nói cái này đồ vật còn là để ta đảm bảo đi trinh thưa hiến cả kinh nói nhanh đem ngọc bội đoạt lại đến đây mới là bọn hắn tự tin bất kể cầm ý gì h vệ có lấy loại thủ đoạn nào chỉ cần ngọc bội tại tay tại cái này hoàng c u n g chi bên trong bọn hắn đem đứng ở thế bất bại n à y lúc còn là hắn từ hắn nữ nhi miệng bên trong biết được vì đem ngọc bội kia làm ra đến bọn hắn tiêu xài cái giá cực lớn một đám giang h ồ người lập tức giết ra ngoài trong đó rất nhiều người càng là có tông sư cảnh lực lượng tôn ân khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng vô ra một trường mạnh liệt trưởng phong gào thét mà tới thiên địa ở giữa tựa hồ chỉ còn lại cái này một trường bao trùm cả cái hoàng c u n g đám người còn chưa đến gần thân thể liền tại giữa không trung nổ tung huyết vũ về da tĩnh tráng bên trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh bên trong tôn ân đem đám người thần sắc thu hết vào mắt rất hài lòng cười cười cái này một t r ư ở n g đã nghiện à cái này thiên hạ sẽ lại thêm một vị lục địa chân tiên h ắ n cả cái người như là dung nhập cái này phiến thiên địa rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng mọi người lại chút nào không cảm giác được hắn khí t ứ c cái này một khắc đi theo tại chu ứng khôi sau lưng mấy cái lao giả sắc mặt biến hóa kinh nghi bất định nói cái này có lực lượng mấy người nhìn nhau phảng phất là nghĩ đến cái gì hoàng sợ nói lục địa chân tiên mấy người kia đều có đại tông sư lực lượng một mực tại bế quan tiềm tu sắt na ở giữa t r à n g bên trong vang lên liên tục hít một hơi l ã n h khí thanh âm lục địa chân tiên mấy chữ này phân lượng tại hiện nay ý vị như thế nào đám người lại quá là rõ ràng đám người triệt để h o ả n g trinh thưa hiến sắc mặt t r ắ n g nhuận lảo đảo lùi lại mấy bước toàn thân run r à y kịch liệt mồ hôi lạnh từ mặt bên trên chạy xuống xong xong hắn ánh mắt liếc hướng nghiêm giác cái này một khắc mới hiểu được nghiêm giác lời vừa rồi đến tột cùng là có ý gì các ngươi còn thật là đủ hung ác ca trinh t h ư hiến một chữ một câu nói vì dẫn ra bọn hắn vậy mà không tiết h ạ như này đại một bàn cờ tại cuộc động loạn này bên trong có thể chết không ít người đột nhiên một đạo tràn đầy mị hoặc thanh âm thanh âm vang lên bên thai mọi người ngược lại là không có nghĩ đến cái này không ngờ ra một vị thông tiến cảnh theo lấy thoại âm rơi xuống nơi chân trời xa chậm rãi đi tới một đạo bóng người quanh thân tản ra t h á n h khiết bạch quang nguyên bản ý cười đầy mặt tôn ân ánh mắt hơi chầm xuống mặt bên trên tiếu d u n g từng bước thu lại nhiều một tiên ngưng trọng bạch liên giáo tôn ân nhìn đến nữ nhân váy thêu lên màu trắng liên hoa nhưng mà bạch liên giáo lúc nào xuất hiện lục địa trần tiên nhân vật rồi đáng chết bạch liên thánh mẫu đạp không mà đứng quan sát phía dưới bình đ ặ n nói chu đại nhân, như là bản tọa vì ngươi giải quyết những ngày người không biết ngươi nên như thế nào cảm tạ bản tọa nàng đi đến kinh đô vốn không phải vì này sự t ì n h mà là nghĩ tìm kiếm hoàng cung bên trong chân quý võ học bị tịch không có nghĩ đến còn hội có ngoại ý muốn thu hoạch mới vừa ngã vào vực sâu chu ứng khôi mặt bên trên tái hiện một vệ vui mừng kinh hỷ nói chỉ cần ngươi có thể giết bọn hắn bất kỳ cái gì điều kiện ngươi đều có thể dùng nâng chị thưa hiến lộ ra sống sót sau hai nạn biểu tình nhìn lấy nghiêm giác cười to nói nghiêm giác hôm nay hiệu chết vào tay hay còn không thể biết được ngươi yên tâm bạch ả n đô đ liên thánh mẫu khẽ vớt cảm vũ mị ánh mắt nhìn về phía tôn ân khẽ cười nói từ bỏ đi ngươi không phải bản tọa đối thủ như ngươi nguyện ý gia nhập ta dạy bản tọa có thể tha chết cho ngươi tôn ân hừ lạnh một tiếng cười nói ta giết bạch liên giáo người không ít còn từ chưa giết qua thông tin cảnh đâu vừa mới nói xong tay bên trong nhiều một chỗ kiếm lách mình thẳng hướng bạch liên thánh mẫu khủng bố kiếm khí trải rộng hư không vô tận kiếm khí gầm gừ hướng lấy bạch liên thánh mẫu phong tới bạch liên thánh mẫu mặt bên trên tiếu dung không sửa nói khẽ thật là đáng tiếc thoại âm rơi xuống bạch liên thánh mẫu quanh thân lập tức toát ra từng đoá từng đoá góng ánh bạch liên đem hắn phụ trợ cực kỳ phi phạm từng đoá từng đoá liên hoa bên trong thần vận bắn ra dung nhập hư không cùng kiếm khí va chạm bạch liên thánh mẫu mắt bên trong càng là tái hiện một cơn lốc xoáy dẫn động tôn ân tâm thần bạch liên giáo am hiểu nhất liền là tinh thần bí thuật bạch liên thánh mẫu kế thừa vô sinh lão mẫu bộ phận nguyên thần nhưng mà cùng bạch liên thánh mẫu cái này vị thông tin ê nhị cảnh so sánh còn thì kém rất nhiều tôn ân tâm thần từng bước chìm vào bạch liên thánh mẫu h u y ễ n cảnh bên trong thần quang hiện lên từng cái thần nữ tại không trung bên trong nẻ múa tản ra thánh khiết tường hòa khí t ứ c nhưng tất cả những thứ này bên trong lại là lộ ra hư giả phồn vinh l i ê n tại cái này một nháy mắt bạch liên thánh mẫu cười thần bí một bước bước ra một trưởng hướng lấy tôn ân hung hăng chụp xuống trong trước mắt đã đến tôn ân t h â n trước sắc cơ tất hiện trưởng phong lăng liệt nhưng mà tại cái này một n á y mắt phá không âm thanh đột nhiên nổi lên bạch liên thánh mẫu sắc mặt biến hóa mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc không được ý nghĩ này vừa lên tại chỗ lưu xuống một đoá bạch liên chậm rãi phá diệt thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại nơi xa không chút do dự bạch liên thánh mẫu trực tiếp hướng lấy nơi xa bỏ chạy cái này một màn nhìn đám người nghẹn họng nhìn chân chối rất nhiều người thậm chí đều không biết do phát sinh cái gì sự t ì n h đến t ộ n cùng là cái gì tình huống lại có thể để một vị lục địa chân tiên bỏ chạy thiên địa ở giữa một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm chậm rãi chuyển đến bạch liên thánh mẫu kêu lên một tiếng đau đớn giống là đâm vào một mặt bức tường vô hình phía trên cả cái người từ không trung rơi xuống nhập vào mặt đất v â n h đá vụn v ẩ y ra cứng rắn đá xanh sàn nhà tại chỗ vỡ vụn bạch liên thánh mậu rẽ r u i lấy đứng dậy miệng nôn tiên huyết ánh mắt chết chết nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa thiên một bên muốn đến thì đến muốn đi liền đi coi nơi này là địa phương nào đầy trời tuyết lớn ngưng trệ từng đoá từng đoá bông tuyết quỷ dị ngừng lại ở giữa không trung bên trong tinh quang n ó n g ánh dưới bầu trời đêm một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh hướng lấy chỗ này chậm rãi đi tới hắn dưới chân đạp lấy hư không đi bộ nhàn nhã đen nhánh tầng mây tại thời khắc này phảng phất phủ lên lên tầng một thái dương chân h làm tiêu đạo thân ảnh lăng không trôi nổi tại phụng thiên điện bầu trời thời điểm tất cả người cảm nhận được một cổ thấu xương lạnh leo hàn khí từ dưới chân hướng thẳng đầu góc sợ hãi càn quét toàn trường vũ an h ậ u một cái phản loạn tướng linh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm không trung kinh khủng lên tiếng tại cái này tĩnh mịch bên trong mấy vạn người biểu tình đều là đ ố n g nhiên đại biến c h ấ n kinh bên trong mang lấy sợ hãi sợ hai bên trong lại mang lấy một tia vô pháp k i ể m chế kinh hãi chương bốn trăm sáu mươi bệ hạ cớ gì mưu phản thượng không trung phi tuyết một lần nữa bay xuống tại trang đám người cảm nhận được một cổ cực kỳ lạnh lẽo hàn ý tất cả người ánh mắt đều bị đứng vững vàng tại không trung bên trong tia đạo thân ảnh hấp dẫn sợ hãi tràn ngập trong tim đều xem là bản hầu chết rồi thật sao theo lấy một tiếng bé không thể nghe nhưng mà lại không biết dùng cái gì các loại thủ đoạn truyền vào trong thai mọi người thanh niên vang lên đặt không mà đến lâm mang cười lạnh một bước phóng ra bàng bạc thiên địa uy áp đông nhiên hàn g lâm càn quét t o à n trường lạnh lùng lời nói vang vọng cả cái phụng thiên điện bản hầu tại đông minh giết quá nhiều người vốn không muốn lại giết người làm gì được các ngươi cái này bởi ngu xuẩn liền là không nhớ lâu như đây cũng chính hợp ý ta thanh em như lôi đình anh m ì n h đinh hai nhức góc đám người tâm thần chấn động thực lực người nhỏ yếu càng là nói ra tiên huyết mặt đầy kinh hãi này lúc bạch liên thánh mâu vừa dãy r u ổ lấy đứng dậy khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết một thân t h u ầ n khiết đạo bào chiêm nhiễm lấy vết máu tóc dài đen nhánh tùy ý choảng tại vai bên trên lộ vẻ chật vật đột nhiên ở giữa bạch liên thánh mâu con mắt mở to trong mắt lóe lên một tia sợ hãi vũ an hầu thế nào khả năng nàng nội tâm sợ hai đồng thời cũng tràn đầy nghi hoặc hắn không phải táng thân tại hải ngoại sao liền tính bất tử hắn lực lượng lại thế nào khả năng như này mạnh hấp thu vô sinh lão mẫu nguyên thần ấ n ký nàng biết rõ thông thiên cảnh bên trong t r í n h lệ càng h i ể u đột phá gian nan tại trước mắt của nàng lâm mang thân ảnh quỷ dị tái hiện uy thế bảng bạc một trường nghiền ép mà tới tại cái này một trường bên trong giống như có một phương thiên địa trên cánh tay lực lượng quy tắc lưu chuyển dung nhập thiên địa long thiên trưởng trường phong quần quận liệt diễm thao thiên mạ vàng thuần dương chân hỏa tại lòng bàn tay bay lên để phương viên trăm mét bên trong nhiệt độ cao kịch liệt tăng mạnh kêu hỏa diễm hàng dài quận xoáy tại trường ấn buôn phía phản phất tử tranh bên trong bay ra trần long chiếu sáng bầu trời đêm để mỗi cái nhìn đến hắn người đều nhịn không được tâm sinh sợ hãi hỏa long bay cao chút hỏa diễm rơi tại bốn phía đám người thân đồng thanh thoáng chốc liệt hỏa liệu nguyên đem hắn đốt cháy a i ê u thảm thanh e m liên tục một cái lại một cái giang h ồ người bắt đầu cháy rừng rực tại trong chớp mắt hóa thành cho bụi hỏa diễm nóng rực do bên ngoài mà đến thiêu đốt lấy làn g da một một chút đốt cháy huyết đ ụ c xương cốt để đám người phát ra từng tiếng tiếng thê thảm bi thương có người tại đất bên trên bi thương l ă lộn nhưng mà quỵ dị lạ những n à y hỏa diễm đốt cháy chỉ có một đám giang h ầ người từ h u y ê n cảnh bên trong giật mình tỉnh lại tôn ân bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn trong lòng cũng là cảm thấy một trận may mắn n h ư không phải lâm mang kịp thời chạy đến hôm nay hắn sợ rằng còn thật không phải cái này yêu nữ đối thủ lại t h a n h vật làm nền a tôn ân nhẹ thở dài một tiếng mặt đầy cảm khái đối mặt cái này một trưởng bạch liên thánh mẫu cảm thụ s â u nhất bạch liên thánh mẫu nội tâm vừa kinh vừa giận kinh quát con l ừ a t r ọ c ngươi vẫn còn chờ cái gì đừng quên là người nào cứu ngươi ra đến tại gầm thét đồng thời bạch liên thánh mẫu điên còn vận chuyển nguyên thần lực lượng hai tay nhanh chóng kết ấ n hoảng hốt ở giữa bốn phía thiên địa biến tản mát ra huyền diệu phật vận cùng đạo vận tự chân không ra hương hàn g lâm sau lưng nàng một tôn tản gia thánh khiết bạch quan g nguyên thần pháp tướng tái hiện tản gia huyền diệu l u ậ t vận tại mọi người chạm đến pháp tướng ngáy mắt tâm thần liền không tự chủ được chìm đắm tại trong đó lộ ra vẻ say mê trước mắt càng là hiện ra vô số huế tượng đem nội tâm dục vọng gấp đội phóng đại nhưng mà cái này tôn nguyên thần pháp tướng khuôn mặt lại cũng không phải bạch liên thánh mẫu hiện nay dung mạo mà là nàng ban đầu khuôn mặt cái này là bạch liên thánh mẫu lực lượng quy tắc có thể đủ lệnh nhân tâm thần trầm luân phóng đại người dục vọng bạch liên giáo am hiểu nhất liền là tinh thần h u y ễ n thuật trong giáo võ học càng dung hợp phật đạo võ học lý niệm tập mật tông đại thành nhìn giống như là một cái món thập cẩm nhưng mà bạch liên giáo lại vẫn cứ đi ra chính mình con đường dung hợp bách ra chi trường lâm mang vẫn ý như cũ mặt không biểu tình ánh mắt bên trong tràn ngập lấy lạnh lùng nguyên thần lực lượng ngưng tụ làm ngàn vạn lợi nhận nháy mắt đem bạch liên thánh mẫu tinh thần h u y ễ n cảnh xé nát bạch liên thánh mẫu thần sắc kinh hoàng kinh khủng lên tiếng thông thiên tam cảnh nàng vốn liền sở trường nguyên thần lực lượng lại chiếm cứ vô sinh lão mẫu thân thể có thể như này dễ dàng phá vỡ nàng viễn cảnh chỉ có thể là thông thiên tam cảnh bạch liên thánh mô nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời liên tiếp vô ra mấy t r ư ở n g ý đồ phá vỡ hỏa long nhưng mà tại tiếp xúc đến hỏa diễm hàng dài nháy mắt liền hoàn toàn tán loạn ra đến nhất phẩm võ học vốn liền là hiếm thấy uy lực của nó không phải tầm thường huống chi lâm mang hiện nay đã đến thông thiên tam cảnh hoàn toàn là nghiền ép cục diện nhìn lấy đến gần hỏa long bạch liên thánh mô mắt bên trong tái hiện một chút tuyệt vọng liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nơi xa đột nhiên buộc phát ra một đạo hóng ánh phật quang phật â m vang vọng lẩm p h ậ tâm chấn động nhân tâm một tôn to lớn phật tướng tại trong màn đêm hiện ra tản ra vô tận phật quang sinh có tám tay mặt trình trừng mắt kim cương trí tướng đầu mang vương miện g cầm trong tay các chủng phật môn vũ khí đ à n g đằng sát khí tại tám tay phật tướng tái hiện một máy mắt khủng bố lực lượng liền hướng lấy lâm mang đánh tới nơi xa một vị mật tông ăn mặc trung niên tăng nhân đột nhiên hiện thân cầm trong tay phật c h â u một tay kết ấ n tại hắn quanh thân bao phủ t ầ n g một thâm hậu phật quang đại uy được ấ a la phạm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hắn trước đó một mực lại chờ cơ hội này cảm nhận được lâm mang phát tán khí thế hắn liền biết rõ này người cường đại như muốn giành thắng lợi riêng mình đánh bất ngờ g i a la phạm cũng không có nghĩ đến lần này chính mình vừa hàng lâm thế tục liền sẽ tao nộ một cái như này cường đại nhân vật lâm mang cũng không quay đầu lại chỉ là tiện tay manh ra một quyền dùng hắn hiện nay nguyên thần lực lượng kỳ thực sớm liền phát hiện ẩn tàng lên đến g i a la phạm đấm ra một quyền cưng manh bá đạo thiên địa đều tựa như rung động hư không băng liệt có thể nói là lực lượng cực hạn thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới cái này một phương thiên địa toàn bộ nạp tại lâm mang trưởng không bên trong ông hư không run dày xó ngợn vô hình gột r ử a ra đến quyền ấn như sơn oanh long đại uy đức ấn khoảnh khắc ở giữa p h á thoái khí lãng trùng tiêu ra la phạm con mắt thu nhỏ lại mặt lộ kinh hái chi s á c tám tay phật đà liên tiếp huy trưởng cả cái người rơi vào đ i ể n t u n g một trưởng lại một trưởng liên tiếp vô ra phật ấn như bài sơn đ ả o hải rơi xuống mà quyền ấn thế như t r ẻ tre trong chấp mắt phá hủy trưởng ấn oanh kích tại tám tay phật tướng phía trên tại cái này một nháy mắt long tiên trưởng thúc đẩy sinh trưởng hỏa long cũng đụng vào bạch liên thánh mẫu nguyên thần pháp tướng phía trên vẻ gãy n g h nát thiên địa ở giữa bắn ra hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tám tay phật đà pháp tướng hoàn toàn tan vỡ bạch liên pháp tướng cũng bị hỏa long đốt cháy lâm mang thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bạch liên thánh mẫu trước mặt tại hắn ánh mắt kinh h ả i dưới một cái nắm cổ của nàng tha tha mạng bạch liên thánh mẫu gian nan lên tiếng nàng ý đầu nghĩ muốn chống cự nhưng mà bốn phía thiên địa phảng phất một mảnh lầy lội nguyên thần pháp tướng bị phá làm cho sức mạnh tổn hại nhiều đắn chết cái này ra hỏa là quái vật sao nàng nội tâm tức giận mắng nhưng mà mặt bên trên lại là một bộ cầu xin tha thứ tư thái lâm mang túi đầu quan sát bạch liên thá l ệ n h lùng nói ai cho ngươi là gan cả gan nhúng tay triều đình sự tình s á t na ở giữa kinh n g ụ c kiếp thi triển bị lâm mang đồng quang trấn nhiếp bạch liên thánh mâu đáy l ò n g đ ố n g nhiên dâng lên một tia không thể k i ể m chế sợ hãi lâm mang thân sau hiện ra một phương thao thiên huyết hải tại huyết hải bên trong vô số hoan hồn gào ghét dãy rồi lấy thê lương gầm gừ phảng phất đến hàng vạn mà tính tinh tế châm dài đâm vào bạch liên thánh mẫu đầu góc a bạch liên thánh mẫu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng con mắt tan rã nơi xa đ ế từ mật tông ra là phạm miệm nôn tiên huyết hướng lấy phương xá hoảng hốt bỏ c h ạ n lâm mang liếc một mắt nguyên thần lực lượng ẩm vang bạo phát trong nháy mắt liền xé nát bạch liên thánh mẫu nguyên thần điểm năng lượng ba hai ư c ca lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mắt nhìn bạch liên thánh mẫu thân thể như có điều suy nghĩ một bước bước ra cả cái người hàng lâm tại gia la phạm bầu trời thiên địa lực lượng bỗng nhiên hàng lâm uy áp b ố n phương vê anh ra la phạm thân thể lập tức ngưng kết tại giữa không chúng nửa bước khó đi chương bốn trăm sáu mươi mốt vậy hạ cớ gì mưu phản hạ tại cái này một nháy mắt hắn cảm dắt lưng bên trên giống là nhiều hơn một tòa vạn trượng đại sơn ẩm vang đẻ xuống để hắn gần như thở không ra hơi phúc da la phạm miệng nôn tiên huyết thân thể xương cốt một nháy mắt vỡ vụn tại mọi người chấn động ánh mắt hạ g i a la phạm không nhận k h ô n g chế chế chậm rãi quỳ xuống nhìn lấy truyền thuyết bên trong lục địa chân tiên thê thảm như thế tất cả người đều cảm nhận được một cổ khó tả tuyệt vọng lâm mang nhìn chăm chú lấy g i a la phạm khẽ cười một tiếng bình đẳng nói không có nghĩ đến bản hầu cái này lần còn thật câu lấy cá lớn l i ê n mật tông người đều xuất hiện nói lời nói ở giữa lâm mang từng bước một đi đến da la phạm thân một bên dừng dưng nói nói điểm bản hầu cảm giác hưng thú sự tình đi gia la phạm sắc mặt khó coi từ hắn đột phá thông thiên cảnh dùng đến thế nào nhận qua này các loại vũ nhục ý đồ d â y rủa lấy đứng dậy vừa một nhóm động hai chân xương cốt nổ tung gia la phạm trợn mắt tròn xoe quắp tiểu bối ta khuyên ngươi còn là thả bản tọa được rồi không chờ gia la phạm lại mở miệng lâm mang liền âm thanh lạnh lùng nói còn là tiễn ngươi lên đường đi bản hầu cũng lười đến nghe lời tuy như đây lâm mang cũng không có tính toán dễ dàng bỏ qua gia la phạm biến thiên kích địa tinh thần đại pháp vận chuyển nguyên thần lực lượng xâm nhập gia la phạm đầu góc gia la phạm nguyên thần bị một, một chút xé nát nguyên thần bên trong lưu lại ký ức từng cái hiểu rõ da la phạm thất khiếu tiên huyết chạy thẳng xuống têu t h ả m một tiếng triệt để khí tuyệt điểm năng lượng 2.5 ức tiện tay vứt xuống da la phạm thi thể lâm mang dậm chân mà xuống dưới chân giống như có một đạo vô hình cầu thang đám người tâm thần theo lấy lâm mang rơi xuống lại lần nữa chấn động mánh liệt lâm mang rơi tại phụng tiên điện trước quét mắt mặt lộ hoảng sợ đám người cuối cùng đem ánh mắt lưu lại tại phía trước nhất t r u ứng khôi mấy người thân bên trên chơi vui sao đám người câm như hến sắc mặt t ả n đạo lâm mang hướng trước đi ra một bước đám người lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước sợ hãi kinh hoàng chấn kinh các chủng cảm xúc tràn ngập tại mọi người mặt bên trên a nhìn lấy đám người cái này bộ dáng lâm mang phát ra một tiếng xem thường cười nạo phàm hôm nay tham dự tạo phản quan viên c h u di tam tộc phàm thất phẩm dùng t ư ợ n g quan viên tướng lĩnh lưu tại ngoài hoàng thành thị chúng tham dự này sự tình giang hồ môn phái cả nhà chu tuyệt tiếng nói vang lên tất cả sắc mặt người lại biến triệt để hoàng hồn hầu ra tha mạng a hầu ra tha mạng rất nhiều tướng lĩnh quan viên quy xuống liên tục cầu xin tha thứ hầu ra chúng ta cũng là bị bức bất đắc gì a hầu ra cầu ngài khai ấn a một chút người càng là dọa đến tại chỗ bất tỉnh đi lâm mang sắc mặt rừng rừng nói khẽ đem chu ứng khôi t r ỉ n h thừa hiến bọn hắn mang vào phụng t i ê n điện thoại âm rơi xuống một đám c ẩ m y d ỉ a vệ bước bước lên trước đem chu ứng khôi mấy cái một đám chủ mưu mang rời khỏi tại chỗ t r ỉ n h thừa hiến thần sắc g u ngơ cả cái người một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng tại bị cầm y r ỉ vệ áp lấy rời đi lúc vẫn ý như cũ thần sắt chết lặng lâm mang quay người hướng lấy phụng t i ê n điện đi tới sau lưng cầm y d ì a vệ áp lấy một đám phản loạn chủ mưu theo sát phía sau mà lúc này điện bên trong chu thường lạc sắc mặt tái nhuận cả cái người vô lực dựa vào tại long ý bên trên ngoại giới thanh âm hắn nghe thấy vũ an h ậ u trở về mặc dù hắn là thiên tử nhưng mà này lúc đ ấ y lòng có chỉ là sợ hãi l i ê n tính lại thành thục sớm nói cho cùng dù sao cũng là một cái hài tử thời điểm nào gặp qua này các loại c h ẳ n g diện tiếng bước chân nặng nề g h ở bên thai vang lên điện bên ngoài một bộ hắc bảo lâm mang long hành hổ bộ mà đến toàn thân tản ra bá đạo khí thế ngồi tại long ỉ chu thường lạc k h ẽ run lên thân thể không nhận k h ô n g chế chế run dày lên phản phất đưa thân vào băng thiên tuyết điệu bên trong đông toàn thân phát run hắn nghĩ muốn đứng lên đến thần đến nhưng mà hai chân của hắn run như run dày kém điểm n g ã n h à o trên đất hoàng đế trung quy vẫn chỉ là một thiếu niên một bên trương thành tay mắt lanh lẹ đến liền gấp nâng lấy chu thường lạc trương thành nhỏ giọng nói bậy hạ ngài không cần kinh hoàng ngài là đại minh thiên tử hết thệ đều là lao nô làm ngài cái gì cũng không biết không quản vũ an hầu có phải hay không đến hương sư vẫn tội hắn đều đã làm tốt gánh vác tất cả tội lỗi chuẩn bị hắn rất rõ ràng một chút sự tình là giấu không được chỉ cần cầm ý địa vệ nghĩ cha liền nhất định có thể trả đến lâm mang bước chân dừng lại đứng tại điện bên trong ngẩng đầu nhìn hướng long ghế chu thường lạc bình tĩnh nói xuống đến chu thường lạc s ữ n g sở t r ư ơ n g thành vội và nói g n vũ an hầu ngại cái này là cái gì ý lâm mang cách nhìn lướt qua t r ư ơ n g thành bên miệng im bặt mà d ừ n g vô lực há to miệng toàn thân run r u dậy chu thường lạc mạnh cắn răng miễn cưỡng từ trên long ỉ đứng dậy một bên chưng thành liền vội vàng đem hắn dịu đỡ lấy đi xuống chu thường lạc lảo đảo từ phía trên đi xuống á chu, là chu thường lạc là hắn nhìn lấy lớn lên như nói không có cảm tình tất nhiên là giả bọn hắn những ngày hoàn toàn chú định không có tử tôn hậu đại cũng chỉ có thể đem cảm tình ký thắc vào chủ tử thân bên trên hắn có gia tâm của mình nhưng mà đấy lòng cũng là thật vì chu thường lạc t r ư ơ n g công công chu thường lạc hồi hộp nhìn về phía t r ư ơ n g thành vừa muốn mở miệng t r ư ơ n g thành liền gấp hướng về phía hắn lắc đầu bậy hạ cái này hết thể đều là lỗi của ta là ta có lỗi với ngài là ta trộm ngài đại ấn t r ư ơ n g thành cái này lời thể hiện rõ liền là nói cho lâm mang nghe lâm mang thần sắc bình tĩnh bình đẳng nói đao nghe nói t r ư ơ n g thành biến sắc liền gấp quát vũ an hầu ngươi muốn làm cái gì nói lời nói ở giữa l i ê n vội vàng đem chu thường lạc bảo hộ ở thân trước vũ an h ậ u chẳng lẽ ngươi nghĩ gánh vác giết đế bêu danh sao thân sau một cái cầm ý gì hệ vệ đem tú xuân đao đưa cho lâm mang tay bên trong lâm mang mắt nhìn trương thành cũng không để ý tới hắn lời nói mà là đem đao đưa cho chu thường lạc trước mặt dường dưng nói bậy hạ đã hắn là người bên cạnh ngươi còn là giao cho ngươi xử trí đi nhìn lấy đưa tới tú xuân đao chu thường lạc ánh mắt càng phát trốn tránh run run rẩy rẩy nghĩ muốn vào tay lại lại mấy lần g ụ c trở về cầm lấy lâm mang ngữ khí bỗng nhiên t r ọ n mấy phần chu thường lạc nội tâm một kinh do a đến nắm chặt tú xuân đao thân đao tiên huyết còn chưa khô cạn trôi đao băng lạnh r ấ t lạnh chu thường lạc nắm đao ý đồ độc thủ nhưng mà cầm đao lại là một mực t ạ i run nhìn lấy cái này một màn trưng ơ thành q u ỳ xuống cung kính túi đầu nói bậy hạ thần có tội c a m nguyện một chết lời rơi không chờ chu thường lạc phản ứng qua đến chủ động va về phía tú xuân đao phốc phốc nương theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm trưng ơ thành trái tim bị x ỏ xuyên triệt để khí tuyển chu thường lạc ngơ ngác nhìn cái này một màn có chút thất thần cái này lúc lâm mang lời nói lại lần nữa ở bên thai của hắn văng lên đem tia bảy phản tặc dẫn tới đi chu ứng khôi một đám sáu người bị cầm ý d ì hệ vệ áp lấy quỳ tại đại điện bên trong bọn hắn mặt bên trên mang lấy nồng đậm kinh khủng Bệ hạ cứu mạng a một vị thân vệ tướng linh ý đổ hướng hoàng đế cầu cứu chu ứng khôi thê thảm cười một tiếng hướng về phía giận mắng lâm mang ngươi chết không yên lành chúng ta hội tại phía dưới chờ ngươi ha ha lâm mang đối với chu ứng khôi mắng to n g o n h mặt làm n ơ nhìn lấy chu thường lạc bình tĩnh nói tiếp tục đi chu thường lạc run g i n g nói vũ an hầu không bằng vậy đi đi nói ra lời này phản phất dùng tận toàn thân h ắ n lực lượng lâm mang âm thầm cười một cái lạnh lùng nói bệ hạ là sợ sao kia bệ hạ ngươi lại cớ gì mưu phản chu thường lạc hơi xứng sở canh giữ tại điện bên trong mấy tên thân vệ tướng lĩnh cũng là mặt đầy hoảng hốt lâm mang sắc mặt lạnh mấy phần yếu đ ớt nói cầm ý hệ vệ là thiền tử thân quân một mực đều tại tận tâm tận trách bảo hộ lấy bệ hạ mà bệ hạ đâu lâm mang âm thanh lạnh lùng nói để mạng người kinh doanh vào kinh thành phối hợp cái này b à ngu xuẩn tạo phản bệ hạ là cảm thấy cái này đại minh hoàng đế liền nhất định phải là n g ư ơ i vẫn cảm thấy bọn hắn tất nhiên sẽ trung tâm không hai lâm mang bước bước lên trước thiện tay khoác lên chu ứng khôi đỉnh đầu âm thanh lạnh lùng nói biết do tự tiện mang binh vào hoàng thành là cái gì tội sao vừa mới nói xong chu ứng khôi đầu lâu tại chỗ nổ t u n g chu thường lạc khẽ run lên tay cầm đao run lên nhịn không được hai mắt nhắm nghiển lâm mang lại lần nữa đi đến trịnh thừa hiến thân sau bình đẳng nói biết do hắn là ai sao tiên đế trịnh phi phụ thân v ậ hạ thân đệ, đệ ngoại tổ phụ lâm mang cười nhìn lấy chu thường lạc nhiều hứng thú nói ngươi cảm thấy hắn nghĩ để người nào làm hoàng đế chu thường lạc tâm thần manh chấn động hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trịnh thừa hiến lâm mang quay người đi hướng điện bên ngoài cười khẽ một tiếng bình tĩnh nói thân vì hoàng đế ngươi có thể dùng có mình tâm tư nhưng mà không thể để thần tử dắt lấy đi ngươi vị trí này bản hầu không hứng thú đồng dạng sự tình bản hầu không hy vọng nếu có lần sau nữa đương nhiên như lúc nào bệ hạ cảm thấy chính mình thật có năm chắc cũng có thể dùng thử một lần đại minh đã chết một cái hoàng đế hiện nay thời cuộc dung chuyển các nơi náo động vừa lắng lại hắn cũng không nghĩ lại để thiên hạ rơi vào dung chuyển qua rất lâu phụng thiên điện bên trong đ ố n g nhiên vang lên trận trận k ê u thảm tiên huyết theo lấy phụng thiên điện thềm đá chậm rãi chạy xuống chương bốn trăm sáu mươi hai náo động lắng lại tuyết lớn đ ầ y trời không trung bên trong tuyết rơi càng ngày càng lớn dần dần tại đất bên trên tích thật d ậ y tầng một phụng thiên điện bên trong tiếng kêu gen im bặt mà dừng bắc đ ị a hàn phong gào thét mà tới lâm mang đi ra phụng thiên điện đứng tại thềm đá bên trên quan sát cả tòa hoàng thành trước điện một đám cẩm y hệ vệ chỉnh tề cầm đao mà đứng thần sát khắc nghiệt t ừ người、like、h nào cũng không nghĩ tới cái này vị vũ an hầu vậy mà hạng như này lại một bàn cờ càng là không tiếc già chết dùng này đến lừa gạt những kia có hai lòng người ngày hôm nay một màn càng làm cho bọn hắn kiến thức đến truyền thuyết bên trong lục địa chân tiên chân chính thực lực rất nhiều người thậm chí tại nội tâm âm thầm suy đoán vũ an hầu có phải hay không hội xoán quyền đoạn vị chính mình ngồi long như là vũ an hầu thật có ý đó bọn hắn lại nên như thế nào thật lâu lâm mang khép cười một tiếng ngự khí bình tĩnh nói hậu cung trịnh thái phi cùng ngoại thích cấu kết ngưu t o à n xoán vị dùng mưu phản tội luận x ử nội các đại học sĩ địch ứng đình tham dự phản loạn chu cựu tộc lâm mang không ngừng nghĩ lấy từng cái quan viên họ tên càng tuyên bố bọn hắn sinh tử triều đình đấu tranh vốn liền là như đây ngươi không chết liền là t á vong không cho phép nửa điểm mềm yếu nương tay liền tính thật tha cho bọn hắn một mạng cũng sẽ không có nửa điểm cảm kích ngược lại càng hội để bọn hắn có ỷ lại không sợ triều đình từ không khuyết thiếu nhân tài một cái quan chức không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đúng lúc đem cái này nhóm người thanh lý điểm đổi một nhóm tân nhân lên đến đảng phái chi loạn cũng sẽ triệt để chấm dứt tôn ân nhẹ thở dài một tiếng đi lên trước xin lỗi nói xin lỗi còn tốt n g ư ờ i chạy về lâm mang lắc đầu nói cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi cái này vốn cũng không phải là người ta có thể dự liệu được bạch liên giáo cùng mật tông xuất hiện đồng dạng tại hắn ngoài ý mớn mặc dù lần này hắn vốn liền là vì câu cá nhưng mà mưu đồ vạch càng nhiều là phật môn chỉ là không có nghĩ đến phật môn người không có xuất hiện xuất hiện ngược lại là mật tông cùng bạch liên giáo người tại đội tàu sắp trở về lúc hắn liền nâng r ư ớ c chạy về ban đầu là bởi vì bá châu phản loạn một chuyện hắn mới chạy về lại không ngờ tới hội có n g o ạ i ý muốn thu hoạch lâm mang nhìn về phía tôn ân trầm giọng nói kinh thành sự t ì n h liền tạm thời giao cho ngươi ta phải đi chuyên bá châu lời roi lâm mang một bước bước ra thân ảnh chót mắt biến mất tại tại chỗ kinh thành cuộc động lần này theo lấy vũ an hầu đi đến cũng triệt để tuyên bố kết thúc nhưng đối với tại ngoài hoàng cung bách quan mà nói bọn hắn đến nay còn không biết được hoàng cung bên trong tình huống rất nhiều người còn tại chờ đợi hoàng cung chỉ chiến hạ màn kết thúc chờ đợi cải thiên hóa nhật chỉ là bọn hắn nhất định phải thất vọng nên tiếp bọn hắn chính là từng trôi vô tình tú xuân nao làm cẩm ý rỉa vệ r ụ t ngựa s ô n g ra hoàng cung một khắc này một mực mật thiết chú ý đến hoàng cung động tĩnh đám người lập tức kinh thế nào lại là cẩm ý rỉa vệ tự lâu gần cửa sổ một vị giang h ầ người mánh chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng lên tiếng tinh hô ly rượu trong tay hắn ẩm một tiếng rất xuống đất cái này một tiếng nháy mắt hấp dẫn t i h u lâu bên trong tất cả người chú ý đám người liền vội vàng đứng lên t r ê n tại phía trước cửa sổ một mặt c h ấ n kinh thật là c ẩ m ý địa vệ cái này thế nào khả năng nhìn lấy t i ê u từng đạo từ hoàng cung dục ngựa vọt ra thân ảnh tất cả người đều sửng sốt hôm nay kinh thành một màn rất nhiều người cũng biết một hai thậm chí có không ít người gia tộc môn phái đều là cái này một chiến tham dự người hôm nay vốn nên là c ẩ m ý địa vệ triệt để từ thiên hạ xóa tên thời gian nhưng mà hiện nay cầm ý địa vệ không chỉ không có dịp vòng ngược lại rết ra hoàng cung có thể năm vạn kinh doanh đại quân vào cung lại thêm mấy ngàn giang hồ cao thủ cầm ý địa vệ lại thế nào khả năng sống s ó t ra đến đám người chờ thật lâu bản thân nhìn thấy chỉ có giục ngựa vọt ra hoàng thành cầm ý địa vệ đang đăng sắc khí một cổ vô pháp k i ể m chế sợ hãi từ đáy lòng đàn sinh cho dù là bọn họ cũng không biết đạo hoàng cung đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cầm ý địa vệ xông ra hoàng thành tuyệt không phải là chuyện gì tốt không có qua bao lâu liền có tin tức chuyển ra cầm ý địa vệ hướng vào nội các đại thần nhà bên trong địch phủ nội các đại học sĩ địch ứng đình tại đường bên trong lo lắng dã bước chờ lấy hoàng cung tin tức làm đến một cái quan văn hắn tự nhiên không khả năng theo lấy rết vào hoàng cung mà địch tướng đ ỉ n h cũng có chính mình tiểu tâm tư l i ê n tính lần này đã là năm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà hắn còn là rất cẩn thận làm tốt một ngày ra sự t ì n h liền đem chính mình rũ sạch sẽ chuẩn bị có thể chỉ cần thành công hắn sẽ hội là nội các thủ phụ trưởng khống cả cái triều đình nhìn lấy ngoài phòng gió tuyết địch ư ớ n g đ ỉ n h nhữ mày tự nói tại sao lâu như thế còn không thấy hoàng cung bên trong tin tức sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a phản phất tại chứng thực hắn lời vừa dứt lời một vị hộ viện mặt đầy kinh hoàng từ viện bên ngoài xung vào hoảng sợ nói đại nhân không tốt bên ngoài đến rất nhiều cẩm y địa vệ cái gì địch ứng đình lên tiếng kinh hô mặt đầy c h ấ n kinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra địch ứng đình liền gấp truy vấn không chờ hộ viện mở miệng viện bên ngoài đã truyền đến một đạo băng lanh thanh âm còn là ta đến nói cho ngươi thế nào sự tình đi một đám cẩm y địa vệ xâm nhập viện bên trong mặt đầy khắc nghiệt ánh mắt lang liệt nghiêm giác địch ứng đình nhìn lấy người tới đầu tiên là xưng sở rất nhanh dê cả giận nói làm cản nghiêm giác ngươi muốn làm cái gì mặc dù là lón tiếng quát lớn nhưng mà địch ư ớ n g đ ì n h ít nhiều có chút tự tin không đủ nghiêm giác cười lạnh nói tiễn địch đại nhân lên đường địch ư ớ n g đ ì n h sắc mặt biến hóa cả giận nói nghiêm giác ngươi điên bản quan là nội các đại học sĩ là đương triều các lão là văn nhân lãnh tụ không có bằng chứng các ngươi bằng cái gì dê ta địch ư ớ n g đ ì n h hỗn loạn lùi lại bằng cái gì nghiêm giác một tay vịn bên h ô n g đao âm thanh lạnh lùng nói hôm nay bản quan liền nói cho ngươi bằng cái gì liền bằng bản quan tay bên trong cái này đao liền bằng cái này là hầu ra mệnh lệnh địch đứng đỉnh c h ấ n kinh khó hiểu hầu ra nhìn lấy một đám cẩm ý rỉa vệ tâm thần chấn động cả kinh nói vũ an hầu không có chết nghiêm giác âm thanh lạnh lùng nói ngươi chết hầu ra cũng sẽ không chết động thủ đi một cái không lưu vâng một đám cẩm ý rỉa vệ đồng quát một tiếng rút đao g i ế t ra ngoài tương đồng một màn tại kinh đô c ắ t chỗ lên một lượt diễn cái này một chàng thanh tẩy h thậm chí đều không có đi qua tam tê hội thẩm thàng đến một tin tức truyền g a triệt để manh động kinh đô cũng làm cho tất cả mọi người sợ hãi vũ an hầu hiện thân phụng thiết đ i ệ trên đời vốn cũng không có mật bức tường không lọ t gió húng chỉ cái này tin tức lâm mang vốn cũng không có tận lực dấu điểm khi nghe đến tin tức kêu một m á y mắt tất cả người đều mộng suy cho cùng tại giang hồ truyền văn bên trong vũ an hầu đã táng thân tại hải ngoại cái này tin tức phảng phất cam cánh nhanh chóng chuyển hướng bắt trực lệ tiến tới chuyển đến toàn bộ thiên hạ khi lấy được tin tức một khắc này phảng phất một cái sấm xét giữa trời quang cái này một khắc đám người minh bạch đại minh sắp biến thiên sợ hãi nhất muốn mấy tham dự này sự tỉnh các nơi giang hồ thế lực rất nhiều giang hồ môn phái dọa đến suốt đêm giải tán môn phái tính toán trốn khỏi đi tới tây vực thậm chí là ra biển nhưng mà c ẩ m Y t ì hệ vệ hành động tốc độ lại nhanh hơn bọn họ gần như trong vòng một đêm trên giang hồ liền có hơn mười nhà giang hồ thế lực thảm tạo diệt môn đối mặt c ẩ m Y t ì hệ vệ đồ đao ngày xưa cùng chung kẻ thù các đồng minh lần lượt lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đóng chặt sân môn chỉ cần không phải đồ đẩn đều đã nhìn ra cái này lần gọi là vũ an hầu táng thân hải ngoại tin tức căn bản liền là cầm ý t ì h vệ cố ý thả ra tin tức giả hết lần này tới lần khác có q u á nhiều người làm nếu là lúc trước, triều đình còn kiên kỵ giang hồ thế lực sọ、so、cả cái giang hồ liên hợp nhưng mà hiện nay tất cả giang hồ người minh bạch bọn hắn nên túi đầu l i ê n tại ngoại giới nghị luận hầm thời điểm lâm mang đã rời kinh đi đến ba châu b a châu thành quân doanh dương vạn long ngồi tại ghế bên trên cầm trong tay một phần mật tín đến mức dưới đường l i ê n là hắn một c h ù n g thân tín tướng lĩnh dương vạn long sắc m ặ tâm t trầm chết chết nắm chặt tay bên trong mật báo nay lúc hắn hận không thể chửi hầm lên thậm chí là nghĩ chửi mẹ mặc dù hắn sớm có phản tâm nhưng mà có phản tâm cùng tạo phản là hai việc khác nhau ninh hạ chi chiến liền là một cái ví dụ rất tốt lần này phản loạn hoàn toàn là bị bạch liên giáo người lừa dối kỳ thực dương vạn long cũng không biết hắn kỳ thực là chúng bạch liên thánh mẫu hoặc tâm chi thuật dùng bạch liên thánh mẫu thực lực tại trong lúc lơ đãng liền có thể cải biến dương vạn long tư duy phóng đại h ắ n dục vọng trong lòng bạch liên giáo nóng lòng tại t ạ o phản tự nhiên sẽ liên lạc các nơi tâm lưu phản ý thế lực dương vạn long vốn liền là bạch liên giáo kế hoạch bên trong một cái mục tiêu chỉ là lần này nâng t r ư c vật dụng chư vị nghĩ đến đều được đến tin t ứ ca dương vạn long nhìn phía dưới một đám tướng lĩnh trầm giọng nói đều có ý nghĩ gì nói một chút đi ban đầu lần này là một cái cơ hội tuyệt hảo nhưng mà theo lấy vũ an hầu xuất hiện lần nữa hết thể đều không giống l i ê n dưới trướng hắn đại quân đều đã đánh mất đấu trí càng không cần nói tướng lĩnh đám người hai mặt nhìn nhau thế nào làm chứ đầu hàng còn có thể có biện pháp nào dương vạn long đem đám người thần sắc thu hết vào mắt bất đắc di thở dài chậm rãi nói sự tình đen hiện nay liền tính là đầu hàng sợ rằng triều đình cũng sẽ không bỏ qua chúng ta ngươi còn tính có điểm tự mình hiểu lấy một đạo thanh lanh t h a nhâm đột nhiên vang lên dương vạn long sắc mặt biên hóa cả kinh nói người nào đám người mặt đầy giới bị lần lượt đứng tại thân một tay nhân tại trôi đao bên trên doanh trướng bên ngoài một bộ hắc bảo lâm mang đi bộ nhàn nhã đi tới quanh thân khí thế nội liễm giống như một người bình thường tại nhìn đến lâm mang nháy mắt dương vạn long nháy mắt chấn động mặt đầy ngưng trọng chắp tay nói gặp qua vũ an h ậ u vừa mới nói xong cả sảnh đường đều giật mình lâm mang nhìn lấy dương vạn long nói khẽ tự sát đi lời vừa nói ra tại trang đám người lập tức biến sắc mà dương vạn long càng là mặt trầm như nước thật lâu không nói lâm mang thần sắc vẫn y như cũ chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lấy dương vạn long đám người nội tâm áp lực lại càng ngày càng nhiều dương vạn long cười khổ nói hầu ra liền không có lựa chọn khác sao mặc dù thân chỗ quân doanh lại có ba vạn đại quân nhưng mà hắn biết rõ hết thảy đều là phi công không có nghĩ đến hắn mặt mũi còn thật lớn lại có thể để đường đường vũ an hầu tự thân đi đến lâm mang liếc hắn một mắt quay người rời đi hành t ầ u ở vạn quân bên trong như vào chỗ không người thân ả n h từng bước biến mất tại gió tuyết bên trong doanh chướng bên trong dương vạn long vô lực hạ ngồi tại cái chế bên trên tự rêu cười một tiếng qua giây phút dương vạn long đứng dậy cầm lên bội kiếm của mình tướng quân tướng quân chứng bên trong đám người vừa muốn mở miệng k h u y ê n can dương vạn long khoát tay áo cười to nói người à đến thức thời người tới ngoài t r ư ớ n g hướng vào rất nhiều dương vạn long thân binh dương vạn long nhìn đám người một mắt thở dài chư vị là chúng ta có lỗi với các ngươi mọi người sắc mặt khẽ biến không chờ đám người mở miệng dương vạn long phất phất tay nói đem bọn hắn dẫn đi xử chạm đám người lần lượn xứng sở hoài nghi mình nghe lầm tướng quân cái này cùng chúng ta có quan hệ gì dương vạn long c h ầ m mặc không nói chúng ta không chết liền phải chết càng nhiều người a dẫn đi đi dương vạn long phất phất tay ra hiệu thân binh mang lấy bọn hắn rời đi rất nhanh cả cái doanh trướng bên trong liền chỉ còn lại dương vạn long một người dương vạn long từ cái bàn sau lấy ra một bức họa đem hắn mở ra nhìn chằm chằm hình ảnh khẽ c ư ờ i nói ngươi làm hại ta a phốc phốc sắc bén trường kiếm vạch qua cổ tiên huyết bắn tung t ó é bắn tung t ó é tiên huyết rơi tại bức tranh bên trên tô điểm ra một đoá huyết sắc liên hoa chương bốn giang hồ kết thúc thượng tây vực hàn phong lạnh t ấ u xương gào thét gió tuyết từ không trung tàn phá bừa bãi mà qua t ừ n g tòa to lớn tự miếu tại gió tuyết bên trong như ẩn như hiện tiếng tụng kinh vang vọng s ơ n đỉnh phật điện bên trong nguyên gia thượng sư chậm rãi chuyển động tay bên trong phật c h â u nhẹ tụng kinh văn chỉ là hắn lông mày thỉnh phẳng khẽ nhữ một lần hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh qua giây phút nguyên gia chậm rãi mở hai mắt ra giữa lông mày mang lấy một tia lo âu sư tôn đã rời đi lâu như thế lại một mực không có tin tức lệnh hắn nội tâm ẩn ẩn bất an trước đây nguyên triều tranh đoạt thiên hạ Mật Tông ra sau ứ c c rất rất nhiều, rất nhiều o thủ đ ề c đến chiến bên thiên r không phải như đây, mật Tông cũng đến pháp thu hoạch đây, y Mật u hạ phan nguyên mật tông cũng bị thiếu lâm cùng giang hồ các phái nhằm vào làm cho lượng lớn cao thủ t hao tổn nguyên khí đại thương hắn là gia la phạm nhỏ nhất đệ tử cũng là duy nhất có thể may mắn thoát khỏi đệ tử cùng bạch liên giáo hợp tác hắn nội tâm vẫn luôn là mâu thuẫn suy cho cùng bạch liên giáo là có tiếng không đáng tin cậy làm gì được cái này là sư tôn quyết định hắn cũng vô pháp vi phạm hiện nay chậm chạp không gặp tin tức truyền đến hắn trong lòng càng bất an kỳ thực hắn cũng nói không rõ ràng cái này cố bất an đến tột cùng là từ đâu mà đến đột nhiên ở giữa nguyên gia thần sắc hơi động hạ ý thức quay đầu nhìn về phía điện bên ngoài nay lúc tự miếu phía trên t r u n g lớn đột nhiên tấu hưởng cái này t r u n g đã rất lâu không có vang lên riêng mình cường giả chân chính tài năng dẫn tới c h ú n g m ì n h nghe tiếng t r u n g này tự bên trong chúng tăng lần lượt ngừng xuống t ụ n kinh nguyên gia sắc mặt ngưng trọng đứng dậy bước bước đi ra tự miếu hắn ánh mắt nháy mắt liền bị chân núi kêu đạo đăng sơn thân ảnh hấp dẫn sau lưng hắn rất nhanh v ọ t tới rất nhiều mật tông tăng nhân thượng sư thân sau có mật tông tăng nhân nghĩ lên tiếng hỏi tham nguyên gia thượng sư giơ tay đánh gậy hắn khe khe lắc đầu người đến không thiện theo lấy do tuyết bên trong bóng người từng bước đi gần nguyên gia thượng sư con mắt mánh co rụt lại kinh ngạc nói vũ an hầu mặc dù thiên cư tây vực nhưng đối với nổi tiếng thiên hạ vũ an hầu hắn còn là nhận thức hiện nay liên quan lâm mang bức tranh từng cái thế lực đã sớm là mỗi người một phần liền sợ có không mở mắt đệ tử trêu trọc đến tại nhìn đến lâm mang một n h mắt nguyên gia thượng sư nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng biên xác lại biến vũ an hầu sống sót kia một cái đáng sợ ý niệm tại hắn đầu góc bên trong đàn sinh mặt bên trên không khỏi nhiều một mỏ b ị thương sư tôn đi kinh đô nhưng mà hiện nay vũ an sau đi đến tây vực kết quả như thế nào đã là vô cùng sống động có thể là thế nào khả năng vũ an hầu không phải chết tại hải ngoại sao nghe thấy nguyên gia nói bốn phía mật tông đệ tử sắc mặt biến hóa thần sắc kinh hoàng một vị mật tông đệ tử c h ấ n kinh k h ó hiểu vũ an hầu không phải chết sao liên quan vũ an hầu táng thân hải ngoại tin tức tại mấy tháng trước liền chuyển đến tây vực lâm mang mặt không biểu tình chậm rãi mười bậc mà lên mỗi một bước bước ra hắn quanh thân liền hội bắn ra một tiếng thanh thúy bạo v a n g bốn phía thiên địa lực lượng bị k h u ấ y động biến đến cực kỳ cùng bạo t r u n g quanh thiên địa bị ảnh hưởng chuyển hóa thành một cái đặc biệt lĩnh vực khí tràng khí thế bảng bạc càng ngày càng dày trọng một bước đặt xuống bốn phía do tuyết tấn ngừng sau đó tứ tán mà tới bao phủ không trung âm vân cũng trong nháy mắt tán đi một ý niệm dẫn động thiên tượng dị biến sau l ư n g lâm mang hư không bên trong một phương như đại dương huyết hải chậm rãi hiện ra làm đến lục địa chân tiên hắn tán phát lực lượng tại trong lúc lơ đáng liền có thể dẫn động đất trời một phía dù cho không tận lực tán phát lực lượng vẹn vẹn là trong lúc lơ đãng tiết lộ khí tức đều đủ dùng hốt hồn phách người n h ư không phải như đây cũng sẽ không có lục địa chân tiên danh s ư n g tại cái này cố khí tức gác bắt giới một đám mật tông đệ phiên tăng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mặt bên trên lộ ra kinh hãi chỉ sắc tại trang đám người bên trong nguyên gia là một vị duy nhất cũng không lui lại người nguyên gia nhẹ dọn g thở dài có cảm khái cũng đành chịu đã từng ra một vị võ đang trương tam phong không nghĩ tới hôm nay lại ra một vị vũ án hậu mặc dù hắn là phật m ô n người nhưng mà lúc này nội tâm lại cũng sinh ra một tia đố kỵ trước đây hắn cũng tính là thiên tài càng đến mật t ô n g coi trọng nhưng mà đi vào thiên nhân cảnh mấy chục năm cái này một bước cuối cùng lại là thật lâu chưa từng phóng ra mới đầu còn có hùng tâm trang trí nhưng mà mấy chục năm xuống đến liền chính hắn đều từ bỏ thông thiên cảnh phản phát trưởng thành một chủng hy vọng xa vời kỳ thực nguyên gia trước đây cũng có dã tâm của mình không nghĩ dựa vào bí cảnh mà là nghĩ dựa vào chính mình đi ra một bước kia nhưng mà sự thực chứng minh hắn quá đánh giá cao chính mình nguyên gia thượng sư sắc mặt ngưng biến trọng chắp tay trước ngực hơi hơi hành lễ nói khẽ nguyên gia gặp qua vũ an hầu không biết vũ an hầu đến ta mật tông có gì chỉ giáo lâm mang bình đạm nói giết người diện môn bình đạm lời nói một nháy mắt vang vọng cả cái tự miếu để vốn liền sợ hãi một đám mật tông đệ tử trong lòng càng kinh khủng nguyên gia thượng sư sắc mặt biến hóa trầm giọng nói vũ an hầu ta mật tông đệ tử không có đạp vào bên trong nguyên lâm mang nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ngươi cảm thấy bản hầu là đến nghe ngươi giải thích sao nguyên gia thượng sư lời nói trì trệ nhìn lấy nguyên gia thượng sư cùng với phía sau hắn thần sắc kinh hoàng chúng tăng lâm mang thần sắc lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói ban đầu mật tông xa cư tây vực chỉ cần các ngươi không đặt chân bên trong nguyên bản hầu cũng lười đến để ý có thể hết lần này tới lần khác có chút tự cho là đúng ngu xuẩn ngưu toan nhúng tay t r i ệ u đ ỉ n h sự t ì n h chạy tới t r e o chọc bản hầu hôm nay mật tông bị d i ệ t nếu các ngươi muốn đoán liền đoán kia ngu xuẩn đi đã đã làm sai chuyện liền muốn gánh vác hậu quả nghe nói một đám mật tông đệ tử hai mặt nhìn nhau rất nhiều người mặt đầy mê mang t r e o chọc vũ an hầu cái này là lúc nào sự t ì n h cho dù là bọn họ liền là lại cuồn vọng cũng không đến nỗi xuẩn đến đi trêu chọc một vị lục địa chân tiên a riêng mình nguyên gia nghe ra lời này bên trong ý tứ hắn biết rõ lâm mang nói đến tột cùng là người nào gia la phạm hiện thân cùng với mật tông cùng bạch liên giáo bày mưu người biết chuyện vẹn vẹn số ít người nguyên gia lập tức buồn từ tâm tới nguyên gia gian nan cười một tiếng ngự khí bên trong nhiều t i ê u bi t h ư ờ n g nói khẽ vụ an h ậ u ta mật tông những n à y phổ thông đệ tử cũng không rõ tình trạng bọn hắn cái gì cũng không biết ngài là thông thiên cảnh c ư ờ n g giả còn xin bỏ qua cho những n à y phổ thông đệ tử đi đối mặt một vị tại thế lục địa chân tiên cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng là không làm nên chuyện gì lâm mang dậm chân đi tới bình tĩnh nói là bản hầu nói không đủ rõ ràng sao nói lời nói ở giữa giơ tay lên tay áo phiêu động khủng bố chân nguyên tại lòng bàn tay thôi động thiên địa lực lượng gào thét mà tới bàng bạc bà uy áp một nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục dặm t h ừ a không dung dày nguyên gia thượng sư sắc mặt đại biến nội tâm kinh hứng d ậ n lớn tiếng nói vũ an hầu chẳng lẽ hôm nay nhất định muốn diệt ta tông sao lâm mang cũng chưa trả lời thân ảnh lăng không mà lên t h u dương chân hỏa hội tụ ở lòng bàn tay thiên địa ở giữa ngưng tụ ra một đạo to lớn hỏa diễn trường lớn long ngâm chân thiên h ỏ a long từ t r ư ở n g ân bên trong cuộn xoáy mà ra tất cả mật tông đệ tử thần sắc kinh khủng khắp cả người sinh hàn phía sau càng là b ư ớ c ra nhất tầng mồ hôi lạnh nguyên gia thượng sư nổi giận gầm lên một tiếng thân sau tái hiện một tôn nguyên thần pháp tướng gầm tơ nói tất cả người mau trốn cái này hét lớn một tiếng tựa hồ kéo về đám người tâm thần một thời gian tất cả mật tông phiên tăng hoảng hốt chạy bừa trốn hướng bốn phía lần lượt thi triển thủ đoạn nguyên gia thượng sư thôi động sau lưng nguyên thần pháp tướng thiếu đốt toàn thân khí huyết càng là thi triển bị pháp đem chính mình lực lượng khôi phục đến đỉnh phong sau một khắc kình thiên trưởng ấn từ không trung rơi xuống uy thế minh n g ông đ á vụn bay tán loạn từng toa tự m i ế u tại trưởng ấn hạ sập xuống phá thoái khuấy động lên trùng thiên khói bụi